chương hai trăm hai mươi bảy tại dương thần tiến hành đối mệ tổ ghẹ ở sổ l ị h thử chơi bản tiến hành khai thác thời điểm đàng hoa bên kia cũng không nhàn rỗi mặc dù không có khả năng đem mễ hô ấu ngoại tinh nguy cơ làm trọng điểm tuyên phát hạng mục rốt cuộc bây giờ đàng hoa cùng năm đó đã không đồng dạng nhiều ít cũng muốn để ý điểm miệng trên tấm bia đồ vật rốt cuộc trải qua huyết tinh tư bản tích lũy về sau tổng muốn tìm cách tử tẩy trắng một chút nhưng rốt cuộc cũng đầu nhập vào không coi là nhỏ chi phí một chút xíu không tuyên truyền cũng là không thể nào ở ngơi chơi nhóm một mảnh thống m ạ n phía dưới rất nhanh trên mạng liên quan tới ngoại tinh nguy cơ tranh luận lại đi lên mà lại rất nhanh ngoại tinh nguy cơ cũng đồng bộ thả ra một cái mới treo lơ cũng không phải cùng mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt dài như vậy ông kính video mà là trực tiếp chuyển ra một cái thiết giáp hợp kim q u á i vật danh sưng ơ đơn giản tới nói liền là một c h ữ c ọ nhìn xem tình huống này dương thần cũng là không khỏi bó tay rồi loại người này có con đường cùng tư bản còn có một chút chút thực lực cuối cùng mặt cũng không cần cái này thật là có điểm khó đối phó thiết giáp hợp kim ngươi làm sao không trực tiếp gọi hợp kim trang bị đâu dù sao là cọ kia liền dứt khoát một điểm thôi vừa nôn muốn nói ý tứ thật liền không biết xấu hổ đối mặt trên mạng người chơi bình thường nhóm tiếng mắng ngoại tinh nguy cơ bên kia rủ sao liền là làm lấy rụa đen rút đầu người mắng về người mắng rủ sao ta một chút việc đều không có người mắng càng h u n g á c nhiệt độ càng cao ta còn càng vui vẻ đâu nương theo lấy các người chơi tiếng mắng tựa hồ là đã sớm chuẩn bị xế chiều hôm đó chính phủ liền ném ra một phong x i n lỗi tin nôn t ừ thành khẩn biểu thị bọn hắn là hướng cái khác trò chơi học tập tổng kết một chút liền là một câu ta chép ta có lý theo cái này không muốn mặt nôn luận ra trong nháy mắt phần lớn người chơi liền ổ chúng kê a dương thần nhìn xem trên mạng cùng ngoại tinh nguy cơ đánh lấy miệng cầm người chơi thở dài nhẹ nhàng l ắ t đầu loại tình huống này biện pháp tốt nhất liền là không để ý tới đối phương để nhiệt độ nhao nhao không dạy nổi hiện nhiên ngoạn g i a bên trong mặc dù có một bộ phận minh bạch đạo lý này nhưng còn có rất nhiều người chơi liền là nuốt không trôi kia một hơi lại thêm một thứ gì thủy quân trợ giúp tị như rửa sạch đảng chọn h ò a nhân phổ thông người chơi rất khó tỉnh táo lại không phải liền là nhiệt độ sao nhìn ngươi có thể đoạt bao lâu dương thần nhìn xem trên mạng liên quan tới ngoại tinh nguy cơ tin tức không khỏi ám thầm hừ một tiếng không nói mẹ tổ gh ở sổ lịch t ử chơi phi bản sinh hóa cầu sinh kịch bản hình thức cũng đã ngay tại chế tắc ở trong bao quát lâm gia nhất bên kia r ẻ xi、si、đ n đệ với hai chỉnh thể khai phát tiến độ m u ố n so mẹ tổ ghẹ ở sổ l ị h nhanh hơn nhiều hắn chỉ có thể đem mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt chương mở đầu đơn độc lấy ra làm một độc lập trò chơi tiến hành đem bán nhưng là lâm gia nhất bên kia r ẻ xi、si、đ n đệ với hai dựa theo trước mắt khai phát tiến độ không sai biệt lắm đợi đến năm s a u tháng một phần liền có thể chính thức t h ư ợ n g tuyến trước mắt tinh vân trò chơi trong tay có thể lấy ra tranh nhiệt độ đồ vật nhiều lắm một cái ngoại tinh nguy cơ ngắm chuẩn lấy cái này ngàn k ỳ không có cái khác đại tắc đến cọ nhiệt độ trò chơi mặc dù bản thân cũng có chút đồ vật nhưng dương thần thật đúng là không có quá để vào mắt rất mau theo lấy ngoại tinh nguy cơ tiến hành mới nhất tuyên truyền lúc khoảng chừng ngày kế tiếp thời điểm các người chơi thình lính phát hiện dương thần đột nhiên tại q u a n bác còn có tinh vân trò chơi h ọ c phỉ cả nweb sa cái kia mặt công bố tin tức mới nhất mẹ tổ ghẹ ở số l i s ắ p o n l i n e thử chơi bản chỉ bán năm mươi tám nguyên tại ngoại tinh nguy cơ vừa mới tuyên bố tuyên truyền không bao lâu tinh vân trò chơi lần nữa phát ra tin tức này trong nháy mắt tất cả người chơi đều có thể nhìn ra được đây là tinh vân trò chơi nhưng không thể không nói rất hữu hiệu truyền thông mặc dù cũng là muốn ăn cơm các loại quảng cáo không có cách nào phòng ngừa nhưng ăn cơm về ăn cơm người luôn luôn hy vọng ăn càng ăn ngon hơn k i a m ộ t bát cơm ngoại tinh nguy cơ mặc dù cũng là một bát cơm nhưng chén cơm này kỳ thật rất buồn nôn không ăn đói bụng có chút không thoải mái nhưng n g ư ờ i ăn lại sẽ tiêu chảy làm bán đi cái này một bát cơm rất buồn nôn mễ hô ấu sau đó có thể kiếm không ngậm miệng được nhưng ăn cơm truyền thông liền không đồng dạng khẳng định sẽ buồn nôn đến một nhóm người sử dụng mà cái này một chút người sử dụng rời đi tổn thất cùng ăn cơm mang tới thỏa mãn như thế nào lấy hay bỏ cái này muốn nh nhưng bây giờ lại khác biệt à bọn hắn hoàn toàn có thể không ăn ngoại tinh nguy cơ cái này một bát cơm ngược lại đi ăn tinh vân trò chơi cái này một bát thương nào ngạc cơm lập tức vô số người chơi phát hiện trên võng liên quan tới ngoại tinh nguy cơ tin tức đột nhiên biến mất hơn phân nửa thay vào đó là tinh vân trò chơi sắp đẩy ra mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt thử chơi bản tin tức mặc dù tại một chút người chơi cộng đồng địa phương vẫn là có không ít liên quan tới ngoại tinh nguy cơ tranh chấp ngôn luận nhưng càng nhiều người chơi lại đem sự chú ý của mình đặt ở tinh vân trò chơi mẹ tổ ghẻ ở sổ lịt phía trên cộng đồng còn có một số diễn đàn phía trên người chơi đối mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt chờ mong giá trị vô cùng t ă n g v ọ n mà ngoại tinh nguy cơ nương theo lấy mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt tin tức thả ra lập tức có chút không được bộ dáng chỉ có đ ằ n g hoa phía dưới một bộ phận con đường còn đang tiến hành mở rộng mà liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt mới nội dung dương thần còn tại quan bắc cùng chính phủ trên website một chút xíu như là nói không chủ định đồng dạng thả ra tin tức hôm nay thả một chương mới nhân vật nguyên hoa ngày mai tại z talert thế chiến bên trong tiến hành một cái cùng loại chứng màu tiểu liên động đồng thời còn tại tinh vân mạn gạ phía trên tiến hành đăng nhiều kỳ liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt mặt đây cũng là dương thần trước đó liền đã quyết định tốt lắm làm một suy di khổng lồ cố sự liền như là d ẽ si đẻ nệ vượt suy di đồng dạng ủng có khác biệt nhân vật cộng đồng bệnh ra một cái khổng lồ thế giới quan mà lại dương thần còn muốn cân nhắc đến các người chơi tiếp nhận trình độ thì như tại trước mắt chỗ khai thác mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt bên trong nhân vật chính là ẩn cư tại phía sau màn bít bột cùng vẹn nùm ở nạ kẻ nhưng ở mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt cái khác suy di trong trò chơi nhân vật chính ngoại trừ như lôi điện còn có thông qua ma đồng kế hoạch đản sinh sổ lịt ở nạ kẻ mà trong đó v ẽ n ổ m ở nạ kẽ dựa theo xuya di kịch bản sẽ chết tại sổ lịt ở nạ kẽ trong tay mặc dù có thể tiến hành đối kịch bản cải biến nhưng cứ như vậy liền đã mất đi mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt bản thân hạch tâm tinh thần nhưng nếu như không thay đổi dương thần liền muốn cân nhắc đến người chơi có thể hay không tiếp nhận xảy ra chuyện như vậy cuối cùng dương thần quyết định đẩy ra mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt m a n gạ đồng thời ở trong game đem không dính đến phương diện này kịch bản đến tiếp sau phần tiếp theo cùng giờ lờ cờ nội dung càng nhiều hơn chính là đi khắc họa biết bộ chuyện xưa của người này từ một cái người yêu nước vĩ đại đ ặ công cuối cùng như thế nào thành ma một cái cố sự thông qua được từng cái con đường xét duyệt đồng thời lấy được tương quan bản hiệu về sau cùng đoàn đội xác định một chút thử chơi bản khai phát tiến độ dương thần không có tới cái gì lại mở một cái buổi họp báo lại hoặc là dòng chống khua chiên tuyên truyền cũng chỉ là đơn giản tại quan bắc cùng chính phủ trên website ban bố tối thông báo mới mẹ tổ g h ẹ ở s ô lít gần x e dô sau ba ngày thượng tuyến t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám mẹ tổ g h ẹ ở s ô lít thượng tuyến rồi tất cả trông thấy dương thần quan bắc trên tin tức này các người chơi đều là s ư ớ n g sốt một chút sau đó vội vàng nhìn thoáng qua ngày cùng thời gian hôm nay không phải ngày cá tháng bốn g o a tạo mẹ tổ ghe ở sổ lít thật muốn lên tuyến vô số người chơi đều kích động đã nói song sang năm đ ầ u người khác đều là nhảy phiếu các người làm sao sớm thượng tuyến rồi đây quả thực thoải mái nổ tung được chứ mặc dù tại dương thần quán bác còn có tinh vân trò chơi chính phủ trên website đều rất rõ ràng biểu thị ra bây giờ cái này mẹ tổ ghe ở sổ lít gần xê r ồ i chỉ là một cái không sai biệt lắm cùng loại thử chơi nội dung chỉ có một phần rất nhỏ nội dung nhưng cái này đã bị các người chơi cho theo bản năng không để ý đến giờ này khắc này vô số người chơi đều chỉ chú ý tới một sự thật đó chính là mẹ tổ ghe ở sổ l í trò chơi thượng tuyến các lớn cộng đồng cùng trong diễn đàn tràn ngập các người chơi hưng phấn nhật nghị ngoa tạo hôm nay không phải ngày cá tháng tư a mặc dù đoán được rất nhanh mẹ tổ g h ẹ ở s ô lìn sẽ lên tuyến nhưng vợ ơ y m à cái này thượng tuyến rồi nhanh ai đến bóp ta một chút nói cho ta đây không phải mộng dương tổng như bức ngươi không phải ta biết dương tổng là có người hay không bắt cóc dương tổng ngươi rồi không nói nhiều nói trò chơi cho ta tiền giấy ngươi lấy đi vô số người chơi điên cùng phát ra thiếp mượn để diễn tả nội tâm hưng phấn cùng vui sướng đương nhiên cũng có một bộ phận tương đối lý trí p a n hâm mộ người chơi tỉnh lão ca nhóm đây không phải m ẹ tổ ghẹ ở s ô lít mà là m ẹ tổ ghẹ ở s ô lít gần xê dô chỉ là một cái thử chơi phiên bản mà thôi từ bán năm mươi tám khối tiền liền có thể nhìn ra được loại này khai phát quy mô trò chơi chỉ bán năm mươi tám khối tiền nội dung khẳng định không có nhiều đúng chỉ có năm mươi tám nguyên nội dung khẳng định không có bao nhiêu nói không chừng nội dung chính tuyến cũng chỉ có mấy giờ bất quá hiển nhiên loại này lý do thoái thác tại kích động người chơi trước mặt không hề có tác dụng tất cả mọi người biểu thị không có nghe hay không ta liền muốn thổi bạo mà đã xác định chữa trị đã khảo thí ra mẹ tổ ghẹ ở số lip gần xệ rồ tương quan mở u gờ dương thần nhìn xem trên mạng ngôn luận có chút lúng túng méo nhéo c ả m của mình hải nội dung chính tuyến mấy giờ thật sự là có chút thật có lỗi a các ngươi có vẻ như đánh giá cao không được đến làm điểm phúc lợi a giá cả ngược lại là không có cái gì nhưng bình thường trò chơi không đi thăm dò tình huống dưới một giờ kịch bản quá trình cảm giác được thời điểm các người chơi muốn bạo động a nhìn xem trên mạng các người chơi các loại suy đoán dương thần trong nội tâm âm thầm suy nghĩ mặc dù dương thần cảm thấy lấy mẹ tổ ghẹ ở số lip gần xệ rồ trò chơi chất lượng hoàn toàn đáng giá cái này ra b nhưng hiển nhiên đại bộ phận các người chơi không phải như vậy nghĩ giá tiền là các người chơi chú ý một cái điểm mấy cái càng quan trọng hơn là trò chơi nội dung bên trong mặc dù không có tiến hành oanh oanh liệt liệt tuyên truyền nhưng hiển nhiên các người chơi nhiệt tình đã để hắn cùng trắng trận tuyên truyền không có gì khác biệt lúc này nếu như các người chơi biết trên thực tế cái này mẹ tổ ghẹ ở số lít gần xệ rô thử chơi chỉ có hơn một giờ quá trình cảm giác k i a muốn tạo phản á nghĩ nghĩ bây giờ trong phòng làm việc thảm bị các người chơi gửi lưỡi dao lý nhiên ngồi trên ghế thổi quạt dương thần không hiệu dùng mình một cái không dám nghĩ không dám nghĩ đ ế ngồi l trên ghế t ờ i đ rất nhanh dương thần liền đã nghĩ kỹ muốn cho các người chơi dạng gì phúc lợi bất quá những ngày phúc lợi mặc dù nghĩ kỹ nhưng dương thần nhưng không có lập tức thả ra tất cũng không kể là hạ người gì luôn luôn hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều thứ càng tốt ngay từ đầu cho ra đủ nhiều phúc lợi Cùng đằng lần sau l ư ợ tại cho phúc cảm giác cũng Mặc có hoàn không không hành toàn ra mang lợi là tới giống. tiến dù đ quy mô thu u truyền, y ê n n ư thượng n trên mạng gần g ghẹ ở ở tổ t mệ số lịp, xe y ế ế n tin vẫn nhanh trong tức i c là h mua trước tin tức. Rốt c điểm nóng ộ c chơi lịch bây vân giờ tinh tại kinh trò v đẹp đệ sinh sinh Theders cùng Tuấn hóa cầu V, mảng gạ công ty con đường phát hành cùng đem lâm gia nhất bọn người chi ê u mộ dưới trướng đồng thời bắt đầu đồng bộ thành lập mình động bắt phòng làm việc tinh vân trò chơi mặc dù so ra kém như g i a thịnh loại này nghiệp giới uy tín lâu năm hàng hai trò chơi xí nghiệp công ty nhưng cũng tuyệt đối không kém nơi nào mà lại bản thân mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt làm một cái cấp ba a quy mô trò chơi lại thêm vẫn là khai phát theo đờ s ở c à i dìm tinh vân trò chơi chế tác tuyệt đối là vạn chúng chú mục à n g quan trọng hơn là tại giai đoạn này trên cơ bản đều không có đại t á c tin tức tất cả đại t á c trên cơ bản đều tập trung ở cuối năm cùng giáng sinh cùng tết xuân những ngày năm kỳ ba ngày rất ngắn nhưng ở vô số chờ mong mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt gần xệ rộ các người chơi trong suy nghĩ lại lao lớn nhất là mặc dù tuyên bố m ệ tổ ghe ở số l i ệ t gần xê d ồ thượng tuyến tin tức về sau tinh vân trò chơi phía dưới con đường bình đại cùng chính phủ bình đ ạ i đều không có tương ứng đặt mua cửa sổ trò chơi xuất hiện cái này để bọn hắn không khỏi trong nội tâm bồn trồn sẽ không tới thời điểm muốn n g ả y phiếu đi cái gì ngươi nói đã công khai xác định đem bán ngày sẽ còn n g ả y phiếu loại chuyện này giới trò chơi lại không phải là không có thứ sáu cố ý xin nghỉ một ngày không có đi đi làm viên anh ngồi tại máy tính trước mặt không ngừng soát tân chính phủ bình đại cùng tinh vân sân đấu liền h ơ mười phút liền đến chính phủ công bố thời gian làm sao giao diện còn chưa hề đi ra sẽ không thật muốn n g ạ y phiếu a làm gì không làm đặt mua a còn không thể giữ g á n đ o ạ n mẹ tổ ghẹ ở số l i n loại này quy mô ba a trò chơi đến tiếp theo thiên tài có thể chơi đến đến đi càng không ngừng soát tân giao diện viên anh nhỏ giọng nhà ránh sau một khắc thuần thục máy móc thức đưa vào mẹ tổ ghẹ ở số linh gần sệ dô trò chơi tên sau đó điểm kích đổi mới nhìn xem đổi mới ra cửa hàng giao diện nguyên bản còn tại nhỏ giọng nhà ránh viên anh trong nháy mắt ngồi dậy cả người đều tinh thần sau đó hắn theo bản năng liếc một cái thời gian lại phát ra một tiếng nhà ránh ngọ tạo thật mẹ nó đúng giờ nói là mười hai giờ thật sự mười hai giờ một phút không nhiều một phút không y không có nhiều thời giờ như vậy bb không chút do dự lựa chọn đem trò chơi gia nhập vào mình mua sắm xe sau đó điểm kích mua sắm tiến độ đến đơn đặt hàng giao diện cơ lấy bên cạnh điện thoại mở ra quét quét qua liền là hướng về phía sân đấu phía trên mã hai triệu quét một chút vân tay thanh toán trả tiền thành công nhìn xem tồn kho bên trong trò chơi viên anh lộ ra nụ cười hài lòng sau đó đi trước ngủ một g i ấ c tốt mấy cái tỉnh ngủ hẳn là trò chơi liền có thể đào loạt tốt đi trong nội tâm nghĩ đến viên anh xong kích tồn kho bên trong trò chơi chuẩn bị xuống chợ nhưng nhìn xem trò chơi dung lượng hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người mình mua sai trò chơi c h ư ơ nhìn g xem đao l o a t thanh tiến độ bên trên trò chơi biểu hiện dung lượng lớn tiểu ngồi tại máy tính trước mặt viên anh luốt vút ánh mắt của mình lại liếc một cái trên máy vi tính trò chơi biểu hiện dung lượng lớn tiểu lúc này mới xác định hắn không phải xuất hiện ảo giác số lượng bốn cùng năm ở giữa thật sự có một cái số lẻ mặc dù nói dùng trò chơi thể tích lớn tiểu để phán đoán trò chơi đến cùng chơi vui hay không là một kiện rất ngu ngốc sự tình một chút thể, một chút thể số lượng nhiều trò chơi cùng cất trò đồng dạng những này cũng không phải là không có mà lại cho dù bây giờ tuyệt đại đa số trò chơi đã áp dụng tức thời diễn toán vứt bỏ lúc trước cờ g ả nỉm chuyển b á phiến cái chủng loại kia hình thức sẽ không xuất hiện trò chơi mấy cái dê cờ g ả nỉm mười mấy, mấy cái dê tình huống nhưng theo kỹ thuật tiến bộ cùng xây mô hình mỹ thuật mấy cái tương quan kỹ thuật phát triển trò chơi thể lượng vẫn đang không ngừng tăng lớn một cái ba a cấp bậc trò chơi bảy tám m ư ơ trên trăm dê đây là cực kỳ thường gặp sự t ì n h như trước đó đem bán theo đ V sờ cải dìm một số người đánh lên các loại cổ quái kỳ lạ m ở ho rờ về sau theo đờ sờ cải dìm thể lượng có thể đạt tới mấy trăm dê mặc dù nói là thử chơi phiên bản nhưng tại hạ trợ trước đó dựa theo viên anh ý nghĩ c h ỉ ít cũng có cái một hai chục dê dựa theo nhà hắn tiểu dưới ống nước nửa giờ vừa vặn có thể làm cho hắn hít mắt một hồi nhưng bây giờ lại chỉ có mấy cái dê còn không có một bộ hd lớn như là viên anh đồng dạng tuyệt đại đa số người chơi trông thấy mẹ tổ ghẹ ở solin gần sệ r ồ lớn nhỏ về sau đều là có một chút hoảng cái này cũng quá nhỏ đi có lẽ chỉ là áp suất kỹ thuật tương đối tốt trò chơi nội dung trên thực tế thật nhiều đây này nhìn xem đã nhanh muốn đao loát lắp đặt tốt trò chơi viên anh ngồi trước máy vi tính cầm lên ly nước của mình nhấp một miếng nước sau đó trong lòng an ủi chính mình trò chơi cũng không lớn rất nhanh đao loắt lắp đặt tốt về sau viên anh tiến vào trong trò chơi nương theo lấy phía t r ư ớ c logo phát ra hoàn tất tiến vào trò chơi món chính đơn giao diện rất có khoa huyễn hướng một cái động thái món chính đơn một chiếc máy bay trực thăng trên b í t bột đang ngồi ở trên ghế ngồi hút xì gà mà bên phải phía dưới còn có b í t bột hình chiếu menu tiến hành h ô động bất quá chân chính để viên anh để ý không phải những này mà là tại b í t bột bên cạnh có một cái trên mặt nụ cười á duệ ngoa tạo đây là dương thần nhìn xem trò chơi bên cạnh võ trang đầy đủ ngồi ở chỗ đó một vai viên anh cả người kinh ngạc còn có dạng này hỗ động sao một chút trong trò chơi tổng có một ít chứng màu t h như trò chơi người chế tắc đem tên của mình hoặc là cái gì thả ở trong game một góc nào đó chờ đợi người chơi đi phát hiện lại hoặc là đóng vai một cái đơn giản n ở bờ cờ nhưng l à như là dương thần dạng này trực tiếp đem mình cho làm tại menu giao diện bên trên cái này hắn còn thật chưa bao giờ gặp xem một chút chứng màu xác định không có cái gì ẩn tàng đổ vật về sau viên anh không kịp chờ đợi tiến vào trong trò chơi nương theo lấy một trận thê lương b ờ gờ mờ về v ă n g lên một cái đầu lâu bối cảnh trong màn hình xuất hiện p ụ đề cùng không tình cảm chút nào lợi buộc bạch tâm thanh l à n g còn tại thế giới đồ vật phân liệt rằng c o thời đại thể bột rắn hổ mang bộ đội chi mẫu thế chiến bên trong anh hùng phản bội chạy trốn đến liên xô tại nước mỹ chính phủ mệnh lệnh dưới nàng sau cùng đệ tử nạ kẻ ở nạ k ẹ dưng dưng cấp đi tính mạng của nàng nhưng thể bột làm phản chỉ là nguy trang nàng hy sinh sinh mệnh của mình lấy ngăn cản chiến tranh hạt nhân bộc phát đây chính là nàng nhiệm vụ sau cùng thể bột mượn nhờ nạ kẻ ở nạ k ẹ bảo đảm liên xô không chế hạ quân sự quỹ ngân sách triết học gia di sản đặt tới nước mỹ bởi vì những ngày thành t h i nạ kẻ ở nạ kẻ được trao cổ b ị bột xương hảo ở lưng cách nước mỹ về sau nạ kẻ ở nạ kẻ trên chi dựa vào sự giúp đỡ của hắn chiêu binh mãi mã năm 1974 h a i người tại biển kazi b kiến tạo trụ sở bí mật không biên giới tri quân m s f không hề đứt đoạn lớn mạnh cuối cùng được đến làm hạch t đức chế lực hợp kim trang bị z ngay tại lúc đó đã từng cùng nạ kẽ ơ nạ kẽ làm việc với nhau cũng sáng tạo bộ đội đặc trùng phốt xệ rộ thiếu tá sử dụng triết học gia di sản đến xây dựng thêm tình báo của hắn tổ chức s h i p p e đồng thời không ngừng cắm d ệ nước mỹ nội bộ không có quân đội mình lực lượng xệ rộ muốn hắn lao đồng chí nạ kẽ ơ nạ kẽ trở về còn p vì để cho các người chơi thay một chút trò chơi mở đầu dương thần tại khai thác thời điểm lựa chọn dùng văn tự để diễn tả trong trò chơi mẹ tổ ghẹ ở số lit gần xế rộ trước đó thời gian tuyến trên phát sinh một chút cố sự đương nhiên càng nhiều kỹ càng cố sự sẽ có mản gạ tiến hành bổ sung đồng thời đối với bít b ộ người kinh lịch đến tiếp sau thì là sẽ có tương ứng độc lập trò chơi hoặc là tại mẹ tổ ghẹ ở số lit giờ lờ cờ bên trong tiến hành bổ sung mà bây giờ là máy tính trước mặt viên anh đối trò chơi bắt đầu trước kia liên tiếp phụ để nhìn hết sức chăm chú mặc dù còn cũng không phải là hoàn toàn có thể minh bạch nhưng ít ra hắn biết một vài thứ t h như trước đó nhìn treo lơ bên trong bít bột muốn nghĩ cách cứu viện cái kia b ặ t đến cùng là dạng gì một cái lai lịch cùng mẹ tổ ghẹ ở số lì thế giới bối cảnh đến cùng là phát sinh ở một cái dạng gì thời đại đông tây phương phân liệt rằng co chẳng lẽ nói liền là z dạ lợn thế chiến bên trong đến tiếp sau kịch bản bên trong chiến tranh lạnh sao đây là phát sinh ở z dạ lợn thế chiến thời gian tuyến sau cố sự viên anh trong nội tâm ám đạo bất quá rất nhanh hắn những này nghi hoặc liền bị còn lại đồ vật hấp dẫn nương theo lấy mưa gió thanh â m cùng tinh vân trò chơi logo cùng chế tác hạng mục tổ tiêu chí xuất hiện trò chơi đoạn thứ nhất đi ngang qua sân khấu ạ nỉm chính thức triển khai liền là trước kia thả ra một cái tuyên truyền treo lơ trong mưa gió khô lâu mặt mũi đối cơ kha sắp băng n h ạ t ném cho đối phương đồng thời ly rắn cũng l ử a gạt đối phương đồng thời b í t bột cũng sắp chui vào ầ u mỹ già doanh tiến hành đối mặt cùng cơ kha nghị cách cứu viện cho dù một đoạn này dài đến chín phút đi ngang qua sân khấu ạ nỉm viên anh đã lúc chiếc treo lơ bên trong nhìn qua một lần nhưng h ắ n cũng không có theo theo một kính đến cùng dài ống kính tinh tế ti mi xây mô hình còn có xuất sắc chi tiết nếu như nói đây là cái nào đó đại sư cấp đạo diễn quay chụp ra chiến tranh phiến kia viên anh cũng sẽ không hoài nghi thật sự là làm cho người rất cảm thấy kinh diễm nương theo lấy bít bột chính thức đ ă n g tràng một đoạn vô tuyến điện giới thiệu bít bột trước mắt tình cảnh còn có hắn giai đoạn hiện nay nhiệm vụ viên anh đã có thể tiến hành khống chế vai trò súng gây mê súng lục nhỏ súng tiểu liên kính v i ế n v ọ o ngôi thứ ba cùng ngôi thứ nhất thị giác đều hoán đổi một chút viên anh vẫn là tương đối hài lòng hơn nữa thoạt nhìn đây là một cái fts trò chơi sao hậu kỳ thao túng đặc công bít bột cùng người máy đồng dạng bọc thép vũ khí tiến hành chiến đấu nhìn xem trong túi đ e o lưng súng ống đạo cụ viên anh trong nội tâm có một cái không xác định suy đoán bất quá cũng không biết xạ kích thủ cảm giác thế nào a tính toán chơi trước đang nói nhìn xem trong trò chơi nhiệm vụ còn có trong túi đ e o lưng súng ống không nói hai lời viên anh bắt đầu thao túng bít bột tiến hành tiến lên đồng thời trong màn hình xuất hiện trò chơi giới thiệu cùng nhắc nhở sử dụng kính viễn vọng quan sát địch nhân binh lực bố trí sau đó nghĩ biện pháp đánh lén binh sĩ đồng thời hỏi tham gia biên tắc phiến thoái như vậy làm gì lao phu chơi đùa toàn bằng một chữ mãng nghề linh hoạt tẩu vị cần sợ sao n i ễ u môi viên anh không nói hai lời k h ô n g chế bít bột g ì m súng liền hướng phía phía doanh địa vào tới t r ư ơ n g hai trăm ba mươi loại trò chơi này hắn chơi nhiều hơn dáng dấp xem xét liền là một cái như bức manh nam nhân vật chính lại thêm trên thân nhiều như vậy vũ khí khẳng định là đơn thương độc mã giết vào quân địch trận doanh sau đó muốn cứu vớt mặt cùng cơ kha hai cái này mục tiêu toàn bộ cho cứu ra cái này không phải liền là tiêu chuẩn phim hô liễu thức kịch bản sao trong tay có súng trong lòng không hoảng hốt nhìn phía xa doanh địa viên anh dùng kính viễn vọng hệ thống mảnh quan sát kỹ một hồi xác định kỹ càng địa hình cùng địch nhân vị trí về sau không nói hai lời trực tiếp nên ngang chạy trước đi Cộc cộc, cộc một trận r ồ n dập tiếng súng vang lên viên anh trực tiếp đem tháp canh đỉnh binh sĩ cho đánh giết cái này xạ kích thủ cảm giác còn có thể à so tinh vân trò chơi sinh hóa cầu sinh bên trong xạ kích thủ cảm giác đều tốt hơn một điểm cảm thụ được trong trò chơi đường đạn còn có súng chi xạ kích thủ cảm giác viên anh có một chút ngoại ý mới bất quá nương theo lấy tiếng súng vang lên viên anh khống chế bít bột cũng đã thành công bị trong doanh địa, địa địch nhân phát hiện âm ư ở n g bên trong vang lên binh lính tuần tra thanh âm. đem đạn trên đầy không những chuyện k h á c liền là một chữ mãng ngưỡng b c nữa ngươi cũng chính là cái nở t ở cờ mà thôi vừa định đem phát hiện hắn tiểu binh giải quyết đột nhiên viên anh phát hiện toàn bộ trò chơi hình tượng đột nhiên biến thành động tác chậm trên màn hình xuất hiện mấy cái ánh sáng trắng đánh dấu ra tiểu binh phương hướng ngoa tạo vật này có chút đẹp trai a động tác chậm bên trong viên anh con mắt chừng đại phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc bất quá sau đó ống kính đột nhiên biến mất thay vào đó là trong trò chơi nở tờ cờ cầu viện thanh âm nhắm chuẩn nổ súng đột đột đột đột đột, đột. nhìn xem nga xuống đất mấy người lính viên anh điều khiển b í t h bột đi ra phía trước từ thi thể của bọn hắn trên nhìn có thể hay không vơ vét đến đạn trò chơi này không phải là dạng này đột đột của ta viên anh nói thầm đồng thời muốn sở thi bổ sung một chút bình đạn nhưng ra ngoài ý định viên anh cũng không có tại thi thể của địch nhân trên tìm tới nhiều ít đạn dược mà địch nhân hiển nhiên cũng đã chú ý tới viên anh k h ô n g chế b í t h bột trong danh địa đèn pha đánh về phía chỗ hắn ở đồng thời số đội binh sĩ chính hướng phía hắn vị trí tìm kiếm m à tới mẹ của ta ơi a làm sao nhiều người như vậy nhìn xem hợp lại chỉ ít có mười mấy người tiểu đội viên anh không khỏi tê cả ra đầu mười phút sau nhìn xem bị đánh thành cái sàng bít bột viên anh cả người dựa vào trên ghế s á c h xét miệng tại mệ tổ ghẹ ở số lip gần sệ rô bên trong phổ thông độ khó hạ dương thần cũng không có đem trò chơi độ khó quá mức đề cao bao quát tiểu binh ai trên cơ bản cũng đều là xuẩn manh xuẩn manh đối với người chơi điều khiển bít bột cảnh giới thời gian còn có phạm vi tại bình thường độ khó hạ đều đem giảm b ấ t thật nhiều tiềm hành loại trò chơi trước mắt đã có thật nhiều tương tự trò chơi mà lại càng quan trọng hơn một điểm đó chính là tiềm hành sẽ là trong trò chơi hữu hiệu nhất cũng là hợp lý nhất thông quan phương pháp nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không là duy nhất quá quan phương thức dương thần cũng không muốn quy định chết một cái phương pháp qua cửa chỉ cần người chơi năng lực đầy đủ đương nhiên cũng có thể mở rộng vô song một đường đột đột đột thông quan đương nhiên khó khăn như vậy sẽ trên phạm vi lớn lên cao hơn nữa còn có động thái khó khăn hệ thống cũng không phải là như là lúc trước r ẻ si đẻn hệ vịu đồng dạng động thái độ khó mà là thể hiện ở trong game tiểu binh ai phương diện tại sau này hợp kim trang bị huyễn đau n h ấ t cũng chính là trò chơi chính thể phía trên đối mặt người chơi các loại sách lược trong trò chơi ai cũng sẽ tiến hành tính nhắm vào tiến hành đ ư ờ đối tỉ như người chơi vẫn muốn dùng khí cầu hệ thống vừa đi vừa về thu binh sĩ xe bọc thép những vật này tư như vậy địch nhân phát hiện khí cầu tỷ lệ liền sẽ biến lớn từ đó đem khí cầu đánh tan để người chơi mất cả trì lẫn trải người chơi thích chơi chui vào như vậy tại trong căn cứ kame ra đem sẽ trở nên càng nhiều đồng thời người chơi cũng lại càng dễ bị phát hiện thích một đường mang quá khứ đột đột đột đột đột như vậy trí tuệ đích trang bị liền sẽ càng ngày càng tinh lương người chơi cần chế định một loạt chiến lược mà không thể một con đường đi đến đen đây là một cái cần hơi suy nghĩ một chút trò chơi mà không phải đơn giản đột đột, đột sau đó nhìn kịch bản trò chơi liền như là hiện tại viên anh đồng dạng mặc dù rất muốn một đường mãn quá khứ nhưng hắn đứng trước một vấn đề đó chính là như thế nào để cho mình có được mãn quá khứ đạn dược loạt từ đầu tới qua lần này viên anh không có lựa chọn trực tiếp mãn đi qua mà là thành thành thật thật dựa theo hệ thống chỉ dẫn lặng lẽ tiến hành chui vào trốn ở binh sĩ sau lưng thời điểm trên màn hình xuất hiện nhắc nhở liên tục đè xuống công kích tấn vím tại viên anh ánh mắt kinh ngạc bên trong trong màn hình bít bột thi triển ra một bộ anh tuấn tổ hợp quyền liên t r i ê u đồng thời sau cùng một q u y ề n nương theo lấy động tác chậm cùng ống kính đặc tả quả thực là khóc đập chết ngoa tạo vật này có một chút đẹp trai a có khả năng nhất hấp dẫn người chơi con mắt ngoại trừ lại lớn lại bạch cái k i a bên ngoài không hề nghi ngờ liền là người chơi chỗ thao túng nhân vật thi t r i ể n ra các loại đặc sắc k h ố c v i ễ n động tác cái này mang tới trò chơi phản hồi cảm giác tuyệt đối là rất có rung động mà tại mệ tổ ghẹ ở sổ lịt bên trong cơ cơ cơ hệ thống tuyệt đối là một cái phi thường có điểm sáng tồn tại l i ê n như là lá cách đấu trong trò chơi xoa chiêu đồng dạng phối hợp khác biệt vị trí còn có thả ra trình tự người chơi có thể làm ra một hệ liệt như là cách đấu liên chiêu đồng dạng thao tác một chút xíu tiến hành trò chơi kịch bản nương theo lấy vô tuyến điện bên trong nói chuyện p h i m nội dung cùng mình tìm tì trên cơ bản viên anh đã hiểu rõ trò chơi này đến cùng lại như thế nào một trò chơi dựa theo hệ thống này chỉ dẫn một chút xíu tiến hành trò chơi ngay từ đầu vơ vét s o n g kho quân dụng cái gì hắn còn muốn lấy có thể đột đột, đột đến ộ t đ một trận hoa lệ vô s o n g sau đó đem bà t cùng cơ kha hai người cấp cứu đi c h í n h diễn vừa ra hô liễu thức n g h ị cách cứu viện kịch bản nhưng bị chen trúc mà tới định nhân thậm chí là xe bọc thép làm cho hai sóng về sau viên anh liền quả quyết nhận sợ được được được người như bức người như bức đây là các ngươi căn cứ quân sự các ngươi như bức vậy ta sợ một điểm còn không được sao một lần nữa loạn nghĩ đến vừa mới hình tượng viên anh yên lặng khống chế bít bột dùng cách â m thương đem kiến trúc trên ca m ra cho phá hủy sau đó toàn bộ hành trình khống chế bít bột như rắn đồng dạng trên mặt đất m à s á t bỏ Chờ lấy trước hết để cho ta đem trò chơi kịch bản thông mấy cái hai tuần mục thời điểm ta liền đem các ngươi đều giết nhìn xem khi thì phủ phục khi thì nửa ngồi tiến lên bít bột viên anh trong lòng hung tợn thầm nghĩ phổ thông độ khó hình thức bên trong tiểu binh ai vẫn là rất ngu xuẩn hơi suy tư một chút viên anh liền thông qua được phòng tuyến đã tới nhiệm vụ mục tiêu dựa theo hệ thống nhắc nhở đèm b ạ c cùng cơ kha thành công cứu cũng thông qua máy bay trực thăng vận chuyển đi về phần trong doanh địa còn có đang đóng tù binh. hoàn toàn bị viên anh cho theo bản năng không để ý đến đại cục làm trọng trước cứu người trọng yếu các ngươi về sau lại đến đi giết người sẽ chụp cho điểm sao không cổ vũ đột đột đột cách chơi sao nhìn xem sau cùng ai cho điểm cùng liên tiếp số nguyên bên trong một cái giết nhân số cho điểm đằng sau biểu hiện ra ba điểm viên anh cũng là làm rõ ràng trò chơi này nếu như muốn cầm tới thanh cựu còn có đánh giá rất cao điểm vậy thì phải chui vào thiếu giết người nhìn xem sau cùng cho điểm viên anh bừng tỉnh đại nộ g gật đầu nhưng hắn vất là quyết định mấy cái kịch bản thể nghiệp xong trực tiếp mở hai tuần mục đem trước đó nhận được k u ấ t n ụ c cho làm trở về h ắ n cũng không tin còn không có cách nào đột đột đột thông quan chương hai trăm ba mươi mốt trò chơi còn đang tiếp tục nương theo lấy bít bột đem b ạ t cùng cơ kha hộ tống lên máy bay về sau nên đón cho điểm kết toán cùng một đoạn đi ngang qua sân khấu ạ nỉm i tại mẹ tổ ghẹ ở số lít gần xệ rồ còn có ngay tại khai thác mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn thuận phẹn bên trong dương thần cũng không có toàn bộ áp dụng dài ống kính cùng đi ngang qua sân khấu ạ nỉm i những yếu tố này thông qua du hy triển bày ra kịch bản càng nhiều hơn chính là người chơi cùng cố sự ở giữa h ấ động mà không phải ngồi ở chỗ đó nhìn xem truyền bà phiến điểm này dương thần vô cùng minh mạch dài ống kính cùng đi ngang qua sân khấu ạ n i ề m dùng để tự thuật kịch bản cái này cũng không có bao nhiêu vấn đề nhưng mấu chốt là như thế nào để người chơi đối cái này quá dài đi ngang qua sân khấu ạ n i ề m mà không cảm thấy phiền chắn đầy đủ y ế u t ố cố sự cùng đi ngang qua sân khấu ạ n i ề m ống kính biểu hiện ra đây là rất trọng yếu một phương diện nhân tố nhưng như thế vẫn chưa đủ đối ở phương diện này dương thần làm ra quyết định đó chính là gia tăng như cờ t ờ e cùng lâm tràng thay vào tức thời diễn toán hiệu quả nguyên nhân gây ra làm nền cùng kết quả cuối cùng kết hợp kịch bản cửa hài thiết kế để người chơi đi quyết định quá trình này nên như thế nào đương nhiên loại này thiết kế an bài lại càng về sau trò chơi đám người chế tạo tiến hóa thông qua kịch bản cùng cửa hải thiết kế để các người chơi biết không phải bọn hắn không đủ mạnh mà là địch nhân quá giàu hạn trò chơi thiết kế trên cũng không còn là lúc trước đơn giản như vậy liền là để cho địch nhân vô não mạnh không thể địch trong trò chơi dài đến gần như như mở đầu như thế mười phút đi ngang qua sân khấu an nỉm dương thần cực kỳ biết rõ cái này cũng không thích hợp quá nhiều gia nhập loại này dài ống kính từ kịch bản tự thuật bên trên nếu như người chơi thật đắm chìm vào như vậy loại này chỉnh thể cảm giác cùng một kính đến cùng dài ống kính đại nhập cảm sẽ là làm người hưởng thụ nhưng đối với một chút tiết tấu tương đối nhanh người chơi mà nói h i ệ n nhiên ngay từ đầu coi trọng cái một hai lần sẽ để bọn hắn cảm giác được ngoả tạo như bức ngoả tạo trời tú cảm giác như vậy nhưng nếu như không thông qua một cái cửa ải chờ đợi chính là như vậy một cái dài ống kính thậm chí tại một ít cửa ải mấy phút nhanh thông về sau kịch bản so du ngoạn thời gian còn lớn dài đây tuyệt đối là để người rất sụp đổ một việc Rốt cuộc cái ngồi à y t r u n uy vẫn trước c h máy p h i vi tính viên anh nhìn xem trò chơi hình tượng lâm vào h tám thông qua chui vào tiến địch nhân doanh nghiệp đem m ặ c cùng cơ kha cứu được mặc dù nửa đường loạt thật nhiều lần hắn cũng từ một cái tự tin mãn phu biến thành một cái cẩn thận đặc công nhưng tốn hao thời gian cũng bất quá hơn nửa giờ mà thôi đối với trò chơi này hắn cũng kém không nhiều có một ít chính mình giải bất quá lại luôn cảm giác còn thiếu một chút hương vị t h như trước đây dương thần tại buổi họp báo bên trên cùng thường ngày quan bắc bên trong để lộ ra một chút nội dung tại cái này trương mở đầu thử chơi phiên bản bên trong cũng không có thể hiện ra quá nhiều mặc dù nói đem binh sĩ k h ô n g chế lại sau đó một bộ cờ cờ xê liên chiêu đ á n h tới lại hoặc là ép hỏi thẩm vấn nhìn lấy bọn hắn sợ hai dáng vẻ thật có ý tứ nhưng đơn thương độc mã giết vào trại địch sau đó bị một đoàn địch nhân vây đánh tư vị thật rất không dễ chịu đều bị đánh thành cái s à n g tổ o n g vỏ vẽ được chứ mang theo loại này tưởng niệm viên anh đem lực chú ý chuyển rời đến đang tiến hành đi ngang qua sân khấu a nghìn bên trên đối với trò chơi kịch bản nói thật hắn vẫn là thật tò mò mặc dù tại trò chơi mở đầu thông qua phụ đề cùng lợi bộc u bạch đã giới thiệu ra một cái đại thể nhưng hắn còn là muốn càng thâm nhập tìm hiểu một chút trên bụng bị kim khâu khâu lại bật mê man nằm tại cáng cứu thương trên xe bên cạnh cơ kha đột nhiên phản phất chú ý tới cái gì để tay t ạ i bật trên bụng bắt đầu khẩn trưng lên ở nạc phảng phất cũng ý thức được lính quân y thỉa thấy không rõ khuôn mặt lính quân y đi vào hắt trước mặt hai tay đặt ở trên bụng tìm tòi một chút đáng chết nàng bị động tay chân chúng ta bị g ã i bẫy chúng ta đến lấy ra không có thời gian gây tê nhất định phải lập tức khai đao lính quân y vừa nói một bên meo lên màu trắng trừ độc thủ sáo ấn xuống nàng chầm m ặ t một giây đồng hồ bít một hướng phía cơ kha nói đồng thời lính quân y lấy ra dao giải phẫu cùng một cái cái kẹp ống kính đặc tả chuyển rời đến hắt khe hở tuyến trên bụng màn ảnh máy vi tính chức viên anh thấy cảnh này đột nhiên thân thể run một cái trên cánh tay không tự chủ xuất hiện một loạt m ụ n nhỏ theo bản năng sờ soạn một chút bụng của mình hắn phản g phất tiên đoán được cái gì giao giải phâu đem khâu lại tuyến một lần nữa c á c đoạn lính quân y dùng cái kẹp đem cái bụng tách ra lộ ra bên trong nhuộm đầy máu ruột nương theo lấy m ặ t dây r ù a cùng tiếng thét chói thai bít bột đem hai tay thăm dò vào trong bụng của nàng đem một cái hình vung bom lấy ra ngoài toàn bộ hành trình nhìn xem hình tượng viên anh không khỏi nuốt nước miếng một cái cái này mẹ nó được nhiều đau kịch bản vẫn còn tiếp tục đem bom ném vào trong biển máy bay trực thăng mang theo bít bột bọn hắn quay trở về căn cứ nhưng nhìn thấy lại là chiến hỏ phân tranh. Bạo tạc, ánh lửa, súng pháo âm thanh. Căn cứ chỉ tạc căn cứ, luôn、hãm. Nhìn, ngờ quan chỉ huy. Ông kính hoán khuynh đã đổi, bạo tạc đảo hãm. huy. bạo vô So ố ống ngay tại phản kháng binh sĩ. Giác kính giác tại Thị dài chậm h sĩ. á n cùng đổi, cuối với nguyên bản rất có rung động một cái một kính đến cùng dài ống k í n h dương thần lựa chọn đem bên trong chiến đấu xung đột cái này một kịch bản xem như trò chơi cách chơi một bộ phận chủ yếu là bởi vì nguyên bản ngộng cảnh trong trí nhớ sử dụng d à i ống kính là vì tốt hơn để người chơi có thể nhìn thấy cả cái căn cứ l à như thế nào bị phá hủy luân hãm mà làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bản thân trò chơi có t r ư ớ c làm cơ sở tất cả căn cứ đều là người chơi ban đầu ở t r ư ớ c làm một chút xíu thu thập vật tư chậm rãi kiến tạo lên loại này tán đồng cảm giác sẽ càng lớn trình độ tăng thêm các người chơi đắm chìm cảm giác mà qua trận ạ nỉm giải ống kính nhìn một cái không s ó t gì không hề nghi ngờ có thể đem loại này đắm chìm rung động vung đến t ự c hạn nhưng đối với không có chơi qua t r ư ớ c làm người chơi mà nói liền không có như vậy rung động bọn hắn không có cách nào cảm giác được loại kia thể nghiệm cho nên tại dương thần suy nghĩ về sau quyết định đem cái này một bộ phận kịch bản làm thành người chơi vừa nghiệm một bộ phận đồng thời tăng thêm mới nhân vật cùng kịch bản hộ tống lở cùng bít bột mà chết binh sĩ cùng đem căn cứ bi thảm tao nộ hiện ra ở người chơi trước mặt để người chơi đối khô lâu mặt ít đó ép mà sinh ra phẫn nộ gia tăng đắm chìm đại nhập cảm Trưng 232. Đó cũng không phải một cái thuần túy đột đột đột cũng không Đó cái phải ép Mặc dù nhưng một phương a c h ư diện khác dương thần vô cùng rõ ràng động não suy nghĩ cực kỳ phức tạp an bài chiến lược loại này cứng rắn hạch hướng máy chơi game chế phối hợp thêm đầy đủ xuất sắc kịch bản cái này có lẽ sẽ để trò chơi bản thân phong thần thế nhưng là tại lượng tiêu thụ phía trên tuyệt đối sẽ không quá mức đ á i mắt bởi vì cùng cứng rắn hạch hướng trò chơi người chơi so sánh phần lớn người chơi vẫn là thuộc về cường độ thấp cấp người chơi cho nên tại bình thường khó khăn tình huống dưới trò chơi độ khó cũng không tính quá cao một chút không muốn chui vào người chơi chỉ cần không phải bưng lên thương liền là vô nao mãng đi vào đội đột đ ộ trên t cơ bản cũng có thể thông qua súng ống vũ khí đem địch nhân căn cứ cho tàn sát t r o n g không đồng thời người chơi còn có thể thiết chí phải trăng mở ra đạn thời gian thiết lập làm người chơi bị địch nhân phát hiện ra thời điểm sẽ có một đoạn thời gian pha quay chậm cho người chơi tiến hành phản ứng tại pha quay trầm thời gian bên trong người chơi chỉ cần đem phát hiện địch nhân của hắn cho giết chết đó chính là một lần hoàn mỹ chui vào mẹ tổ g h ẹ ở soli gần s ệ d ô nội dung trò chơi bản thân thì tương đương với là trò chơi t r ư ơ n g mở đầu làm để các người chơi quen thuộc cái này một trò chơi mà chuẩn bị rất nhiều kịch bản đều là không thể để người chơi rất nhanh minh bạch đồng dạng bản thân mẹ tổ g h ẹ ở soli xuyên di cố sự như là d ẽ xì、sì, đẹn đệ Đẹ, vịu đồng dạng tuyệt đối không phải một trò chơi liền có thể dạng được xong càng nhiều dương thần vẫn là hy vọng người chơi có thể minh bạch đây rốt cuộc là dạng gì một trò chơi xa kích nguyên tố chui vào nguyên tố bao quát c n h ữ n g n à y t ạ i mẹ tổ ghẻ ở số lít gần s ệ rộ bên trong thông qua cửa hải thứ nhất thẻ thiết kế có thể nói cũng đã làm cho các người chơi có thể thể nghiệm đến mà trước đó dương thần chỗ lộ ra độ tự do bao quát đối căn cứ kiến thiết dưỡng thành các phương diện cách chơi nguyên tố h i ệ n nhiên tại mẹ tổ ghẻ ở số lít gần s ệ rộ bên trong liền không cách nào cho các người chơi bày ra bất quá không sao đối với đây hết thể dương thần đã sớm có chỗ an bài khi tất cả người chơi thông quan mẹ tổ ghẻ ở số lít theo hẹn thuận phẹn trò chơi báo trước liên quan tới kịch bản lưu n i Cùng mới cách chơi nội dung, mấy đều sẽ tại thể r trong e o lơ bên i người chơi. ệ n Chính ra cho t nghiệm lấy liệt liệt, mấy đây hảy. trò một tại tổ trong biết hết Tại thể rồ còn chơi kịch cái chiến chơi, anh hệ phân ghẹ không nghiệm viên người bản bên gần mệ ở số qua kia có chút tàn nhẫn bụng móc bom kịch bản t u y ệ t đại đa số người chơi đều có một loại cảm giác khó chịu nhưng loại này cảm giác khó chịu vừa mới xuất hiện rất nhanh bọn hắn liền bị mới hình tượng hấp dẫn bít b ộ t khai s á n g không biên giới chi quân bị khô lâu mặt tập kích bạo tạc ánh lửa cùng súng pháo thanh âm trở thành chủ yếu giai điệu viên anh đã hoàn toàn đắm chìm trong mệ tổ ghẹ ở số lịt i gần xệ rồ trong trò chơi đi hỏa lực anh minh còn có các binh sĩ gào thét cùng súng pháo âm thanh chiến tranh c h ẳ n g cảnh không khí bị phủ lên phát huy vô cùng tinh tế là một cái chiến tranh đề tài trò chơi mà lại là ba a cấp bậc chế tác không hề nghi ngờ vô luận là hình tượng vẫn là bối cảnh âm nhạc mấy cái chi tiết đều là nhất lưu tiêu chuẩn điều khiển bít bột trên chiến trường thống kích địch nhân nhưng vẹn vẹn chỉ có súng máy hạng nặng viên anh rất nhanh liền ngăn không được hỏa lực của địch nhân bị một phát pháo đạn dư âm nổ mạnh cho hất tung ở mặt đất đồng thời địch nhân bộ đội hướng phía bị hất tung ở một binh lính bình thường vọt lên là viên anh không chế b í t bột ngăn chở đạn、bột. người chơi không có đối b í t bột cùng một tay khai sáng căn cứ có tán đồng cảm giác như vậy biện pháp tốt nhất liền là để các người chơi cảm động đắm chìm trong b í t bột kinh lịch ở trong nhìn có chút hơi có vẻ cũ khổ t ì n h kịch nhưng nương theo lấy phạm quy mgm ở cùng đặc biệt pha quay chậm đem thủ hạ binh lính nhóm vì hiểm hộ b í t bột cùng l ờ rời đi oanh liệt hy sinh c h ẳ n g cảnh tuyệt đối là có thể làm cho các người chơi cảm động nhất là đầy đủ xuất sắc bi tráng mgm một đôi người yêu mặt đối thiên h a i thời điểm vẹn vẹn chỉ có thể sống sót một người ở thời điểm này một bài mi hẹ ở tử go là mgm cùng sung sướng đấu địa chủ bối cảnh ngâm vang lên lúc mang tới hiệu quả tuyệt đối là khác biệt cái trước ngươi sẽ cảm động mà cái sau ngươi nghe tốt tốt đông đông đông đông bối cảnh ngâm lúc thậm chí có thể sẽ xuất hiện một loại hôn nghe máy bay ba mang một phải không lên đ ể chết lớn ngươi những này m a tính phối âm nương theo lấy bờ gm quanh quẩn tại bên thai của ngươi bi trắng mà trầm thống bờ gm nhạc giao hưởng tiếng vọng lên trong trò chơi ống kính đặc tá cho giống bít bột đồng thời ống kính tốc độ giảm xuống gấm lên giận dữ bít bột nắm lấy thương muốn tại tiếp tục chiến đấu nhưng lúc này trên máy bay mở hô ở nạc g h dừng một giây đồng hồ nhìn xem lờ dội ra tay cố nén phẫn nộ cùng bị thương bít bột quay người trở lại trên máy bay phát ra mệnh lệnh rút lui đi máy bay đi xa ống kính kéo xa khổng lồ căn cứ kiến thiết không ngừng phát ra bạo tạc ánh lửa sau đó chậm dại đắm chìm biển cả cái này thẩm tra căn bản chính là một cái bong khói ta nghe được tiếng nổ sau đó bọn hắn coi chúng ta là ngớ ngẩn buồng nghịch kích động lở từ dưới đất đứng lên một phát bắt được bít bột bả vai trả lại làm cái gì đây là chúng ta chúng ta kiến tạo ngươi cái này g á n điệp kỹ nữ cho ta nói chuyện đứng lên cho ta nói chuyện mất lý chim lơ có chút lảo đảo chạy đến hôn mê bắt bên cạnh một phát bắt được bả vai của đối phương trong hôn mê bị đánh thức bắt đột nhiên mạnh đỉnh lấy đau s ó t đứng lên chạy tới cửa khoang bên cạnh v ò n còn có một cái hốt hoảng bắt nhìn xem bít bột đừng hoang mang chúng ta lấy ra mở ra cửa khoang bắt nhìn xem bít bột có chút tuyệt vọng nói không còn có một cái tại lời còn chưa dứt, c bắt ngửa ra sau nhảy xuống phi cơ không bít bột muốn ngăn cản vọt tới khoang thuyền trước cửa nhưng tùy theo mà tới là bạo tạc ánh lửa cùng dư ba mà ngay tại lúc đó một cỗ không người điều khiển máy bay trực thăng hướng lấy bọn hắn chỗ máy bay đánh tới một trận bén nhọn thanh âm màn hình lâm vào hạ đám xem hết đi ngang qua sân khấu an nỉm hai tay đặt ở bàn phím cùng con chuột phía trên viên anh tâm đột nhiên treo lên bít b ộ t bọn hắn thế nào bom làm sao còn có một cái hắn muốn giúp thủ hạ đi báo thủ ngồi tại máy tính trước mặt viên anh trong nội tâm tràn đầy các loại cảm xúc liên tục mấy tấm phụ đề giới thiệu nói rõ đơn giản sự kiện hậu quả sau đó m ệ tổ ghẹ ở số lít gần xệ rổ tiêu chí xuất hiện tại màu đen màn hình ở giữa k h â lâu mặt cùng mặt xâm thanh âm văng lên xếp hở từ khi kia lần thí nghiệm về sau vẫn g ấ u kín mấy năm không ai thấy qua hắn chỗ có mệnh lệnh đều là từ đ ngoại trừ ngươi ngươi gặp qua hắn mặt đối mặt thụ mệnh tiếp xúc bí b u ộ t nói cho ta hắn ở đâu sịp hờ ở đâu sệ rồ ở đâu ta chưa từng có thể lựa chọn lựa chọn nơi nào xuất sinh lựa chọn loại nào ngôn ngữ ta chưa từng lựa chọn qua tự do của mình nhưng là ngươi hiện tại là tự do làm ngươi muốn làm a cái này có thể cứu vớt bí b u ộ t có lẽ ngươi thật có thể vì ta giết sệ rồ không phải là vì ngươi tốt ta sệ rồ tại lời nói rơi xuống trên màn hình xuất hiện một hàng chữ màn cố sự sẽ tại mệ tổ ghẹ ở số lịt h é p phẹn t u ậ n phẹn bên trong tiếp t ụ hết rồi cái này liền không có t chương hai g n trăm ba mươi ba tinh vân trò chơi trong văn phòng vương á lương chơi lấy nội bộ khảo thí phiên bản vệ tổ ghẹ ở số lip gần xệ rộ mở ra gian lận mật mã một đường mở rộng vô song niềm ép đến cuối cùng hết sức hài lòng xem hết trò chơi kịch bản trước kia chế tác trò chơi nhiều ít có một chút trình độ lúc trước gặp còn có tinh quan g cùng bộ ảnh nàng xuất lực cũng không có bao nhiêu nhưng mẹ tổ ghẹ ở số lít gần xệ rộ trò chơi này lại khác biệt mặc dù tại chủ yếu cách chơi thiết kế còn có kịch bản nghị trên đường đều là dương thần một tay tiến hành bày ra chế tác nhưng ở trong game ống kính lại là nàng quay chuột ra không thể không nói ở phương diện này thiên phú của nàng thật cao hơn dương thần thật nhiều tại hai người cùng nhau tiến hành khai phát mấy lần về sau liền biến thành dương thần dùng lời nói mà hình dung được hắn nghĩ muốn hiệu quả như thế nào lại từ nàng đến tiến hành quay chuột cùng hậu kỳ chế tác sau đó nhìn thành phẩm dương thần lại đến lấy ra một chút ma bệnh để đoàn đội tiến hành cải tiến xệ rộ là ai còn có mặt trên thân một cái khác bom để ở nơi lâu rồi thương quan xong kịch bản về sau vương á lương rất hiếu kỳ hướng phía dương thần hỏi ngay tại chụp ảnh phát quan bắc dương thần nghe thấy cha hỏi ngừng động tác của mình ừng vấn đề này từ mạn gạ bên trong ngươi có thể đạt được đáp án rốt cuộc kịch tấu liền không có gì hay còn mặt khác một quả tạc đạn lời nói kỳ thật ta cũng không biết chỉ là vì kịch bản phục vụ mà thôi đương nhiên cũng coi là một cái lưu bạch thức vấn đề có thể để các người chơi mình đi suy nghĩ nghe thấy vương á lương dương thần cười một cái nói bất quá cái này kịch bản cũng quá ngắn một điểm người chơi ý kiến hẳn là thật lớn đ không có nhìn đến tiếp sau liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở s ô lịch theo phẹn tồn vẹn tuyên truyền video đây đều là nàng quay trục ra nàng cũng không nên quá quen đi dạo trò chơi cộng đồng cùng diễn đàn vương á lương đã nhìn thấy có người chơi phản ứng phương diện này tình huống đương nhiên là có cho nên muốn phát phúc lợi a dương thần gật đầu sau đó đem đã biên soạn đồng thời kiểm tra hoàn thành quan b ắ t phát đưa ra ngoài kỳ thật mẹ tổ ghẹ ở s ô lịch khai phát tiến độ không vẹn vẹn chỉ có ngân ấy nhưng bởi vì ngoại tinh nguy cơ bên k ị c ác ý người già bị đụng lại thêm trò chơi bản thân kịch bản n g u y tố vì không ảnh hưởng người chơi thể nghiệm mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tổng vẹn lúc kịch bản không tạo thành cắt đứt cảm giác chỉ có thể làm như vậy mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tổng vẹn hưởng thụ tám năm gây ưu đãi lại được hưởng đặc biệt giờ lờ cờ trang phục zeta lớn thế chiến đem đẩy ra mới miễn phí kịch bản giờ lờ cờ giảng thuật bít bột đã từng ân sư thể bột đặc công tiếp sống hợp kim trang bị hòa bình sứ giả mạn gà đem lên tuyến giảng thuật mẹ tổ ghẹ ở số l í gần xệ rộ trước đây từng phát sinh cố sự nhìn xem dương thần phát ra ngoài con bác vương á lương đơn giản tổng kết một lần sau đó trận to mắt nhìn dương thần thế nào ngay tại thẩm duyệt ngày làm việc trí dương thần nhìn xem bên cạnh chừng to mắt nhìn xem mình vương á lương có chút kỳ quái hỏi đây là giao h ệ tuần hoàn từ dù papi liên động tới người học xong vương á lương nhìn xem dương thần nói mới nhìn phía dưới cảm giác tất cả đều là cho người chơi phúc lợi a lại là chiết khấu lại là miễn phí còn có cùng tên mạn gạ g quả thực có thể làm cho các người chơi kích động muốn chết nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút giống như sự tình có chút không đơn giản mẹ tổ ghe ở solit thép ẹ n tổng phẹn hưởng thụ tám năm ghe ưu đãi lại có được đặc biệt giờ lờ cờ trang phục nhưng vẫn là phải bỏ tiền a z thế chiến đem đẩy ra hoàn toàn mới miễn phí lờ giờ cờ kịch bản giảng thuật thể bột kiếp sống cố sự nghe vào quả thực lương tâm miễn phí hơn nữa còn là kịch bản giờ lờ cờ nhưng hướng sâu cấp độ nghĩ đến lúc đó mẹ tổ ghẹ ở số lít thep h ẹ n t ổ u ậ n vẹn đem bán bắt được một nhóm lớn f a n hâm mộ nhưng những này f a n hâm mộ cũng không có mua sắm z tạ lật vì có thể thể nghiệm cái này kịch bản giờ lờ cờ nội dung như vậy bọn hắn sẽ đi hay không vào z tạ lật ú c cái đó này k hố Không có mua sắm mẹ tổ ghẹ ở Solid, cuối cùng mạn gà thực tiễn để mẹ tổ ghẹ ở số lít các người chơi tiến đến chú ý sau đó gia tăng nhiệt độ hấp dẫn một chút không chơi đủ người nhìn thấy mạn gà đối trò chơi cảm thấy hứng thú từ đó vào trò chơi hố lại hoặc là kịch bản đầy đủ xuất sắc các người chơi nao nhau biểu thị cái này kịch bản quá tuyệt vời tinh vân trò chơi thuận nước đẩy thuyền biểu thị vì các người chơi đem đẩy ra hợp kim trang bị hòa bình xứ giả trò chơi nghe vương á lương phân tích dương thần không khỏi mẩn ngơ sau đó có chút bất đắc gì nói mặc dù nghe vào cảm giác kế hoạch này cực kỳ chu toàn nhưng nếu như ta nói đây đều là ngươi nắm bủ ta căn bản không có nghĩ tới những này ngươi sẽ sẽ không tin tưởng thoảng qua sơ lược vương á lương biểu thị không tin đưa tay thừa dịp không chú ý dương thần một thanh nắm vương á sáng mặt nhẹ véo nhẹ bóp sau đó tại đối phương một mặt ghét bỏ trong ánh mắt bị quét ra r ộ i lưng một cái dương thần c ư ờ i lắc đầu sau đó nghĩ tới điều gì lại nhìn về phía đối phương tiếp qua không đến hơn ba tháng liền qua tết cuối tuần thời điểm dành thời gian đi một chuyến tiệm áo cưới đặt trước một kiện áo cưới chính cầm con chuột đắc ý ngồi t r ư ớ c máy vi tính cả lấy liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở số lịt i gần xệ rộ tin tức vương á lương sửng sốt một chút có chút sai sững sờ nhìn đối phương năm sau chúng ta liền kết hôn đi dương thần cực kỳ chăm chú nhìn đối phương một câu nói k a hắn muốn nói rất lâu trầm mặc một hai giây sau đó lộ ra nụ cười sán lạ vương á lương nhẹ nhàng sờ lên trên tay chiếc nhờ nở quả ế t nói t ố t một câu nói kia nàng cũng tương tự chờ mong rất lâu h o à n g h o à n g hoảng cực kỳ không đúng lúc trong lúc ngủ mơ cương đạn phẳng làm cái gì ác mộng đồng dạng lộn một vòng bọ lên mê mang kêu hai tiếng sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dương thần cùng vương á lương mà tại dương thần cùng vương á lương thảo luận nhân sinh đại sự thời điểm trên mạng thông quan mẹ tổ ghẹ ở số lít gần xệ rộ các người chơi trong nháy mắt liền vỡ tổ cái này kịch bản có chút ngược liền không nói nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất ngươi làm sao gãy mất ta b í ế t một bọn hắn cuối cùng đến cùng là sống hay là chết còn có mẹ tổ ghẹ ở số lít đến cùng giảng một cái dạng gì có sự ngươi ngược lại là nói ta mặc dù nói là thử chơi bản tất cả mọi người đã có chuẩn bị tâm tư nhưng ngắn như vậy thật là ngoài ngoài dự liệu của mọi người mặc dù nói 58 nguyên giá cả đối với dạng này một cái phẩm chất trò chơi xem như rất thích hợp giá cả nhưng cái này không đơn thuần là vấn đề tiền a vô số phẫn nộ người chơi tại thông quan xem hết phần cuối kịch bản cùng liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t theo phẹn t ổ n phẹn video về sau cái này lựa g i ậ n liền càng thắng rồi hơn nhìn xem đây là người làm sự tình sao video bên trong rõ ràng liền là thực máy móc biểu thị a bít bột cưỡi ngựa mở xe tăng t r ô n điệu lôi còn có thể đem địch nhân vật tư dùng một cái đặc thù trang bị cho vận chuyển đi hơn nữa còn có cùng một cái đặc tính cảm giác mội từ đặc sắc đánh nhau kịch bản hình tượng cái này sáng loáng u i đều nói cho các người chơi đây chính là trong trò chơi thực máy móc biểu thị nhưng người mẹ tổ ghe ở solit gần sệ rộ liền cho bọn hắn nhìn như thế điểm nội dung van cầu ngươi làm người đi bất quá chờ đến bọn hắn mở ra dương thần quan bắt về sau nhìn xem tin tức mới nhất bọn hắn lực chú ý trong nháy mắt liền bị phân tán ngoa tạo mẹ tổ ghe ở solit t h e phẹn t ù n g b ẹ n đến lúc đó có tám năm ghe ưu đãi hơn nữa còn có đặc thù giờ lở cờ trang phục z cá lớn thế chiến lại có thể b ộ c kịch bản Mẹ tổ ghẹ Solip, mẹ tổ Lít, ở Sô sơ đi b á chương cơ mạng mẹ nói gạ g là tổ ẹ ở Sô Lít, thời gian tuyến gần gian xệ rồ r ớ c cố đó sự. Nhìn xem d ư t hai ầ n q u n trên Bắc t n trăm ứ c t o n n g h á ba mươi bốn mà liên t ạ i các người chơi bởi vì tinh vấn trò chơi cùng dương thần quan bắc trên phát ra tin tức mà kinh ngạc mừng rỡ thời điểm đại khái qua mấy giờ tinh vấn trò chơi cùng dương thần quan bắc phía trên lần nữa tuân ra một tin tức mẹ tổ g h ẹ ở solin khe phẹn tuần vẹn tức sắp mở ra toàn bình đài đặt mua giá bán ba trăm hai mươi tám nguyên đồng thời tham dự đặt mua người chơi có thể hưởng thụ tám năm ghế ưu đãi lại chiết khấu cùng mẹ tổ ghẻ ở solin gần sệ rồ tám năm chiếc khấu nhưng đập ra ưu tiên tính toán mẹ tổ ghẹ ở s ố l i d gần sệ rồ chiếc khấu tại tính toán đặt mua chiếc khấu hai cái tám năm gãy ngoa tạo cái này cần tỉnh bao nhiêu tiền vô số người chơi nhìn xem ba trăm hai mươi tám nguyên đặt mua giá cả sau đó móc ra máy tính tính toán một chút cuối cùng chỉ cần muốn hai trăm ba mươi sáu chín mươi tám nguyên liền có thể đem một cái ba a đại tác thu nhập tồn kho ở trong mặc dù so với trước đó theo đờ sv sở c á i gì một trăm chín mươi tám nguyên muốn nhiều một chút nhưng cũng tương đương với tiện nghi tiếp cận một trăm khối tiền a đây cũng quá lương tâm nhanh mở ra dự bán a tiền giấy đều đã chuẩn bị xong chiết khấu về sau lại chiết khấu cái này thao tác tinh vân trò chơi đây là phạm n g u x u ẩ n đi tính toán một cái trực tiếp tiện nghi tiếp cận một trăm khối tiền không nói mẹ tổ g h ẹ ở số l i t gần x ệ rồ i đã nhập liền đợi đến mẹ tổ g h ẹ ở số l i t thép hẹn t u ậ n vẹn đem bán nhìn xem tinh vân trò chơi q u a n bác vô số các người chơi hưng phấn lên không chỉ là bởi vì giá cả mà hưng phấn mở ra đặt mua mà lại từ đã bày ra một chút nội dung nhìn lại mẹ tổ ghẹ ở số lít thép phẹn tổn g b ẹ n khai phát tiến độ tựa hồ rất cao mặc dù trước đó dương thần tại buổi họp báo còn có quan bác phía trên tuyên bố trò chơi sẽ sang năm t h ư ợ n tuyến nhưng bạn nhất trước thời h ạ n đâu rốt cuộc cũng không phải là không có tiền lệ a vô số người chơi chờ mong tinh vân trò chơi tối động tác mới đồng thời liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở số lít xuya di trò chơi kịch bản cũng không ngừng bị các người chơi thảo luận một cái a p fd lưu truyền ngoại trừ bản thân thủ chúng cùng nhiệt độ trọng yếu nhất chính là để người chơi có đầy đủ tham dự cảm giác Thì n mà m ộ tô t ghẹ ơ ở s t lịch bắt đối u h với tinh vân trò chơi mà nói mặc dù là một cái hoàn toàn mới it nhưng ở tư bản vận hành hạ bao quát cùng z da lợn thế chiến liên động cùng tên mản gạ xuất hiện cùng trò chơi bản thân đại thể lượng cái này đều để người chơi có đầy đủ lý do đi thích dạng này một trò chơi mình chơi trò chơi mình yêu thích trò chơi là một cái cao đại thượng đồ vật vô số mẹ tổ g h ẹ ở sổ lịch các người chơi trong nội tâm gia biên dạng này một cái ý nghĩ để các người chơi biết rõ bọn hắn yêu thích đồ vật cũng không phải là một cái cực kỳ lào đồ vật mà là một cái rất như bức tồn tại đồng thời để bọn hắn sinh ra cảm giác tự hào đây cũng là một cái thành công m p ti cần làm được bất quá ở n g ư ờ i chơi nhóm chờ mong mẹ tổ g h ẹ ở sổ lịch theo phẹn tồn phẹn có thể hay không có thể sớm chiếu lên thời điểm dương thần cùng vương á lương tại an bài chơi trong phòng làm việc hết thể chuyện quan trọng về sau đã mang theo cương đản trở lại mình lao ra áo cưới lễ phục bao quát khách sạn đặt trước đều tại an bài sau đó hai người thương lượng một chút liên quan tới linh chứng này g về sau lẫn nhau tới cửa bái phòng một chút song phương người nhà thân thích nghĩ như thế nào tốt đến lúc đó đi cái nào chơi hay chưa dương thần mang theo tiếu dung đem hồng bao cẩn thận phóng tới bên cạnh bao trong bọc mặc dù bây giờ hai người bọn họ cũng không thiếu số tiền này nhưng đây đều là s o n g người phương ra một chút ý mới không thu vẫn là không thích hợp đem ân tỉnh ghi lại chờ sau này tìm thời cơ trả lại liền tốt còn không có kế hoạch bất quá cảm giác cũng không có đặc biệt muốn đi đâu đi vương á lương nghĩ, nghĩ lắc đầu nhìn xem dương thần nói trên thực tế nàng thật muốn đi thế giới từng cái chứ danh cảnh điểm nhìn xem nhưng vấn đề tới nàng hoàn toàn không muốn ra ngoài a đi ra ngoài nhiều mệt mỏi không quan trọng đi dù sao chúng ta muốn đi nơi nào đều có thể đi a vương á lương néo một chút đầu nói ý nghĩa hoàn toàn không giống rốt cuộc đối hai chúng ta mà nói cả một đời cũng liền lần này dương thần nhìn xem vương á lương nói nghe thấy dương thần nàng cũng có chút chăn trở nhưng càng nhiều vẫn còn do dự suy nghĩ vài giây đồng hồ vậy liền h a vai tốt tại dương thần cùng vương á lương hai người trò chuyện thời điểm đột nhiên thả ở bên cạnh điện thoại phát ra chấn động dương thần cầm lên nhìn thoáng qua là từ dục đánh tới điện thoại có chuyện gì gấp sao dương thần lộ ra kỳ quái biểu lộ trước đó trở về thời điểm hắn đã cùng từ dục chào hỏi hiện tại đột nhiên cứ gọi điện thoại cho mình đã xảy ra chuyện gì dương tổng ngươi ngược lại là khoái hoạt điện thoại vừa mới kết nối từ dục dùng nói đùa ngữ khí phàn là nói đây cũng là từ dục cùng dương thần cộng sự hơn một năm tự mình quan hệ cũng không tệ hiểu do dương thần làm người mới sẽ nói như vậy đặt ở hơn một năm trước hắn nhưng sẽ không như vậy bất quá loại giọng nói này cùng quan hệ dương thần ngược lại là cảm giác rất tốt có chuyện gì sao dương thần cười cười không đáp lời mà là trực tiếp hỏi liên quan tới khởi tố ngoại tinh nguy cơ sự tình Ta t Giang cùng hàng ị thị chính lạc khác quốc phủ Pháp phương Pháp thủ liên viện diện Giang viện lý, tại qua, sẽ mặt tế năm trò chơi giải thưởng đây ã c h cũng là trên quốc tế chủ lưu một cái trò chơi giải thưởng hoạt động có dài đến ba mươi năm lịch sử trò chơi trong vòng không sai biệt lắm cùng phim tiết ổ sở một cái địa vị Quốc chơi lúc còn nước chơi chế tác hoạt động, ta đến lúc tế trò thưởng ta thời thăm từ tổng trong trò hoạt ta thăm đến đến hàng không nhờ nghiên năm gian liền xin người, người động, giải ra, đi đi ra. kỷ đó độ đó sẽ đi thăm ra. dương thần cười cười trong điện thoại nói đối với trò chơi có thể hay không cầm tới quốc tế hàng năm trò chơi giải thưởng dương thần đương nhiên rất quan tâm nếu như không có chuyện dương thần nhất định sẽ đi tham gia nhưng cùng nào đó một số chuyện so ra h i ệ n nhiên cái này liền có chút không có ý nghĩa đúng rồi lâm gia nhất bên kia d ẽ xì đẹp đẽ với hai khai phát tiến độ đã chuẩn bị kết thúc dựa theo lâm gia nhất bên kia trả lời chắc chắn ước chừng tháng mười hai trung hạ tuần thời điểm liền có thể tiến hành thượng tiến đến rồi dương tổng ngươi bên này mẹ tổ ghẹ ở sổ l ị c h xưa gì đâu đơn giản hàn huyên một chút t ừ dục đem chủ đề bỏ vào chính sự phía trên k h â c khục dương thần nghe thấy lời này nhẹ nhàng ho khan một tiếng ta tình huống này tương đối đặc thù ngươi cũng là biết đến khai phát tiến độ đại khái mấy cái sang năm ba bốn tháng phần liền có thể hoàn thiện đi nói xong lời cuối cùng dương thần có một chút tiểu xấu hổ mặc dù rời hắn đoàn đội khai phát tiến độ sẽ không ngừng nhưng mang tính then chốt nội dung phía trên vẫn là cần hắn đến giữ cửa ái tham dự trước mở rộng rẽ xi đ è n đệ vữ hai về phần mệ tổ ghe ở số lin ân trước thả một chút đi chương hai trăm ba mươi lăm cùng t ừ dục tiến hành đơn giản trò chuyện về sau dương thần liền đem điện thoại cắt đứt đối với quan ở quốc tế hàng năm tốt nhất trò chơi giải thưởng tin tức mặc dù t ừ dục trong điện thoại chưa hề nói nhưng dương thần nghĩ đều không cần nghĩ cũng biết chúng tuyển khẳng định là theo đờ sv sở cải dìm nếu như năm nay không có động lực phong bạo sử thi đại lục sở cải dìm sẽ cầm tới tốt nhất trò chơi giải thưởng nhưng bây giờ liền không đồng dạng động lực phong bạo sử thi đại lục đồng dạng đầy đủ xuất sắc đến lúc đó hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết về phần trong nước nghiên kỷ độ tốt nhất trò chơi người chế tác bình chọn chỉ cần không có nội tình dương thần cảm thấy cái này giải thưởng khẳng định là không hề nghi ngờ một việc vô luận là từ hôm nay năm trò chơi lượng tiêu thụ vẫn là cho điểm danh tiếng chất lượng phía trên đến xem đều là như thế đương nhiên càng quan trọng hơn là khoảng thời gian này dương thần có thể nhín chút thời gian tới bất quá duy nhất để dương thần có một chút ngoài ý mới đó chính là rẻ xì đ ẻ đệ với hai khai phát tiến độ khoảng cách lần trước hắn đi thượng hải lâm gia i nhất bọn hắn trong phòng làm việc nhìn thấy khai phát tiến độ mới trôi qua ngần ấy thời gian bọn hắn trò chơi đều đã chuẩn bị kết thúc rồi phải biết từ khai phát quy mô cùng chi phí phía trên d ẽ xì đẹp đệ với hai đều muốn so mệ tổ ghẹ ở số lít thep phẹn t h n ộ c p ẹ n hơi kém trên một chút nhưng loại tình huống này bọn hắn vỡ ơ im mà nhanh phải hoàn thành rồi đối với cái này dương thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn về phần có phải hay không đẩy nhanh tốc độ lại hoặc là trò chơi phẩm chất phương diện có vấn đề điểm này dương thần tin tưởng lâm gia nhất năng lực rốt cuộc đây là lâm gia nhất rời đi vong long cùng trường an phòng làm việc sau thứ nhất khoản còn lại là rẽ xì đ è n đệ v ư ợ t xuya di tục làm dạng này một cái tác phẩm nếu như vậy một cái hạng mục thất bại đối với dương thần cùng tinh vân trò chơi mà nói nhiều lắm thì thả điểm máu mặc dù sẽ đối rẽ xì đ è n đệ v ư ợ t đi tạo thành một chút ảnh hưởng nhưng vấn đề tuyệt đối sẽ không quá lớn bởi vì đây không phải dương thần tự tay khai thác trò chơi nó có được ngóc đầu trở lại tư bản nhưng đối với lâm gia i nhất mà nói tuyệt đối là hủy d i ệ t đà kích cái khác đến đồ vật liền không nói nếu như tại tinh vân trò chơi không có làm ra một chút thành tích lâm gia nhất làm việc giới địa vị sẽ rất xuống ngàn trượng trước đây thành công sẽ bị quy tội cho võng long rốt cuộc tại võng long thời điểm hắn xuôi gió xuôi nước nhưng rời đi võng long tự lập môn hộ đầu nhập vào tinh vân trò chơi thứ một trò chơi liền là rẽ xì đ ẹ n đệ với hai dạng này một cái lớn nổi danh it kết quả cuối cùng lại thất bại đây đối với lý lịch của hắn hiển nhiên là rất nặng nề một cái đ ặ kích thậm chí so với dương thần cùng tinh vân trò chơi tất cả mọi người lâm gia nhất mới là không nguyện ý nhất nhìn thấy rẽ xì đ ẹ n đệ với hai thất bại người cho nên đối với trò chơi bản thân chất lượng dương thần tin tưởng lâm gia nhất sẽ có thể đem nó làm tốt rẽ xì đẹp đệ với hai nhanh phải hoàn thành rồi sao đợi đến dương thần đem điện thoại c ủ a máy bên cạnh nghe cái đại khái vương á lương đầu bu lại hỏi ừ m lâm gia nhất tốc độ của bọn hắn thật đúng là thật mau dương thần khẽ gật đầu một cái mẹ tổ ghẹ ở số lip theo phẹn tổng cện mới khai phát hai phần ba đầu vương á lương đĩu môi hướng phía dương thần nói cái này không phải là vì tốt hơn rèn luyện trò chơi sao vì khai phát một trò chơi chúng ta cố ý đi học tập phim quay chủ kỹ thuật nếu không phải loại này đã tốt muốn tốt hơn thái độ mẹ tổ ghẹ ở số lip theo phẹn tổng c n ta sớm mang theo đoàn đội cho nó làm xong không có người ngoài liền hắn cùng vương á lương hai người đối mặt chất vấn dương th thôi đi vương á lương căn bản không coi là thật hai người cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy nàng nhắm mắt lại đều biết dương thần là một cái đức hạnh gì bất quá rẻ xì đẹn lệ với hai hoàn thành vừa vặn nếu không thời gian dài như vậy không có đẩy ra mới đại tác luôn cảm giác có chút có lỗi với các người chơi à. dương thần mang theo cảm khái hướng phía vương á lương nói được rồi đi khai phát tiến độ chậm như vậy còn không phải ngươi mỗi ngày b ỏ cá về nước một ngày thời gian làm việc ngay cả bốn giờ đều không có vương á lương tức giận hướng phía dương thần nói ai nói ta mỗi ngày trong phòng làm việc ngươi nhìn ta là chơi game nhưng trên thực tế ta là tại phòng đoán cái khác trò chơi tinh túy nhìn ta là đăng cày diễn đàn kỳ thật ta là xâm nhập người chơi quân thể đứng ở n g ư ờ i chơi góc độ suy nghĩ bọn hắn đến cùng làm muốn cái gì bên cạnh không có người thứ ba tồn tại dương thần thả bản thân nghĩ đến biện pháp tìm cho mình lấy lý do lần này đối mặt dương thần giải thích vương á lương đùa đùa bên cạnh cương đ à n sau đó nhìn hắn một cái không lên tiếng đối mặt vương á lương im ắ n g biểu hiện dương thần không khỏi một trận xấu hổ sau đó nhìn hưởng thụ lấy xoa bóp cương đản dùng chân nhẹ nhàng đạp đạp cái mông của nó nhìn xem một màn này đùa lấy cương đản vương á lương đột nhiên cười ra tiếng tại gia tộc chờ đợi có chừng thời gian một tuần đem một chút việc vặt cho an bài tốt hai người cáo biệt sau một lần nữa về tới gian thị tinh vân trò chơi trong văn phòng nhìn xem từ thượng hải mà đến lâm gia nhất cùng chắc thanh hai người dương thần cho bọn hắn cầm hai bình tô đ à thủy các ngươi trò chơi này khai phát tiến độ thật đúng là nhanh n a dương thần chẹp chẹp miệng nói chủ yếu là trò chơi mạch suy nghĩ đã phi thường minh s á t mà lại chủ yếu hạch tâm nội dung phía trên cũng không có cần biến động địa phương lâm gia nhất hiện nhiên sâu đọc ek ở quyển sách này vừa lên đến liền không đến thanh sắc quay một phát mức ngựa sau đó dùng mang theo một chút cảm khái giọng nói mà lại tại trò chơi khai phát bên trên ta cùng đoàn đội các thành viên nhất trí duy trì tương đương tập trung tinh thần liên quan tới rẻ xí đèn đệ với hai trò chơi cách chơi phía trên dương thần cũng đã thể nghiệm qua kịch bản cái gì không có chuyện gì để nói chủ yếu là trò chơi hạch tâm cách chơi phía trên lâm gia nhất bọn hắn làm ra rất lớn cải biến toàn bộ trò chơi tiết tấu trở nên càng thêm nhanh đồng thời như làm hệ tổ ghẹ ở solit the phèn thuần phèn bên trong cờ cờ cờ thể thuật thiết lập để trong trò chơi lệ ổng sda bọn hắn có được càng hoa lệ đối kháng dòm bị quái vật phương pháp đồng thời vũ khí lựa chọn cũng đầy đủ đa dạng hóa bao quát cửa hải thiết kế phương diện cũng xu hướng tại khẩn trương tiết tấu đương nhiên trong đó kinh khủng không khí cũng đồng dạng săn t r ó i ảm đạm sắc thái điều hòa cùng tinh dị bờ gm đều đầy đủ để các người chơi cảm nhận được tia một tia sợ hãi nhưng không thể phủ nhận là chỉnh thể trò chơi cách chơi phía trên lâm gia nhất chỗ khai thác r ẻ si đẻn hệ đẻ vữa hai chú trọng hơn động tác cùng xạ kích nguyên tố đứng núi chịu xào liền là trong trò chơi đạn dược thiết chí không giống với t r ư ớ c làm r ẻ si đẻn hệ v ĩ u bên trong cần dùng tiết kiệm tại r ẻ si đẻn hệ đẻ vữa hai bên trong đạn dược thu hoạch cũng không phải là khó khăn dường nào đương nhiên đây chẳng qua là đang phổ thông khó khăn tình huống dưới nhiều người online phổ thông khó khăn suy yếu đem kinh khủng nguyên tố trên phạm vi lớn giảm xuống dương thần nhìn xem lâm gia nhất trong nháy mắt minh bạch đối phương tại sao phải làm như vậy ta xem qua đại số liệu dạy xỉ đẹp đệ vũ đem b á n chỗ ba mươi sáu giờ quá trình bên trong thông quan tỷ lệ vẹn vẹn chỉ có bốn phần trăm mà đem b á n một tuần sau cái số này cũng bất quá chỉ có mười một phần trăm cho dù cho đến bây giờ bán ra dạy xỉ đẹp đệ vũ trò chơi thời gian vượt qua nửa giờ đồng thời thông quan dù chỉ là lệ ổng hoặc là cần giờ hắn bên trong một vai vẹn vẹn chỉ có năm mươi bảy phần trăm người chơi lâm giai nhất hướng phía dương thần nói nghe lâm giai nhất giải thích dương thần cũng âm thầm nhẹ gật đầu chương hai trăm ba mươi sáu nghĩ đến vừa mới đối với dạy xỉ đẹp, đẹp với hai thể nghiệm dương thần khẽ gật đầu k ị c bản phương diện không có quá nhiều vấn、đề. chủ yếu liền là tại thành phố giặc cồn nguy cơ về sau uber rẹo lạ tuyên bố phá sản sau đó lệ ổng bị điều động đến châu âu cái nào đó thần bí thôn trang nghị cách cứu viện tổng thống bị bắt cóc nữ nhi từ đó phát sinh một hệ liệt sinh hóa tập kích sự kiện đồng thời cuối cùng được sự giúp đỡ của ada hưởng thành công giải quyết vấn đề đồng thời chạy thoát một cái cố sự nhưng ở trong game cách chơi phía trên lại cùng trước đó xuất hiện biến hóa khác lâm g i nhất bọn hắn đem trong trò chơi thiết tấu cùng khẩn trương cảm giác thả nhanh cũng không có tuân theo trước làm tùy thời cần muốn lo lắng hết đạn cạn lương tình huống lại thêm thể thuật cùng nhiều người hình thức tồn tại làm cho cả trò chơi cảm giác sợ hãi giảm xu bất quá đối với lâm gia i nhất cái này cách làm dương thần cũng có thể lý giải đây cũng là hắn tại trải qua ảo l ậ t về sau mới hiểu được một cái đạo lý kinh khủng trò chơi cũng không phải là càng khủng bố hơn càng tốt như thế nào lấy trung gian một cái độ đây mới là vấn đề mấu chốt nhất cho nên nhưng từ dọa người cái này một góc độ đến nhìn tuấn nam mỹ nữ làm nhân vật chính đồng thời làm nửa đường truy sát bạo quân ca ca cũng không thế nào giữ tận kinh khủng rẽ si đ è n ẹ p vừa so lên tinh thần bệnh đầy đất đều là ảo l ậ t mà nói kinh khủng nguyên tố muốn càng ít một chút bất quá chúng ta cũng, cũng không hề hoàn toàn bỏ qua trong trò chơi kinh khủng nguyên tố độ khó cao tình hôn dưới Cực、ít đạn dược cùng càng thêm mở tối hoàn cảnh không khí cũng rất khó đánh giết quái vật đều có thể để người chơi thể nghiệm đến loại kia khẩn trương kích thích cảm thụ đồng thời tại trò chơi bắt đầu tuyển trên cổ chúng ta sẽ dành cho người chơi tự chủ lựa chọn quyền lợi lâm giai nhất cười cười hướng phía dương thần nói cực kỳ chu toàn ý nghĩ dương thần khẽ gật đầu một cái trên thực tế người chơi chính là như vậy tương đối mâu thuẫn tồn tại t h như trong trò chơi một cái hình thức hay là một mình kịch bản chế tác phi thường h n g bét chín mươi người chơi cũng sẽ không dây vào mà còn dư lại sẽ đi chơi một m ư ơ người chơi có một nửa còn sẽ không đi thông quan nhưng loại tình huống này ngươi một khi công bố nói muốn hủy bỏ hai cái này hình thức như vậy người chơi liền sẽ cực lực phản đối dù là trên thực tế ngươi tại trò chơi giá bán phía trên đều đã làm ra nhượng bộ tổng kết một chút kia chính là ta có thể không chơi nhưng ngươi không thể không cho liền như là là bốc đồng tiểu hài t ử đồng dạng một khi ngươi cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn vậy bọn hắn liền sẽ vừa khóc vừa gào để ngươi đẹp mặt mà ngươi một khi thỏa mãn thỉnh cầu của bọn hắn như vậy bọn hắn liền sẽ vui vẻ ra mặt đối ngươi tán dương không thôi đồng thời đem trong túi láo tiền giấy nhét mạnh vào trong túi tiền của ngươi mặt bao quát sinh hóa cầu sinh phương diện ngay tại khai phát toàn mô đen mới liên quan tới cờ zit còn có dịu cùng nghe r cố sự có lẽ có thể tiến hành một chút liên động mặt khác trò chơi phương diện có thể tổ chức chuyên môn buổi họp báo dương thần nhìn xem lâm gia i nhất nói đem tuyên truyền trọng điểm đặt ở d ẽ si đ ẹ n đệ với hai phía trên t i ê u mệ tổ g h ẹ ở số lít the phẹn tồn ấ n đâu lâm gia i nhất nghe thấy dương thần sửng sốt một chút hiển nhiên trước khi tới hắn không nghĩ tới dương thần sẽ an bài như vậy nghe nói như vậy thời điểm còn có chút gây người rốt cuộc hắn thấy đã đem bán vừa làm mệ tổ ghe ở số l í gần sệ dô đồng thời tại sau này nội dung bên trong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 chuyện đương nhiên nhận tốt hơn đánh ngộ mà mẹ tổ ghẹ ở số lip the phẹn tồn phẹn bên kia ta còn cần tốt hơn mài r i ũ a một chút dương thần nghĩ nghĩ dùng tương đối mơ hồ lời nói giải thích nói rốt cuộc hắn cũng không thể nói ta trò chơi còn không khai phát tốt thả ra các loại tin tức toàn là vì ổn định người chơi vẽ ẹ bánh nướng như vậy đi làm đại lão bản hắn chẳng lẽ không sĩ、si、diện rồi cùng lâm g i nhất nói chuyện đàm một chút liên quan tới nghiệp giới tình huống cùng liên quan tới rẻ xỉ đẹp đệ với hai đến tiếp sau mở rộng vấn đề sau đó chờ bọn hắn rời đi về sau dương thần đem lực chú ý bỏ vào liên quan tới z、talent. thế chiến hạng mục bên trên mặc dù nói đã phim tư liệu kết thúc nhưng đối với ztalot thế chiến hạng mục này dương thần vẫn là duy trì quan trọng bởi vì quan hệ này đến một cái ngành chính liệt bối cảnh tạo nên thuận ztalot thế giới chiến tranh cái này giá không chiến tranh bối cảnh tại dương thần trong kế hoạch có ít trò chơi đều cùng hẳn có quan hệ dẫn vào lãnh tụ cùng anh hùng thiết lập thông qua như anh hùng ngay cả bên trong tiểu đội chui vào hình thức để người chơi có thể thể nghiệm đến thể buộc một cái đơn giản kịch bản phòng làm việc chống không một bóng người bên trong dương thần nhớ lại mộng cảnh trong trí nhớ một chút ký ức hai tay không ngừng đập bàn phím liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở số l i h mặc dù về khoảng cách hạn có thể muốn đến năm mới năm sau nhưng trong lúc này nhiệt độ duy trì vẫn không thể tán thể bột kịch bản cố sự mẹ tổ ghẹ ở số l i h tỷ sơ bắt cơ cố sự đều là duy trì nhiệt độ phương án đương nhiên cái này còn bao gồm đến tiếp sau mẹ tổ ghẹ ở số l i h theo phẹn tuần vẹn một chút tuyên truyền treo lơ loại hình mà liên quan tới thể bột về sau cố sự t ỷ như tại mẹ tổ ghẹ ở số l i h gần sệ rộ mở đầu đề cập tới b i ế t bột tự tay giết chết thể bột sau đó kế thừa bột danh hiệu cái này một hệ liệt cố sự dương thần chuẩn bị đến lúc đó làm mẹ tổ ghẹ ở số lip theo phẹn tuần vẹn giờ lờ cơ k bất quá công ty còn cần khuyết chữ a nhân thủ vẫn có chút không đủ dùng dừng lại đánh bàn phím hai tay dương thần cầm lấy bên cạnh tô đả thủy nhấp một miếng lắc đầu thầm nghĩ bây giờ tinh vân trò chơi quy mô kỳ thật đã thật lớn bao quát phát hành bộ môn vừa mới thành lập động bắt bộ môn cùng phục vụ khách hàng tổng hợp cương vị cùng m ạ n g gạ công ty kia lại thêm nội bộ công ty hạng mục tổ ký kết lao động hợp đồng nhân viên đã có hơn hai trăm tên nhưng chia nhỏ đến từng cái hạng mục tổ liền không có bao nhiêu mặc dù tại như làm mệ tổ ghẹ ở số lít the phẹn vẫn phẹn cùng rẽ si đẻ vự hai loại này ba、a、hạng mục bên trong không thể thiếu hợp đồng lao động cùng bao bên ngo nhưng như sinh hóa cầu sinh thường ngày vận doanh cùng m ớ i nội dung khai phát cùng r é taler r thế chiến loại này tiểu nhân giờ lờ cờ kịch bản khai phát liền có vẻ hơi nhân t h ủ không đủ nhất là riêng phần mình đều có chuyên môn hạng mục tình hùng dưới khuyết trương đại quy mô thuận tiện lại tăng thêm một cái làm việc nơi trốn nhìn xem công ty tài báo nghĩ đến bên ngoài đã có chút chen chúc làm việc nơi trốn dương thần trong nội tâm tầm h nghĩ chương hai trăm ba mươi bảy khoảng cách mẹ tổ ghẹ ở số lít gần sệ dô đem bán sau một đoạn thời gian dương thần sinh hoạt vẫn là tương đối phong phú ngoại trừ thường xuyên phía trên quan bắc phát một chút liên quan tới mẹ tổ ghẻ ở số lít theo tối mới khai phá tiến độ. chính hắn cũng đang bận liên quan tới ztl thế chiến các phương diện công việc bất quá trò chơi tuyên truyền phía trên thì là khuynh hướng cùng rẽ x ì đèn đệ với hai cùng mặt khác mấy khoản phổ thông cỡ nhỏ trò chơi rốt cuộc bây giờ tinh vân trò chơi cũng không chỉ là một nhà độc lập trò chơi công ty hợp nhất phát hành con đường sau cũng có mình bình đại cùng trò chơi cung ứng phòng làm việc mặc dù nghĩ đến là chỉ phát hành tinh vân trò chơi mình trò chơi nhưng nếu có phe thứ ba trò chơi công ty nguyện ý đem trò chơi trên bọn hắn bình đại chỉ cần trò chơi phẩm chất coi như không tệ trên cơ bản cũng sẽ ký tới các người chơi hoán khí cảm giác đột phá sở cả dịp a cầm dương thần điện thoại cà lấy quan bắc vương á lương trong mồm nhai lấy viễn b ư ớ c hướng dương thần nói gần đây đem bán mấy đầu q u a n bác bình luận khu thuần một sắc đều là đối dương thần lên án biểu thị lúc nào đẩy ra mẹ tổ ghẹ ở số lít theo p h ẹ n thuộc bèn không có việc gì nhiều thúc thúc bọn họ thành thói quen dương thần nhìn xem z đã lợn thế ra đại chiến bên kia đoàn đội tiến hành nội dung đổi mới không ngẩng đầu nói điểm này hắn không hoảng hốt chút nào coi như các người chơi tập thể đi tới tinh vân trò chơi lớn tiếng ở trước mặt chất vấn dương thần vì cái gì còn không đẩy ra mẹ tổ ghẹ ở số lít h e o phen t u ộ c bèn kia dương thần cũng sẽ thẳng sống lư ban đầu ở buổi họp báo phía trên hắn nhưng là rất rõ ràng nói liên quan tới mẹ tổ ghẻ ở solit the phẹn t ổ n phẹn đem b á n ngày sẽ là qua sang năm cái này kêu cái gì có lực lượng trong khoảng thời gian này nương theo lấy mẹ tổ ghẻ ở solit gần xệ rồi còn có mạng gà mẹ tổ ghẻ ở solit đi sơ hắc cớt tuyên bố vô số trò chơi truyền thông cùng các người chơi đều là đem nó nhiệt độ cho xào lên trời rốt cuộc tại cái này một cái thời gian đoạn thật không có đại tác trò chơi duy nhất tính toán cũng chính là đàng hoa bên kia ngoại tinh nguy cơ bất quá cũng cũng là bởi vì ngoại tinh nguy cơ dương thần bọn hắn mới phát ra liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở solit gần x ệ d ồ cùng một loạt nội dung trò chơi mà mẹ tổ ghẹ ở solit gần x ệ d ồ trước mắt trò chơi lượng tiêu thụ cũng đã đột phá ba trăm sáu mươi vạn bao quát mẹ tổ ghẹ ở solit the phẹn tổng vẹn đặt mua số cũng đã đột phá hai trăm vạn đại quan mà lại còn đang không ngừng tăng trưởng ở trong không có sớm thêm nhiệt không có phạm vi lớn tuyên truyền mặc dù đã có mẹ tổ ghẹ ở solit gần sệ dô dạng này một cái thử chơi phiên bản thực tiến nhưng càng nhiều liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở solit the phẹn nội dung vẫn là một cái mê lại thêm đây cũng không phải là thea the sở cải dìm tục làm cũng không phải rẽ xi đ è n hệ vịu tục làm đây là một cái xa lạ pcg có thể có dạng này một cái thành tích có thể nói là vô cùng tốt nhất là trong trò chơi liên quan tới ống kính ứng dụng càng làm cho người chơi còn không có trò chơi nghiệp giới người nói chuyện say sưa tại dương thần trước đó cho tới bây giờ không ai đem phim quay chụp tại trò chơi đem kết hợp mặc dù song phương lắc lư liên quan nhưng càng nhiều thì là cùng loại lẫn nhau thức truyền hình điện ảnh trò chơi hoàn toàn chế tác như là phim ảnh sau đó để người chơi tiến hành làm ra lựa chọn đồng thời phối hợp thêm cờ tờ e thiết lập để người chơi càng có đại nhập cảm mà nếu cùng mẹ tổ g h ẹ ở s ô lít dạng này lại thật không có nhưng làm như vậy hiệu quả đến tột cùng như thế nào tất cả mọi người còn đang chờ đợi mẹ tổ g h ẹ ở s ô lít thép hẹn v ữ n vẹn sau khi ra ngoài tình huống rốt cuộc một cái vẹn vẹn chỉ có một giờ nhiều lưu trình mẹ tổ g h ẹ ở s ô lít gần xê dô thật sự là không thể nói rõ cái gì giai đoạn trước thân tác hậu kỳ phân làm lại hoặc là giai đoạn trước phân làm hậu kỳ thần tác ví dụ tại trò chơi vòng có thể nói là nhiều vô số kể nhưng khác biệt chính là giai đoạn trước thân tác hậu kỳ phân làm loại hình trò chơi bình thường bị phun nhà đều tìm không ra ở đâu nhưng giai đoạn t r ư ớ c phân làm hậu kỳ thần t á c trò chơi lại có đôi khi sẽ sinh ra người tập mà mẹ tổ ghẻ ở solit theo phẹn tổng b ẹ n không hề nghi ngờ liền là một cái giai đoạn t r ư ớ c thần t á c trò chơi vô luận là sớm lúc trước dương thần tại trò chơi buổi họp báo trên công bố trò chơi lý niệm cách chơi lại hoặc là tại sau này thả ra tuyên truyền treo lơ cùng mẹ tổ ghẻ ở solit gần xệ rộ t h ử chơi đều để các người chơi đối với dạng này một trò chơi tràn đầy c h ở mong cảm giác có thể nói nghiệp giới trò chơi người đối với mẹ tổ ghẻ ở solit h e o phẹn tổng bện chú ý độ so với chính dương thần mà nói đều muốn cao hơn một chút dẫn theo z trong h h ế c đám người chơi n trên ớ i thể ộ cơ bản phương diện cũng h diện i đều là tinh vân trò chơi h một cái mang theo phan hâm mộ hướng trò chơi mh bảy trong đám người chơi trên cơ bản cũng đều là tinh vân trò chơi người chơi lại hoặc là phan hâm mộ trên cơ bản bên trong thành viên đều nhân thủ có một phần tinh vân trò chơi sản phẩm a tam vệ tổ ghẹ ở s ô lít lúc nào mới có thể thử tuyến dương tổng quan b á c mỗi ngày liền phát điểm hạt v ư ờ n lớn nhỏ sự t ì n h mang theo đoàn đội thành viên ăn tiệc đứng đều có thể phát cái quan bác cũng không phải tối làm giận liền là du hy tinh không trang áp kia gần nhất trò chơi nghiệp giới không có gì lớn tin tức những cái k i a tiểu biên tìm không thấy tin tức đề tài sau đó dương tổng phát một cái quan bác bọn hắn liền cho làm tin tức thuật lại một lần quả thực quá phận cảm giác du hy tinh không cùng tinh vân trò chơi đạt thành cái gì đi giao dịch rốt cuộc đều là tinh chữ lót những này đều chẳng muốn chú ý ta liền muốn biết mẹ tổ ghẹ ở sổ l ị c h đến tiếp sau đến cùng nói đúng cái gì cố sự hòa bình sứ giả đổi mới chậm muốn chết rét giã l ậ t liên quan tới thể bột kịch bản còn không có t h ư ợ n g t i ế n khó chịu năm nay cảm giác treo cái này đều cuối tháng mười một mà lại các ngươi không phát hiện sao gần nhất mẹ tổ ghẹ ở sổ l ị c h tin tức tin tức đều không có nhiều rồi sao cảm giác hẳn là trò chơi độ hoàn thành hẳn là không sai biệt lắm đi làm sao còn không đem b á n đâu có thể hay không mắt xích tài chính xảy ra vấn đề rốt cuộc dương tổng trò chơi bán quá tiện nghĩ à phía trước theo đờ sờ cài d ì chia đôi gãy nơi này mẹ tổ ghẹ ở s ổ lít giảm còn tám mươi phần trăm về sau lại giảm còn tám mươi phần trăm mà lại chủ yếu nhất là tinh vân trò chơi trước đó trò chơi đều không có mở ra dự b án lần này mẹ tổ ghẹ ở s ổ lít t h e p h ẹ ntnnn b lại xuất hiện ngoại lệ có phải hay không tinh vân trò chơi không đủ tiền rồi đúng a rất có thể trước đó tinh vân trò chơi lại là thu mua phát hành thường lại là m ạ n gạ công ty còn có thành tựu lập động tác bắt giữ phòng làm việc có thể hay không động tác quá lớn kéo tới chứng lập tức trong đám bắt đầu náo n h i ệ t lên một đám người chơi bắt đầu là tinh vân trò chơi mà lo lắng Rốt chương u ộ c cùng n ữ ty hai trăm ba mươi tám đang tán gâu trong đám một đám người nói dài nói dài đều đã đảm luận đến tinh vân trò chơi phá sản dương thần nên đi nơi nào thời điểm một cái lặn xuống nước bảy viên đột nhiên phát một cái tin đều tại mù bb cái gì đâu nhanh đi tinh vân trò chơi học phỉ cả website có rẻ si đ ẹ n đệ v ừ a hai cùng mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch tin tức mới nhất có rẻ si đ ẹ n đệ v ừ a hai cùng mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch tin tức mới nhất trong n g á y mắt bảy mọi người bên trong đều thổi ngữ bức mà là trước tiên mở ra dương thần quan bắc còn có tinh vân trò chơi họp phỉ cả website tuyên bố tin tức cũng không phải là rất nhiều nhưng lại để tinh vân trò chơi đám f a n hâm mộ cực kỳ kích động d ẽ xì đẹp đệ với hai xác định đem b á n này sẽ tại cuối tháng mười hai thượng tuyến bất quá để một chút chờ mong mẹ tổ ghẹ ở số lịt theo phẹn thuận vẹn các người chơi tương đối thất lạc tin tức đó chính là mẹ tổ ghẹ ở số lịt theo phẹn thuận vẹn tin tức cũng không có công bố quan bắc nói ở trên là thể bột tương quan kịch bản nội dung sắc đang lục zt tuyên truyền phương diện chủ yếu vẫn là đặt ở rẽ xì đ ẹ n lệ với hai phía trên rốt cuộc từ thể lượng còn có trình độ trọng yếu đi lên nói so với chỉ là một cá i nhân vở ơ tờ ngoại truyện hình thức giờ lờ cờ nội dung hơn nữa còn là tại z đã lật sân đấu bên trên không hề nghi ngờ từ lâm g i nhất cầm đao rẽ xì đ ẹ n lệ với hai muốn càng trọng yếu hơn một chút không có lập tức thả ra cái gì thử chơi video còn có tuyên truyền treo lơ loại hình đồ vật mà là phía trên quan bác như là nói không chủ định đồng dạng một chút xíu ném ra đồ vật tỉ như kinh lịch thời gian mấy năm lệ ổng còn có hẹp đạ làm rẻ xì đ è n đệ v ừ a siêu di bên trong nhân khí cao nhất hai nhân vật e sda cùng lệ ổng không hề nghi ngờ bọn hắn nhân khí là bà tiêm mặc dù tại sau này m à n g ạ nội dung bên trong c r dít wester dịu đám người dương quán tình thiết bị chậm rãi công bố ra cũng tương tự bắt được không ít f a n hâm mộ nhưng lệ ổng cùng e sda tuyệt đối là sinh hóa vì bên trong có đủ nhất nhân khí hai nhân vật cái này không hề nghi ngờ hình tượng so sánh với t r ư ớ c có thay đổi lệ ổng cùng e sda nương theo lấy chính phủ đem rẻ xì đ è n đệ v ừ ợ hai bên trong lệ ổng cùng sda nguyên họa thả ra vẫn là đưa tới không nhỏ người chơi n h i ệ n h ị lệ ổng trở nên thành thực a nhưng cảm giác vẫn là đẹ các người t chơi tại trên mạng nghị luận ở mỹ mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái rẻ xì đẹp đệ với hai nhân vật nguyên hoa nhưng cũng đã để bọn hắn đầy đủ hưng vấn mặt khác mẹ tổ ghẹ ở solin theo phẹn toàn vẹn người chơi đám phan hâm mộ thì là một mặt hô hoán nhìn xem trên mạng rẻ xì đ ẹ n đệ với hai người chơi phan hâm mộ công an bọn hắn cũng rất giống muốn nhiệt nghị đứng dậy a nhưng toàn bộ trong tin tức ngoại trừ một cái thể bột tương quan kịch bản giờ lờ cờ sắp đ ă n g lục z tạ lật bên ngoài liền không còn có câu nói thứ hai dạng gì loại hình lúc nào còn có thể bột đến cùng là dáng dấp ra sao cái gì cũng không có a anh anh anh cảm giác chúng ta mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt các người chơi liền cùng sau nương dưỡng đồng dạng a đột nhiên nghĩ đến một phát học hưởng công giải trí rõ ràng là chúng ta mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt tới trước học hưởng công nhà đủ a ngươi biết không trong tay của ta bốn mươi mét lớn trường đao không phải nói đùa ngươi kiểm chế một chút ha ha các ngươi đang nói gì đấy ta đã chơi trên mẹ tổ ghẹ ở số lịt theo phẹn thuận phện dương tổng thức như bức cái này cửa hại thiết kế cái này độ tự do còn có bít b u ộ c quả thực quá đẹp rồi báo t h ủ khô lâu mặt kịch bản đem ta nhìn kích động chết xe cứu thương xe cứu thương n g ư ơ i đặc biệt nương xe cứu thương đâu nơi này lại điên rồi một cái trực tiếp ngay tại chỗ trốn đi bệnh viện không dừng ngủ vô số người chơi nhất là chờ mong mẹ tổ ghẹ ở số lịt theo phẹn thuận phện người chơi nhìn xem sắt vách rẻ si đẻ đ ẻ với hai liên hoàn tuyên truyền động tác quả thực là một mặt nước mắt cái này làm thế nào sao ở ngươi chơi nhóm nhiệt nghị liên quan tới rẽ s ỉ đèn lệ với hai còn có mẹ tổ ghẹ ở số lít tuyên phát tình huống thời điểm tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần cũng ngồi ở chỗ đó nghe từ dục lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ vong long đàng hoa còn có phượng hoàng n g u y ệ n ý để rẽ s ỉ đèn lệ với hai cùng mẹ tổ ghẹ ở số lít thephe n tuần vẹn cũng đang lục bọn hắn con đường bình đài dương thần lộ ra thật bất ngờ biểu lộ rẽ s ỉ đèn lệ với hai cùng mẹ tổ ghẹ ở số lít thephe n t n vẹn tạm định đem bán bình đ i trên cơ bản liền là chính bọn hắn bán trực tiếp trò chơi đem bán bình đ i cùng chính phủ sân đấu nếu như là đánh l vậy hiển nhiên là tại nhà mình trên bình đại không còn gì tốt hơn nhưng nếu như muốn lấy lợi ích tối đại hóa tam đại dưới cờ con đường khổng lồ người chơi người sử dụng mặc dù không nhất định đều là game of the line người sử dụng mà dù sao cơ số để ở chỗ này bởi vì gia thịnh động tác để bọn chúng sinh ra một điểm nguy cơ nghiệp nội đạt được tin tức gia thịnh phương diện cùng m g h ệ ghệ tiến hành cổ quyền đ ổ i thành bao quát sang năm hải ngoại mấy khoản g có thụ chú mục ba a đại tác đều sẽ là từ gia thịnh bình đại đ ư c chiếm gia thịnh muốn đem tam đại biến thành tứ đại từ d ụ hướng phía dương thần nói có thể g phương diện quan hệ cho nên gia thịnh mới có thể cầm tới cái này mấy khoản đại tắc quyền đại lý lại thêm h ệ g ệ m năm gần đây ở trong nước phát triển một mực bị tam đại cho đánh lén mà hải ngoại thị trường tam đại cũng một mực bị h ệ g ệ m mấy cái uy tín lâu năm hải ngoại công ty đánh lén cho nên đây cũng là h ệ g ệ m muốn đánh vỡ cục diện một cái cách làm từ dục hướng phía dương thần tiến hành phân tích về phần tam đại bọn hắn lúc này tự nhiên cũng có cảm giác cấp bách vô luận là từ bối cảnh thực lực vẫn là tài chính gia thịnh đều so với bọn hắn không kém nơi nào thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi cái này cơ hội liền là trò chơi sang năm gia thịnh khí thế hung hung mà tam đại bọn hắn lại không có quá nhiều đem ra được chấn áp hạng mục vậy cũng chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới phe thứ ba t ừ dục cười cười nói với dương thần người ý tứ dương thần nhìn về phía t ừ dục kiếm tiền vì cái gì không kiếm mà lại cũng có thể cho tam đại để lộ ra một tin tức đó chính là chúng ta tinh vân trò chơi hiện tại vô ý tiến vào phát hành bình đài lĩnh vực thu mua ngân h à mạng lưới phát hành bình đài vẹn vẹn chỉ là vì thỏa mãn tự thân lợi ích mà thôi t ừ dục cười cười cương điệu tại hiện tại hai chữ phía trên nhấn mạnh đối ở phương diện này sự t ì n h dương thần là giao cho t ừ dục thao tác nhưng cũng không phải nói hắn hoàn toàn không rõ không có vấn đề bất quá đừng để chúng ta thành phá hôi đương nhiên mặt khác đ ằ n g hoa bên kia cũng biểu thị ra một ít t h à n h ý ngoại tinh nguy cơ tiến hành chỉnh đốn và cải cách mà lại cũng hủy bỏ tuyên truyền trên cơ bản là muốn một lần nữa thay cái ra lại lợi ra từ dục hướng phía dương thần nói phế vật lợi dụng nghe được tin tức này dương thần không khỏi bật cười mặt ngoài nhìn đ ằ n g hoa khí quyển vô cùng nhưng cũng chính là ngoại tinh nguy cơ một phương diện danh tiếng bị phun nổ một phương diện liên quan tới mang tiết tấu nhiệt độ cũng không ầm ĩ lên thoạt nhìn không có cái gì thương nghiệp tiền đồ bằng không đ ằ n g hoa cũng không có khả năng từ bỏ cùng tự dục kết thúc nói chuyện dương thần đối với cùng tam đại hợp tác cũng không có cái gì mâu thuẫn nhưng hắn cũng nhìn rất rõ ràng đừng nhìn hiện tại là hợp tác thật có một ngày bọn hắn muốn tiến vào phát hành bình đại lĩnh vực kia tam đại đầu mâu liền muốn chỉ hướng hắn bất quá trung quy cũng vẫn là muốn bằng trò chơi nói chuyện dương thần nghĩ nghĩ lại lắc đầu cười cười lẩm bẩm coi như đến lúc đó bị n h ầ m vào thì phải làm thế nào đây đâu phát triển đến như tinh vân trò chơi cái này quy mô cũng coi như có một ít lực lượng mà lại càng quan trọng hơn là cùng tam đại đại bộ phận doanh thu đều là bắt nguồn từ con đường thu nhập khác biệt tinh vân trò chơi chủ yếu thu nhập là bắt nguồn từ trò chơi đây là tinh vân trò chơi cùng đường dây khác thương vật khác biệt. Cái này trong lúc đó thời điểm gia thịnh trên thực tế cũng cùng tinh vân trò chơi tiếp xúc qua nhưng cuối cùng dương thần bọn hắn tại thương nghị qua đi vẫn là lựa chọn tam đại bởi vì điều này có thể cái cho trước mắt tinh vân trò chơi mang đến càng nhiều lợi ích đối với dương thần bọn hắn tam đại lại hoặc là gia thịnh trên thực tế đều không có bất kỳ khác biệt gì nếu như lúc này tinh vân trò chơi muốn tiến vào phát hành bình thay như vậy cùng gia thịnh cùng hoa hạ khu vệ rệm cùng một chỗ liên thủ đối kháng tam đại đó cũng không phải một cái rất tệ lựa chọn nhưng ít ra trước mắt mà nói tinh vân trò chơi cũng không có phương diện này ý nghĩ cũng không có phương diện này thực lực gia thịnh phương diện có vệ rệm lực lượng hải ngoại nhiều khoản đại tác trên cơ bản đều đã bị gia thịnh cho đại diện phát hành trừ bỏ tam đại bản thân mấy khoản đại tác chân chính có thể làm cho người chơi phân chấn cũng chính là phe thứ ba công ty trò chơi trong đó mẹ tổ ghẹ ở số lít h é p phẹn t u ậ n phẹn cùng rệ với hai hiển nhiên là quan trọng nhất đương nhiên còn không có chân chính cho ra thượng tuyến ngày mễ tổ ghẹ ở số lít t h e p h ẹ n từ n phẹn, t trước mắt tài nguyên đầu nhập nhìn lại vẫn là kém r ẻ xì đẹn ệ với hai không ít không chỉ là tinh vân trò chơi bao quát ba đại phương diện cũng đều đưa cho một chút tài nguyên trên tuyên truyền bất quá tại r ẻ xì đẹn ệ với hai thượng tuyến trước bao quát tam đại mới nhất vờ giờ trò chơi cùng vờ giờ thiết bị ngược lại là trước một bước đ ẩ y ra trước tiên cầm tới đưa ra thị trường vờ giờ thiết bị đồng thời mua vào tam đại trò chơi đám chìm cảm giác cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy dương thần tiến hành thể nghiệm một hồi sau đó mang trên đầu vờ giờ thiết bị đem hai xuống sau đó khe khẽ lắc đầu bao quát trong đó mấy trò chơi từ trò chơi tính phía trên mà nói dương thần cảm thấy hay là vô cùng h ợ p cách bao quát vong long bên kia trương nghị đặt chỗ khai thác kiếm cùng ma pháp ổ t o k é t xem như coi như không tệ phẩm chiết nhưng lại không cứ gọi được tốt không phải trò chơi vấn đề mà là thiết bị vấn đề bị giới hạn cái này vờ giờ thiết bị cơ năng trò chơi bản thân hiệu quả cũng không hề hoàn toàn biểu diễn ra làm cấp độ nhập môn đồ chơi còn có thể nhưng muốn trở thành chủ lưu đồng thời phát triển ra vẫn là kém nhiều hơn dương thần đem trong tay thiết bị phóng tới bên cạnh đi trước mắt chủ lưu vẫn là tại vờ giờ thể nghiệm cửa hàng nơi trốn liền như là trước kia quán nét đồng dạng t ừ dục cũng mang trên đầu vờ giờ trò chơi thiết bị hai xuống mang theo một ít ý cười nói đối với trò chơi hắn tại gia nhập tinh vân trò chơi trước đó trên cơ bản là không chơi nhưng ở gia nhập tinh vân trò chơi về sau hắn liền bắt đầu tiếp xúc trò chơi từ vừa mới bắt đầu bức bách mình đi chơi đi tìm hiểu trò chơi tương quan nội dung lại đến bây giờ nói là cứng rắn hạch trò chơi người chơi kia không đến mức nhưng cũng xem như một cái hợp cách người chơi nghe thấy t ừ dục dương thần khẽ gật đầu trước mắt vờ giờ thiết bị còn không có phổ cập tốt dùng cùng loại kia phạm vi càng nhiều vẫn là như là trước kia quán net đồng dạng mở đủ loại vờ giờ thể nghiệm cửa hàng mà trước mắt vờ giờ trò chơi trên cơ bản là lấy nhanh t i ế t tấu trò chơi chiếm đa số đồng thời những trò chơi này càng nhiều hơn chính là máy rời hình thức cùng lò cạn ạ dễ nệ hợp mạng lưới liên lạc một mặt là tốc độ đường truyền vấn đề một phương diện khác cũng là bởi vì gia dụng vờ giờ thiết bị chưa phổ cập cho dù khai phát ra vờ giờ trò chơi cũng không có bao nhiêu người sẽ mua sắm trước mắt vờ giờ trò chơi lớn nhất mua sắm người cũng không phải là người chơi mà là các nhà vờ giờ kỳ hạm cửa hàng mỗi đài vờ giờ thiết bị bên trong đưa tài khoản đại lượng mua sắm trò chơi những nhân tài này là vờ giờ trò chơi công ty chủ yếu tiêu thụ quần thể người nói chúng ta mở vờ giờ thể nghiệm cửa hàng sau đó khai phát động chiếm vờ dị giờ trò chơi dạng này sẽ có hay không có làm đ â u dương thần nghĩ tới điều gì liền nói cái gì nhớ lại mộng cảnh trong trí nhớ một chút phi thường thích hợp vờ dị giờ hóa hơn nữa thoạt nhìn vờ dị giờ hóa về sau phi thường có ý tứ trò chơi liền tựa như nói rợn hướng phía từ dục nói dương tổng ý của ngươi là hoàn toàn không rõ ràng dương thần vì cái gì nói ra lời này từ dục đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó trầm mặc vài giây đồng hồ tựa hồ là đang tiêu hóa tiếp lấy hắn lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ ta hiểu được dương tổng ý của ngươi là vờ giờ sẽ là tương lai chúng ta cùng ba đại bình đại cạnh tranh hóa chủ yếu chiến trường từ dục nhưng vợ giờ lĩnh vực thì là một cái khác mới thiên địa tam đại mặc dù cũng tẩy tấy hồi lâu nhưng đây là một cái hoàn toàn mới bình đại mà một cái hoàn toàn mới bình đại trọng yếu nhất liền là trò chơi họ thơ liền thẳng doanh vợ giờ thể nghiệm cửa hàng đồng thời lôi kéo trong nước phần lớn vợ giờ thể nghiệm cửa hàng lúc này chỉ cần có thể đẩy ra một cái đầy đủ nóng này vờ giờ trò chơi phối hợp thêm độc chiếm tuyệt đối có thể hấp dẫn đủ nhiều người chơi cùng người sử dụng truyền thống tc cùng còn lại bình đại tam đại mấy cái uy tín lâu năm trò chơi công ty ưu thế quá lớn chúng ta muốn thành công cũng chỉ có thể đủ mở ra lối riêng mặc dù còn có rất nhiều không hợp lý địa phương cùng rất nhiều cái phế ước nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng từ dục hương phấn lên đột phá phong tỏa trở thành tam đại bên ngoài lớn thứ tư suy nghĩ một chút liền cảm giác để người hương phân a nếu như nói dương thần muốn làm nhất liền là khai phát nhượng lại người chơi thích trò chơi như vậy không hề nghi ngờ từ dục muốn nhất cần phải làm là đem tinh vân trò chơi mang cái trước trí cao đỉnh điểm đây là hắn thân làm một cái ceo i ã vọng tiền đương nhiên cũng có một bộ phận lợi ích yếu tố nhưng cũng tuyệt đối không phải chủ yếu rốt cuộc tại tinh vân trong trò chơi hắn có thể có được lợi ích đã đầy đủ nhiều nhìn xem bởi vì cảm xúc kích động đột nhiên đứng lên từ dục ngồi tại trên ghế ngồi dương thần bị giật này mình sau đó nội tâm của hắn cảm xúc liền phi thường kỳ diệu hắn rất muốn nói cho từ dục hắn thật không nghĩ tới nhiều như vậy hắn liền là thuận miệm nhắc lên mà thôi bất quá nhìn xem cảm xúc rất kích động từ dục n g h ĩ n g h ĩ dương thần quả quyết đem miệng cho nhắm lại bất quá đây là một cái lâu dài hạng mục mà lại giai đoạn trước tình huống khẳng định sẽ là hao tổn vận d o a n h ta cần càng nghiêm cẩn đi nghiên cứu mà lại muốn thi hành dương tổng các ngươi trò chơi khai phát hạng mục bộ bên này nhất định phải có đầy đủ nhiều lợi nhuận trò chơi hạng mục vẹn vẹn một cái sinh hóa cầu sinh là không có cách nào thỏa mãn rốt cuộc trò chơi là có sinh mệnh chu kỳ từ dục ánh mắt nhìn chăm chú lên dương thần nói rất chân thành sau đó lại nói với dương thần một chút tinh vân trò chơi công việc gần đây tình huống hắn liền xoay người rời chương á i này trên lý luận lý kế o ạ c h có hai trăm bốn mươi ngày hai mươi mốt tháng mười hai mười hát sáng bên trong giai đoạn trước trải qua tuyên truyền dạy si đẻn lệ với hai đồng bộ tại tinh vân trò chơi phía dưới bình đài chính phủ bình đài cùng tam đại bình đài tiến hành thượng tuyến cùng thời kỳ trừ một chút hai ba tuyến cỡ trung tiểu trò chơi trên cơ bản không thể đối rẽ si đẻn lệ với hai tạo thành cái uy hiếp gì trò chơi chí ít từ tuyên truyền cùng chế tác quy mô nhìn lại là như vậy v ề phần đến cùng sẽ có hay không có hắc mã xuất hiện vậy vẫn là muốn nhìn bản thân trò chơi phẩm chất vô số đã sớm chờ mong đã lâu các người chơi đã sớm trước tiên đem trò chơi cho đao loa h o à n tất trong đó cá mập bình đại trần húc chính là một cái trong số đó làm lúc trước dựa vào h o lặt l ử a lên trần húc đến tiếp sau rẽ xi、sì、đẻn đệ với tedder s ư n b sợ cãi dìm sinh hóa cầu sinh cùng mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt mấy cái một loạt trò chơi có thể nói là một cái không để loạt chỉ cần là tinh vân trò chơi đ ẩ y ra trò chơi hắn đều sẽ đi truyền bá một mặt là cảm ân một phương diện khác cũng là có chút điểm mê tín ý tứ rốt cuộc hắn là dựa vào lấy t mà tại tinh vân trong trò chơi dương thần cùng vương á lương hai người cũng tạm thời để tay xuống đầu công việc ngồi tại máy tính mặt chuẩn bị trước bơi c h u n g chơi một chút mặc dù dương thần đã tiến hành nội bộ trò chơi khảo nghiệm nhưng lúc đó chỉ là khảo nghiệm phiên bản hơn nữa lúc ấy cũng chỉ có một mình hắn so sánh mộng cảnh trong trí nhớ nguyên bản trò chơi dương thần tại cung cấp cho lâm gia nhất bọn hắn gờ giờ giờ phương án bên trong sửa lại rất nhiều thiết lập t ỷ như nhiều người hình thức gia nhập t ỷ như mộng cảnh trong trí nhớ tổng thống nữ nhi a thập lỵ bị các người chơi gọi là vướng bận lê mặc dù nói là nhiệm vụ trọng yếu kéo theo toàn bộ kịch bản tiến hành mà lại người thiết xây mô hình cái gì cũng phi thường đáng yêu xinh đẹp nhưng ở trong game lại vướng chân vướng tay để người chơi là vừa yêu vừa hận nhưng ở dương thần gờ giờ giờ phương án bên trong trò chơi sẽ có nhiều người hình thức đặc biệt quan t r ọ n g thẻ người chơi có thể tiến hành hợp tác t h ô n g quan tỉ như một người chơi đóng vai a thập lì một người chơi đóng vai lệ ổng lại hoặc là hắn nhân vật của hắn ta phát hiện cùng nhân vật chính làm đồng bạn luôn luôn đặc biệt nguy hiểm a chết mãi mãi cũng là vai phụ đồng đội một cỗ xe bên trong mỗi lần xe bạo tạc nhân vật chính luôn luôn có thể may mắn thoát khỏi tại khó mà vai phụ đều là hy sinh nương theo lấy kịch bản t ô i động nhìn xem trên máy vi tính lệ ổng xuyên thấu qua cửa sổ mắt thấy xe cảnh sát cùng trong xe cảnh sát hai cảnh sát nội hại bên cạnh vương á lương phát ra một trận nhà ránh rốt cuộc nhân vật chính hiệu ứng sao dương thần cười cười không chỉ là rẽ xí đẻ nệ với hai bên trong còn lại trò chơi thậm chí là phim truyền hình phim cùng m ạ n g gạ các loại không đều là cái dạng này sao trong trò chơi kịch bản chậm rãi thúc đẩy bao quát đối với rẽ xí đẻ nệ với hai một chút cố sự bối cảnh cũng theo chủ tuyến thúc đẩy mà chậm rãi vật trần đồng dạng trong trò chơi so với rẽ xí đẻ nệ v ị hình thức ở ngành chiến đấu thống phía trên có rất lớn cải tiến Tỷ như trong trò chơi lệ ổng thể thuật thiết lập trải qua mấy năm bộ đội đặc trùng huấn luyện lệ ổng cũng không phải lúc t r ư ớ c cái kia mới vào nhà tranh tân thủ lính cảnh sát đối mặt bị lây nhiễm thôn dân trong tay cầm trùy thủ lệ ổng thi triển các loại thể thuật quả thực là đẹp trai không muốn không muốn bao quát trong trò chơi đi ngang qua sân khấu an nỉm so với rẻ si đ ẻ n lệ vị mà nói cũng tương tự càng thiên hướng về phim sử mỹ cảm đánh nhau cảm giác trò chơi không có khủng bố như vậy à. trước mặt chương mở đầu bộ phận còn chưa thể tiến hành nhiều người hình thức cho nên dương thần cùng vương á lương hai người vẫn là tại các chơi k á c nhìn xem dương thần ngồi tại máy tính trước mặt vương á lương có chút Cùng trước đó rẽ xỉ đ è n đệ vượt h ờ i điểm so sánh nàng cảm thấy cái này rẽ xỉ đ è n đệ v ừ ợ hai tựa hồ i hoàn toàn không có như vậy cảm giác khủng bố ngươi có thể đem trong trò chơi độ sáng điều thành bốn mươi thuận tiện đeo ống nghe lên này lại để ngươi càng có đắm chìm cảm giác nhấn xuống tạm dừng dương thần nhìn về phía vương á lương trò chơi hoàn cảnh nhất là kia lương trắng bệnh màn hình dương thần không khỏi không còn gì để nói kinh khủng không khí tạo nên trên cơ bản liền là khuynh hướng âm u hình tượng cùng kinh dị bờ gm cả hai hợp nhất mới có thể mang đến đầy đủ cảm giác sợ hãi nhưng ngươi trò chơi này độ sáng điều đến tối cao hơn nữa còn không nghe t h a n h âm lại thêm vẫn là giữa ban ngày này làm sao có thể cảm nhận được sợ hãi ta lại không đốc vậy ta không bị hù dọa vương á lương trường dương thần một chút nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm để dương thần rất rõ ràng hiện tại muốn làm gì thế là hắn không nói chuyện yên lặng đem ánh mắt thả về tới trước mặt trò chơi phía trên mặc dù nói trong trò chơi đem xạ kích cùng động tác nguyên tố phóng đại làm giảm bớt trong trò chơi sợ hãi nhưng giải mã yếu tố vẫn là tồn tại ở rẽ si đẻ đ ẹ với hai bên trong chỉ bất quá trở nên muốn càng đơn giản đồng dạng mà lại cũng có rất rõ ràng nhắc nhở tại cửa hải thiết kế bên trên lâm g i nhất bọn hắn hoàn thành thật là không tệ Làm một hèn hạ n hai hai đương nhiên ngươi đây bất quá đối thoại của bọn họ rất nhanh liền bị đánh gãy có được lực lượng cường đại thôn trưởng xuất hiện dễ như t h ở bàn tay đem không có phòng bị lệ ổng đánh mất xỉu tình lại lần nữa thời điểm lệ ổng cùng luis bị trói ở cùng nhau đồng thời bị tiêm vào một c h â m không biết tên dược vật đơn giản t r ư ơ n g mở đầu kịch bản chủ yếu giảng thuật liền là lệ ổng vì nghĩ cách cứu viện tổng thống nữ nhi tiến về đến một cái nước lạ một t h ô n trang nhưng gặp phải như năm đó thành phố giặc cùn đồng dạng sinh hóa tập kích mà tại trên mạng theo trò chơi tiến hành một chút tính nôn nóng người chơi đã bắt đầu kịch liệt thảo luận chỉ bất quá liên quan trò chơi cách chơi phía trên lại tranh luận khá lớn thoải mái đến nổ tung a lệ ổng đẹp trai ngây người so với ban đầu ở thành phố giặc cùn càng thêm thành t h ụ đáng tiếc vương tỷ còn không ra sân một thể thuật hệ thống thiết trí quả thực đồng đến bạo t ạ n một à l ạ cái này có thể là kinh khủng trò chơi sao trực tiếp biến thành động tác trò chơi hy vọng nội dung phía sau đừng khiến ta thất vọng đi một chút cũng không có kinh khủng bầu không khí ta cảm thấy rất tốt ta trong trò chơi giải mã phối hợp thêm ở khắp mọi nơi t h ô n dân khẩn trương không được chứ một cảm thấy rất tốt lúc trước r ẻ xí đ ẹ n đệ v ừ a thời điểm chơi cái mở đầu không dám chơi chỉ có thể thông qua video mây xong toàn bộ kịch bản cái này r ẻ xí đ ẹ n đệ v ừ i hai mặc dù cảm giác cũng có chút khẩn trương nhưng là ta có thể tiếp nhận phạm vi rất nhanh nương theo lấy các người chơi tiến hành đối trò chơi dung o ạ n trên mạng bình luận cũng chia làm hai phe cánh chương hai trăm bốn mươi mốt nương theo lấy r ẻ xí đ ẹ n đệ với hai hạn mức cao nhất trải qua ngày thứ nhất trò chơi thể nghiệm về sau trên mạng các người chơi rất nhanh liền chia làm hai phe cánh từ háo lặt lại đến r ẻ x ì đèn đệ việu trên người của bọn hắn đều có một cái nhãn hiệu đó chính là kinh khủng trò chơi mặc dù nói tại r ẻ x ì đèn đệ việu bên trong so với háo lặt loại kia toàn bộ hành trình hạ cám cùng bất lực phản kháng trò chơi thiết lập r ẻ x ì đèn đệ việu đã làm giảm b ấ t kinh khủng cảm giác nhưng đối với phần lớn người chơi mà nói máu tanh hình tượng cùng bạo quân h ca ca ở khắp mọi nơi dày ra âm thanh vừa nôn dọm bị cùng một chút có thể dọa ngươi nhảy một cái chi tiết cùng kinh dị bờ gm ảm đạm trắng cảnh cũng là có thể để ngươi sinh ra lo nghĩ từ đó có một loại cảm giác sợ hãi nhưng tại rẽ xi đẻ xi đèn h á n hương vị trên thực tế đã biến rất nhiều bởi vì là siêu di trò chơi nguyên nhân cân nhắc đến giả ti fan hâm mộ toàn bộ trò chơi không khí vẫn như c ũ là giải mã kinh khủng nhưng lại không phải là một cái thuần chính kinh khủng trò chơi liền như là các người chơi nói đồng dạng mặc dù rẽ xỉ đ ẹ n đệ với hai thể nghiệm bắt đầu vẫn như c ũ mười phần khẩn trương kích thích nhưng cũng không có lúc trước rẽ xỉ đ ẹ n đệ vịu lúc sự sợ hãi ấy cảm giác đối với dạng này c ả i biến cho dù là dương thần cũng không thể nói là tốt hay xấu nhưng từ trò chơi bản thân chất lượng trên mà nói dương thần cảm thấy rẽ xỉ đẹp đệ với hai tuyệt đối là một cái cực dài trò chơi cũng tương tự chính thức loại này cực d a i phẩm chất cái này cũng đưa đến trên mạng các người chơi ngôn luận tiến hành khác nhau không có người chơi tại trò chơi chất lượng loại chủ đề này phía trên thảo luận chỉ là từ trò chơi phong cách phía trên tiến hành tranh luận một bộ phận lúc trước bởi vì thích kinh khủng trò chơi mà và hố rẻ si đẻ nệm vự người chơi cảm thấy đây là một loại x a đoạn mặc dù trò chơi bản thân tố chất hết sức xuất sắc nhưng theo bọn hắn nghĩ cái này cũng đã từ bỏ rẻ si đẻ n ệ v vự kinh khủng nguyên tố cái này tại bọn hắn thoạt nhìn là một loại phản bội mà một bộ phận khác còn thể những này đại đa số lúc trước coi là rẻ si đẻ nệ vự có sự tình tiết cùng người thiết mà và hố. thậm chí là về sau sinh hóa cầu sinh cùng rẽ xi đẻ đệ v ừ a xia di m ặ n gà mà vào hố người chơi những người này nhập hố rẽ xi đẻ đệ vịu về, về sau mặc dù thích bên trong cố sự người thiết các loại nhưng lại bởi vì trò chơi bản thân có chút kinh khủng mà không dám chơi không hề nghi ngờ rẽ xi đẻ đệ với hai cải biến là hợp bọn hắn cầu vị đương trò nhiên mặc dù bộ、si、p h người, người đây đều là trò chơi trung hậu bộ phận kịch bản trước mắt các người chơi tiến độ còn không có đặt đến nơi đây trừ cái đó ra trong trò chơi đại bộ phận bột mặc dù rất có lực áp bách nhưng lại cũng không để người chơi cảm nhận được nhiều ít sợ hãi Tỷ như cưa đồng i mội hiếu khách thôn trưởng, càng nhiều hơn chính là để người chơi cảm giác phải hãi. ệ n cùng nhật tình thôn trường, càng hơn chính khẩn trương mà không hoa khách tỷ cảm mà được là để đ sợ hãi. Đồng thời tại trò chơi cách chơi phía trên dương thần gờ giờ giờ cùng đến tiếp sau lâm gia nhất làm ra cải biến đều là cùng mộng cảnh trong trí nhớ cách chơi có tiến thêm một bước cải biến mộng cảnh trong trí nhớ đây là thuần túy một mình hình thức trò chơi nhưng ở dương thần theo đề nghị trong trò chơi đã bao hàm rất nhiều nhiều người hình thức cộng đồng hợp tác kịch bản cùng cửa ải cái này cũng tiến một bước yếu hóa người chơi cảm giác sợ hãi bất quá người chơi thảo luận về thảo luận dẹ xi đẻ nệ với hai lượng tiêu thụ lại một đường tăng vọt bao quát cho điểm phương diện mặc dù có một ít dẹ xi đẻ nệ với siêu di lao phan hâm mộ biểu thị tại kinh khủng nguyên tố trên dẹ xi đẻ nệ với hai không có trước đó mạnh như vậy nhưng ở du h í tinh không người chơi t r ú n g b ì n h trên dẹ xi đẻ nệ với hai vẫn là duy trì có chín một điểm cao mà dẹ xi đẻ nệ với hai lượng tiêu thụ vẹn vẹn một này g đã đột phá hai trăm và phần cùng dẹ xi đẻ nệ vụ đồng dạng dẹ xi đẻ nệ với hai định giá cũng là hai trăm bốn mươi tám nguyên đây tuyệt đối là một cái đạt được thành công lớn con số nhìn xem dẹ xi đẻ nệ với hai số liệu ở vào thượng hải trong phòng làm việc lâm gia nhất cùng chắc thanh hai người nhẹ nhàng tờ ra không thể không thừa nhận từ v n g long rời đi gia nhập vào tinh vân trò chơi lâm gia nhất vẫn là gánh chịu áp lực rất lớn thì như vạn nhất trò chơi thất bại vậy phải làm thế nào nhưng cũng may rẽ si đ ẹ n đệ với hai biểu hiện để hắn nhẹ nhàng thở ra mặc dù các người chơi biểu thị rẽ si đ ẹ n đệ với hai có chút đã mất đi trước đó kinh khủng nguyên tố nhưng rốt cuộc lượng tiêu thụ cùng miệng lớn biện là để ở chỗ này kỳ thật rẽ si đ ẹ n đệ với hai cùng chúng ta không có quan hệ chút nào nghĩ tới điều gì lâm gia nhất nụ cười trên mặt lại từ từ biến mất nhìn xem bên cạnh hương phấn chất thanh khẽ thở dài một cái nói ngay từ đầu trông thấy số liệu này đích thật là cực kỳ hưng phấn nhưng rất nhanh hắn liền đang xem lên chính mình tới dẹ x i đèn lệ với hai mặc dù là hắn chủ đạo hạng mục nhưng cùng quan hệ của hắn thật rất lớn sao trò chơi gờ giờ giờ phương án dương thần đã sớm cung cấp tốt lại thêm dẹ x i đèn lệ vụ bản thân liền là tinh vân trò chơi một cái lớn ibcg lấy được thành tích như vậy hắn cảm thấy nhiều nhất chỉ có ba điểm cùng hắn có quan hệ lao chắc phòng làm việc nơi này bao quát dẹ x i đèn lệ với hai đến tiếp sau nội dung liền giao cho ngươi ta chuẩn bị đến lúc đó đi cả nước các nơi đi một chút tiến hành lấy tài liệu cũng coi là, là hạ một trò chơi chuẩn bị sẵn sàng công việc. lâm g i nhất nhìn xem chắc thanh nói rất chân thành tiếu dung dần dần biến mất chắc thanh mở to hai mắt nhìn nhìn qua lâm g i nhất cái này nói là tiếng người sao giang thị tinh vân trò chơi trong văn phòng mở đầu hai ngày dương thần chú ý một chút rẽ xì đẻ n ệ với hai về sau trên cơ bản liền không có quá mức chú ý từ tình huống trước mắt đến nhìn rẽ xì đẻ n ệ với hai trên cơ bản là không có bị vùi giờ ở ậ tờ giữa trợ khả năng mặc dù nhìn người chơi tranh luận khá lớn nhưng ổn định lên cao lượng tiêu thụ cùng cho điểm cũng nói rõ hết thảy mà lại cùng rẽ xì đẻ đệ với hai cùng so sánh mẹ tô ghẹ ở số lip theo phẹn thuận phẹn bên này dương thần còn có rất nhiều công việc không có làm đâu mấu chốt là qua một đoạn thời gian nữa chính phủ tổ chức n i ê n kỷ độ trò chơi người chế tắc bình chọn hoạt động còn có hôn lễ của mình căn bản là không có cái gì thời gian nơi này t r ứ n g màu trôn đến sâu một điểm mặc dù nói muốn để người chơi phát hiện nhưng đừng quá rõ ràng mặt khác bày ra cái này vừa chú ý quan sát trò chơi tình huống đại khái hai tuần đến ba tuần t ả hữu thời gian làm một cái chu kỳ nếu như người chơi còn không có tự chủ phát hiện t r ứ n g màu các ngươi liền muốn khách mời người chơi đem chứng màu nội dung công bố ra ngoài cụ thể đến lúc đó liên hệ bộ tuyên truyền bên kia bọn hắn có kinh nghiệm trong văn phòng v ư ơ n g d i ệ p b ọ n mươi hai coi như n g thần tại tinh vân t r g trò chơi m a theo người mới đ o n khai phát ztl thế chiến bên trong liên quan tới thể bột kịch bản giờ lờ cờ chỉ có thể từ chính hắn tự thân xuất mã thủ hạ đoàn đội đều là kinh nghiệm không thế nào phong phú đoàn đội mặc dù chuyên nghiệp năng lực coi như có thể nhưng dù sao vẫn là tuổi trẻ có chút n ộ t tại mấy cái trẻ tuổi bày ra mẫu bức trong ánh mắt dương thần rất nghiêm túc cho bọn hắn tiến hành phân tích giải đáp Trưng Thần Tại Tinh、vân、trong như Dương Vân Coi Đèn đồng thời trên mạng liên quan tới rẽ si đẻ đẻ với hai cho điểm mặc dù cũng thấp xuống một chút nhưng vẫn bảo trì tại tám năm điểm số vướng bận lên thật là vướng bận a một mình hình thức hạ cái này ai cũng quá ngu xuẩn nếu không phải tiểu cô nương mà là một cái cậu thả hát tử ta trực tiếp một cức cho bay phía trước cảm giác trò chơi không có khủng bố như vậy nhưng phía sau mấy cái cửa ải không thể không nói vẫn có chút rẻ xi đ ẻ n ệ vừa sợ h ã i hương vị nhất là tay trái cùng tái sinh người kia hai quan cảm giác g ắ p bách mười phần a lại nói vương tỉ tỉ cảm giác càng ngày càng đẹp căn bản cầm giữ không được a khóc ưu tư lệ ổng cơ hữu tốt luis o chết lao thảm rồi một cuối cùng luis o hoàn toàn tỉnh n ộ quyết định trợ giúp lệ ổng sau đó liền chết lại nói chỉ có ta cảm giác đây không phải kinh khủng trò chơi mà là xâm lược trò chơi sao bình tĩnh thôn trang nên đón lệ ổng đại phôi đản sau đó đạn cây nông nghiệp toàn bộ bị vơ vét không còn một mảnh trứng thôn dân giết sạch châu chó giết sạch quái vật động vật đều không b h ô n g tha cho còn không có chơi qua r ẻ x ì đẻn hệ đẻ với hai người mới nhóm phổ cập khoa học một chút cái này vừa làm kịch bản chủ yếu giảng thuật cố sự liền là lệ ổng lấy điều tra làm tên tư nhập dân c h ạ c h thụ hại lao han phấn khởi phản kháng lại bị hại những thôn khác vang dành tin tức chạy đến cũng lần lượt bị hại sau đó lệ ổng xâm nhập thôn trang cướp bóc giết tính cả thôn trưởng tại bên trong nhiều tên thôn dân n g ộ hại sau đó ân ta còn không thông quan đến tiếp sau kịch bản không biết、hết. đốt rủi cướp sạch giết sạch trên lầu tin người tả người mới đừng bị lừa kỳ thật rẽ xi đẻn hệ với theo rẽ si đ è n lệ vứ hai bị các người chơi thể nghiệm đến đến tiếp sau nội dung càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu thảo luận lên trong trò chơi thú vị cố sự cùng kịch b ả n còn có cách chơi không thể không nói mặc dù lúc trước có không ít người chơi biểu thị trò chơi không khủng bố như vậy nhưng loại sửa đổi này mang tới hiệu quả chí ít từ lượng tiêu thụ nhìn lại có thể nói là phi thường thành công nhất là nhiều người hình thức gia nhập một chút người chơi còn có thể cùng bạn tốt của mình cùng một chỗ tiến hành dung o ạ n cái này đều để rẽ si đ è n lệ vứ hai trở nên càng được hoan n g h ê n đồng thời tại lượng tiêu thụ trên biểu hiện cũng càng thêm xuất sắc không hề nghi ngờ rẽ si đẹp lệ vứ hai đem kinh khủng nguyên tố tiến hành làm nhạc để trò chơi bản thân chú trọng hơn khẩn trương kích thích không khí cùng động tác nguyên tố lại thêm trong trò chơi không sai mạng lưới liên lạc cửa hải thể nghiệm cái này đều để rẽ xì、si、đ è n đẽ v ữ hai trở nên càng thiên hướng về đại t r ú n g hóa một trò chơi quá mức cứng rắn hạch t h như trong trò chơi dườm già thao tác chiến đấu lại hoặc là ngụ ý quá sâu mới nhìn phía dưới căn bản không có cách nào minh bạch kịch bản những trò chơi này có thể sẽ là một cái tốt trò chơi nhưng lại sẽ không là một cái chơi vui trò chơi đem trò chơi làm tác phẩm nghệ thuật người chơi có thể sẽ thích này chủng loại hình trò chơi thậm chí đem nó tội bạo nhưng giới đại bộ phận tình huống những này loại hình trò chơi đều đứng trước một cái cực kỳ lúng túng cảnh ngộ đó chính là lượng tiêu thụ doanh thu quá thấp rốt cuộc phần lớn người chơi cái mục đích thứ nhất không phải hỏi người đây có phải hay không là một cái tốt trò chơi mà là hỏi người đây có phải hay không là một cái chơi vui trò chơi cho nên đây cũng là vì cái gì cứng rắn hạch hướng trò chơi có một ít cho dù là được phong làm t h ầ n tác cũng không có tục làm hoặc là ba a hóa khả năng bởi vì vì chúng nó cũng không phải là một cái chơi vui trò chơi mà d ẽ xì đẻ đệ với hai cải biến liền là đem nó biến thành một cái chơi vui trò chơi mà không phải kinh khủng lệnh người chơi sinh ra sợ hãi cái chủ loại kia trò chơi bất quá tại rẽ xì、si、đèn h ệ với hai bên trong mặc dù có nhiều người hình thức nhưng cùng đại bộ phận fts trò chơi đều cùng gió có dòm bi hình thức khác biệt rẽ xì、si、đèn h ệ với hai bên trong lâm gia nhất bọn hắn cũng không có gia nhập dòm bi hình thức ý tứ bao quát tại sau này giờ lờ cờ nội dung đổi mới bên trong đều không có phương diện này ý tứ chủ yếu vẫn là bởi vì đã có sinh hóa cầu sinh phía trước mà lại bản thân sinh hóa cầu sinh cùng rẽ xì、si、đèn h ệ vừa còn có kịch bản trên liên động bao quát trong trò chơi quái vật cùng nhân vật làn ra tại sinh hóa cầu sinh bên trong đều có tại rẽ xì、si、đèn lệ v ớ hai đẩy ra một cái dòm bi hình thức cũng không có quá lớn ý nghĩ cùng trước đó rẻ xì đèn đ ệ vũ biểu hiện so sánh rẻ xì đèn đ ệ vũ hai bên trong người chơi đại số liệu biểu hiện hiển nhiên muốn xuất sắc nhiều căn cứ hệ thống thống kê đặt thành thông quan thành tựu người chơi tổng cộng chiếm cứ 15%. m à hải ngoại phiên bản rẻ xì đèn đ ệ vũ hai dương thần thì là vẫn như cũ giao cho h ệ lệm phương diện tiến hành t u y ê n p h á t ở trên đây tam đại đều chưa từng có nhiều biểu thị rốt cuộc tại hải ngoại t u y ê n phát m ư ơ n g trên đường bọn hắn thật không có h ệ lệm thực lực cường đại như vậy đồng thời ngay tại rẽ xi đèn đ ệ với hai thượng tuyến một tuần thời điểm bình ổn vận hành sinh hóa cầu sinh cũng ở đây có tinh v â n trò chơi người chơi ngoài ý muốn trong lúc biểu lộ chính thức tuyên bố liên động rẽ xi đèn đ ệ vự hai đẩy ra mới kịch bản hình thức giảng thuật cờ zip dịu còn có hẹn s ờ cố sự hắn kịch bản sẽ tại mới ếp tờ vờ e phó bản hình thức bên trong công bố mặc dù đã thời gian rất dài không có đổi mới, mới lớn phiên bản nội dung nhưng sinh hóa cầu sinh tấp nập tiểu đổi mới cùng mô đen mới cách chơi một mực để hắn duy trì sinh động sinh mệnh lực cùng lúc trước đỉnh cao nhất so sánh nhân khí trượt là không thể tránh khỏi có thể sống b ọ t độ cùng nguyệt lưu thủy doanh lợi sinh hóa cầu sinh một mực là xếp tại đứng đầu bảng không có chút nào biến động liền như là tại sinh hóa cầu sinh xuất hiện trước đó vong long kiếm cùng m a pháp đồng dạng ngoại trừ sinh hóa cầu sinh liên động bao quát mảng gạ phương diện cũng công bố sẽ đẩy ra ngày sờ phiên ngoại người m ặ n gạ toàn bộ tháng mười hai phản phất như là tinh vân trò chơi dưới cờ dẹ xì đẹn ệ vừa xuya di các người chơi cùng hoan nguyện đồng dạng nhìn xem trên mạng dẹ xì đẹn ệ vừa các người chơi dáng vẻ hưng phấn mẹ tổ g h ở số lịt u y a di các người chơi trốn ở góc tường nửa ngày nói không nên lời một câu tại mẹ tổ g h ở số lị Từ、dương、thần phía trên dương quan phía bắc đối với mẹ tổ ghẹ ở sổ lít ị c h khe h ổ n bẹn g mở ra các người chơi hoán niệm trong dương thần hoàn toàn không biết hắn hiện tại ngoại trừ tiến hành khai phát trò chơi bên ngoài chương ũ n g tại c hai trăm bốn mươi ba diễn sinh nhiều người gây môn là sinh hóa cầu sinh chính phủ đồng nhân mạn gạ cùng đồng nhân tiểu thuyết đều cho rẽ xì đẹn gạ với hai ở trong nước mang đến đại lượng phan hâm mộ mà gần n h ấ t trò c h ơ i vòng chủ yếu chủ đề cũng không hề nghi ngờ liền chủ chủ hề yếu đề là dẹ xì đẹp lệ với hai thượng tuyến về sau không bao lâu dương thần liền tiếp vào chính phủ tin tức chính thức xác định hàng năm trò chơi người chế tác bình chọn thời gian cụ thể liên quan tới cái này hàng năm trò chơi người chế tác giải thưởng bình chọn trên cơ bản liền là bao quát trước mắt hàng năm thành tích tương đối tiếp xúc trò chơi người chế tác mà mặt hướng đối tượng cũng không phải là trò chơi mà là trò chơi người chế tác đồng thời lại thêm có nhất định chính phủ s á t thái mặc dù làm việc giới cái này giải thưởng h á m kim lượng là rất lớn nhưng ở ngươi chơi bên này lại tên không nổi danh mà lại cùng trước đây liên ngưỡng kỷ độ i trò chơi bình chọn không giống cái này hoạt động bình chọn thậm chí ngay cả tương quan video cũng sẽ không công bố chỉ là sẽ ở chính phủ trang web bên trên tiến hành tuyên bố sau cùng một cái danh sách mà thôi trao giải bình chọn hai ngày trước dương thần cùng lâm giai nhất hai người cùng nhau đi tới kinh thành cử hành địa điểm là kinh thành văn hóa dương trong quán b ì giải, giải năm nay niên kỷ độ tốt nhất đã bị dương tổng ngươi cho dự định a hai người đăng ký tiến vào hội trường bên cạnh lâm gia nhất nói với dương thần nghe thấy lâm gia nhất dương thần cười cười cũng không từ chối phủ nhận rốt cuộc loại tình huống này lại muốn giả mù s a mưa nói cái gì lời nói kia có chút quá giả năm nay thượng t u y ế n trò chơi cái khác không nói chỉ là một cái the đờ sờ s cại dìm cũng đủ để cho dương thần cầm xuống cái này hàng năm người chế tác danh hiệu húng chi trước đó không lâu còn ban bố một cái mẹ tổ ghẹ ở số li gần s e Rô. mặc dù cuối cùng danh sách lớn còn không có công bố ra nhưng trên cơ bản tới tham gia nghiệp giới đám người đều đã rõ ràng sau cùng hàng năm tốt nhất người chế tác sẽ rơi vào nhà nào rẽ xì đẹn đệ vứ hai rất không tệ mặc dù kinh khủng nguyên tố thắt xuống nhưng cũng chơi tính lại so rẽ xì đẹ n đệ vữ muốn mạnh hơn không ít dương thần cùng lâm gia nhất vừa đi vừa nói liên quan tới nghiệp giới giao lưu hội nghị dương thần cùng lâm gia nhất đều không có đi dự định bởi vì cái này không có bao nhiêu ý nghĩa đối với bọn hắn loại này cấp bậc trò chơi người chế tác mà nói đi loại kia giao lưu hội nghị trên cơ bản cũng sẽ xuất hiện một loại tình huống bọn hắn ở bên kia nói sau đó một đám người liếm không có bao nhiêu ý nghĩa rốt cuộc ngươi ngư bức ngươi nói đều đúng đáng giá đi một lần cũng chính là ban đêm nghiệp giới tọa đằng câu bao quát lâm g i nhất cùng dương thần đều là hưu thụ mời đem lên đài tiến hành tọa đàm thiều lâm dương tổng tại dương thần cùng lâm gia nhất một bên trò chuyện một bên thời điểm ra đi sau lưng đột nhiên có người kêu lên nghe thấy tiếng kêu hai người dừng bước lại quay đầu đi trương ca lâm gia nhất trên mặt tươi cười hô dương thần cũng là chào hỏi vong long trương nghị đạt d ẽ xì đ ẹ nghệ với hai ta thể nghiệm qua rất không tệ so với trước đó ngươi thời không xia di ngươi có tiến bộ rất lớn à. trương nghị đạt vừa cười vừa nói sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dương thần không thể không nói dương tổng ngươi theo đờ sờ cãi d ì là cho nghiệp giới lên bài học à mà lại mệ tổ ghẹ ở số l í gần sệ dồ dài ống kính càng làm cho người cảm thấy kinh diễm phim cùng trò chơi kết hợp hình tượng ta có chút không kịp chờ đợi muốn chơi đến mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t theo phẹn tưởng vẹn chuyện xưa không hề nghi ngờ làm nghiệp giới đỉnh cấp trò chơi người chế tác tại một chuyến này sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy có thể đi đến vị trí này không chỉ là cá nhân thực lực trưng nghị đạt hiển nhiên đem e g ở quyển này sách đều cho lấn át mặc kệ ý tưởng chân thật như thế nào nhưng đi lên liền là như thế một trận thương nghiệp t ố i bức để dương thần đối với hắn độ thiện cảm trong nháy mắt thăng lên rốt cuộc không có người không thích nghe tảng hắn dương Bất quả d ư ơ nói g trong lòng Thần vẫn là c chút phân tức, mặc cho phân Nghị h Trương đạt t dù bị ổ bức một chút, nhưng dương thần cũng không có bành chút, cũng có chỉ là cười một Thần trướng, nhưng không Dương là đến á trái p lại, lại i sau đó t h à năm h thổi một lần thổi bức. Nói đến, n bức. nay ta chỉ khai phát một trò chơi vẫn là tham khảo dương tổng ngươi kiêm một cái sinh hóa ồ tỏ kẹt hình thức ca hai người lẫn nhau thương nghiệp thổi bức một hồi trương nghị đạt cười mình vạch khuyết điểm thừa nhận tham khảo sự t ì n h để dương thần đối với hắn hảo cảm ở trên một tầng trò chơi cách chơi tham khảo đây là chuyện rất bình thường dương thần trên mặt tiêu dung ồ tỏ cách chơi mặc dù cảm giác chỉ là phát hỏa một hồi bất quá ngược lại là cảm thấy loại này cách chơi hình thức có đào sâu khả năng liền như là thea the, the s sở cải dìm bên trong s ở cải dìm bài đồng dạng mà lại cũng phi thường thích hợp trước mắt vờ giờ bình đài mặc dù vờ giờ thiết bị trải qua cải tiến giá bán giảm xuống nhưng tương tự hắn tính năng cũng suy yếu một chút cỡ lớn ba a chế tác kỳ thật vẫn là rất khó đăng lục loại này cấp bậc vờ giờ thiết bị trương nghị đạt cùng dương thần thảo luận n h ẹ lượng cấp hưu nhàn cho chơi hoàn toàn chính xác càng thích hợp bây giờ vờ giờ bình đài dương thần cũng nói ra cái nhìn của mình tính năng đầy đủ cao có thể trẻo chống ba a đại tác hình tượng vờ giờ thiết bị giá cả không hạ xuống vờ giờ thiết bị lại tính năng không đủ cái này trên thực tế là cực kỳ lúng túng nhưng những n à y nhẹ lượng cấp trò chơi như thẻ bài đánh cờ trò chơi lại rất dễ dàng tại di động bình đại khai phát vờ giờ bình đại ý nghĩa cũng không phải rất lớn ngay từ đầu ta dự định đem vờ giờ tại a giờ kết hợp thông qua đặc thù thiết bị để người chơi sinh ra càng thân lâm kỳ cảnh cảm giác thì như chúng ta tiến hành một bàn ổ tọ kẹt nhưng bối cảnh lại là chúng ta chỗ cái hội nghị này trung tâm trương nghị đạt có chút t i ế c nối u nói cuối cùng hắn chỗ khai thác trò chơi đem a giờ công năng cho chén đức bởi vì ý nghĩ mặc dù cực kỳ tốt nhưng đến một lần đầu nhập quá lớn thứ hai nhận hạn chế quá lớn đến phối hưu chuyên môn thiết bị mới có thể làm được vờ giờ cùng a g i kết hợp thẻ bài hình chiếu đến hiện thực nghe c h ư ơ n g nghị đạt dương thần đột nhiên rơi vào châm tư đồng thời mộng cảnh trong trí nhớ nghĩ đến mấy trò chơi theo chân chúng nó hạ nỉm h trước đó hắn cùng từ dục đề cập tới vờ giờ thể nghiệm quán ý nghĩ cái này hai trò chơi có thể hay không trở thành thể nghiệm quán đặc sắc đ ộ c chiếm trò chơi mà lại cái này hai trò chơi cũng không nhất định nhất định phải đăng lục vờ giờ bình đại bao quát pc bình đại chính là đến di động bình đại hoàn toàn là có thể đồng bộ a có mộng cảnh ký ức tham khảo so sánh suy nghĩ một nháy mắt dương thần nghĩ đến rất nhiều khả năng chương hai trăm bốn mươi bốn có thể cùng vờ g cùng a g kỹ thuật đem kết hợp trò chơi tham khảo n ộ n g cảnh trong trí nhớ sản phẩm dương thần cảm thấy hẳn là rất có làm đầu bất qua ý nghĩ này ở chỗ này dương thần chỉ l à qua một chút rất nhanh tại trương nghị đ ạ tiếp t xuống trò chuyện về sau dương thần liền tạm thời đem ý nghĩ này phong tồn t h ậ t muốn có phương diện này kế hoạch trước đó cùng từ dục nâng lên offer lin vờ g bố cục là không thể thiếu mà lại cùng thuần túy vờ g so sánh bởi vì cân nhắc đến muốn dẫn vào a g kỹ thuật cho nên khả năng còn cần tương ứng công ty cung cấp phần cứng ủng hộ mới có thể làm được mặc dù cũng có thể thông qua sớm tiến hành dc bình đài di động bình đài bố cục nhưng dương thần không hề giống quá quá sớm đem nó bạo lộ ra dù sao cũng là nghiệp giới uy tín lâu năm trò chơi người chế tác trương nghị đạt đối với trò chơi chế tác lý giải hoàn toàn chính xác vô cùng sâu thông qua trò chuyện chính dương thần cũng là có rất nhiều được lợi đến lúc đó lên đài diễn thuyết dương tổng ngươi chuẩn bị g i ả g thứ gì ba người trò chuyện khởi kình ở đại sành nơi hẻo lánh tìm cái chỗ ngồi xuống đến tiến hành trò chuyện phút cuối cùng thời điểm trương nghị đạt hướng phía dương thần dò hỏi nghe thấy lời này dương thần cũng không giấu cái gì tương đối chính phủ đúng vậy nội dung t h như đối trò chơi nhận biết cái nhìn những thứ này. không chỉ là dương thần bao quát tất cả được mời lên đài tiến hành nói chuyện trò chơi người chế tác trên cơ bản nói nội dung đều là tương đối quan phương thức nội dung nghe vào cảm giác rất có đạo lý nhưng trên thực tế cũng không có cái gì đặc biệt rốt cuộc ở đây mặc dù đều là trò chơi người chế tác nhưng cũng không phải cùng một công ty trận d i à n h thật có cái gì tâm đắc còn có thể nói cho n g ư ờ i hay sao mà có thể đi vào cái này nơi trốn trên cơ bản cũng là ngành nghề bên trong có chút môn đạo người không nói bao nhiêu lợi hại nhưng tuyệt đối không tính là người mới đối người mới rất hữu dụng một chút kinh nghiệm lời tuyên bố trên cơ bản cũng không có bao nhiều giá trị cho nên mọi người cũng đều chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi đối với dương thần trả lời hiển nhiên là tại trương nghị đặt trong dự liệu cười cười lẫn nhau trao đổi một đợt phương thức liên lạc các từ trở lại chính phủ an b à i khách sạn trong phòng đi cùng lâm gia nhất ở kinh thành chờ đợi hai ngày một lúc bắt đầu dương thần mặt ngoài không có gì nhưng trong nội tâm vẫn là rất có hưng phấn bất quá tại ngày đầu tiên qua đi cái này hưng phấn rất nhanh liền biến thành nhàm chán cùng trò chơi nghiệp giới tương đối nổi tiếng quốc tế hàng năm trò chơi Cùng mỗi cái quý từng cái cái có các chơi khác từng nổi danh triển hội thưởng mấy cái hoạt động, có vô số đến từ các nơi trên thế giới người giới mỗi mấy hội biệt, quý hoạt từ thế vô số liên o ạ này chính tính động phong tính, cũng nghiệp người. là là chất thuộc phủ hoạt tham đều đám gia giới l về bế i tục mấy cái tọa đàm đều là rất buồn k ẻ vô vị chính dương thần đem liền là đối với trò chơi thái độ mấy cái một phương diện hắn còn cho là mình quá chính phủ hóa quá không thú vị bất quá hắn không nghĩ tới còn có so với hắn càng không thú vị mà lại người này hắn cũng nhận biết đó chính là vong long trương nghị đạn đối phương trực tiếp gần năm trò chơi nghiệp giới tình huống tổng kết một chút cơ bản có thể dùng một câu khái quát đó chính là trong nước trò chơi sản nghiệp phi thường khả quan mà lại tại trên quốc tế nước ta trò chơi sản nghiệp chiếm so cũng càng lúc càng lớn duy nhất để dương thần cảm thấy có thu hoạch đó chính là trong điện thoại di động của hắn nhiều hơn rất nhiều trò chơi nghiệp giới biết nhà vẽ t i ể u nổi tiếng đồng thời còn bao quát chính phủ mấy cái lãnh đạo phương thức liên lạc sau cùng lễ trao giải bởi vì vì bản thân cũng không phải là công khai thức trên cơ bản cũng rất nhàm chán lãnh đạo lên đài nói chuyện tuyên bố lấy được thường người lên đài lĩnh thường phát biểu trên cơ bản liền là cái này quá trình mà lại d i ớ i đài tiếng vô tay cũng vô cùng đều nhịp lên đài vỗ tay xuống đài vỗ tay sau đó ngừng cảm giác liền cùng sắp xếp luyện qua đồng dạng không hề nghi ngờ sau cùng lấy được thưởng người liền là dương thần cùng trước đó mấy cái lấy được thưởng người đồng dạng dương thần lên đài nhận lấy cuốc sau đó trên mặt nụ cười gửi tới lời cảm ơn cuối cùng tại lãnh đạo lên đài tổng kết bên trong lần này giải thưởng hoạt động chính thức kết thúc trước khi đến ngươi không nói với ta hoạt động này n h ả m chán như vậy a dương thần nhìn xem lâm gia nhất có chút bất đắc gì nói đồng thời còn ước lượng một chút c u ố liền là phổ thông thủy tinh q u ố phía trên khắp cái danh tự cùng lấy được thưởng hàng năm trò chơi trừ ngoài ra cũng không có cái gì bất quá chế tác ngược lại là coi như có thể dương tổng ngươi cho rằng là cái dạng gì nghe thấy dương thần không thu hoạch được một hạt nào lâm dai nhất không khỏi không còn gì để nói ta nghĩ đến chính là náo nhiệt trang diện không nói chuyên môn giàn nhạc diễn xuất c u ộ n cỡ lệ cái gì chí ít lấy được giải thưởng mục được đến một cái màn hình lớn tiến hành đ ố i trò chơi giới thiệu đi dương thần có chút im lặng nói nghĩ đến trước đó cái này lễ trao giải nếu không phải trên tay cúp dương thần thật đã cảm thấy đây là phổ thông nghe lãnh đạo nói chuyện dù sao cũng là hoạt động của con phương không qua sang năm quốc tế trò chơi thường lớn tuyệt đối là toàn cầu chú mục giải thưởng mà lại dương tổng ngươi hoàn toàn có thể cùng động lực phong bạo cạnh tranh một chút hàng năm tốt nhất trò chơi nói đến đây lâm g a i nhất không khỏi để lộ ra một chút hâm mộ trong nước trò chơi công ty như vong long đàng hoa phượng hoàng mấy cái tam đại đã từng cũng có ít trò chơi tiến vào trong đó đồng thời cầm tới ăn tiết độ tốt nhất trò chơi nhưng nếu như nói trong nước trò chơi người chế tác chế tác trò chơi cái kia còn chưa hề cầm tới ăn t ế t độ tốt nhất trò chơi giải thưởng mà lần này nếu như không có động lực phong bạo x ử thi đại lục lâm gia i nhất thậm chí cảm thấy đến dương thần đã khóa chặt nhưng bây giờ liền không nhất định n g h e lâm gia i nhất dương thần đem trong tay cút phóng tới trong xe sau đó lấy ra điện thoại đối cút quay một tấm hình phát một cái quan bác sau đó cười nói mặc dù thật muốn nhưng lúc đó ta nhưng không có thời gian đi lâm gia i nhất trên trán xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi một mặt nghi hoặc nhìn dương thần chuẩn bị năm sau kết hôn bất quá ngươi cũng hẳn là thu được quốc tế hàng năm trò chơi giải thưởng mời đi đến lúc đó đoán chừng ngươi cũng không dành tới tham gia đi dương thần cười dùng cực kỳ lơ đãng khẩu khí nói với lâm gia nhất nghe dương thần lâm gia i nhất biểu lộ đột nhiên cứng đ ở sau đó sắc mặt liền trở nên rất vi diệu trò chơi giải thưởng loại chuyện này về sau có rất nhiều cơ hội mà lại ta cảm thấy bằng vào rẽ xi、si、đ ẹ n đệ vững hai đủ để cho tham gia năm mới quốc tế hàng năm trò chơi giải thưởng nhưng dương tổng ngươi kết hôn loại chuyện lớn này ta sao có thể vắng mặt nhìn xem dương thần khoe khoang thức đưa điện thoại di động bên trong tồn lấy linh chứng chiếu bày ra lâm gia i nhất đột nhiên cảm thấy tựa hồ mình ban đêm ăn có hơi nhiều đại khái trầm mặc hai ba giây đồng hồ sau đó nghiêm trầm nói dương thần nghe lộ g a tiểu dung đưa điện thoại di động thu hồi miệm túi của mình vốn còn muốn nói để ngươi giúp ta cùng một chỗ rốt cuộc từ dục bên kia cũng quyết định muốn tới tham gia bất quá đến lúc đó để vương diệp bọn hắn đi hỗ trợ trước đi tham gia tốt nghe dương thần lâm gia nhất đột nhiên không biết nên nói cái gì chẳng lẽ nhất định phải hắn nói ra hắn kỳ thật còn không có thu được quốc tế hàng năm trò chơi giải thưởng bên kia mời sao giờ khác này lâm gia nhất đột nhiên nghĩ đến trước đó đang tán gâu trong đám nhìn thấy một t r ư ờ n g gấu trúc biểu l ộ bao muốn ta một mực cười sao g và g c h a i trăm b n mươi l i ê n quan tới dương thần cầm xuống hàng năm tốt nhất trò chơi người chế tác giải thưởng tin tức ở ngươi chơi bẩy trong cơ thể tạo thành ảnh hưởng kỳ thật không có lớn như vậy rốt cuộc đây cũng là bởi vì cái này giải thưởng trên cơ bản cũng chỉ có làm việc giới có sức ảnh hưởng mà lại không có video cũng không tiến hành trực tiếp cái này giảm mạnh hắn truyền bá xuất đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói thậm chí bọn hắn cũng không biết đây là cái gì giải thưởng bất quá bởi vì dương thần cùng tinh vân trò chơi nguyên nhân còn là có không ít người chơi dâng lên chúc phúc đồng thời một chút trò chơi truyền thông cũng đem nó liệt vào đầu để n h a u n h a u phát ra tin tức bản thảo mà chính dương thần cùng lâm gia nhất ở kinh thành lại đi dạo một vòng liền trở lại g i a n thị liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở solit the phẹn t h n vẹn tiến độ dương thần nhìn một chút khai phát nhật ký cùng thực tế khai phát ti đại khái đã tính toán một chút năm sau tháng hai ngọn nguồn không sai biệt lắm liền có thể thừa tuyến đi vào trong văn phòng dương thần nhìn xem vương á lương đang ngồi ở máy tính trước mặt tiến hành cái này mệ tổ ghẹ ở số lít thep h ẹ n tổng vẹn bên trong đi ngang qua sân k h ấ u ạ nỉm biên tập trên màn ảnh máy vi tính chính phát hình của e bị liên xô binh sĩ chỗ bắt được về sau bị hắn đem nó đem đầu nhấn ở trong nước ngoài ý muốn hồi phục lực lượng sau hình ảnh chiến đấu nhìn qua trên màn hình của e một cước dẫm trên mặt đất binh sĩ dưới hông sau đó bắn mạnh ra huyết dịch cùng về sau cướp đoạt truy thủ sau liên tiếp tọc mười mấy đao dưới hông hình tượng dương thần bước chân Vô về ý thức thân thể một chặt. thể trở hắn hai cho chịu chính của cái cái Cái cái có cút Đây run này bản, màn này, nổi Người sau ai sao? đuổi đó kẹp à? là xử lý xong trên máy vi tính ống kính hình tượng vương á lương nhìn thấy phía sau trong tay bưng lấy một cái thủy tinh cúp dương thần đứng lên đi tới nhìn rất xinh đẹp a từ dương thần trong tay tiếp nhận cúp vương á lương ước lượng quan sát một chút liền là phổ thông thủy tinh cúp mà thôi chủ sự phương thật keo kiệt không nói thuần cùng cái k h á c cúp đồng dạng ở phía trên độ cái kim cũng tốt dương thần cười cười sau đó dùng có chút ghét bỏ ngựa k h i nói đồng thời ngồi ở văn phòng trên m ặ t g h ế nhìn trên màn ảnh dừng lại đi ngang qua sân khấu an n ề m hai chân không tự chủ ma sát một chút sau đó đem nó thu nhỏ lại không thể nhìn không thể nhìn cũng cảm giác mình có đau một chút đức hạnh vương á lương khe khẽ hừ một tiếng sau đó đem c ú t cẩn thận phóng tới bên cạnh biểu hiện ra trong tủ đi chờ đem đầu tay một ít công việc làm xong chúng ta liền nên sớm trở về đừng đến lúc đó đúng lúc vội vàng xuân vận thời điểm đi dương thần hướng phía vương á lương nói hôn lễ thời gian ổn định ở mùng m ư ơ i lúc này nên đi thân thích trên cơ bản cũng đi đến mà lại cũng chính thức tiến vào giờ làm việc về phần m ờ i người dương thần cùng vương á lương cũng không có mời quá nhiều trước kia cao trung bạn học cũ đại học bạn cùng phòng cùng một chút nghiệp giới bằng hưu trừ ngoài ra liền là các lộ thân thích về phần mặt bài cảnh tượng hoành tráng một điểm là khẳng định rốt cuộc loại chuyện này cả một đời chỉ có một lần nhưng hai người cũng không có nghĩ qua biến thành loại kia phi thường đại quy mô thế kỷ hôn lễ nói như vậy cảm giác càng nhiều cũng chính là giả vờ giả vịt sớm liền chuẩn bị xong bất quá dựa theo bình thường tiến độ khai thác lời nói mẹ tổ ghẹ ở solit h e phẹn t u ậ n p ẹ n hoàn toàn có thể tại năm trước thượng t u y n a vương á lương nhìn xem trên mạng các người chơi bình luận hơi xúc động nói trước mắt trò chơi trên cơ bản đã chuẩn bị kết thúc đến tiếp sau liền là bờ u g chữa trị cùng đi ngang qua sân khấu kịch bản quay t r ụ n cờ g thu phương diện này đồ vật mà chủ yếu nhất một điểm đó chính là những nội dung này toàn bộ là dương thần cùng vương á lương hai người chủ đạo phụ trách không có việc gì người chơi đến lúc đó khẳng định là có thể lý giải mà lại liên quan tới thể bột giờ lờ cờ nội dung trên cơ bản đã chế tác hoàn thành hoàn toàn có thể coi như là tiệc tiến đến trước điểm tâm ngọn dương thần cười ha h à nói mà lại đây cũng là lại người chơi đây cũng các vì k mặc dù bây giờ mở ra dự b á n nhưng trên thực tế còn có thật nhiều người chơi tại quan sát mấy cái đến lúc đó hiệu quả vừa ra tới lại thêm vừa mới qua năm người chơi phát cuối năm thưởng lại hoặc là ở nhà cầm tiền mừng tuổi cái này không thì có tiền mua trò chơi sao dương thần cười hướng vương á lương nói ngươi chính là trong truyền thuyết mang ác nhân nếu như chính nàng là một cái bình thường người chơi k h i ê n à n g cảm giác hiện tại dương thần nhất định là phía sau cái mông có một đầu cái đ u ô i nhỏ đồng thời trên đầu lớn hai cái sừng trong tay còn cầm một cây cái đ ĩ a đây chính là thuần túy nhất ma quỷ a ngoại giới phổ thông người chơi đối với dương thần ý nghĩ hoàn toàn không biết tại kinh lịch rẽ si đẹp đệ v ớ i hai f a n hâm mộ các người chơi c u ồ n hoan về sau bọn hắn cũng nên đón sự hưng phấn của mình mặc dù vẹn vẹn chỉ là làm thêm đầu tại z đã lớn thế chiến bên trong thả ra giờ lờ cờ k ỳ bản nhưng cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là trước mặt của nó có mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt bốn chữ này đây là cùng mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt có liên quan nội dung cái này như vậy đủ rồi mà lại các người chơi cũng rất muốn nhìn một chút cái này tại mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt gần sẽ dỗ bên trong nâng lên truyền kỳ đặc công thể bột đến tột cùng g i n g thuật là dạng gì một cái cố sự đương nhiên bởi vì bị giới hạn là z a l thế chiến bình đại chủ yếu cách chơi cũng là lấy giờ tờ é hình thức tiến hành nay lại để một bộ phận không thích giờ tờ é người chơi bị khuyên lui nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác rốt cuộc thật muốn hoàn toàn mới chế tạo ra một cái liên quan tới thể bột kịch bản yêu cùng khai phát mới trò chơi không có gì khác biệt đương nhiên cũng có thể lựa chọn tại mễ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn t ổ u ậ n vẹn cơ sở bên trên tiến hành khai phát đến tiếp sau giờ l ờ cờ nội dung nhưng bây giờ mễ tổ ghẹ ở số lít theo p h t h n vẹn bản thân đều không có chế tác hoàn thành đâu liên quan tới thể bột có thể nói nhân vật này đối với mẹ tổ ghẹ ở số lì ị x ư a di cố sự mà nói phi thường trọng yếu bởi vì từ trình độ nào đó chính thức bởi vì hắn mới có b í t bột sinh ra mà đúng là có b í t bột rồi sau đó một loạt cố sự đương nhiên tại z đã lợt thế chiến bên trong giờ l ờ cờ kịch bản bên trong càng nhiều chỉ là giới thiệu thể bột người kinh lịch sẽ không dính dấp đến b í t bột có liên quan nội dung đến cùng bởi vì cái gì nguyên bản ở nạ kẻ trở thành b í t bột đây là thuộc về mẹ tổ ghẹ ở số lì theo phèn tuần p h ẹ n bên trong giờ lở cờ kịch bản z đã lợt thế chiến giờ lở cờ nội dung sau khi lên mạng dương thần ngoại trừ cùng vương á lương một bên tiến hành m ẹ tổ ghẹ ở s o l í t the phẹn t ổ u ầ n phẹn kết thúc công việc công việc đồng thời cũng tiến hành mới gờ giờ giờ văn k i ệ n viết đây là hắn lúc trước cùng trương nghị đạt trò chuyện lúc trong nội tâm đột nhiên bắt đầu sinh ý nghĩ hai trò chơi kế hoạch tại mộng cảnh trong trí nhớ một cái ngay từ đầu là trò chơi sau đó tiến hành trò chơi đổi ạn nỉm m ạ n gạ mà đổi thành một cái thì là màn gạ tiến hành đổi trò chơi nhưng cả hai đều có đồng dạng một cái đ ặ c tính đó chính là đạt được thành công lớn đồng thời thuộc về loại kia một cái sản phẩm có thể ăn cả đời mt t ừ bản thể đến xung quanh map đi liên động hai cái này sản phẩm nhất là cái trước có thể nói là sáng tạo ra một cái kỳ tích Trưng 246, Dương Thần Tại giờ giờ văn kiện phía trên, đem trò chơi dành tự viết trò tinh trong trò tập thức thẻ trò tinh thì vật trò trò trước thông qua cấu tạo thẻ tổ tiến quyết thắng thì tiến bắt Dương người được được dưỡ văn kiện dành lên linh mận, chiến linh mận nhân cùng hành hành GGG chơi chơi chơi chơi, chơi. chơi phía hiểm hợp, loại mạo đổi bài đối vai Cái bài lợi, cái đổi vua vua kẹ kẹ qua sau đem đó đấu, mà mà cấu là là là lấy bộ bộ mà là cái này hai trò chơi thứ trọng yếu nhất thu thập cúng dưỡng thành chân quý thẻ bài chân quý bộ k ẹ m ẩ n tinh linh cùng chậm rãi thu thập dưỡng thành thẻ tổ cùng bồi dưỡng mạnh lên bộ k ẹ m ẩ n tinh linh đây đều là trong trò chơi hạch tâm nhất yếu tố mà tại trò chơi ly nhờ vượt thiết kế cơ hồ tất cả trò chơi đều quay chung quanh một cái thiết lập đó chính là người chơi vứt bỏ hố chi phí v u a trò chơi bên trong thẻ bài tập đổi chế độ số lượng phong phú khác biệt thể hệ thẻ bài quái thú thẻ dung hợp quái thú thẻ cắt pháp thuật cạm ấy thẻ đồng thời có không khí thông thường, pháp thuật, thông thường cạm ấy thẻ đồng n n h a ý còn có tinh linh bộ kệ mần người chơi làm bộ kệ mần huấn luyện sư từ cầm tới mình cái thứ nhất bộ kệ mần cũng lại chậm rãi bồi dưỡng bọn hắn trở nên càng cường đại thông qua chiến đấu sách lược tại giã ngoại thu phục cường đại hơn bộ k ẹ m ẩ n khiêu chiến thế giới cái đạo quản quán chủ vô số các người chơi tự tay bắt được cùng bồi dưỡng bộ k ẹ mẩn đều có thể mang đến cực lớn cảm giác thành tựu đồng thời gia nhập cái gọi là truyền thừa hình thức người chơi ở trên vừa làm lấy được bộ k ẹ mẩn đồng dạng có thể tại đời kế tiếp tác phẩm bên trong tiến hành sử dụng đương nhiên cách làm như vậy có tốt cũng có xấu một phương diện tăng cường các người chơi đối với trò chơi bản thân vứt bỏ hố chi phí cùng cách chơi tình hoài tăng thêm nhưng tương tự loại này khuynh ê ư ớ n g đi lấy lòng người chơi g i ả dặn kinh nghiệm cử động cũng sẽ hạn chế mới người chơi n h ậ hố tỷ như tại m ộ n cảnh trong trí nhớ vua trò chơi cùng tinh linh bộ kệ mẩn đều là cấp thế giới it nhưng đối với đại đa số phổ thông người chơi mà nói bọn hắn chỉ là từ xung quanh a p t diễn sinh biết cái này hai trò chơi nhưng chân chính để bọn hắn nhập hố thời điểm bọn hắn lại có một ít kháng cự bởi vì tại ngưỡng cửa mặt bọn hắn lạc hậu cái gọi là người chơi già dặn kinh nghiệm trên thực tế nhiều lắm mà lại theo a p t phát triển lực ảnh hưởng lớn nhất cũng nhất định là ban sơ thay mặt nhân vật cùng nhân vật tỉ như càng biết nhiều hơn vua trò chơi người chơi bình thường bọn hắn tối nghe nhiều nên thuộc chính là m ụ tụ trò chơi hát ma đạo cùng dòng trắng mát xanh những nhân vật này đồng dạng tinh linh bộ kẹ mẩn để người chơi bình thường hay là không phải người chơi hiểu do sâu nhất cũng nhất định là đây là mới trò chơi sao xử lý xong m ẹ tổ ghẹ ở solid the phẹn vẩn phẹn bên trong một chút ống tính ngồi tại dương thần bên cạnh vương á lương nhìn xem dương thần tại trên bàn phim đánh có một ít tò mò hỏi tạm thời nhưng có thể hay không bắt đầu khai phát trong thời gian ngắn còn khó nói dương thần dừng lại mình tay trên mặt tươi cười khẽ gật đầu một cái tướng tương tự trò chơi trên thực tế cũng không ít bao quát ổ tỏ kẹt có thể nói cũng là như thế này một chủng loại hình trò chơi nhưng như là mộng cảnh trong trí nhớ đem an niệm mặng g cùng trò chơi đem kết hợp tạo nên lớn ip ví dụ cũng không có hoặc là nói không có cái gì trò chơi công ty nguyện ý tại loại này thẻ bài trò chơi nhỏ phía trên chút xuống tư bản nếu như chuẩn bị tiến hành vờ giờ họ phơ l ì n trận quán bố cục cái này hai khoản đem sẽ trở thành chúng ta độc chiếm trò chơi mặc dù cũng sẽ đồng bộ thượng tuyến dc bình đài cùng di động bình đài nhưng vờ giờ bình đài sẽ là mang đến đặc biệt thể nghiệm trong văn phòng cũng không có cái khác người thứ ba dương thần nhìn xem vương á lương cho nàng giải thích cả kẽ trò chơi bản thân cách chơi trọng yếu nhưng màn gạ cùng hạ niềm chế tác đối với cái này hai trò chơi mà nói thậm chí muốn trọng yếu hơn một chút nhớ lại mộng cảnh trong trí nhớ chi tiết dương thần rất nhanh liền cho v u a trò chơi cùng tinh linh bộ kệ mần hạ một cái định nghĩa trong đó tinh linh bộ kệ mần trò chơi cách chơi cũng không phức tạp mặc dù ở bên trong cùng có thuộc tính khác nhau bộ kệ mần tinh linh tương sinh tương khắc nhưng này chủng loại giống như nguyên tố tại cái khác trong trò chơi đều có điển hình nhất ví dụ liền là kim một thủy hỏa thổ loại này ngũ hành tương khắc thiết lập đồng thời thu thập dưỡng thành cái này cũng không phải là cỡ nào mới lạ cách chơi nhưng khác một trò chơi vừa trò chơi trong đó dính đến thẻ tổ mắt x c cùng c ặ n pháp thuật c ặ n mấy thẻ cùng cái thú hiệu quả mấy cái ứng dụng thì là tương đối phức tạp tại dư kỳ thật cái này hai trò chơi có một chút đảo ngược ý tứ làm chú trọng hơn thẻ bài quy tắc cũng chính là trò chơi cách chơi v u a trò chơi khởi nguyên lại là m a n g a mà ngay từ đầu làm trò chơi sản phẩm tinh linh bộ kệ mật ngược lại là bởi vì hắn m n gà cùng t v a ạ nỉm mà để hắn lực ảnh hưởng càng rộng lớn hơn đương nhiên cả hai cũng có được một cái cộng đồng đặc tính đó chính là phần lớn người chơi là bởi vì A nỉm m n gà những này mà tiếp xúc đến trong trò chơi không thể vẹn vẹn chỉ là đơn thuần đem bán trò chơi nhất định phải có mã gà t v i nỉm ủng hộ dương thần nhìn trước mắt gờ g ờ g ờ văn kiện trong nội tâm có một cái hết sức rõ ràng khái niệm. trên thực tế nếu như đơn thuần luận lựa chọn thẻ bài siêu di trò chơi vua trò chơi cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt mặc dù cùng m ộ n g cảnh trong trí nhớ như vạn trí bài một loại tập đổi thức thẻ bài trò chơi so sánh không phức tạp như vậy nhưng hắn bản thân còn cũng không phải là dễ dàng như vậy vào tay ngược lại là một chút như là tam quốc sát hệ ở sơn hệ dồ hóc hổ cờ dạp loại trò chơi lại càng dễ vào tay một chút mà lại theo ờ sơn v s ở c à i dìm dẹ xì đẹn hệ vụ mệ tổ ghẹ ở sổ l i toc tỏ và ạ m với hệ những này đi liên động cũng không phải là không thể đủ chế tạo ra này c h ủ loại hình trò chơi nhưng dương thần cũng không tính dạng này nguyên nhân chủ yếu nhất liền là một mặt khó mà tivi ạ niềm cùng m ạ n g gạ chế tắc đến mở rộng lực ảnh hưởng thứ hai chính là trò chơi quá mức đơn giản nếu như cái khác trò chơi công ty muốn dập u â n trên cơ bản là không hề khó khăn nhất là hệ ghệm vong long mấy cái tam đại dưới cờ có được nhiều khoản kinh đ i ể n ip chân chính chơi lên liên động hoa văn không hề nghi ngờ tinh vân trò chơi là tuyệt đối thua thiệt mà lựa chọn vua trò chơi cùng tinh linh bộ k ẹ m ẩn tiến hành tivi ạ niềm cùng mảng gạ đồng bộ khai phát cùng b ả n thân bởi vì có mộng cảnh trong trí nhớ nội dung làm nội tình tại tấm thẻ trị số cùng tinh linh trị số tương đương quả thiết lập phía trên ngược lại muốn càng thêm dễ dàng một điểm đương nhiên cân nhắc đến từng cái thời đại cùng thời kỳ người chơi yêu thích khác biệt trò chơi cách chơi hình thức phía trên tiến hành điều khiển tinh vi đây cũng là tất nhiên bất kỳ một cái nào thời điểm các người chơi thích đồ vật đều là khác biệt một vị muốn nói cho người chơi cái trò chơi này làm như thế nào chơi kia chú định sẽ bị thời đại cho đào thải chỉ có minh bạch người chơi muốn cái gì sau đó người đang đi làm các người chơi muốn trò chơi mới có thể thu hoạch được thành công chương hai trăm bốn mươi bảy vua trò chơi cùng tinh linh bộ kẹ mẩn đang chơi pháp thiết lập phía trên mặc dù biết tròn biết méo nhưng cũng không có đặc biệt đột phá chân chính để dương thần cảm giác đến kịch liệt đó chính là cái này hai trò chơi đối với âm ti vận danh kịch bản cùng nhiệm vụ thiết kế có thể nói vua trò chơi lại hoặc là tinh linh bộ kẹ mẩn cũng không phải là loại kia một kiện liền có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh d i ễ m tồn tại nhưng cũng tuyệt đối không phải khiến người ta cảm thấy buồn k ẻ vô vị kia một loại manh đáng yêu khóc từng cái từ mấu chốt bị dương thần biết nhập vua trò chơi cùng tinh linh bộ kẹ mẩn gờ g ờ g ờ văn kiện bên trong đối với hai trò chơi dương thần có phi thường minh xác nhận biết vua trò chơi mục tiêu quần thể định vị là một ư ơ i năm tuổi trở lên quần thể không chỉ là trò chơi người chơi quần thể mà tinh linh bộ kệ mận thì là thuộc về cả nam linh k i ê u một loại đồng dạng bởi vì khác biệt quần thể nhắm chuẩn khác biệt chủ yếu người thiết cùng sản phẩm phong cách cũng là hoàn toàn khác biệt hướng đi trong đó vua trò chơi muốn khiến người ta cảm thấy hơi u y khóc thẻ bài cụ tượng hóa huyễn khóc b á i thú cùng đầy đủ anh tuấn người thiết mà tinh linh bộ kệ mận thì chính là muốn bắt lấy một chữ manh manh tức là c h í n g h ĩ a manh tức là chân lý phim hoạt hình hướng cả nam linh đều có thể tiếp nhận phong cách cố sự trên hai trò chơi biểu hiện cũng sẽ là hoàn toàn khác biệt cùng d ẽ si đẻ n h ệ vụ này trùng loại hình trò chơi khác biệt cân nhắc đến phạm vi lớn mở rộng cùng người sử dụng quần thể có trẻ vị thành niên khả năng tinh linh bộ kẹ mẩn kịch bản càng thêm đơn giản cùng tràn ngập dốc lòng một chút huyết tinh tuyệt đối là cùng hắn vô duyên mà chủ yếu cố sự cũng quay t r u n g quanh chính là kiên trì cố gắng hữu nghị ràng buộc mấy cái tuyệt đối vương đạo kịch bản ngươi có thể nói có chút c ũ bộ nhưng lại không thể không thừa nhận đã định vị nhắm chuẩn không đơn thuần là đại nhân vậy ngươi liền không thể để trong trò chơi xen lẫn một chút tam quan bất chính đồ vật đại đa số có thể trở thành chủ lưu văn hóa tuyệt đối đều là loại này tam quan cực kỳ chính kịch bản nhất là loại này toàn linh hướng tác phẩm về phần vua trò chơi hiển nhiên liền có thể hơi thả một chút tỉ như vì có thể để kịch bản càng thêm đặc sắc k húc chết một chút âm mưu gì tính toán đều có thể xét thích hợp gia nhập bất quá thật muốn mở rộng đây tuyệt đối không phải một điểm tiền liền có thể giải quyết ta nhìn lên trước mặt hai cái chưa hoàn thiện vờ giờ giờ văn kiện dương thần không khỏi phát ra một tiếng cảm khái vờ giờ cùng a giờ kết hợp họ phơ liền c h ạ quán không nói cả nước các nơi nhưng ít ra chủ lưu một tuyến cùng chuẩn thành thị cấp một khẳng định là muốn trải dọc ra đồng thời vờ giờ thiết bị phương diện cũng tương tự cần phải đặc biệt liên hệ công ty tiến hành chế tác lại thêm tivi ạ nìm cùng mảng gà những n à y liên động mở rộng thật không phải đơn giản như vậy mặc dù cũng có thể trước tiến hành đi xi bình đại cùng di động bình đài làm nền họ p h ơ l ì n vờ giờ cùng a giờ hình thức chậm dài triển khai nhưng vẫn là câu nói kia dương thần tại đ ể phòng tam đại mấy cái có đầy đủ tiền bạc uy tín lâu năm công ty bất quá liên quan vua trò chơi cùng tinh linh t ổ k ẹ m ẩ n bố cục sự t ì n h cũng không có bối rối dương thần thời gian qua dài tại khoảng cách mới năm trước nửa tháng dương thần liền đã mang theo vương á lương cùng bây giờ g á n g dấp lão n ậ p cơm đản cùng m ộ trên chỗ về đến q mạng, mạng các người chơi tiến h là t hành nhiệm nghị gia thịnh bên kia có đại động tác a an tết trong lúc đó muốn đem bán một cái đại tác đồng thời năm sau tháng năm cùng tháng bảy cùng tháng chín còn có ba khoản ba a đại tác đem bán quả thực nổ tung đàng hoa vong long còn có phượng hoàng bên kia cũng thế cảm giác song phương tại võ đại a lại nói tinh vân trò chơi mẹ tổ ghẹ ở s ô lít hẳn là sẽ ăn tết trong lúc đó đẩy ra đi có chút hiếu kỳ bít bột u kinh lịch một ta lại lần nữa chơi một bên mẹ tổ ghẹ ở s ô lít gần xê r ồ kỳ thật rất tự do ta phát hiện ta lại còn có thể dùng phương pháp làm được xe bọc thép mặc dù cuối cùng vẫn là bị đánh nổ tức chó khô l â u mặt ta hiện tại chỉ muốn tại mẹ tổ ghẹ ở s ô lít t h e phẹn t ổ n g phẹn bên trong đi theo bít bột u cùng đi báo t h ủ cũng nhanh năm sau đúng lúc là quốc tế hàng năm tốt nhất trò chơi giải thưởng bình chọn đến lúc đó dương tổng khẳng định sẽ đi thăm già mà t h e đờ sờ cải d ì biểu hiện do như ban ngày mặc dù có cái sử thi đại lục cũng giống vậy q u á i v ậ t nhưng theo đờ s e v V, n -e, Sở cải dìm tuyệt đối không thể có thể không thu hoạch được một hạt nào tinh vân trò chơi hẳn là chuẩn bị mấy cái dương tổng lấy được thưởng sau đó tại công bố mẹ tổ ghẹ ở soli theo phẹn thuận vẹn tin tức mới nhất đi ha ha cùng ta cho rằng đồng d ạ n g ta cảm thấy mẹ tổ ghẹ ở soli theo phẹn thuận vẹn nói không chừng đều đã làm tốt chính là chuẩn bị mấy cái theo đờ s e v V, n -e, Sở cải dìm cầm thưởng sau đó nhiệt độ tối đại hóa sau đó công bố mẹ tổ ghẹ ở soli theo phẹn t u ậ n vẹn tin tức mới nhất không biết lần này dương tổng có thể hay không cầm tới hàng năm tốt nhất trò chơi nếu là lấy được đoán trừng phá kỷ lục đi tốt giống như t r ư ớ c vẫn chưa có người nào cầm tới qua cái này giải thưởng khả năng rất lớn a thiên thời địa lợi nhân hòa cảm giác tinh vân trò chơi đều chế i m toàn chủ yếu đối thủ cạnh tranh cũng chính là năm ngoái quái vật cấp bậc trò chơi liền sử thi đại lục nhưng người nước ngoài cảm giác vẫn là có kỳ thị không đến cuối cùng một khắc khó mà nói loại này quốc tế giải thưởng lại kỳ thị theodosv sở c à i dìm cũng không có khả năng không thu hoạch được một hạt nào rốt cuộc phẩm chất còn tại đó mà lại theodosv sở cai dìm hải ngoại lượng tiêu thụ đều nhanh muốn phá hai n vạn phan hâm mộ không so với chúng ta qua bên trong ít nếu là chủ sự phương dám mù so bình chọn không nói chúng ta nước ngoài phan hâm mộ đều không đáp ứng dù sao cuối cùng theo đờ s sợ c á i dìm không phải cầm tới hàng năm tốt nhất trò chơi liền là hàng năm tốt nhất trò chơi người chế tác nếu là một cái đều không cầm tới ta trực tiếp đem con gà chặt vô số các người chơi tại cộng đồng diễn đàn còn có quan bác mấy cái xã giao trên bình đài tiến hành kịch liệt thảo luận mặc kệ trong hiện thực bọn hắn là nam hay là nữ là hơn ba mươi tuổi đại t h ú c vẫn là hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi nhưng ở trò chơi chủ đề phía trên tất cả mọi người sẽ theo bản năng quên còn lại hết thảy đề tài của bọn họ chỉ có trò chơi cái này đối với bọn hắn là một cái thế giới hoàn toàn mới mà đây cũng là trò chơi mị lực nhưng những này các người chơi lại sẽ không biết trên thực tế giờ này khắc này tinh vân trong trò chơi ngoại trừ cần phải chịu trách nhiệm tiến hành phòng máy trò chơi giữ gìn cùng chế định năm mới hoạt động vận doanh bày ra đoàn đội như mẹ tổ ghẹ ở số lít t h Phẹn tung p ẹ n d rẽ xì đ ẻ đệ với hai đến tiếp sau giờ lở cờ khai phát đoàn đội đều đã sớm về nhà ăn tết mà bọn hắn nhớ mai không quên mẹ tổ ghẹ ở số lít thefed tung p e n trên thực tế khoảng cách khai phát hoàn thành còn kém như vậy ném một cái ném từ dương thần cùng vương á lương hai người phụ trách như vậy ném một cái ném không chỉ là trong nước các người chơi chờ mong dương thần cùng theo đờ svê kép sở c à i dìm tại quốc tế hàng năm tốt nhất trò chơi giải thưởng trên biểu hiện ở xa hải ngoại động lực phong bạo trong phòng làm việc sớm đã nhận được mời sở t ờ vần cũng là cực kỳ hưng phấn đối với khai phát ra theo đờ svê kép sở c à i dìm dương thần hắn đã có chút không kịp chờ đợi tại lễ trao giải trên nhìn thấy dương thần nhìn thấy cái này hắn cho rằng là đáng giá nhất một hồi đối thủ chương hai trăm bốn mươi tám m ư ờ i trải qua nghỉ đông người nhao nhao trở lại cương vị của mình mặt đồng thời tinh vân trong trò chơi mấy cái bộ môn trên cơ bản cũng bắt đầu vận chuyển nhưng dương thần cùng vương á lương còn có tự d ụ n g lâm gia nhất mấy cái một nhóm người thì đều là đi tới dương thần quê q u á n chuẩn bị tham gia tập cưới c một ngày này đối với dương thần cùng vương á lương hai cá nhân mà nói không hề nghi ngờ là nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thời khắc từ quen biết cho tới bây giờ cùng một chỗ hai người bọn họ đã chờ đợi ngày này rất lâu đồng thời một ngày này đối với trong nước cùng các nơi trên thế giới các người chơi mà nói cũng là vô cùng trọng yếu thời gian bởi vì ngay tại cùng ngày hàng năm một giới quốc tế hàng năm tốt nhất trò chơi chính thức mở màn tại cá mập bình đài các nước bên trong chủ lưu trực tiếp trong bình đ à i đều là có chuyên môn trực tiếp ở giữa tiến hành tiếp sóng thậm chí một chút có điều kiện các người chơi đều lựa chọn đi ra đi hiện trường tham gia cái này hoạt động vì cái gì không phải cái gì liền là hy vọng có thể tại hiện trường làm vui hoan trò chơi cổ vũ đ ộ n g viên lưu g i á t đại kịch viện bên trong mặc lấy âu phục một mặt đứng đắn động lực phong bạo sở tợ vẫn trên mặt nụ cười cùng một chút đến từ các nơi trên thế giới nổi danh trò chơi người chế tác trò chuyện về sau hướng lễ trao giải nhân viên công tác hỏi tham tinh vân trò chơi vị trí của bọn hắn về sau một thân một mình tiến đến mục tiêu của hắn chỉ có một cái cùng cái kia chưa hề gặ từ t h e e r sv s ở cãi dìm bên trong mang tới kinh diễm còn có hậu đến một cái mẹ tổ ghẹ ở solit gần xệ rô ống kính thủ pháp đều để s ở tở v ẫ n cảm giác được có đại thu hoạch hắn có một loại trực giác cái kia tên là tinh vân trò chơi cùng dương thần nam nhân sẽ là hắn địch nhân lớn nhất mà lại nương theo lấy t h e e r sv s ở cãi dìm s a n g chói cùng hắn sử thi đại lục thành cựu các quốc gia truyền thông h i ệ n nhiên cũng đem hai người bọn họ tiến hành so sánh hơn nữa còn là cực kỳ có chủ đề t i n h của cái chủng loại kia so sánh tỷ như phương tây chủ lưu trò chơi truyền thông áp dụng trên cơ bản đều là cái gì đông phương có thời sử thi đại lục cùng theed svê sở cải dìm khó phân cao thấp mà trong nước một chút truyền thông cùng châu á một chút truyền thông tỉ như đồ vật quyết đấu tinh vân trò chơi niên kỷ độ h ắ t mã con đường đối với cái khác trò chơi người chế tác chỉ ít từ năm trước một năm tròn s ở t ờ vân nhìn đến bọn hắn cũng không có lấy nhượng lại hắn đến cỡ nào kinh ngạc trò chơi hắn đối thủ chân chính từ hiện tại đến xem chỉ có một người thậm chí hắn đã quyết định nếu như đối phương nguyện ý đợi đến lễ trao giải kết thúc về sau hắn đem mời đối phương tiến về động lực phong bạo phòng làm việc sau đó bọn hắn cùng một chỗ trao đổi một chút trò chơi thiết kế lý niệm trên vấn đề xinh đẹp cành đẹp Khổng kiện thế giới quan, thật chơi. quan, giới lồ là một suất trò cái sự đây i tinh vào v n phân khu, nhìn xem trên màn hình lớn sân hình tượng, sở tở vần trò phát the tở từ ra chơi cài khu, dìm xem đỡ đ sở vê, ấ là n tiếng tán thượng. g phát một ra Đây l tinh vân trò chơi biểu hiện ra khu mặc dù nói là lễ trao giải nhưng rốt cuộc cũng là muốn bán vé vào cửa chủ sự phương cũng muốn vừa c ơ n a các loại tài trợ bao quát du h í triển bày ra đây đều là kéo căng ha ha dương tổng hôm nay quả thực đẹp trai n g â y người vương tổng cũng thật xinh đẹp a chúc mừng dương tổng vương tổng chúc trăm năm tốt hợp h ắ c ngày mai sinh hóa cầu sinh còn có theel sở cai g ì m u ố n đổi mới bước phát triển mới phúc lợi nội dung các người chơi khẳng định là một mặt một bước lao vương ngươi kẹo mừng ta cho ngươi phóng tới công vị lên sau khi trở về mình cầm nhà tinh vân trò chơi khu triển lãm bên trong bị phó thác trách nhiệm tới tham gia lễ trao giải vương diệp nhìn xem trong nước thời gian hơn nửa đêm tham gia song dương thần hôn lễ đồng sự từng cái phát ra video còn có bằng hữu vọng cả người đều rất khó chịu hiện tại hắn cũng không biết nên vui vẻ hay là nên thương tâm theo sở cai dìm tuyệt đối có thể tại quốc tế hàng năm tốt nhất trò chơi trên thu hoạch thành tích đây là không hề nghi ngờ một chuyện trừ phi thật sự có siêu cấp quá phận tấm màn đen tồn tại dạng này vinh quang dạng này cảnh tượng hoành tráng hắn vương diệp bị sai phái ra tới điều này nói rõ công ty đối với hắn vô cùng tín nhiệm dương thần cũng phi thường nhìn chúng hắn nhưng nhà mình đại lão bản trong cuộc đời duy nhất hôn lễ hắn không thể tham gia cái này lại để hắn có chút tiếp b ố i cho nên hiện tại vương diệp tâm tình là phi thường vi d i ệ u bất quá không chỉ là vương diệp tâm tình phi thường vi d i ệ u đi vào tinh vân du h í triển khu đồng thời tìm được nhân viên công tác về sau để tỏ lòng thành ý của mình sợ tần còn cố ý dùng không quá thuần thục tiếng hoa giới thiệu mình đây ồ đồ đồng n đến hy vọng có thể nhìn thấy Dương Thần đồng thời giao lưu hắn, n g giao thời thấy thể thấy thời cho hy h có ý lưu bị n viên công tác dùng lưu loát ánh ngựa thông báo cho bọn hắn Dương Tổng lần n tác cho loát lưu báo à cũng không có không hiện trường. tới là i chiếm được tin ê n định, n tục tức xác được y Đây sở sở tở tạ. vận người cả đều bà là quốc tế hàng năm tốt nhất trò chơi giải thưởng a đây là giới trò chơi oscar a người tại sao không có đến mà lại hắn đều đã sớm nghĩ kỹ đến lúc đó gặp mặt quá trình là dặm gì trước giao lưu sau đó dẫn tiến đối phương tham quan công ty của hắn sau đó thảo luận hắn mới trò chơi đồng thời hữu hảo giao lưu trò chơi lý niệm sau đó tỏ vẻ ra là cùng trung trí hướng ý tứ hy vọng về sau có thể ở đây chân chính khai phát một trò chơi lẫn nhau đỏ sức một trận hiện tại ngươi nói cho hắn biết đều không đến tên đầu t r ọ c này phát hình làm không công cái này hô phục bạch tuyển bất quá đã tới vậy cũng không thể đủ đến không đi tại nhân viên công tác giới thiệu sở t ở vẫn gặp được thay thế dương thần t r ư ớ c tới tham gia lễ trao giải vương diệp song phương trong phòng hữu hảo trao đổi ước chừng chừng nửa canh giờ sở tợ vẫn mang trên mặt một chút tiếp nối rời đi mà vương diệp thì là trong phòng cùng tiểu đệ của hắn nhân viên hai mặt nhìn nhau mặc dù vừa mới cái kia sợ tở vần ngôn từ đều rất lễ phép nhưng tại sao ta cảm giác hắn hoàn toàn xem thường ta bộ dáng vương diệp nhìn xem người bên cạnh hỏi chừng nửa canh giờ trò chuyện mặc dù đối phương ngôn từ đều vô cùng lễ phép mà lại thái độ cũng không có cái gì kêu căng bộ dáng nhưng cho vương diệp cảm giác đối phương thật giống như dỗ tiểu hài đồng dạng ân nhất định phải làm cái tương tự đó chính là ngươi đang chơi đối chiến trò chơi ngươi cùng người khác tràn đầy phấn khởi thảo luận cái này thao tắc nên làm như thế nào cái này liên chiêu dạng này có thể hay không sau đó đối phương qua loa gật đầu biểu thị a a, -a biết rồi a a a rất lợi hại loại cảm giác này nhưng là ngươi rõ ràng cảm giác bị qua loa còn không có biện pháp nào bởi vì ngươi nhiều nhất liền là một cái hoàng kim đệ đệ mà đối phương là thế giới đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp nghe vương diệp bên cạnh tiểu đệ nhân viên do dự lại không dám nói mà lúc này trong nước vô số người chơi đã sớm đem g à rán vui vẻ nước cho chuẩn bị xong tránh tại trong chăn hoặc là ngồi tại máy tính trước mặt chờ đợi lấy lễ trao giải bắt đầu bọn hắn đã có chút không kịp chờ đợi có thể nhìn thấy theo đờ sờ cái dìm bọn hắn yêu thích trò chơi cùng bọn hắn yêu thích trò chơi người chế tác có thể tại quốc tế trên sân khấu này mặt h u hoạch vinh dự quan ở quốc tế hàng năm tốt nhất trò chơi giải thưởng danh sách cũng sớm đã tại hoạt động trước khi bắt đầu liền đã tại chính phủ trên website công bố không có ra ngoài ý định tinh vân trò chơi cùng dương thần nương tựa theo theo theo đ The n sv sợ c à i dìm cùng mẹ tổ ghẻ ở solit gần xệ rộ trung thu được hai cái đề danh duy nhất có một điểm đáng tiếc đó chính là rẽ xì đẻ đ ẹ với hai khai thác thời gian c ó một chút không vừa vặn nếu như có thể sớm một chút tuyệt đối cũng là có thể thu hoặc được một cái đề danh nhưng dù vậy cũng đầy đủ để trong nước các người chơi h ư phấn hai trò chơi hai cái đề danh đây coi như là tinh vân trò chơi lần thứ nhất tham gia loại này quốc tế hình bình chọn mà lại rất có thể cầm tới tốt nhất trò chơi giải thưởng không biết dương tổng có thể hay không cầm tới tốt nhất trò chơi giải thưởng a cảm giác vẫn là có một chút treo rốt cuộc mặc dù theo đờ s ở cài dìm xuất sắc nhưng không thể không thừa nhận sử thi đại lục cũng thật n h ư u bức à mà lại từ người cảm giác đi lên nói sử thi đại lục c ố sự quả thực là không người nào sử thi đại lục n h ư u bức ta không phủ nhận nhưng ta cảm thấy vẫn là theo đờ s ở cài dìm càng hơn một bậc thế giới kia xem quả thực khổng lồ không người nào mà lại sử thi đại lục ta thông quan sau liền không chơi nhưng theo đờ sờ cài dìm ta đều chơi vượt qua hơn hai trăm giờ còn thích thú Các loại giờ quả thực có đi đi c phải ò giờ q u hay không là tinh vân trò chơi lần thứ nhất tham gia loại hoạt động này không kinh nghiệm không biết làm sao tuyên truyền rốt cuộc tinh vân trò chơi cho người cảm giác luôn có điểm trung thực a dưới cờ trò chơi cùng trong trò chơi lạc cụ đúng ộ một n g c h t lại đ á h ã y sợ ta nhóm dùng tiền tiêu nhóm dùng nhiều đồng dạng. đúng ồ n dạng. g đ đúng đúng, tinh vân trò chơi lại nhanh phá sản dương tổng đoạn thời gian trước mới vừa ở giang thị mua tòa nhà các người đều quên rồi mua nhà lầu thì thế nào vui lòng cho tinh vân trò chơi đưa tiền cái khác trò chơi công ty nếu có thể cùng tinh vân trò chơi đồng dạng ta cũng vui vẻ cho bọn hắn đưa tiền ta lại đi sinh hóa cầu sinh bên trong mở hai mươi cái dương tức trên ngươi nương theo lấy lễ trao giải chính thức bắt đầu các người chơi tại trên mạng nghị luận ở mỹ làm được vinh dự giới trò chơi o s c a lịch sử tự nhiên không có hollywood oscar giải thưởng lâu dài như vậy đồng thời nổi tiếng cũng không có cao như vậy nhưng ít ra tại hoạt động quy cách phía trên vẫn là một điểm không mất mặt mở màn như là buổi hòa nhạc đồng dạng vũ đạo bao hàm rất nhiều trò chơi nguyên tố dị vãng kinh đ i ể n trò chơi cùng n à y khóa tham gia để dành trò chơi đều có thể ở bên trong nhìn thấy một chút cái bóng tại mở màn vũ đạo cùng thêm nhiệt về sau rất sung sướng động liền chính thức mở màn cùng oscar lễ trao giải có chút giống nhau chính là tại giải thưởng bình chọn thời điểm khán giả đại đa số thời điểm đều là đang nhìn trò chơi cờ ân cái này cùng phim giải thưởng hay là vô cùng có dị khúc đồng công tri diệu thu hoạch được đề danh trò chơi đến từ toàn cầu các nơi khoảng trường vượt qua ba mươi bao gồm cái gọi là tốt nhất động tác mạo hiểm trò chơi tốt nhất rgg trò chơi tốt nhất fgs trò chơi tốt nhất động tác trò chơi chờ một chút một hệ liệt tương quan trừ ngoài ra còn có tin lành nhất vui tốt nhất ống k í n h tốt nhất kịch bản mấy cái không phải rất trọng yếu giải thưởng mà cái này mỗi một cái giải thưởng cũng phải cần giới thiệu mỗi cái đề danh trò chơi mà giới thiệu phương pháp ngoại trừ người chủ trì niệm đi ra lời kịch đó chính là trên màn hình lớn truyền bá phí tử trước mặt giải thưởng trên cơ bản đều không phải các người chơi chỗ mong đợi mà lại đi vào hiện trường các nơi trên thế giới các người chơi hiển nhiên cũng không phải là chờ mong cái này thằng đến làm tốt nhất kịch bản giải thưởng công bố thời điểm hiện trường vang lên giống như là thủy triều tiếng vỗ tay động lực phong bạo sử thi đại lục chỉ bất quá lên đài lĩnh thưởng cũng không phải là sợ tờ v ậ n mà là hắn chủ yếu kịch bản bày ra rốt cuộc đây là tốt nhất kịch bản mà tự hồ là chủ sự phương cố ý dạng này nương theo lấy tốt nhất kịch bản giải thưởng kết thúc về sau tùy theo mà đến là tốt nhất ống kính cái này giải thưởng mà mẹ tổ ghẻ ở số l i gần xế rổ cái này một trò chơi thình lình đứng hàng trong đó liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở số lít gần sệ dô ở trong nước thượng tuyến đã có một đoạn thời gian rất dài nhưng ở hải ngoại lại mới vừa vặn bị h ệ g ệ m đại diện không đến bao lâu mà h ệ g ệ m giai đoạn trước cũng không có đầu nhập quá nhiều tài nguyên rốt cuộc cái này một trò chơi quá trình thật sự là quá ngắn mặc dù đến tiếp sau còn có một cái áp t r ụ p bản đầy đủ đại tác mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t ổ u ậ n vẹn nhưng ở lúc ấy bọn hắn còn không có ký liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t ổ u ậ n vẹn tại hải ngoại đại diện q u y ề n phát hành cũng thẳng đến tới gần trung quốc năm mới thời điểm bọn hắn mới ký xuống trò chơi này tác phẩm ngoại trừ trò chơi nghiệp giới người thực tế hải ngoại người chơi đối với trò chơi này thẳng đến cũng không nhiều khi bọn hắn nghe được người chủ trì tuyên bố mẹ tổ ghẹ ở s ố l i ệ t theo phẹn thu n bẹn t hoạch được tốt nhất ống kính thời điểm không ít người bao quát xem trực tiếp người xem đều là phát ra nghi vấn thẳng đến người chủ trì nói rõ đây là khai phát ra theo đờ s về, sở cải d ì m dương thần cùng hắn tinh vân trò chơi khai thác trò chơi về sau nghi vấn cùng nghị luận mới ít đi một chút cái này mẹ tổ ghẹ ở solit gần xệ rộ là thế nào cầm tới tốt nhất ống kính ta còn tưởng rằng cái này giải thưởng sẽ là kỳ dị hành trình vật trong túi đâu rốt cuộc kia là năm nay duy nhất c h ú n g tuyển một cái lẫn nhau phim trò chơi ta cũng thật tò mò bất quá dù sao cũng là làm ra theo đờ sờ cại dìm công ty làm hẳn là có chỗ đặc biệt đi lập tức liền muốn thả trong trò chơi ống kính hình tượng nhìn xem biểu hiện của hắn liền tốt hiện trường các người chơi dùng rất nhỏ thanh â m nghị luận sau đó nương theo lấy tinh vân trò chơi logo cùng kịch bản c ờ tiếng mưa gió kia đã tại trung quốc chấn kinh vô số người chơi cùng trò chơi nghiệp giới dài ống kính hiện ra ở toàn thế giới các người chơi trước mặt chín phút dài ống kính nương theo lấy khô lâu mặt chỉ huy ít đ ép thành viên đăng ký một màn kia im mặt mà dừng bờ gm để tất cả quan sát các người chơi đều nổi ra gà lên một t h â n bao quát đằng sau người chơi có khống chế căn cứ thủ vệ chiến lĩnh dịch trong trò chơi trên thực tế cũng có thuần túy một đoạn cờ g a nỉm h đương nhiên đây là người chơi tại thông quan mỗi một quan kịch bản sau giải tỏa cờ g d u n g động sao kỳ thật cũng còn tốt cùng một chút kinh điển động tác phim so sánh kỳ thật còn kém rất nhiều nhưng không d u n g động sao đương nhiên không thằng đến người chủ trì tuyên bố vương diệp đứng dậy lên đài lĩnh thưởng thời điểm hiện trường người xem mới phản ứng lại đây không phải phim mà là một trò chơi dừng đại khái một g â y đồng hồ giống như là thủy chiều tiếng vỗ tay vang lên quá khen mặc dù trò chơi đến cùng chơi vui hay không còn không biết nhưng ta phải nói cái này ống kính nếu như lấy không được cái này giải thưởng đây tuyệt đối là tấm màn đen đây chính là khai phát ra theo đờ The sv sở cải dìm dương thần sao cùng ta trong tưởng tượng giống nhau như lúc có chút hói đầu hơn hai mươi tuổi nhìn giống bốn mươi tuổi đây mới thực sự là lợi hại lập trình viên a hiện trường hải ngoại các người chơi một bên vỗ tay một bên lẫn nhau cùng người chung quanh tiến hành thảo luận mà trong nước các người chơi nhìn xem lên đài lĩnh thưởng vương diệm đột nhiên có chút nậu như thế nào là trung niên đại t h u c này lên đài lĩnh thưởng dương tổng đâu vương tổng đâu chương hai trăm năm mươi nhìn xem lên đài vương diệp hải ngoại khán giả hoàn toàn không biết dương thần còn tưởng rằng vương diệp liền là thea đờ sờ n vê, s c à i dìm cùng mẹ tổ ghẹ ở số lít gần xệ rộ chủ muốn chế t ắ c người nhao nhao vỗ tay lên nhưng trong nước nhìn xem trực tiếp người chơi bọn hắn đối với dương thần g á n g dấp ra sao thế nhưng là rất rõ ràng à, một nháy mắt tại cộng đồng cùng các lớn tiếp sóng trực tiếp thời gian mặt nhao nhao phát ra nghi vấn không phải cái này a i vậy dương tổng đâu làm sao dương tổng không có lên đài lĩnh thưởng a thức đêm chính là vì mấy cái dương tổng lên đài làm sao dương tổng không lên đài lĩnh thưởng h ẳ n là giải thưởng phân lượng không đủ đi rốt cuộc trước đó sử thi đại lục lấy được thưởng s ở tờ vần không phải cũng là không có lên đ à i sao tốt nhất ống kính cùng tốt nhất kịch bản đều thuộc về loại kia thêm đầu thức giải thưởng trước đó s ở tờ vần cái này giải thưởng không có lên đài nếu là dương tổng lên đài đây không phải là không duyên cớ rơi mất giá trị bản thân mất bài diện trực tiếp thời gian mặt có không ít người xem s á t có việc tiến hành phân tích ngụy biện nói một bộ một bộ để người có chút dở khóc dở cười trên lầu lao ca thần tờ m ờ rơi mất giá trị bản thân mất mặt bài người ta kia là tốt nhất kịch bản thường sử thi đại lục có chuyên môn kịch bản biên k ị sợ tờ vần càng nhiều là đối trò chơi kịch bản b còn có cách chơi hạch tâm cùng quan phía trên thẻ khai phát nhưng mẹ tổ ghẹ ở số lý gần xệ dỗ bên trong dương thần mới là chủ yếu để vệ lộ tờ, mà lại lấy dương thần tiến đến trên kịch bồi dưỡng kinh lịch đến xem hiện nhưng cái này ông kính vận dụng cũng là dương thần tiến hành quay t r ụ cho nên linh thưởng người khẳng định hẳn là dương tổng a vậy ngươi nói một chút nhìn dương tổng làm sao không lên đài lĩnh thưởng chà nờ d lẽ lại dương tổng còn chưa tới rồi vậy ta thế nào biết một đám người tại trên mạng cùng trực tiếp trong bình đài tiến hành n h i ệ nghị về phần dương thần không có đi tham gia lễ trao giải khả năng này hoàn toàn bị bọn hắn cho loại bỏ cái này sao có thể sao lấy t h e d e r sv sở cai dìm tố chất cùng thành tựu lại thêm năm nay có thể cùng đánh một trận chỉ có một cái sử thi đại lục không hề nghi ngờ t h e d e r sv sở cai dìm có thể tại giải thưởng trên thu hoạch vấn đề duy nhất đó chính là đến t u ầ n cùng có thể cầm xuống dạng gì giải thưởng mà một bên khác lễ trao giải trên sân khấu hiện nhiên đối với dương thần không có đến đây sự tỉnh chủ sự phương sớm đã biết phi thường cường điệu giới thiệu một chút vương d i ệ p thân phận biểu thị tại t h e d e r sv sở cai dìm m ẹ tổ ghẹ ở số lít gần s e rô bên trong hắn đều đảm nhiệm vô cùng trọng yếu công việc trong nước người chơi không có cái gì ngoại trừ một số nhỏ cứng rắn hạch các người chơi đối vương diệp để ý đại bộ phận đối với vương diệp đến tột cùng là ai kỳ thật bọn hắn thật không có bao nhiêu hứng thú rốt cuộc vương diệp thật sự là có chút bình thường luận xuất khí dáng vẻ cực kỳ hiển nhiên có chút cũ thành vương diệp cùng dương thần như vậy vừa so sánh t r ê n lệch này liền ra luận địa vị lời nói ở n g ư ờ i chơi nhóm trong suy nghĩ sáng tạo tinh vân trò chơi dương thần hiển nhiên mặc dù còn không có bị thần hóa nhưng cũng xem như bị bao vây ngược lại là hải ngoại trò chơi các người chơi tại biết vừa mới lên đài vương diệp trên thực tế cũng không phải là theo đờ sợ cãi dìm đệ vệ lộ cỡ về hàng năm tốt nhất động tác trò chơi hàng năm tốt nhất fts trò chơi liên tục mấy cái trọng yếu giải thưởng công bố mà tại tuyên bố hàng năm tốt nhất g i g trò chơi thời điểm không có chờ người chủ trì sớm nghiệm xong danh sách dưới đài người xem liền đã hoan hô bởi vì cái này đáp án căn bản không cần đi suy nghĩ nhiều đó chính là sử thi đại lục theo lại một lần nữa phát hình sử thi đại lục cờ gờ tuyên truyền lần này sợ tở v ẫ n là mang theo mỉm cười lên đài l ĩ n h thưởng đơn giản cảm tạo phát biểu về sau sợ tở v ẫ n rời đi sân khấu tùy theo là tốt nhất động tác mạo hiểm trò chơi liền như là trước đó đồng dạng dưới đài khán giả lần nữa phát ra tiếng hoan hô nhìn xem d ư ớ i đại khán giả hưng phấn gieo họ sân khấu chính trên lóe ra vô số vụn vặt ông k í n h cuối cùng mở ra hai cánh tre khuất bầu trời hắc long đủ ỉn nương theo lấy các người chơi tiếng vỗ tay phát ra một trận g ầ m t hét làm người chủ trì trong miệng tuyên bố ra theo The e s c đờ sờ cái dìm danh tự về sau toàn trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay mà cùng trận những trò chơi kia người chế tác cũng là lộ ra một chút cười khổ năm nay thật đúng là không chút huyền niệm một năm a cũng coi là bọn hắn không may năm nay vờ ơ im mà đụng phải sử thi đại lục cùng theo đờ sờ cái dìm tại loại này một đám c c di nghiệp nội nhân sĩ trong nước người chơi cùng hải ngoại người chơi có chút ngậm bức trong ánh mắt mang trên mặt một chút xấu hậu nhưng lại không thất lễ mạo vương diệp lần nữa đứng dậy sau đó đi từ từ đến trên sân khấu lại là ngươi tất cả mọi người là dùng hờ ski thức ánh mắt nhìn trên sân khấu tiếp nhận quốc vương diệp làm gì đấy nào đâu dương tổng đâu tại sao lại là đại ca ngươi lên đại a giờ khác này toàn thế giới chú ý các người chơi đều có một chút mộng chẳng lẽ nói dương thần thật không có tới đến hiện trường bất quá còn không có đợi bọn hắn liền cái suy đoán này tiến hành bao lâu thời gian thảo luận bởi vì rất nhanh người chủ trì liền chính thức để lộ đáp án của vấn đề này phá o hoa âm thanh cùng hôn lễ khúc dương cầm xuất hiện tại trên màn hình lớn chính là một cái cùng trò chơi không quan hệ màn hình hải ngoại các người chơi thì là hoàn toàn kinh ngạc đây là hôn lễ dương tổng cùng vương tổng kết hôn người kia không tin tức đâu tất cả thấy cảnh này người chơi đều là sửng sốt một chút sau đó cũng không lo được nhìn trực tiếp vội vàng mở ra quán bác thình l i n h phát hiện tinh vân trò chơi dương thần vương á lương cùng từ giục mấy cái một đám tinh vân trò chơi cao tầng nhao nhao phát một cái dương thần hôn lễ hiện trường video cùng chúc phúc ngoa tào giấu sâu như vậy chắc không được không đi lễ trao giải nhưng ngươi được làm đ ấ y à, tinh vân trò chơi mà tại lễ trao giải hiện trường tại người chủ trì giới thiệu tất cả hải ngoại các người chơi cũng biết chuyện này trong nháy mắt tất cả mọi người làm mở to hai mắt nhìn hạt t â u vắng mặt lý do lại là muốn kết hôn nhưng rất nhanh trong nháy mắt toàn trường vô số tiếng vỗ tay vang lên hải ngoại các người chơi lại dùng phương thức của bọn hắn dâng lên chúc phúc mà đối với dương thần vắng mặt lễ trao giải chủ sự phương cũng không có một chút bất mãn mặc dù nói là b ổ câu bọn hắn nhưng không hề nghi ngờ vậy đại khái sẽ là lễ trao giải từ trước tới nay lãng mạn nhất vắng mặt lý do đồng thời bọn hắn cũng tin tưởng chuyện này đem sẽ trở thành trò chơi s ử bên trong kinh điển nương theo lấy một đoạn ngắn video phát ra hoàn tất không khí hiện trường cũng hòa hoãn xuống tới tiếp xuống liền là lần này lễ trao giải trọng đầu hí muốn mở màn trọng yếu nhất hai cái giải thưởng hàng năm tốt nhất trò chơi cùng hàng năm tốt nhất trò chơi người bình chọ nhưng mỗi cái giải thưởng cũng vẹn vẹn chỉ có hai cái để danh theo đ e t sở v s c à i dìm sử thi đại lục tại tất cả các người chơi gieo h ọ cùng trong tiếng vỗ tay trên màn hình sử thi đại lục cùng theo đ e t sở v s c à i dìm video nhanh chóng phát ra cuối cùng chậm rãi lâm vào hạ cám chương 251, t m t ộ t tiếng cự long gào thét thanh em quanh quần ở đây quán theo sát phía sau thì là một tiếng uy manh g ầ m thét trong bóng tối một đạo lưỡi dao vạch phá huyết lục thanh em phát ra xuất hiện ở trên màn ảnh chính là một cái tay cầm tấm chắn cương kiếm mang theo m ũ giáp chiến sĩ ở phía sau hắn một cái cự đại hắc long hóa thành tinh quang thăng nhập sở cải dìm đây là phong ấ n đủ ỉn v cứu vớt thế giới long duệ trông thấy màn này thời điểm tất cả mọi người đã hiểu hàng năm tốt nhất trò chơi theo r Sơn t sục sôi long duệ hành khúc vang lên người chủ trì tuyên bố đáp án vô số theo sở cải dìm đám f a n hâm mộ trong nháy mắt kích động lên mặt khác dưới đài sở tở vẫn lại là lắc đầu nhưng sau đó cũng vô tay đối với sự thi đại lục mất đi hàng năm tốt nhất trò chơi sự tỉnh nếu như nói sở tở vẫn việc không để ý kia là giả Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận đờ về. Sở cái dìm có thể h t sau nhận đó ờ sân sở về, cái c dìm thể tới cầm c đồng dạng cũng là một cái trọng yếu trò chơi giải thưởng quốc tế hàng năm tốt nhất trò chơi người chế tác không ngoài dự liệu bên ngoài cái này giải thưởng rơi vào sở tờ vần trên đầu nhưng so với trước đó theo đợt sở cãi dìm cùng bởi vì hôn lễ mà vắng mặt lễ trao giải dương thần tại chính phủ tuyên bố sở t ờ vẫn lấy được thưởng tin tức về sau các người chơi phản ứng so sánh hạ liền không có vừa mới nóng như vậy liền rốt cuộc kích động tâm tình hưng p h ấ n đều đã lúc trước trò tiêu hao sạch dưới đài vương diệp nhìn xem bên cạnh một chồng cúc không khỏi chẹp chẹp miệng ta đây cũng là mượn dương tổng ánh sáng tại trò chơi sử thượng mặt lưu lại tráng lệ một khoản đi nói đến đây vương diệp còn thật vui vẻ hưng vấn mặc dù giải thưởng cái gì cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ nhưng trên thực tế đài lĩnh thưởng chính là hắn về sau xem lần này quốc tế hàng năm tốt nhất trò chơi lễ trao giải thời điểm tiểu gì cũng sẽ không thể tránh khỏi nâng lên hắn đi nương theo lấy lễ trao giải kết thúc rất nhanh liên quan tới tinh vân trò chơi lấy được vinh dự cùng tại lễ trao giải trên xuất hiện ngoài ý muốn sự tình trong nháy mắt chuyển khắp toàn cầu tại hải ngoại tinh vân trò chơi danh tự kỳ thật cũng không đến cỡ nào v ă n g r ộ i càng nhiều người chơi rõ ràng chỉ là bọn hắn phía dưới trò chơi không bằng d ẽ sĩ đẹn lệ v ư ợ sinh hóa cầu sinh cùng thea đờ sờ cái d ì nhưng theo lần này thea đờ s V s ở c ả i dì minh lấy được hàng năm tốt nhất trò chơi giải thưởng vô số hải ngoại các người chơi đều biết ở nước ngoài còn có một nhà dạng này xuất sắc trò chơi công ty đương nhiên càng để bọn hắn nói chuyện say x ư a vẫn là dương thần cùng vương á lương kinh lịch s o khá nổi danh hải ngoại trò chơi xã trong vùng các quốc gia các người chơi nao h nhao ở bên trong cả lấy màn hình theo đờ s n vê, sở c ả i dìm lấy được hàng năm tốt nhất trò chơi nói thật cái này là tại chuyện trong dự liệu rốt cuộc lần này nên kỷ độ tốt nhất trò chơi trên cơ bản liền bị hai trò chơi khóa c h t nhất làm cho ta cảm giác được ngoài ý muốn lại là theo đờ sờ sợ cãi dìm đệ vệ lộ tợ vờ ơ im mà bởi vì muốn kết hôn mới không có đi tham gia lễ trao giải trông thấy cái kia hôn lễ video rồi sao khai phát ra theo đờ sợ tuần vệ, s cãi dìm dương còn trẻ như vậy sao ta còn tưởng rằng hắn sẽ là giống như sợ tợ vần đâu không ta cảm thấy cái này quá lãng mạn cử hành hôn lễ cùng ngày cầm xuống giới trò chơi cao nhất vinh dự tăng thêm còn có một cái xinh đẹp như vậy thế tử mới nhất vậy trần ta tại trung quốc video trên website tìm được một cái các ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật khai phát theo đờ sợ cãi dìm dương ban đầu ở cầu hôn thời điểm hắn chuyên môn khai phát một cái vờ đồng thời cũng có một chút thần thông quảng đại ngoại quốc các người chơi từ trong nước video trên website lấy được lúc trước dương thần dùng vờ giờ cầu hôn video đáng chết nếu như bạn trai của ta có thể dạng này hướng ta cầu hôn ta nghĩ ta sẽ lập tức gả cho hắn bạn trai cá nhân của ngươi tin tức viết là nam a đúng a chẳng lẽ nam nhân liền không thể tìm bạn trai sao Quấy truyền nhất dậy, ngày cáo tử.、So、với hải ngoại các người chơi, trong nước người chơi cùng cái có trực chơi, sáng ngày thứ 2 sáng So ngoại trong trao tử. thông, tiếp thứ tỉ sớm với hải người người kia giải người những không là lễ xem bị cả màn hình Cộng đồng diễn cùng con bác, cùng công chúng đồng diễn đàn đầy đưa hiệu thậm, thậm chí tại triều đình đài tin tức nửa giờ bên trên còn đặc biệt cấp ra một phút không đến thời gian đến chuyên môn giới thiệu cái này có thể nói là rất lớn một cái vinh dự chứ ngoài ra trong nước công ty game bên trong cũng không ít nhân viên thảo luận tinh vân trò chơi cùng theo đờ The sờ V, s cải dìm sự tỉnh không hề nghi ngờ đây là có sự kiện quan trọng ý nghĩa một lần bởi vì đây là tinh vân trò chơi lần thứ nhất đại biểu trong nước trò chơi công ty tại hải ngoại cầm xuống dạng này một cái trọng lượng cấp giải thưởng dĩ vang trong nước mặc dù cũng cầm qua không ít giải thưởng thậm chí không bao gồm tốt nhất hàng năm trò chơi đề danh nhưng cuối cùng đều là g h é k ích đương nhiên ngươi có thể nói lần này theo đờ The sờ V, s cải dìm đối thủ chỉ có sự thi đại lục một cái nhưng người sáng suốt cùng người chơi lại đều hiểu năm nay sở dĩ chỉ có t h e d e r sv sở c à i dìm cùng sử thi đại lục cạnh tranh chỉ là bởi vì bọn họ trò chơi phẩm chất thật sự là vượt qua cái khác trò chơi nhiều lắm cái này hai trò chơi quả thực liền là một cái b ờ u g o vô luận là t h e d e r sv sở c à i dìm lại hoặc là sử thi đại lục thả tại quá khứ đều chính là hàng năm tốt nhất cái này một cấp bậc đồng thời cũng không ít người chơi đối sử thi đại lục biểu thị đồng tình tiểu thưởng hạng cầm cơ hồ tầm mười hạng nhưng trọng yếu nhất giải thưởng lại cho thea sv sở cái dìm mặc dù cũng lấy được tốt nhất trò chơi người chế tác giải thưởng nhưng cái này là đối với người giải thưởng cùng tốt nhất trò chơi ý nghĩa là khác biệt đối với cái này mặc dù cũng có một bộ phận người tiếp tục hát t e d r sv s ở cãi dìm biểu thị chủ sự phương đem giải thưởng ban thedr sv s ở cãi dìm là muốn khoáng đạt trung quốc thị trường có thương nghiệp bên ngoài sân nhân tố tăng thêm bất quá nói loại lời này người trên cơ bản đều bị chọc cái nửa chết nửa sống nước ngoài trò chơi cầm thưởng liền là chuyện đương nhiên trong nước trò chơi cầm thưởng liền là người khác có ý đồ bố thi tới quỳ thời gian dài không đứng lên nổi trong ngoài nước vô số truyền thông đều đem h e d sv sợ cái dìm lấy được thưởng tin tức bỏ vào đầu để trên ghế ngồi mà một chút cùng trò chơi ngành nghề không quan hệ truyền thông tại cái này không có cái gì lớn tin tức thời kỳ cũng báo cáo chuyện này bất quá bọn hắn càng nhiều thì là đem bút mực phủ lên đặt ở dương thần cùng vương á lương cùng tinh vân trò chơi trên thân về phần phổ thông các người chơi tại bọn hắn hưng phấn về sau bọn hắn càng thêm mong lợi chờ mong tinh vân trò chơi còn có một cái khả năng sẽ phải đem bán trò chơi mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn thuộc p h n mà tại tất cả mọi người nghị luận thời điểm dương thần cùng vương á lương hai người thì là tạm thời đem trên internet tình huống cho che giấu tại bảo tiêu chăm sóc chương 252. t ạ i tinh vân trò chơi dựa vào the thea e s V, Sở c à i dìm đạt được hàng năm tốt nhất trò chơi giải thưởng về sau dưới cờ trò chơi các đại hoạt động trên cơ bản cũng tiến hành thượng tuyến dẹp xì đ è n đẹp vóc tỏ h o ặ t chạ vệ thea bị đình óp y sa ác c ả o lặt mấy cái một loạt đem cổ tiến hành chiết khấu ưu đãi bao quát sinh hóa cầu sinh bên trong thượng tuyến h ạ n lượng hôn lễ trang phục đạo cụ cùng chìa khóa mấy cái đạo cụ chiết khấu đồng thời thea e s V, Sở c à i dìm toàn cầu phạm vi bên trong cũng tiến hành năm mươi phần trăm chiết khấu tiện thể lấy vong long làm thea sờ sở cai dìm người tham dự một trong bọn hắn cũng cọ sát một đợt nhiệt độ phía dưới nhiều trò chơi đẩy ra chúc mừng hoạt động cùng thời gian giảm giá đương nhiên v o n g long cọ cái nhiệt độ đó cũng là cọ chuyện đương nhiên rốt cuộc the, the sv sở cai dìm có v o n g long một phần tài chính mà lại càng quan trọng hơn là tại kỹ thuật phương diện v o n g long cũng sách cung cấp tinh vân trò chơi không ít trợ r i ú p nhưng còn lại một chút trò chơi công ty tỷ như không ít hàng hai công ty thao tác liền để các người chơi xem không hiểu bao quát như đ ằ n g hoa phượng hoàng tam đại cũng dính vào biểu thị chúc mừng the, the sv sở cai dìm cầm tới quốc tế tốt nhất trò chơi giải thưởng mở ra hoạt động tuần cái này một loạt thao tác thấy người chơi sửng sốt một chút không phải theo đờ sờ cái dìm cùng các ngươi có quan hệ gì a tất cả người chơi đều là nghe m ộ n g bức nhìn xem còn lại trò chơi công ty hoạt động nhưng bất kể như thế nào không hề nghi ngờ theo đờ sờ cái dìm cầm xuống quốc tế tốt nhất trò chơi giải thưởng đây là một lần đột phá mà theo đờ sờ cái dìm cái này đã đem bán vượt qua gần hơn nửa năm lâu trò chơi lần nữa leo lên nóng đ ụ c xoát cùng n h i ệ t tiêu bảng danh sách hàng đầu phần lớn trò chơi truyền thông nhao nhao lấy theo đờ sờ cái dìm là tin tức nội dung cùng đối với tinh vân trò chơi làm giàu con đường giới thiệu đương nhiên còn có không ít truyền thông đem thiên về điểm đặt ở những địa phương khác so như tinh vân trò chơi tương lai sắp khai thác m ệ tổ ghẹ ở s o l i h the phẹn thuận phẹn phía trên bao quát hệ g h ẹ phương diện đã xác định cầm x u ố n g m ệ tổ ghẹ ở s o l i h the phẹn thuận phẹn bọn hắn cũng tại hải ngoại tiến hành đại quy mô tuyên truyền chỉ bất q u á cùng trong nước người chơi so ra hải ngoại các người chơi tại phúc lợi đãi nộ g trên liền không có tốt như vậy t ỷ như bọn hắn nhưng không có cách nào tại mua sắm m ệ tổ ghẹ ở solit gần sệ dô về sau đang hưởng thụ chiếc khấu ưu đãi đương nhiên bọn hắn vẫn là có thể bằng vào mẹ tổ gh ở solit gần sệ dạ đồng thời chậm rãi chờ mong mẹ tổ g h ẹ ở số lít the phẹn tuần b ẹ n hạn mức cao nhất trong nước vì chống lại muốn trở thành lớn thứ tư gia thịnh vong lòng đàng hoa còn có phượng hoàng đều là đưa cho mẹ tổ g h ẹ ở số lít the phẹn tuần b ẹ n không nhỏ mở rộng đồng thời tăng thêm dương thần vừa mới thu được hàng năm tốt nhất trò chơi v à o nguyệt quế có thể nói cái này còn không có chính thức thượng tuyến trò chơi đã hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt mà tại tất cả mọi người chờ mong thời điểm dương thần cùng vương á lương vừa mới từ hai m i hai độ s o n g tuần trăng mật về tới giang thị tinh vân trò chơi trong văn phòng đi ra ngoài chơi một vòng cảm giác chính mình cũng bị dám đen không ít nhìn xem cánh tay mình cùng trên mặt màu d a dương thần không khỏi nhà danh nói ai bảo ngươi không đôi kem chống nắng cương đàn tới trận nhìn dương thần một chút bên cạnh vương á lương nhìn xem nằm sấp trong phòng làm việc ngủ cương đàn hô nghe thấy thanh â m quen thuộc n ằ m dạp trên mặt đất cương đàn đột nhiên t r ở mình sau đó miệng há mở phảng phất là đang cởi đồng dạng cơ cái đuôi nhào tới vương á lương trước mặt sau đó tại bên chân của nàng vòng quanh vòng vòng trần xu các nàng có phải hay không lại cho người ăn nhiều làm sao mập như vậy nhanh giảm méo nửa ngồi s ù n xuống vương á lương ôm một hồi cương đàn sau đó cả kinh nói go go nghe không rõ cương đản còn tưởng rằng hồi lâu không thấy chủ nhân tại khen nó hưng phấn giao hai c u ố n h ọ n sau đó tại nó ngậm bức trong ánh mắt chỉ gặp vương á lương đi đến chén của nó một bên đem bên trong thức ăn cho chó cho bỏ vào trong tủ chén đi gâu gâu cương đản mắt to chớp hai lần một mặt ngốc trệ dương thần thì là đến từ dục trong văn phòng nghe hắn giảng thuật đoạn này kỳ ở giữa công ty bên trong một ít chuyện màn gạo nghiệp vụ bên kia vẫn là hiện lên hao tổn trạng thái nhưng xung quanh thương phẩm trong đó bao quát đồng hồ đeo tay tay xử lý cùng điện thoại sắc cùng chính phủ mát chén những này lợi nhuận coi như khả quan từ d ụ không nói tinh vân trò chơi mặt à l khác liên quan tới vờ giờ thể nghiệm quán phương tiện ta cũng chuyên môn tiến hành khảo sát nếu như đơn độc mở vận danh sách lược cùng địa điểm tương đối tốt lợi nhuận cũng không phải là chỗ khó nhưng mấu chốt là đối với dương tổng chức ngươi đề cập tới từ vờ giờ bố cục con đường ý nghĩ đơn thuần một nhà hai nhà cái này cũng không có bao nhiêu tác dụng mà lại quy mô mở họ phân lỉn sân bãi tiền thuê là lớn nhất chi tiêu mà tiền của chúng ta hoàn toàn không đủ để t r è o trống t ừ dục hướng phía dương thần nói nghe t ừ dục dương thần k h ẽ gật đầu một cái hắn hiểu được t ừ dục ý tứ cái gọi là vờ giờ họ phơ lìn bố cục dương đông kích tây là có làm đầu nhưng là bọn hắn nhưng không có nhiều tiền như vậy đến tiến hành bố cục liền là ý tứ này ta minh bạch tạm thời trước đem phương diện này đổ vật để xuống đi dương thần gật đầu cười không nói thêm gì dựa theo dương tổng ngươi ý nghĩ chúng ta đến lúc đó dùng dạng gì độc chiếm trò chơi mới có thể hấp dẫn người chơi có thể cùng chúng ta tiến hành trò chơi tự dục nhìn xem dương thần có một ít tò mò hỏi đây cũng là lúc trước hắn không hỏi một vấn đề vờ giờ thể nghiệm quán nhiều như vậy dương thần đưa ra có thể hay không mở vờ giờ thể nghiệm quán tiến hành con đường bố c ụ không hề nghi ngờ bọn hắn có thể bằng vào đó chính là độc chiếm trò chơi nhưng đến tột cùng là dạng gì trò chơi mới có thể hấp dẫn người chơi không đi người khác thể nghiệm quán tới bọn hắn tinh vân trò chơi thể nghiệm quán đâu đây là để tự dục tương đối hiếu kỳ một điểm đối t ử dục nghĩ hoặc dương thần cũng không có dấu d i ễ m dịch đem liên quan tới vờ giờ cùng a giờ ý nghĩ nói với tự dục một chút không là đơn thuần vờ giờ trò chơi đem thẻ bài cùng vờ giờ cùng a giờ kết hợp đồng thời thông qua mãng gà a vì mấy cái ấp đi ảnh hưởng tiến hành bố cục mở rộng lực ảnh hưởng phát triển mới người chơi mà cũng không phải là tinh vân trò chơi bản thân người chơi nghe dương thần đơn giản giới thiệu hiển nhiên ở phương diện này từ dụng độ mẫn cảm còn mạnh hơn dương thần không í t cơ hồ là trong n g á y mắt hắn liền nghĩ đến một cái khổng lồ ấp đi dây xích đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là phải thành công nếu như là loại hình thức này trò chơi mở rộng chúng ta tinh vân trò chơi lực ảnh hưởng chúng ta hoàn toàn có thể không cần mình mở thể nghiệm cửa hàng a chúng ta hoàn toàn có thể nếm thử bạch phiêu từ dục nhìn xem dương thần nói bạch phiêu dương thần một mặt ngẫu bức nhìn xem từ d nghe từ dục thoát ra dương thần một mặt dấu chấm hỏi đại khái cũng ý thức được loại lời này có chút không phù hợp hình tượng của mình từ dục nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau đó đem chủ đề chuyển rời đến chính sự phía trên đặc biệt ta giờ cùng vờ giờ trò chơi kết hợp cái này cần lợi dụng đến kiểu mới thiết bị cho nên dương tổng ngươi mới nói mở thể nghiệm cửa hàng nhưng chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng miễn phí cung cấp cho phe thứ ba vờ giờ trò chơi thể nghiệm đại lý đồng thời cùng bọn hắn đạt thành chiến lược hợp tác mặc dù giai đoạn trước sẽ hiện ra hao tổn nhưng mục tiêu của chúng ta cũng không phải là lợi dụng cái này đi kiếm tiền cụ thể dương thần cùng từ dục đàm luận một chút bất quá lại có một cái cộng đồng điểm t i ế ngay n g tại lúc này tiền của bọn hắn đối ở phương diện này nghiên cứu phát minh còn chưa đủ đủ trèo trống từ từ dục văn phòng rời đi dương thần tiến về đến hạng mục trong tổ mặt trước mắt mẹ tổ ghẹ ở solit thefed b ẫ n khai phát tiến độ đã chuẩn bị kết thúc còn lại liền là vương á lương bên kia đang tiến hành trong trò chơi bộ phận đi ngang qua sân khấu h ạ n nhìm bất quá mặc dù đại bộ phận nội dung đã hoàn thành nhưng mọi người cũng không có nhàn rỗi một đám người vẫn là ngồi ở chỗ đó đối màn ảnh máy vi tính tiến hành kịch liệt thảo luận đồng thời cũng kiểm tra từ khảo thí đoàn đội bên kia kiểm điều tra nội dung lo lắng sẽ có hay không có bở g g l cái gì bị sơ sốc mất dương、Tổng. chú ý tới dương thần đến đã từ nước ngoài trở về vương diệp tạm thời thả tay xuống bên trong công việc lên tiếng c h à o bên cạnh mấy cái nhân viên cũng lần lượt chào hỏi tiếp tục làm mình a dương thần cười gật đầu đáp lại sau đó kéo cái băng ghế ngồi vào vương diệp bên cạnh nhìn xem trên máy vi tính trò chơi hình tượng nói khai phát tiến độ đến mức nào cơ bản đều đã hoàn thành chỉ mấy cái đi ngang qua sân khấu a niềm hiệu quả ra sau đó tiến hành cửa hải đến tiếp sau sửa đổi vương diệp hướng phía dương thần nói nhiều người hình thức tiến hành khảo nghiệm sao khảo nghiệm qua còn có một số cần phải sửa đổi bở u g mà lại liên quan tới nhiều người hình thức hạ đặc hữu liên động k ị c bản thiên hạ không hạch cái này một khối còn không có làm tốt vương diệp nói đến đây có chút do dự không biết nên nói vẫn là không nên nói hiển nhiên vương diệp cũng không phải là một cái có thể hỷ nộ không lộ cùng s ắ c người dương thần liếc mắt liền nhìn ra sự do dự của hắn cười một cái nói dứt lời có cái gì muốn nói là nói ra che giấu không thấy khó chịu sao nghe thấy dương thần vương diệp cũng không có gì áp lực đem nghi vấn của mình nói ra dương tổng thiên hạ này không hạch kịch bản hoàn toàn chính xác cực kỳ xuất sắc mà lại trong đó dựng dục phản chiến tư tưởng cũng là cực kỳ xuất sắc nhưng cái này đạt thành điều kiện không khỏi cũng quá hà khắc rồi cần tất cả tuyến trên hình thức có được vũ khí hạt nhân người chơi đồng thời từ bỏ vũ khí hạt nhân lộ ra t i ế u dung dương thần dối lưng một cái trên thực tế kết cục này càng nhiều chỉ là một cái chứng màu liền như là là xã hội không tưởng thức xã hội đồng dạng vẹn vẹn tồn tại cùng trong h u y ệ n tượng vũ khí hạt nhân lực sát thương kinh khủng không có vũ khí hạt nhân thế giới liền sẽ hòa bình sao đương nhiên không có khả năng nếu không cổ đại cũng sẽ không có nhiều như vậy chiến tranh ra đời vừa vặn tương phản là bởi vì các quốc gia trong tay vũ khí hạt nhân lẫn nhau uy hiếp sợ ném chuột vỡ bình mới đưa đến chân chính chiến tranh tàn khốc giảm bớt ngược lại biến thành kinh tế các cái khác ngành nghề trên chiến tranh khó mà thực hiện điều kiện thậm chí có thể nói dựa theo bình thường quá trình gần như không có khả năng thực hiện kết cục mà đối với mộng cảnh trong trí nhớ mẹ tổ ghẹ ở solit thep hẹn tổng vẹn kết cục này dương thần liền l ạ i như thế lý giải nhìn như mỹ hảo nhưng kỳ thực lại là một cái xã hội không tưởng thức ý nghĩ đối với dương thần vương diệp có chút cái hiểu cái không đương nhiên cái này kịch bản làm được dĩ nhiên không phải vì để cho trò chơi càng có bức cách các người chơi mặc dù không có biện pháp thông qua bình thường đường tắt nhìn thấy kết cục này nhưng chúng ta có thể chủ động phóng xuất kết cục này à tỉ như chúng ta không cẩn thận quên tu bổ một cái tiểu lỗ thủ Lại hoặc là chúng ta sẽ vỡ số liệu là hạt nhiên xuất hiện trục trặc. Tất cả người chơi vũ khí hạt nhân biểu hiện hoặc chúng khí nhân không, đây đều là có khả trặc, trục cả có năng ta đột xuất tất sẽ số vỡ vũ về đều đây dương thần cười ha hà nói nghe dương thần cười ha hà giải thích vương diệp im lặng im lặng có thể cái này cách làm cực kỳ dương tổng trò chơi sắp ôn lại trong khoảng thời gian này mọi người có thể phải thêm ban một đoạn thời gian kiên trì một chút mấy cái trò chơi thượng t i ế n phát đại hồng bao cùng tiền thưởng dương thần cười cười cùng vương diệp còn có đoàn đội mọi người nói không nói gì thêm vì tốt hơn trò chơi phẩm chất cái gì ngày mai tốt đẹp phấn đấu loại hình canh gà đã từng cũng làm là một người nhân viên bình thường dương thần rất rõ ràng mọi người cần chính là cái gì quốc tế hàng năm trò chơi lễ trao giải hoạt động qua đi hơn nửa tháng liên quan tới thedrsv sợ c à i d ì m lấy được tốt nhất hàng năm trò chơi chủ đề đã làm l ệ n h rất nhiều các người chơi cũng đang chờ đợi cùng tìm kiếm lấy mới trò chơi gần nhất không có cái gì mới đại tạ c A, khoảng cách đem bán thời gian gần nhất ra thịnh k i a khoản hàng tình cùng vong long cựu châu ảo tưởng cũng là tại ngày quốc tế lao động mới đem b á n a khó chịu a trong ví tiền, tiền không xài được cảm giác đều nhánh nát trên lầu không xài được vậy ngươi cho ta tiêu a không có vấn đề nhưng ngươi cho ta vì sao một đám đ ậ bỉ lại nói dương tổng đoạn thời gian gần nhất cảm giác không phát mịt rộ lọc r n h a sẽ không còn tại hưởng tuần trăng mật a hẳn là sẽ không đi cái này đều hơn một tháng lại hưởng tuần trăng mật cũng nên kết thúc đi hưởng tuần trăng mật ta không lời nói ngươi mật cái một năm cũng không đáng kể mẹ tổ ghẹ ở số l í t t h e phẹn tuần b ẹ n lúc nào thượng tuyển a mấy cái gấp rút chết ta rồi không có mẹ tổ ghẹ ở số l í t t h e phẹn tuần b ẹ n chơi ta muốn chết rồi không có đại tác chơi hai tháng rất nhiều người chơi đều tại trên mạng oán trách trong đó nhất là lấy tinh vân trò chơi người chơi cùng mẹ tổ ghẹ ở sổ lip p a n hâm mộ làm chủ giai đoạn trước tuyên truyền các loại lệ luyện trước là vì khai phát trò chơi mà đi học tập đạo diễn chuyên nghiệp sau đó lại là phá vỡ thức dài ống kính treo lơ lại thêm đẩy ra một cái n g ư ỡ bức không được thử chơi bản sau đó lại là đánh gãy lại là cùng z ra lợn thế chiến liên động ra nhân vật kịch bản giờ lờ cờ sau đó còn có chính phủ maga trận thế này quả thực là không người nào nhưng mấu chốt là ngươi tuyên truyền n g ư ỡ bức như vậy ngươi trò chơi ngược lại là ra a đột nhiên thanh em này liền không có làm mọi người cho là ngươi sẽ không bù câu thời điểm ngươi đột nhiên bù câu sau đó đem trọng điểm bỏ vào rẽ si đ ẹ đệ với hai phía trên cái này để bọn hắn quả thực khó chịu không được cho đến ngày nay khoảng cách mẹ tổ ghẹ ở số lít gần sệ dỗ đem bán kỳ đều đi qua m ấ y tháng người mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tuần vẹn tin tức mới nhất làm sao còn không nhìn thấy a vô số người chơi biểu thị đã tuyệt vọng ai mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tuần vẹn lúc nào mới ra ngoài a cảm giác khai phát độ hoàn thành hẳn là rất cao đi ai biết được dương tổng năm ngoái không phải nói sao năm nay sẽ lên tuyến nhưng tháng mười hai cũng là năm nay a thảo người tiểu nói này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sẽ không cần thật đợi đến tháng mười hai đi mà liên tại các người chơi phàn nàn thời điểm t cờ cờ i đối mặt trên võng vô số người chơi chờ mong dương thần rất mau đem quay chụp tốt nội dung biên tập một đoạn văn tự sau đó phát ra vô cùng đơn giản nhưng lại để người chơi kích động một đoạn văn mẹ tổ g h ẹ ở solit k h e phẹn tùng b ẹ n đầu tháng tư đem bán làm đầu này quan b á c phát đưa ra ngoài về sau trong nháy mắt dương thần quan b á c phía dưới bình luận liền nổ ngoa t à o thật sao mẹ tổ g h ẹ ở solit k h e phẹn tùng b ẹ n thật muốn đem bán ghế số pha lại nói cương đản hiện tại tốt mật a phía sau trên máy vi tính thả chính là mẹ tổ g h ẹ ở solit k h e phẹn tùng b ẹ n kịch bản sao ngoa t à o dương tổng ngươi lại tới cái góc độ này còn trùng hợp phát ra xong đây tuyệt đối là cố ý a một dương tổng xấu tính xấu tính đây tuyệt đối là cố ý cái góc độ này còn có cái này lúc dài nắm chắc thời cơ tuyệt đối là cố ý a van cầu ngươi thật tốt là m người đi lại nói chỉ có ta một cái biểu thị thật sâu hoài nghi sao mang ca môn đừng quên một việc ngày mùng ngày một tháng tư là cái gì ngày lễ a ngày mùng ngày một tháng tư ngày cá tháng tư nhún g mày đột nhiên cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy ngoa tào cái ngày lễ này đem bán mẹ tổ g h ẹ ở số lip theo phẹn thuộc p ẹ n cho nên đến cùng là thật hay là giả nương theo lấy dương thần quy tắc này con bác các người chơi đầu tiên là hưng phấn lên nhưng sau đó đang nghĩ đến đầu tháng tư là ngày gì về sau bọn hắn lại bắt đầu đột nhiên bắt đầu thấp p h ỏ n không yên ngoa tào lúc nào đem bán không tốt lựa chọn lúc này đem bán đó là cái cái gì ý tứ a đến cùng là thật hay giả cái này ai có thể biết ta đối với người chơi bình thường hoang mang trò chơi nghiệp giới nghe được tin tức này về sau hiển nhiên con đường liền nhiều hơn nhiều một chút nguyên bản có kế hoạch tại tháng tư thượng tuyến trò chơi công ty nhất là cơ trung thiên đại quy mô chế tác trò chơi công ty nao n h a u bắt đầu hỏi thăm tới rất nhanh bọn hắn liền đã xác định một điểm mẹ tổ ghẹ ở số lin h theo phẹn t u ậ n vẹn tại đầu tháng tư thượng tuyến cũng không phải là hư giả tin tức bởi vì các lớn con đường bình đại bọn hắn đã bắt đầu đưa lên tương quan quảng cáo nghe được tin tức này về sau một chút còn không có chính thức tuyên bố lúc ôn là ở giữa công ty bắt đầu điều hồ sơ kỳ mà một chút đã xác định rõ tuyên truyền kế hoạch thì là nhìn có thể hay không lâm thời nhảy phiếu bất quá đối với một chút giá thành nhỏ chế tác trò chơi tới nói có theo hay không tinh vân trò chơi m ẹ tổ ghẹ ở s o l i d t h e p p h ẹ n tổng vẹn đùa vào trên thực tế ảnh hưởng cũng không lớn nhất là độc lập trò chơi để ý cũng vẹn vẹn chỉ có một chút cỡ chung chế tác rất nhanh ở ngươi chơi nhóm nghị luận bên trong liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở số lip theo phẹn thuận vẹn tuyên truyền càng ngày càng nhiều bao quát hải ngoại huệ đệm bên kia cũng đang tiến hành mẹ tổ ghẹ ở số lip theo phẹn thuận vẹn tuyên truyền lần này sẽ là toàn cầu đồng bộ thượng tuyến bất quá ôn lại phục vụ phương diện trung quốc bên trong là có tinh vân trò chơi mình phụ trách nhưng hải ngoại thì là huệ đệm bọn hắn gánh chịu ngày mùng ngày một tháng b ố mẹ tổ ghẹ ở số l i theo phẹn t h n vẹn chính thức thượng tuyến thượng hải một nhà phổ thông trò chơi công ty bên trong làm bày ra nhân viên doan chính cùng đoàn đội ngồi ở trong phòng làm việc mặt hoàn thành bản chức công việc về、sau. hiện tại bọn hắn dựa theo yêu cầu chuẩn bị tiến hành đối mệ tổ g h ẹ ở solit t h e p h e n t h n phện tiến hành thử chơi đồng thời đ ế m thử nhìn có thể hay không đào móc ra một chút chơi vui thú vị đồ vật để vào chính bọn hắn trong trò chơi từ từ nhiệt độ cái này cũng là bọn hắn trước kia thường xuyên làm một việc lúc trước làm một yêu quý trò chơi người trẻ tuổi tiến vào cái nghề này thời điểm đối loại hành vi này hắn là cực kỳ mâu thuẫn nhưng hiện thực cùng thời gian vẫn là san bằng hắn góc cạnh hắn bắt đầu thỏa hiệp mấy năm này đêm điện thoại ghi n đêm trò chơi gì hắn trên cơ bản đều đã làm có một câu nói thế nào thích trò chơi liền tuyệt đối không nên đi làm trò chơi nguyên bản hắn còn không phải rất hiểu nhưng bây giờ hắn có chút minh bạch đương nhiên nói rất khô bức nhưng kỳ thật cũng không có biết b á t như vậy mà lại hắn cũng không phải cái gì đ ỉ n h tiêm đại n h ư bày ra thời gian ở không hắn còn có thể đi thể nghiệm một chút trò chơi niềm vui thú mà lại đãi nộ cái gì cũng không có biết b á t như vậy nương theo lấy thời gian đến điểm kích đã sớm dự đao loạt tốt lắm biểu đồ doan chính tiến vào trong trò chơi tinh vân trò chơi logo còn có mẹ tổ ghẹ ở s ô lịt trò chơi S u y a di logo cùng chủ yếu người chế tắc danh từ n h y qua t h n g đợt hô hấp tiếng thở từ trong t a i nghe truyền ra nhân loại cũng không phải là sống ở nước trong nhà. mà là sau ố n trong nói, g lời c n đó một con người máy cánh tay đem băng nhạc cầm lấy đặt ở phát ra máy móc bên trong ống kính chậm dại biên hóa nương theo lấy tựa hồ có chút vui sướng mgm hình tượng lâm vào h tám tại tinh vân trò chơi xuất phẩm đánh dấu dưới trò chơi hình tượng chính thức hiện ra ở các người chơi trước mặt mê mang mở hai mắt ra chỉ gặp một người y tá ngay tại trước mặt thử nghiệm nhấn xuống bàn phím cùng lắc lư hạ con chuột do n chính phát hiện hắn còn không có cách nào điều khiển nhân vật chính bất quá ngược lại là thị giác có thể theo con chuột mà lắc lư theo bản năng nhìn thoáng qua văn phòng t r u n g quanh không có những đồng nghiệp khác sau đó hắn yên lặng đem con chuột lắc lư một cái để ống kính nhắm ngay nữa y tá ngực mặc dù nói tuyệt không b ạ i lộ nhưng vẫn là có thể náo bổ một chút sao rất nhanh bên cạnh y tá phát hiện hắn đã thất tỉnh lập tức gọi tới bác sĩ sau đó hắn lập tức hiểu rõ kịch bản an bài thời gian chín năm địch nhân trở nên vô cùng cường đại hắn phải từ từ báo thủ dạng này mới sẽ mang lại cho người chơi cảm giác thành t ệ u tại doãn chính nghĩ đến những ngày thời điểm trong trò chơi nhân vật chính bị cưỡng ép đánh một châm thuốc an thần lần nữa hôn mê đi nương theo lấy lần thứ hai tỉnh lại đầu chọc bác sĩ xuất hiện lần nữa đang vẽ mặt bên trong sau đó tại doãn chính có chút mộng bức v ẽ mặt bác sĩ nói cho nhân vật chính lại một cái tin tức xấu trong thân thể của hắn có rất nhiều mảnh vỡ mặc dù bị lấy g i nhưng trên đầu còn có một cái mà lại tay trái của hắn còn không có sau đó tại doan chính mậu bức vẻ mặt nhân vật chính lại bị đánh một t r â m l â m vào hôn mê nhìn xem dưới góc phải nhắc nhở một tuần sau doan chính có chút bó tay rồi cái này trách không được một bộ mê liền là chín năm tỉnh một lần ngươi cho ta đến một t r â m một t r â m liền là ngủ một tuần cái này ai chịu nổi a bất quá nhà danh v ề nhà rãnh doan chính vẫn là rất chân thành tiến hành cho chơi bất quá rất nhanh doan chính liền cảm giác được có chút không đúng mẹ tổ g h ẹ ở số lip theo phẹn tuần b ẹ n chẳng lẽ là một cái kinh khủng cho chơi nhưng không đúng mẹ tổ ghe ở số lip gần xệ rộ rõ ràng không phải cái dạng này a tay không t ấ c sắt do n chính đi theo cứu được hắn một mạng băng vải nam thoát đi bệnh viện loại cảm giác này quả thực là để hắn cảm thấy mình như cùng ở tại chơi hào lặt đ ồ n g dạng tránh dưới giường mặt nhìn xem phát hiện bệnh nhân của mình bị giết chết sợ mình cũng bị phát hiện trốn ở trong thi thể đem nước muối túi để nát nhưng cái kêu hỏa nhân lại là chuyện gì xảy ra đây là chiến tranh chuyển ma nguyễn tiết h đấu chơi lấy mẹ tổ g h ẹ ở s o l i p theo phẹn tuần vẹn do n chính có chút không hiểu t h ấ u mà trên mạng các người chơi cũng liền mẹ tổ ghe ở solit theo phẹn tuần v ẹ kịch bản bắt đầu thảo luận bắt đầu Cùng trước đó mẹ tổ ghẹ ở solid gần xệ rô khác biệt mặc dù tại mẹ tổ ghẹ ở solid gần xệ rô bên trong độ khó kỳ thật thật lớn nếu như không dựa theo bình thường tiềm hành tiết tấu tới rất dễ dàng đối mặt một đoàn địch nhân sau đó bị thình thịch trí tử nhưng là tại mẹ tổ ghẹ ở solid theo phẹn t u n g vẹn bên trong chương mở đầu nội dung trên thực tế dương thần đã chuyên môn tiến hành qua sửa đổi t h như nguyên bản mộng cảnh trong trí nhớ mẹ tổ ghẹ ở solid theo phẹn t u n g vẹn chương mở đầu phim tự sự hóa có chút quá nghiêm trọng mặc dù cho người cảm giác rất có phim cái chủng loại kia đắm chìm thay vào mà dù sao đây là trò chơi ống kính trên mặc dù ứng dụng xả rượu nhưng kịch bản biểu hiện trên xử lý cũng không có nghĩ như vậy thần thậm chí có thể nói là có chỗ giới tỷ như nguyên bản mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi kịch bản nhân vật chính tránh dưới giường địch nhân binh sĩ thăm dò đều không có phát hiện lại hoặc là trên mặt đất đóng vai thi thể sau đó địch nhân tất cả mọi người bổ súng liền nhân vật chính không có bổ thương sau đó muốn giết chết nhân vật chính hỏa nhân v ò gìn liền trùng hợp xuất hiện những n à y kịch bản hiện quá mức tại cũ đồng thời cũng quá mức tại trùng hợp mà lại đối với chưa có tiếp xúc qua trước làm người chơi mà nói trong trò chơi như tinh thần bọ ngự cùng hỏa nhân vỏ gìn thì là sẽ để cho người chơi càng thêm hoang、mang. mặc dù những vật này vì tiến hành làm nền dương thần đã tại mẹ tổ ghẹ ở solit gần sệ rô đem bán về sau để mạn gạ công ty bên kia dựa theo hắn cung cấp kịch bản đ ẩ y ra cùng tên kịch bản m ặ n gạ trong đó đối với vỏ gìn lai lịch cùng tinh thần bọ ngựa đều có chỗ để cặp qua nhưng phần lớn người chơi trên cơ bản vẫn là đều không có nhìn qua m ặ n gạ cho nên đối với mấy cái này kịch bản hiểu rõ cũng cũng không tính quá nhiều cho dù đối với cái này dương thần cũng tiến hành không ít sửa chữa tỉ như gia tăng người chơi nhưng thao túng quá dài đồng thời gia nhập một chút văn tự nhắc nhở nhưng đại bộ phận các người chơi vẫn còn có chút không hiểu đấu trên mạng cộng đồng diễn đàn cùng trò ch một đám người một bên chơi một bên nước bảy đồng thời để cho tiện tiện thể lấy dùng di động tiến hành chụp ảnh biểu thị mình thật sự có tại tự mình chơi mà không phải nhìn trực tiếp mây người chơi lại nói trong trò chơi ống kính biểu hiện mười p h ầ n rung động hình tượng cũng đặc biệt bạo tạc mà lại siêu cấp khẩn trương kích thích binh sĩ điều tra thời điểm ta khẩn trương chân ngon cái đều giữ chặt một trốn ở trên giường bệnh cái kia bị địch nhân giết chết bệnh nhân khuôn mặt đều g á n t ạ i bước lên quả thực đem ta sợ tẻ ra q u ầ n duy nhất có điểm làm không rõ ràng liền là cái kia phiêu ở trên trời tiểu hài đến cùng là ai a còn có cái kia hoả nhân cùng phương hoàng cá voi lại là thứ quỷ gì trên lầu không có nhìn mẹ tổ ghẹ ở s ô lít mạn gà g ạ đi kỳ thật ở bên trong đều có đề cập tới liền như là là trước kia mẹ tổ ghẹ ở s ô lít gần xệ rô đồng dạng mẹ tổ ghẹ ở s ô lít theo phẹn tỏn phẹn bên trong chương mở đầu càng nhiều chỉ là để các người chơi minh bạch dạng này một trò chơi đến cùng là dạng gì trên thực tế tại chương mở đầu bên trong cửa hải thiết kế đã bao hàm rất nhiều tiềm hành yếu tố người chơi thao túng tỉnh lại nhân vật chính tay không tất sắt tại trong bệnh viện mà băng vải nam chỉ đạo cũng là một mặt khác tiềm hành kinh nghiệm dương thần không có tại chương mở đầu bên trong trong trò chơi cờ gờ dương thần càng muốn để người chơi tự mình lựa chọn phải trăng đi thưởng thức đi quan sát tất cả cửa ải người chơi thông quan về sau tiến vào điểm số kết toán giao diện có thể tự mình lựa chọn phải trăng cửa ải kịch bản cờ gờ mà tại trò chơi quá trình bên trong dương thần cũng không hy vọng chơi lấy chơi lấy đột nhiên một cái kịch bản cờ gờ đi ngang qua sân khấu ạ nỉm để người chơi thể nghiệm sinh ra sẽ rách cảm giác theo trò chơi kịch bản t r ầ m rãi thúc đẩy doan chính cũng bắt đầu tiến vào trò chơi bộ phận chủ yếu đang thoát đi bệnh viện về sau hắn gặp một người giờ vồn vợ họ sẽ lốt đồng thời tại giờ vồn vợ họ sẽ lốt chỉ dẫn dưới tiến đến nghị cách cứu viện bị địch nhân bắt lấy mờ tay trái móc thay vào đó là tay chân giả n g ậ m lên miệng xì gà che kín một con mắt bị mắt ngoại trừ vết xẻo trên mặt nhiều một chút nhìn qua cùng mẹ tổ ghẹ ở số lít gần xệ r ồ bên trong bít bột dáng vẻ không có gì khác biệt nếu như là chơi qua trước đó mẹ tổ ghẹ ở số l í gần xệ rộ người chơi trên thực tế đối với mẹ tổ ghẹ ở solit t h e phẹn thuận vẹn thao tác cũng sẽ không lạ l ắ m nhưng tại thoát ly phía trước bệnh viện trương mở đầu về sau tất cả thể nghiệm lấy mẹ tổ ghẹ ở solit t h e phẹn thuận vẹn các người chơi lại có một loại không giống nhận biết cỡ lớn địa đồ mặc dù nhìn qua cũng không có t h e l n v sở c à i dìm lớn như vậy nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhỏ mà lại doan chính cũng minh bạch lúc trước buổi họp báo trên dương thần nói tới mẹ tổ ghẹ ở solit thefed thuận vẹn sẽ là tuyến tính ị c h bản nhưng cũng tuyệt đối tự do rốt cuộc là ý gì ở trong game chỉ làm cho cho ngươi một cái mục tiêu cuối cùng nhất cùng một cái hạn chế nhưng như thế nào lấy hoàn thành cái này lại quyết định bởi tại chính ngươi đồng thời ở trong game chi tiết nhỏ cũng vô cùng phong phú t ỷ như không biết tin tức tỷ như muốn nghĩ cách cứu viện hoặc là ám sát địch nhân đến tột cùng tại vị trí nào cái này cần ngươi đi tóm lấy địch nhân đi ép hỏi manh mối lại hoặc là mình cùng con ruồi không đầu đồng dạng tìm lung tung đương nhiên còn có thể trực tiếp cầm lấy súng thình thịch đi vào đem tất cả người sống toàn bộ tiêu d i ệ t đương nhiên chỉ cần ngươi có thể làm được cũng có chức mẹ tổ ghẹ ở solit gần xệ rộ kinh nghiệm do chính đối với đến cùng làm như thế nào chơi đạ thuận buồn xuôi gió Thông chế nhân vật cưới ngựa đi vào mục tiêu phụ cận xuống ngựa sau đó chậm dài thuận nam h n thạch tránh đi tuần tra địch nhân chậm dãi tiến về giam giữ lấy ml địa phương lén lút hốn vào giữa phòng không cẩn thận bị phát hiện x u ố n g gây mê đi lên sau đó ghìm chặt cổ đánh chết đánh cho tà n p h ế chỗ dễ gặp được yêu đi lên một bộ cờ cờ cờ giải quyết đối phương trên đường đi doanh trinh cẩn thận từng ly từng tí tiến lên cuối cùng đi tới giam giữ ml gian phòng một lần hoàn mỹ trôi vào không nhìn đã bị chụp hơn hai ngàn điểm đánh giá doanh chính cho mình giơ ngón tay cái lên n ơ tiến vào kịch bản a nhìn bên trong bít bột đem lở trên đầu lắc đầu bộ lấy xuống hai tay bưng lấy mặt của hắn ta đã không có giá trị lợi dụng thật sao ngờ nhắm mắt lại nói ngờ là ta ta là tới mang ngươi rời đi cái này ờ nạ kệ mang theo một ít không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng kiên định ngữ khí ngờ nói bọn hắn đ ố i con mắt của ngươi động cái gì tay chân không chẳng qua là cảm thấy có chút trướng mắt mà thôi đơn giản đối thoại trong trò chơi bít b u ộ c đem lở còng tay mở ra thận trọng từ trong bọc lấy ra trước đó mèo dừng d a o cho hắn kính dâm cho mở mang lên nhẹ khẽ vớt phủ không kính ngờ chậm rãi ngần đầu ngươi tới cũng quá chậm trò chơi còn đang tiến hành đơn giản đi ngang qua sân khấu ả nìm về sau cũng không có bao nhiêu khó khăn địa phương trên lưng lờ rời đi doanh đ g h i ệ p trên màn hình phía trên xuất hiện cho điểm kết toán trên đường đi đem tất cả nhìn gặp địch nhân của mình đều r ế t đi hoàn mỹ chui vào hào không ngoài suy đoán cho điểm là cực thấp một cái điểm số bất quá doan chính cũng không có để ý nhiều chiến tranh sao sao có thể bất tử mà lại ai biết hắn lẻn vào đến địch nhân nhà đi căn bản không có người chứng kiến chương hai trăm năm mươi sáu đem lở từ địch nhân ma c h ả o bên trong cứu ra trên phi cơm lở biểu hiện ra mãnh liệt báo thủ ý nguyện mẹ tổ ghẹ ở số li gần x ệ rồ kịch bản trải qua mở tự thuật lại một lần nữa tới một đợt hồi ức giết cuối cùng dừng lại tại khô lâu mặt lên máy bay một sát nạ kia bị tạc hủy căn cứ chết thảm thủ hạn cùng cuối cùng ắt từ trên máy bay nhảy xuống tràn g cảnh để ngồi trước máy vi tính chơi qua mễ tổ ghẹ ở soli gần x ệ rồ doan chính trong nội tâm nổi lên một tia gợn sóng thích hợp ống kính còn có bờ gờ mờ cảm xúc tô đậm để các người chơi hoàn toàn vùi đầu vào trong đó đi liền như là là xem phim đồng dạng ngay từ đầu không có cách nào trực tiếp đắm chìm đến trong phim ảnh nói tới trong chuyện sơ đi nhưng nương theo lấy phim tiến độ thúc đẩy người xem liền sẽ đối trong đó có sự có nhiều hơn cảm trò chơi nghiệp là như thế này nhất là một cái trò chơi kịch bản thông qua rất có d u n g động âm kính đồng thời bản thân cũng đầy đủ đặc sắc đây càng là có thể làm cho người chơi thể nghiệm đến mãnh liệt đại nhập cảm n g ồ i tại máy tính trước mặt d o a n chính nương theo lấy kịch bản thúc đẩy đã sớm quên ngay từ đầu là dự định tìm hiểu một chút trò chơi này sau đó đào móc ra một chút đồ vật từ từ nhiệt độ đơn giản tới nói hắn đã đắm chìm ở trong game đi mẹ tổ ghẹ ở solit khe p h ẹ n tôn u phen cùng trước đó mẹ tổ ghẹ ở solit gần x ệ rộ là một cái tiềm hành loại trò chơi cái này đã sớm tại mẹ tổ ghẹ ở solit buổi họp báo phía trên tinh vân trò chơi chính phủ liền đã nói đồng thời ở trong game cửa hại thiết kế cũng vô cùng chú trọng tiềm hành bao quát nhiệm vụ điểm số phản hồi cũng là như thế có thể nói toàn bộ trò chơi cách chơi liền là thiên hướng về lặng lẽ vào thôn bắn súng không muốn cách chơi hình thức đồng thời trong trò chơi đem phim phong cách cùng trò chơi kết hợp mang tới ống kính đắm chìm cảm giác tuyệt đối là khiến người ta cảm thấy kinh diễm mà lại so với thuần túy phim hỗ động thức trò chơi mẹ tổ ghẹ ở solit thep hẹn t h n g hẹn bên trong nhưng cũng nhấn mạnh trò chơi tính mặc dù cái này gãy giảm các người chơi một bộ phận đắm chìm thay vào lại tăng lên không ít niềm mùi thú người rất khó biểu thị loại này quyết sách đến cùng là tốt hay xấu nhưng ít ra đối với phần lớn người chơi bình thường mà nói bọn hắn vẫn là càng ưa thích loại này có thể tự tay chơi trò chơi ngồi ở trong phòng làm việc mang theo hai nghe doãn chính thôi động trò chơi kịch bản đem lờ mang về tới căn cứ sau đó tại như là tuân thủ giáo trình bên trong mèo rừng chỉ đạo dưới doãn chính học xong như thế nào thu về con tin vật phẩm cùng như thế nào tìm hành cùng cờ cờ cờ, cờ sử dụng còn có căn cứ kiến thiết một chút còn lại công năng trụ sở mới lưu lạc chín năm chó hoang nên đón bọn hắn mới lãnh tụ cái này trên chiến trường chó hoang sẽ thành kim cương chó nhiệm vụ mới cần thu hoạch được tiền tài cùng tài nguyên cùng người mới để căn cứ trở nên càng tốt hơn dạng này mới có thể có năng lực hướng khô lâu mặt báo thủ lần nữa tiến vào lớn trong địa đ ồ lần này so với trước đó nghĩ cách cứu viện lở thời gian có thể chi phối thời gian càng nhiều cho nên doãn chính cũng không vội mà đi hoàn thành nhiệm vụ mà là tốt hơn quan sát cái này thế giới trò chơi là một cái không hề nghi ngờ ba a đại tác trên tấm hình mệ tổ ghẹ ở số lít i The phẹn tỏn phẹn là tuyệt đối không mất mặt khả năng không có cách nào xưng là hình tượng bạch thú nhưng hình tượng chi tiết nhân vật biểu lộ cùng rừng cây thảm thực vật đều là rất không tệ tăng thêm thân ở tại bầu trời xanh vạn dặm ánh nắng tươi sáng đại sa mạc cùng đại dương trên căn cứ giếng khoan bình đài nhìn thấy hùng vi cảnh s ắ c tuyệt đối sẽ để các người chơi cảm thấy rung động cái loại cảm giác này liền như là là tại thedrsv The s ở c à i dìm bên trong các người chơi lần thứ nhất nhìn thấy hải tờ r ù n lại hoặc là leo lên thế giới chi hầu nhìn về phương xa lúc cảm thụ đồng dạng mà tại trò chơi tính phía trên so với trước đó nghĩ cách cứu viện lỡ lúc lần này chân chính độc lập hành động do a n chính mới cảm nhận được đầy đủ độ tự do ngươi chỉ dùng đem mục tiêu cuối cùng nhất cho hoàn thành thành công hoặc là thất bại chỉ có cái này hai lựa chọn nhưng tại cái này hoàn thành quá trình bên trong ngươi lại có thể tương đương tự do đi thể nghiệm trò chơi niềm vui thú cũng không phải là như là t h e o d e r svê sợ cãi dìm như thế liền ngay cả nhiệm vụ đều có thể tứ không kiên sợ hoàn thành tỉ như dù là ngươi đã trở thành cứu vớt thế giới long duệ ngươi vẫn như cũ có thể đi là thôn dân bắt một con gà tỉ như ngươi chỉ là một cái vừa mới thả ra t h phạm lại có thể đón lấy đồ long nhiệm vụ những n à y tại mệ tổ ghẻ ở s o l i theo phẹn thuận vẹn bên trong là không có cách nào làm được bởi vì mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn thuận vẹn t ị c bản có thể nói là tuyến tính hình thức nhưng ở giữa độ tự do cũng tuyệt đối là du ngoạn theo đờ sờ vần v sợ cãi dìm lúc hoàn toàn không giống c ả m thụ vô số loại đối sách cùng các loại thú vị vũ khí còn bao gồm địch nhân động thái độ khó thích t ư ớ n g cùng ai cái này mang tới hậu quả liền là cực kỳ mở ra tự do đang tiến hành nhiệm vụ thời điểm doán chính phát hiện tự hồ hắn làm mỗi một cái tiểu động tác đều có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sau này thi hành tỷ như ngươi đem một cái bình thường tiểu binh cho buộc đi g i t chết ngay từ đầu địch nhân cũng sẽ không phát hiện ngươi nhưng theo thời gian trôi qua nếu như ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ người tiểu binh này l ệ thuộc tiểu đội liền sẽ phát hiện có đội viên bị giết chết từ đó làm cho doanh bắt đầu phương vị sơ nghiêm mà hoàn thành nhiệm vụ phương pháp bao quát chui vào phương pháp cũng là đủ loại t ỷ như ngươi có thể leo lên đỉnh núi sau đó quanh co quấn một vòng lớn chậm rãi lẻn vào đến địch nhân trong doanh địa lại hoặc là tại địch nhân vật tư xe chuyển vận phải qua trên đường đợi đến nửa đêm bọn hắn lúc nghỉ ngơi ngươi vụ trộm giấu ở trong xe chờ bọn hắn chủ động đưa ngươi đưa vào doanh địa thậm chí nếu như ngươi đối với mình trang bị còn có kỹ thuật có đầy đủ tự tin ngươi có thể hóa thân trở thành táo bạo ca tại r trò ự c chơi tiếp thành đột đột đột đem hoàn x kích c h trò ơ mạng m ra ộ theo con đường máu. Đó là cái đường Đó máu. là t d e r s cải l là lựa dv sợ cái gì bên trong là cho ngươi một loại nhân sinh mới cảm giác ngươi có thể làm cứu vớt thế giới long duệ ngươi có thể làm du lịch thế giới người ngâm thơ rong hoặc là liền là đơn thuần hợp lý người bình thường vợ con nhật khán đầu nhưng mẹ tô g ẹ ở solit Theo phẹn tuần h ẹ n khác biệt cứ việc còn chưa có bắt đầu tiến hành đến tiếp sau trò chơi thể nghiệm nhưng liền trước mắt cảm giác đã cho doan chính một loại rất mãnh liệt thể nghiệm cảm giác người chơi tại mẹ tổ ghẹ ở sổ l ị t theo phẹn tuần h ẹ n bên trong vai trò cũng không phải là một cái có được người tự do sinh người bọn hắn vai trò là b í t bột các người chơi có thể quyết định là để b í t bột dùng thủ đoạn gì đi hoàn thành nhiệm vụ mà b í t bột cuối cùng quyết định là không có cách nào cải biến bởi vì hắn là b í t bột mà không phải còn lại được sáng tạo ra nờ cờ đây là thuộc về mẹ tổ ghẹ ở sổ lít thế giới bên trong bíp bột mà cái này cũng mang đến hai loại thậm chí có thể nói là cực đoan độ tự do không biết bao lâu trôi qua theo gặp một cái tốc độ di chuyển cực nhanh đồng thời sẽ còn lần thân tay bắn tỉa trong trò chơi chiến trường thời gian từ xế chiều biến thành ban đêm cuối cùng bắt lấy một cái thực máy móc đem đối phương cho đánh trúng nhìn xem xuất hiện phải trăng cửa ải đi ngang qua sân khấu a nìm nhắc nhở doan chính không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn thoáng qua thời gian cái này đều đã tan việc sao vọng điện thoại di động trên biểu hiện một mươi bảy ba mươi thời gian doan chính có chút n g o à i ý m ớ n chờ xem hết cái này cờ cờ kịch bản tại hạ ban tốt doan chính nghĩ đến sau đó vặn vẹo vỡ néo thân thể của mình m ư ơ i năm phút sau lựa chọn nghe mèo rừng đem tên này nhìn có chút xinh đẹp gợi cảm mà lại xuyên rất ít nữ tay bắn tịa cho tù binh doan chính có chút do dự điểm xuống tiến hành tiếp tục trò chơi n ú t c ấm hai mươi phút sau ngồi ở trong phòng làm việc ông chủ chuẩn bị xuống ban khi về nhà nhìn xem ký bán thức ăn ngoài doan chính lộ ra vẻ mỉm cười công ty liên là cần muốn như vậy yêu q u ý tăng ca nhân viên a chương hai trăm năm mươi bảy không chỉ là doan chính toàn cầu tất cả mua mẹ tổ ghẹ ở solit theo phẹn thuộc phẹn cùng trong nước cùng hải ngoại n ổ i danh trò chơi bình chắc trang web cùng bình chắc từ truyền thông đều tại thể nghiệm lấy mẹ tổ ghẹ ở solit theo phẹn t u ộ c phẹn cùng phổ thông người chơi khác biệt những n à y bình chắc nhân viên trên cơ bản là từ từng cái phương diện đến tiến hành bình chắc một cái ba a cấp bậc trò chơi bình thường phối h ư u hai đến ba cái biên tập tiến hành đồng thời bình chắc đối với trò chơi kịch bản cách chơi còn có còn lại một chút độ sâu đồ vật đều phải tiến hành xâm nhập bình chắc mà bình chắc biên tập cần làm một chuyện rất trọng yếu đó chính là không đem tâm tình của mình thay vào đến trong trò chơi đi bởi vì dạng này mới có thể càng khách quan tiến hành cho điểm cho ra càng có công tín lực điểm số rốt cuộc đối với một trò chơi mà nói vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện tất cả mọi người thích tình huống cho dù là được vinh dự trăm năm không g a t h ư n tác tuyệt đối cũng sẽ có người không thích không n ưa đây là không thể tránh khỏi một việc nhưng ở bình chắc thời điểm theo trò chơi kịch bản c h ậ m g ã i thúc đẩy cùng thưởng thức dương thần cùng vương á lương mang tới cờ g đi ngang qua sân khấu a nín lúc rất có đại nhập cảm giải ống kính cùng vừa đúng bờ g mở phối hợp đem bọn hắn hoàn toàn cho thay vào đến mẹ tổ ghẹ ở soli t h e phẹn ẩn h ẹ n thế giới bên trong đi có vẻ hơi thần bí dở vồn vợ họ sẽ luật một lòng chỉ nghĩ đến báo thùm lờ đảm nhiệm đi a mòn đ ộ thống lĩnh b í c bút thậm chí là đi a mòn độc ă n cứ bên trong binh lính bình thường tại g i i ống kính hạ đều cho các người chơi một loại ảo giác đó chính là đây là một cái thế giới chân thật tại cái nào đó đường thẳng song song thời gian bên trong thế giới tuyến chính là như vậy đây là một cái tương đương nghiêm túc chiến tranh đề tài trò chơi mặc dù chủ yếu cách chơi dựa theo chính phủ cửa hại thiết kế đến tựa hồ là chui vào loại hình nhưng khi các người chơi càng lúc càng thâm nhập hiểu rõ kịch bản lại càng ngày càng có một loại nặng nề g h cảm giác đối với một trò chơi mà nói quá phận nặng nề g h có lẽ có thể làm cho nó trở thành một cái kinh điển một cái tốt trò chơi nhưng lại không nhất định sẽ trở thành một cái chơi vui trò chơi cho nên tại mễ tổ ghẹ ở số lít t h e phẹn t ư n g ẹ n bên trong còn có một chút phi thường thú vị tốt đồ chơi Tỉ n đương nhiên dựa theo thu về vật phẩm cần phải hao phí nhất định chi phí các người chơi tại thu về thời điểm cũng muốn cân nhắc đến đến cùng có thể hay không hồi vốn vấn đề đồng thời thời tiết còn có địch nhân tầm mắt đều là quyết định có thể hay không thu về thành công nhân tố những này mang theo có chút hoang đường hài hước thiết kế làm cho cả trò chơi trở nên càng thêm thú vị một điểm mặc dù có chút không thực tế nhưng trò chơi bản thân liền là ảo tưởng tồn tại mà lại mệ tổ ghẹ ở số lít the phẹn tuần b ẹ n cũng không phải cứng rắn hạch mô phòng cảm ứng trò chơi ngay từ đầu bọn hắn chỉ là đem mệ tổ ghẹ ở số lít the phẹn tuần b ẹ n xem như một cái không sai biệt lắm cùng loại động tác loại mạo hiểm hình trò chơi đi du ngoạn t h như dùng các loại phương pháp đi chui vào địch nhân cơ hoàn thành mục tiêu của mình nghĩ đến biện pháp đánh mất dịu cho điểm đẳng cấp cao hơn địch nhân sau đó dùng nhật khí cầu đem hắn thu về tu binh chập g ã i ki nhưng theo trò chơi kịch bản chậm d ã i c h u y ể n r ờ i càng nhiều người chơi thì là bị mẹ tổ ghẹ ở s ô l i t thép phẹn t ổ n phẹn bên trong kịch bản cho lây nhiễm tại trò chơi trung hậu kỳ kịch bản bên trong bít bột lẻn vào đến khô lâu mặt căn cứ bên trong nghĩ muốn tiến hành đối khô lâu mặt t ám sát nhưng lại bị phát hiện nhưng ngạc nhiên chính là bọn hắn cũng không có lập tức bắt đầu ở cùng một chỗ tiến hành chém giết ngược lại là bít bột đi theo khô lâu mặt cùng một chỗ tiến về nơi nào đó mà trên đường khô lâu mặt ngôn luận cũng nói cho các người chơi một chút bít bột nhiều bí mật hơn lúc trước khô lâu mặt đã sớm quen biết bít bột mà bọn hắn từ góc độ nào đó mà nói đ đồng thời tại ngồi chung một chiếc xe thời điểm k h ô lâu mặt hướng về bít b u ộ c bắt đầu giảng thuật lên chuyện xưa của mình cùng liên quan tới dây thanh trùng manh mối vì t r ì n h hợp nước mỹ cùng toàn bộ thế giới x e z o cho rằng trận chiến tranh này là bằng hữu nguyện vọng nhưng là ta cho là hắn căn bản không có minh bạch lý tưởng của nàng đồng thời đang vẽ mặt bên cạnh chú thích bên trong xuất hiện thể bức chữ tại hắn sẽ đi sẽ khóc trước đó thậm chí tại hắn xuất sinh trước đó hắn tiếng mẹ đẻ vẫn là anh ngữ hắn sẽ không biết mất đi mình tiếng mẹ đẻ thống khổ cho tới bây giờ cũng không có hắn không có thể hiểu được ý chí của nàng mang trên đầu mũ nhẹ nhàng hài xuống lộ ra bản thân g i ữ t ậ n đáng sợ khuôn mặt k h ô lâu mặt nhìn về phía phương xa sau đó một lần nữa đem mũ mang lên nhìn chằm chằm vào ngồi tại mình đối diện bít bột nhưng là ta có thể sau đó hắn bắt đầu giảng thuật lên kinh nghiệm của mình cũng chính là trước đó mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t thet phẹn tồn phẹn treo lơ bên trong lời kịch đang giảng giải qua kinh nghiệm của mình về sau k h ô lâu mặt bắt đầu cùng bít bột nói về kế hoạch của hắn hắn từ đem sệ rổ trong kế hoạch một vòng xuất hiện lại ra đồng thời thành công nghiên cứu ra ngôn ngữ dây thanh trùng anh ngữ loại ngôn ngữ dây thanh trùng đây không phải chủng tộc thanh tệ người hắn là người giải phóng từ xệ rộ trong tay giải phóng thế giới này để thế giới trở nên tiêu trừ thế giới tiếng thông dụng thế giới sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ sau đó thế giới trùng h ạ c h tự do mọi người sẽ gặp nạn đây là đương nhiên nhưng đây chỉ là huyền đau n h ấ t tại cái này về sau thế giới sẽ nên đón mới tiếng thông dụng hạch ngôn ngữ ta hợp kim trang bị đem lại biến thành tuyến đem các quốc gia liên nhận không phân khác biệt ngôn ngữ không còn nhất định phải tất cả mọi người phải thừa nhận nước l ắ n g d i ề n thế giới đem hóa mà vì một cái này chiến tranh là hòa bình nương theo lấy khô lâu mặt lời nói rơi xuống vừa đúng bờ gờ mờ gờ văng lên tại ngộng cảnh trong trí nhớ mẹ tổ g h ẹ ở s ô lít the phẹn t h ư n g phẹn bên trong rất nhiều tình tiết sử dụng bờ gm và bình hành người dương thần vẫn cảm thấy là tô đậm bầu không khí tuyệt hảo đạo cụ một trong đối với soạn phương diện dương thần có thể nói nhất khiếu bất thông nhưng ít ra hắn có thể minh bạch cần hắn muốn đến cùng là dạng gì giai điệu cùng ca khúc bên trong biểu đạt ra uy tứ trong bi thương mang theo kiên cường trầm thấp bên trong mang theo cao vút kết hợp lấy cung cấp cho giàn nhạc mẹ tổ g h ẹ ở xô lít cố sự đây tuyệt đối là có một loại khác vận vị ca khúc trí ít ngồi tại máy tính trước mặt nhìn xem một màn này các người chơi trong nội tâm rung động không phải một điểm châm thấp lời nói nhưng lại có vẻ như thế đinh t h a i như góc cái này chiến tranh là hòa bình lúc này các người chơi đột nhiên ý thức được một điểm có lẽ bít bột cùng khô lâu mặt trên thực tế bản thân là cùng một loại người nhưng càng nhiều còn có các người chơi đối với khô lâu mặt lời nói bên trong nâng lên thể bột cảm nhận được h i ế u kỳ bít bột khô lâu mặt thậm chí khô lâu mặt nâng lên dở dỗ đều là nhận lấy thể bột ảnh hưởng nàng đến tột cùng đã làm cái gì vô số đem trong trò chơi kịch bản chơi tới đây các người chơi trong nội tâm đều sinh ra một cái cộng đồng nghi vấn mà ở ngơi nó nghi ngờ thời điểm chương hai trăm năm mươi tám tại trò chơi quá trình bên trong các người chơi đóng vai bít bột đang giúp đỡ cậu từ giờ giờ cùng túi hết còn có hậu cần bộ đội vật tư c h i viện thậm chí cải biến thời tiết các loại trợ giúp dưới có được phi thường trôi chạy trò chơi thể nghiệm không giết một người chui vào địch nhân căn cứ như là thiên thần hạ phàm đồng dạng tại vật tư trang bị đầy đủ xuất sắc tình huống dưới vai kháng giờ bờ gờ súng phóng tên lửa giấu trong lòng cao bạo súng lục ổ q a y giết cái bẩy vào bẩy da đồng thời các người chơi cũng có thể lựa chọn không sử dụng thùng giấy cùng trang phục đổi màu đ ư a mà là đem đánh n g ấ t xịu địch nhân quần áo trên người rút ra n h ư u t o à n lẫn vào trong đó đương nhiên ngươi làm như vậy điều kiện tiên quyết là đến phải thật tốt bức hỏi một chút bị ngươi bắt được đ ị c h nhân từ bọn hắn trong miệng đạt được một chút mấu chốt manh mối nếu không rất nhanh ngươi liền sẽ bị phát hiện nhưng theo trong trò chơi càng ngày càng nhiều chi tiết các loại ẩn dấu ở sau lưng băng nhạc cố sự cũng như phim rất có đắm chìm cảm giác đi ngang qua sân khấu an nỉm để các người chơi đem chú ý điểm chậm g ã i bỏ vào trò chơi phía trên mà đây cũng là dương thần muốn làm được một điểm để trò chơi cách chơi niềm vui thú cùng kịch bản đắm chìm cảm giác cùng tồn tại ban đầu ở t h e l t e r sơ v s ở c à i dìm thời điểm tham khảo lấy mộng cảnh trong trí nhớ ví dụ dương thần đem trò chơi trở nên càng thêm hoàn chỉnh xuất sắc đã kích cảm giác cùng c h ơ i chạy động tác hệ thống bao quát leo lên công năng dẫn vào nếu như người chơi có thể làm đến thậm chí có thể từ chân núi leo lên đến thế giới chi hầu phía trên quan sát toàn bộ s ở c à i dìm t ỉ n h những nguyên tố này tại mệ tổ ghe ở solit thet phẹn thuận p ẹ n bên trong dương thần đồng dạng gia nhập tiến đến thậm chí muốn càng nhiều hơn dạng hóa đủ loại tái cụ từ ngựa bình thường đến cắt phổ tạp xe xe tăng、motor. cùng nhiều loại đa dạng hóa vũ khí cái này khiến mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t thép phẹn thuận phẹn có được càng nhiều nguyên tố đồng dạng đang động làm hệ thống phía trên dương thần càng có thể có thể để trò chơi thao tác tinh giản hóa một cái chơi vui trò chơi quá mức dườm già là sẽ đưa đến tướng phản tác dụng rất có chân thực trò chơi tỉ như người chơi cần thiết phải chú ý mình ở trong game trình độ độ đói phải trăng lạnh phải trăng nóng lên thậm chí ngay cả đi nhà sĩ đều muốn chiếu c ố đến nhìn có lẽ sẽ cực kỳ có ý tứ nhưng chân chính vào tay chơi thời điểm tại sơ kỳ mới mẹ cảm giác vượt qua về sau loại này máy móc thức lặp lại thể nghiệm cùng dườm già thao tác Tuyệt đối là h mặc dù tại đến tạc h nhiệm g Càng n vụ quá trình bên trong những người này đều là tránh tại trong căn cứ cung cấp hậu cần nghiên cứu trang bị cái gì chân chính đi đạ sinh đả tử kiếm tiền lĩnh viễn là bọn hắn kính yêu đại thủ lĩnh bích buốt cuối tuần ngồi ở nhà do chính Tiếp tục lấy trước đó lúc lấy đó đ a n g đi làm đợi làm k h ô n g có chơi xong mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tổng vẹn Doan chính, tổ chí tổ chính là như vậy làm chỉ bất quá tại mẹ tổ ghẹ ở số lít t h e phẹn tổng vẹn bên trong tinh vân trò chơi cũng làm ra một chút thỏa hiệp tỷ như người chơi có thể lựa chọn phải trăng đi quan sát mà không phải hoàn thành một cái cửa hại về sau cưỡng chế ngươi nhìn lửa này mà theo o à n bộ c u quá có nhiều chỗ hắn vẫn là nhìn không hiểu nhiều, qua y đầy ệ n bản cũng người hắn vẫn nhìn không hắn cũng gần xưa trước kịch chầm chỉ có chỗ cho lúc chơi bất ghẹ đủ để đi đã mê, mẹ tổ lịt, thậm là dù rô, ở sổ chí khô lâu mặt tự thuật doan chính nhìn thấy chính là một cái bởi vì chiến tranh mà mất đi hết thệ từ đó chán ghét chiến tranh người đồng thời sinh ra như kẻ điên ý nghĩ đem vũ khí hạt nhân khuyết t á n đến các quốc gia dùng mẹ tổ ghẹ ở s ô lít làm uy hiếp để tất cả quốc gia lẫn nhau kiếm kỵ từ đó tạo thành một cái hòa bình thế giới còn có cái kia hòa nhân cùng về sau bay ở trên trời tiểu hải Cùng trong máy bay e-lai cùng ẩn dụ ngay lúc đó hợp kim trang bị là bị e-lai không chế ống kính ngay từ đầu doan chính còn có chút không rõ bất quá cái này cũng không trọng yếu bởi vì thật sự là quá khắc miễn đơn cả hợp kim trang bị kích thích cùng cảnh tượng hoành tráng quả thực là để người có một loại bạo tạc thoải mái cảm giác thường xuyên kích thích bột chiến kết thúc về sau doan chính nhìn xem bị cốt thép ép trên mặt đất khô lâu mặt cùng hắn khẩn cầu lấy giết chết ngựa khí của hắn đột nhiên doan chính cảm giác cả người đều dễ chịu cầm, lấy súng cùng lở cùng một chỗ cầm thương đem trên mặt đất khô lâu mặt cánh tay cùng chân đánh gay như là đã từng lở từng chịu đựng cực kh duy nhất có điểm để doan chính khó chịu là đã quyết định để khô lâu mặt tự sinh tự diệt về sau làm đi ạ mòn độp thủ tịch nhà khoa học đừng y lại bởi vì trả thù tâm lý mà một phát súng giết chết khô lâu mặt cho hắn một thân khoái bình thường mà nói dính liền mệ tổ ghẹ ở solit ệ gần xế rô thời gian chín năm đi qua b í t b ộ t cũng thành công báo thủ đồng thời thành lập trụ sở mới đi ạ mòn độp cùng có được thuộc về bọn hắn mình hạch uy hiếp cùng hợp kim trang bị cố sự cũng đã kết thúc nhưng trước đó kia giống như ưu linh con thứ ba cùng giao cho đến y lai trong tay trên thế giới duy nhất một chi còn chưa bị hủy diệt anh ngự dây thanh trùng vi rút lại thành、Phục、bút theo giờ vồn vợ họ sẽ luật đối với y lai hỏi thăm tại con thứ ba lực lượng hạ y lai lái hợp kim trang bị phản bội chạy trốn đi ạ mòn độ căn cứ mà liên tại cái này về sau căn cứ lại một lần nữa bạo phát ra dây thanh ký sinh trùng nguy cơ mà lần này so trước đó một lần kia càng mạnh b i ế t kín căn cứ bên trong bít b u ộ c quyết định tự mình tiến đến dò xét tình huống tại trong căn cứ thi thể trên đất hết dịch cùng màu đỏ đèn báo động liền như là là địa ngục đ ồ n g dạng còn may mắn tồn nhưng ý thức mơ h ồ người nằm trên mặt đất phát ra không rõ ràng cho làm t i ế n g gì từng người viên chết đi đã từng các người chơi tự tay thu về cao cấp thuộc tính nhân viên từng cái chết đi đồng thời góc dưới bên trái không ngừng nhảy ra anh hùng giá trị giảm bớt tin tức bớt tránh ra để cho ta đi ra bên ngoài ta không thể chết tại cái địa phương quỷ quái này ta không có lây nhiễm ta không có lây nhiễm đúng không trong một cái phòng bệnh một cái trong tay binh lính cầm thương nhìn xem đi tới bít bột nói mớ ngồi trước máy vi tính doãn chính không có rút súng mà là khống chế bít bột rời khỏi phòng nhưng hắn cũng chưa hề đi ra mà là đứng tại chỗ đem thương trong tay ném đi nếu như ta lây nhiễm ta không muốn dạng này chết mất từ bên hông rút s ú n g lục ra chỉ mình huyện thái dương một tiếng súng vang chờ tới đây thời điểm doan chính trong lòng cảm nhận được từng đợt k i ể m chế tiếp tục điều khiển bít bột lần nữa hướng phía con đường phía trước tiến lên doan chính muốn tìm tới truyền lại tin tức người kia ở trên đường doan chính gặp nhóm đầu tiên tiến vào bên trong cứu viện bộ đội bọn hắn tin chắc bọn hắn đại thủ lĩnh bọn hắn bột sẽ đến cứu bọn hắn dẫn bọn hắn rời đi nơi này thằng đến doan chính tìm được cái kia thoi thóp nhân viên nghiên cứu nghe vô tuyến điện bên trong phân tích cùng xa vào đến không thể thao túng đi ngang qua sân khấu an nỉm ngồi tại máy tính trước mặt doan chính ch Đối mặt với nghĩ phải thoát đi đến với phải viên, vì không cho vi giới, mặt làm thoát thành rút khuyết tán đến toàn thế giới, làm vì vì nghĩ căn không cho cứ bột ọ họ n lĩnh thủ đại m mang ự c cứu chỉ có bị bọn bọn biết bột họ hắn tin tưởng hắn là đến cứu bọn họ biết bột chỉ có thể là m theo thống khổ đem bọn hắn giết chết. Thiếu khổ hắn đem bọn bên trong, chế phục trên địa mòn độc trường, lên ra rõ ràng như thế. Bột mang lên nhìn ban đêm nghi hết hầu chỗ có ánh sáng người đã bị lây nhiễm ngươi có thể làm chỉ có cho bọn hắn một thông k h á i đã từng thủ hạ tự tay thu thập đến binh sĩ lại muốn đích thân động thủ giết chết bọn hắn bột mau cứu ta bột ta không muốn chết bột vì cái gì nghe tràn đầy thống khổ cùng nghi ngờ lời nói ngồi trước máy vi tính do n chính đột nhiên cảm giác được toàn bộ tâm tình cũng bắt đầu nặng nề bắt đầu mà ở thời điểm này tên là và bình hành người bờ gm chậm rãi vang lên vô tuyến điện bên trong xuất hiện đường y thanh âm không ngừng chất vấn lấy bít bột sở tác sở vi ngâm miệng ấn lấy phương hướng khóa tiến lên dùng súng trong tay đem còn sống người bị lây từng cái giết chết nhìn xem góc trái trên cùng nhắc nhở do n chính cảm giác cả người đều trở nên có chút bất t ứ c nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu một đường hướng về phía trước cuối cùng đi tới một cái phòng miệng bên trong chuyển ra tiếng cãi vã thả ta ra ta muốn đi ra ngoài không phải chúng ta đều chết chắc mở cửa người ở bên trong chia làm hai nhóm rằng co lẫn nhau thẳng đến bọn hắn nhìn thấy đi vào cửa b í t bột tất cả mọi người đồng thời đem thương trong tay vứt bỏ đồng thời đứng thẳng người hướng phía b í t bột túi trào bút để bột quyết định đi chúng ta sẽ thể sống chết phục tùng mệnh lệnh của ngươi bút không cùng trước đó dọc đường gặp phải binh sĩ đồng dạng phát ra thanh âm hoảng sợ trong phòng tất cả binh sĩ liền đứng ở nơi đó nhìn xem b í t bột kính lấy quân lễ chờ đợi lấy bọn hắn đại thủ lĩnh đến quyết định sinh tử của bọn hắn đồng thời họng súng chuyển qua trên người bọn họ thời điểm trên mặt của bọn hắn cũng sẽ lộ ra sợ h ã i biểu lộ đồng thời trên đỉnh đầu hiện ra tên của bọn hắn cùng bọn hắn số liệu ngũ cốc chân tạp ngồi tại máy tính trước mặt doan chính nhìn xem những binh lính này đem họng súng ngắm chuẩn lấy bọn hắn lại chậm chạp không bỏ được bóp cò súng hắn nghi cư như vậy rời đi nhưng phía sau cửa lớn lại là khóa chặt đáng chết tinh vân trò chơi đã coi như là gặp qua sóng to gió lớn mà lại là một trò chơi hành nghề người, người. doan chính rất rõ ràng đây chính là dương thần muốn hậu quả để các người chơi bị một màn này kịch bản mà cảm động càng thêm đắm chìm trong đó nhưng h từ phía trước làm nền lại đến trong đó các chi tiết t a n bài còn có ống kính chuyển đổi thật sự là quá làm cho người ta tông tác hít mũi một cái doan chính hít vào một hơi thật dài khí dùng súng ngắn nhắm chuẩn đứng ở trước mặt mình một loạt trào binh sĩ doan chính đem chuẩn tâm đối chuẩn đầu của bọn hắn muốn một phát súng lấy mạng cho bọn hắn mang đến ít một chút thống khổ mặc dù đây chỉ là một trò chơi những binh lính này cũng chỉ là số liệu nhưng bây giờ doan chính không có suy nghĩ những thứ này hắn đã không muốn nghĩ những vật này liền làm một đơn thuần người chơi đem mình thay vào đi vào làm giết chết tất cả thủ hạ về sau do n chính phát hiện trong góc còn có một người dựa vào ở trên tường mà nhìn ban đêm nghi kiểm chắc hắn cũng không có bị lây nhiễm thấy cảnh này do n chính nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn có một người sống sót hắn còn có thể từ bên trong cứu ra một người nhưng ý nghĩ này cũng không có duy trì bao lâu trên lưng cái này cái cuối cùng người sống sót khi đi tới cửa bị lưng ở trên lưng binh sĩ chủ động têu giờ mịt b ộ t chờ một chút ta biết ta không cho rằng ta không có bị lây nhiễm hư n h ư ợ c n g ữ khí từ mặt nạ phòng độc hạ chuyển đến nhưng n g h e tại do n chính trong lỗ thai lại hoàn toàn khác nhau có lẽ là từ miệng vết thương của ta lây nhiễm bọn hắn đang chờ ta Tất cả mọi ngồi ư ờ chờ nhờ i Thới đi, bột, xin đang ta. n g bụt, bụt. dưới đ ấ trước giang hai tay a bình tĩnh cùng đợi tử vong. Súng văng lên, nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành. Ngồi tử t đợi vụ r máy vi tính d o a n chính nhìn xem đến tiếp sau đi ngang qua sân khấu ạ nỉm cả người cảm xúc đều có một ít xa suốt mở tối căn cứ nghiên cứu bên trong thi thể máu tươi bít bột chậm rãi đi qua bối cảnh màu đỏ báo động q u a n g mang cũng càng ngày càng sáng trên thân trên mặt chiếm hết máu tươi trên đầu như là độc giác tùy tiện trở nên phảng p h t sò、so、trước đó dài hơn kết toán giao diện mẹ qua tiến vào đến tiếp sau kịch bản bên trong tất cả mọi người hai tay chắp sau lưng đứng đang thiêu đốt hỏa diễm trước mặt nặng nề bờ gm ờ quanh quẩn căn cứ mặt hướng biển cả không có đem binh sĩ nhóm cho cốt vùng vào hải dương ta sẽ không để cho các ngươi đau buồn bay ra tại vô tình trong b i ể n rộng ta sẽ vĩnh viễn cùng với các ngươi ký sinh trên người ta đi vươn tay đem cho cốt lấy ra bôi ở trên mặt của mình ta sẽ dẫn lấy bọn hắn trên chiến trường ta sẽ dùng cho cốt của bọn hắn chế thành kim cương mang lấy bọn hắn cùng tiến lên chiến trường đồng bọn của chúng ta sẽ vĩnh viễn phát sáng phát nhiệt cho dù hy sinh cũng giống vậy chúng ta là kim cương chó đến nơi này kịch bản trên thực tế đã chuẩn bị kết thúc mà do n chính trong nội tâm cũng có dạng này một loại suy đoán không để ý đến bên cạnh điện thoại đã biểu hiện là mười hai giờ tối ngồi tại máy tính trước mặt hắn không có chút nào buồn ngủ hắn muốn đ ả thông cái trò chơi này biết sau cùng kết cục đến cùng là dặn gì g có lẽ khả năng cuối cùng sẽ là một cái cực kỳ kết cục tốt đẹp đâu nhìn xem tay phải trên bờ vai huy chương l ớ p lóe kim cương còn mang do n chính trong nội tâm còn, còn có một chút hy vọng nhưng rất nhanh tiếp xuống kịch bản liền để hắn hiểu được có lẽ đây chỉ là để hắn có chút mong muốn đơn phương mà thôi đây là một cái chiến tranh cố sự cố sự này không phải chuyện cổ tích Kinh loại cái thanh trùng trên thân còn còn có anh ngữ loại ngôn ngữ dây thanh trùng lịch phát, làm có dây dây quyết quẹt một ra bộ đồng ị n nàng lựa chọn mòn căn ngày trung thăng h thế à giá lựa trực mưa bay cứ, cái rời rời đi đi à mòn căn cứ, tại một cái đêm tối độ đêm đi. đ một máy thời tại một lần n g o à i ý muốn cái này cùng quét bị liên xô binh sĩ bắt được mà bít bột biết được tin tức này đương nhiên muốn đi nghị cách cứu viện ở chỗ này do n chính điều khiển bít bột phối hợp thêm quét tới một lần kích thích hơn chiến đấu nhưng hỏa lực của địch nhân thật sự là quá mạnh cuối cùng bít bột vẫn là thua trận đang thoát đi trên đường bít bột bị một đầu đậu xà cho cắn bị thương mà thức tỉnh q cuối cùng sử dụng anh ngữ tiến hành cùng máy bay trực thăng câu thông vị trí đồng thời trong cơ thể nàng anh ngữ dây thanh ký sinh trùng cũng đã bị kích hoạt là máy bay trực thăng chỉ dẫn vị trí cuối cùng qed tiến lặng rời đi chỉ để lại một bàn băng ghi âm thảo huynh đệ không có hiện tại mọi t ử cũng mất n g h e xong qed lưu lại băng ghi âm do a n chính đã không biết mình hiện tại đến cùng là dạng gì tâm tình hắn chỉ có thể hung hăng mắng một tiếng dương thần cùng tinh vân trò chơi sau đó đánh tiếp phía dưới kịch bản nhưng nương theo lấy sau cùng một trường kịch bản nhìn xem xuất hiện c ờ gờ ạ nỉm cùng hết thẻ chân tướng tiết mục do chính triệt để sợ ngây người hoặc là nói toàn cầu tất cả đà thông tới đây người chơi đều bị sợ ngây người ngoại trừ còn có một số chi tiết phương diện vấn đề hắn không có biết rõ ràng bên ngoài trước đó trong trò chơi bít buộc hết thảy đều có giải thích nguyên lai、like、là cái dạng này do a n chính cả người tại máy tính trước mặt đ ỗ n g nhiên ngồi thẳng hắn có một loại dự cảm cái này sẽ là một cái thân tác một cái cũng sẽ không kém theo đờ sờ v sợ cài dìm tác phẩm chương hai trăm năm mươi chín đồng dạng quá trình tất cả chơi đến mẹ tổ ghẹ ở solit k h e p hẹn vẫn vẹn cửa ả i cuối cùng các người chơi nhìn xem cùng k ê u cửa thứ nhất đồng dạng lưu trình cửa ả i lúc trên mặt đều là tràn đầy kinh nghi đây là ra vở u nhưng tạm thời buông xuống nghi vấn trong lòng một lần nữa lần nữa cùng băng vải nam thoát đi một lần bệnh viện bọn hắn bị tiếp xuống kịch bản t r ầ n kinh kia là lật xe về sau hình tượng giờ buồn vợ họ sẽ lộ sớm đi tới hiện trường đem băng vải nam từ bên trong này cứu ra cưới lên bộ kia xe máy đã điều chỉnh tốt tùy thời có thể lấy xuất phát vài giờ sau một đầu trên đường lớn n g h è o rừng tôn vòng mở miệng nói ra mà ở bên cạnh hắn là bít buốt chân chính bít buốt đơn giản đàm luận hết thể đều sáng tỏ con báo đổi thái tử kim cương chó căn cứ bên trong một mực không phải chân chính bít b u ộ mà là huyết ảnh của hắn mà tại kim cương chó căn cứ bên trong huyết ảnh cũng đã ý thức được thân phận chân thật của mình vẹn nổm ở nạ kẻ trong phòng phát hiện một bàn băng nhạc tại băng nhạc trên đó viết một câu lừa gạt thế giới nam nhân đây chính là lúc trước tuyên truyền video gờ ạn nỉm đem băng nhạc để vào phát ra máy móc chân chính b í t b u ộ t tự bạch xuất hiện may mắn mà có ngươi ta mới có thể thoát chết đồng thời cũng may mà ngươi ta mới có thể lưu lại dấu vết của ta mà ngươi viết xuống truyền thuyết của mình ngươi sống ra chuyện xưa của mình ta là bích bột mà ngươi cũng là bích bột không hai chúng ta hợp lại mới là hoàn chỉnh bích bột bây giờ có hết thảy là chúng ta sáng tạo ra quy tắc này cố sự cái này truyền thuyết là thuộc về chúng ta chúng ta có năng lực cải biến thế giới này cũng nhờ vào đó cải biến tương lai ta chính là ngươi mà ngươi chính là ta mặc kệ người ở chỗ nào đều xin khắc trong tâm khảm cảm ơn ngươi bằng hữu tiếp xuống ngươi liền là bít bột đem băng nhạc để vào phát ra máy móc tiến hành số liệu tiêu hủy vẹn ổn ở nạ kệ không phải đồng dạng là bít bột đứng ở tấm gương trước mặt một quyền đem tấm gương đánh nát quay người hướng phía một đoàn hắc á m trong sương ngủ đi đến sau đó xuất hiện trò chơi phần cuối nương theo lấy khai phát thành viên danh sách trò chơi phần cuối c h ỗ m lở cùng họ sẽ luật cũng tiến hành ngắn gọn đối thoại đã từng bằng hữu cùng đồng bạn tức sẽ thành mặt đối lập n g ồ i tại máy tính trước mặt doãn chính còn không có hoàn toàn từ trò chơi kịch bản bên trong đi tới cái này tổng thể hạ quá lớn quá làm cho người rung động doãn chính dám c a m đoan nếu như đến tiếp sau mẹ tổ ghẹ ở sổ lìt s i a ri có thể như là cái này một bộ đồng dạng xuất sắc cái này sẽ thành làm một cái truyền kỳ it không thua gì theo đờ sờ bê sợ cái dìm dẹ xì đẹn đệ biệu siê thẳng đến trò chơi kết thúc doãn chính cả người còn có vô số nghĩ hoặc cùng muốn thẳng đến tỷ như thể bột đến cùng là cái hạ người gì g i ấ u ở phía sau màn bít bột đến cùng là như thế nào người tụi h、e、ẹ thật đã chết rồi sao thoát đi e-li cùng cái tiết như u linh tiểu nam hải còn có cái thứ ba a n h ngữ dây thanh trùng đến cùng phát sinh cái gì còn có hậu t ụ c lở cùng giờ vồn vợ họ sẽ l ộ ô xung đột cố sự sẽ d ô thượng t a đến cùng là cái gì hắn có quá nhiều nghi ngờ toàn bộ mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn toàn phẹn cố sự quá trình nếu như không cân nhắc toàn thành tiệu các loại nhiệm vụ chi nhánh đều cho hoàn thành cùng thu thập dưỡng thành căn cứ trên thực tế toàn bộ thông quan dùng không được thời gian bao nhiêu ước chừng chỉ cần ba mươi năm mươi giờ tà hữu trong trò chơi kịch bản thời gian khoảng cách cũng không tính quá cao nhưng lại có quá nhiều để người khó mà quên được địa phương tiểu nhân đồng dạng làm người chán ghét đường y dỉ bị báo thù che đôi mắt lờ thẳng đến cuối cùng rốt cục mở miệng nói chuyện lại như vậy vĩnh biệt tụi ép c ù n g dấu ở phía sau màn m í t b u ồ n cùng căn cứ bên trong bởi vì dây thanh trùng má chết binh sĩ rất rất nhiều để người ký ức khắc sâu kịch bản mà liên t ạ i doan chính lúc cảm khái bên cạnh đặt vào điện thoại phát ra một trận thanh â m ông hắn mở ra nhìn thoáng qua là công việc của mình trong đám một tin tức gử đi tin tức là công ty bộ hoạt động ổ tệ dạ tỳ hòn bên kia đồng sự trò chơi phương diện có cái gì mạch suy nghĩ sao? thứ hai có thể tổng kết ra sao chúng ta cần muốn tiết kiệm thời gian đến cọ một cọ mẹ tổ ghe ở số lít theo phẹn tổn g vẹn nhiệt độ nhìn điện thoại di động trên tin tức doan chính ngáy máy mắt cọ cái con gà đây là hắn có thể làm ra trò chơi sao doan chính quả quyết liếp mắt sau đó yên lặng trả lời một câu dứt khoát cọ cái danh tự nhiệt độ tốt dù sao liền là phổ thông hoành bản hai d trò chơi dứt khoát chúng ta trò chơi liền gọi đầu đạn hợp kim tốt trên mạng trong ngoài nước các lớn cộng đồng cùng diễn đàn phàm là thông quan mẹ tổ ghe ở số lít theo phẹn tổn vẹn người chơi không ngoài dự tính cơ hồ đều bị trong đó kịch bản cho đà động không giống như là phim không giống như là an i ỉ m trong trò chơi hết thảy tất cả đều là bọn hắn tự tay hoàn thành vẽ nổm ở nạ kệ sở tắc hết thảy không chỉ là hắn cũng là tất cả các người chơi làm được cuối cùng bít bột băng nhạc giản thuật vẽ nổm ở nạ kệ không còn là huyết ảnh đồng dạng cũng là chân chính bít bột cái này đối với bọn hắn những ngày người chơi cũng giống như vậy dây thanh ký sinh trùng lần thứ hai bộc phát thời điểm tự tay giết chết những cái kia đã từng l à bọn hắn tự tay chiêu mộ tiến căn cứ binh sĩ điều này không nghi ngờ chút nào là một loại để người thống khổ hành vi đây là phim an nỉm mấy cái sản phẩm không có cách nào làm được c ũ nếu g giải xưng nghệ nguyên Không nghi ngờ ghẹ nghệ ống khổng cùng người dung động người là là li, là lồ lại này trò một trí thể thứ thuật tổ một tác thuật. biệt triệt hòa chơi cái có được chính cái đặc sắc cố nhạc, còn có đặc biệt cách chơi, cái các chơi chinh phục. phẩm nhân. hề khe phẹn hẹn như phẩm Phim kính, mẽ ẩm sản số sự, sen n để để để đều vậy âm kẽ vô ở bị như ngươi thật đầu nhập vào trong trò chơi kịch bản như vậy đó cũng không phải một cái để ngươi có thể một mực chơi tiếp tục trò chơi bởi vì trò chơi kịch bản quá mức nặng nề nặng nề đến các người chơi khó chịu tình trạng Vô luận là n、si、không không ba bao n quát h h a n về sau tại kịch bản phần cuối chỗ giờ vồn vờ họ sẽ luật cùng lờ quyết liệt trò chuyện cũng nói rõ một việc mẹ tổ ghe ở số li tuyệt đối không phải là một cái đại đoàn viên chuyện cổ tích đây là một cái nghiêm túc mà nặng nề chiến tranh cố sự nhưng nếu như chính ngươi không có đắm chìm đến cô sự này bên trong đi hoặc là ngươi thuộc về thuần túy người thứ ba thưởng thức kia một loại trần thống bi kịch sẽ để cho ngươi bị tổn thương tâm nhưng lại sẽ không hoàn toàn đắm chìm vào như vậy tại mệ tổ ghẹ ở s ố l i t k h e phẹn thuận phẹn bên trong độ khó cao hơn trò chơi chi tiết tuyệt đối sẽ để ngươi tiêu tốn một hai trăm giờ đắm chìm trong bên trong độ khó khăn nhất hạ địch nhân ai đem tăng lên trên diện rộng không là đơn thuần lượng máu trị số những n à y tăng lên mà là nói bọn hắn thật sẽ trở nên cực kỳ thông minh tỷ như tại độ khó khăn nhất giới tân thủ các người chơi nhất là ỉ lại đạn thời gian đem sẽ hủy bỏ đồng thời địch nhân ai có đôi khi phát hiện ngươi thậm chí không sẽ lập tức phát ra cảnh báo mà là đưa lưng về phía ngươi túi người lặng lẽ nói cho thượng cấp vị trí của ngươi sau đó ngươi liền sẽ phát hiện một sóng lớn binh sĩ đưa ngươi bao bọc vây quanh lại hoặc là ngươi một mực trong đêm tối hành động tại mấy lần qua đi xung quanh doanh địa sẽ trong đêm tối bố trí đèn pha nếu như ngươi giỏi về dùng quang học ngụy trang l ẩn thân chui vào như vậy địch nhân sẽ có chuyên môn cảnh khuyển đây đều là dương thần tại tham khảo m ộ n cảnh trong trí nhớ mẹ tổ ghẻ ở solit thep phen tưởng n trò chơi c á c chơi làm ra một chút cải tiến hoặc là hoàn thiện bắt đầu từ số không chế tác có lẽ hắn không có cách nào chế tạo ra dạng này hoàn thiện trò chơi nhưng thời gian dài như vậy học tập cùng kinh nghiệm tích lũy hắn tự mình hoàn thành số khoản ba a cấp bậc đại tác hắn cũng không phải một chút xíu đồ vật đều không có học được bắt đầu từ số không là khó khăn nhưng nếu như là nhìn xem hoàn thiện thành phẩm sau đó phát giác trong đó thiếu hụt kia còn có thể làm được giang thị tinh vân trong trò chơi dương thần cùng vương á lương hai người ngồi ở trong phòng làm việc mặt nhìn xem bên ngoài vận chuyển sư phó đem định chế tốt ngang pho tượng xung quanh đặt ở công ty sành triển lãm công ty chuyên môn đưa ra một cái sành triển lãm dương thần nhìn xem vương á lương nói đối ngoại mở ra biểu hiện ra sao gần nhất có thật nhiều người chơi đều muốn đến tham quan công ty của chúng ta à, thậm chí đều chắn tới cửa vương á lương nhìn xem dương thần nói theo trước đó tinh vân trò chơi cầm xuống hàng năm tốt nhất trò chơi về sau đã có mười mấy t ố t người chơi muốn đi thăm có trong nước cũng có nước ngoài có một ít chỉ là phổ thông cứng rắn hạch phan hâm mộ cố ý muốn tham quan còn có một số thì là một chút video cùng từ truyền thông người chế tác hy vọng có thể tham quan cũng có một chút trò chơi truyền thông đối với những người này dương thần bọn hắn là đồng ý nhưng lại đến hạn chế bọn hắn có thể tham quan một vài thứ hai người lúc nói chuyện bên ngoài chuyên môn đặt chức chế pho tượng cũng đã bày ra tốt một cái là bít bột pho tượng một cái là vẹn nổm ở nạ kệ pho tượng mà tại hai người ở giữa có một cái hiện ra phá toái hoa văn trong suốt tấm gương đồng thời tại vẹn nổm ở nạ kệ sau lưng cách đó không xa còn có một cái con súng ngắm lưu binh túi s cùng một đầu màu tuyết trong chó lấy cương đạn khi còn vẽ làm nguyên mẫu chó cũng là trong trò chơi vệ nổm ở nạ kệ trợ thủ đắc lực giờ giờ mà m ắ t khác bít bột ở phía sau hắn không có vật gì đây là dương thần cố ý làm ăn bài đương nhiên ngoại trừ chính hắn bên ngoài những người còn lại đều không thế nào minh bạch đây là có dạng gì ngụ ý tại mộng cảnh trong trí nhớ mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt xia di bên trong trên thực tế vệ nổm ở nạ kệ cũng không phải là chủ yếu nhất nhân vật chính s ổ lịt ở nạ kệ nạ kệ ở nạ kệ hai cái này mới là chủ yếu nhất nhân vật thậm chí tại mẹ tổ g h ở sổ lịt i ế p xuống kịch bản vệ nổm ở nạ kệ sẽ bị xem như chân chính bít bột bị sổ l ị ở nạ kệ giết chết nhưng ở chỗ này dương thần cũng không định đem cái này một bộ phận cố sự làm được mặc dù là mộng cảnh trong trí nhớ kịch bản nhưng trên thực tế vẫn có một ít bờ u g tồn tại rốt cuộc cái này tại mộng cảnh trong trí nhớ cũng đã có ba mươi năm khoảng cách s i y a d i dính liền mà không nói đến cái khác để các người chơi thao túng về sau nhân vật sau đó giết chết trước làm mười phần cũ có mị lực nhân vật đây là một loại rất tồi tệ hành vi phía sau tình tiết dương thần cũng không định đem nó làm được một loại lưu bạch thức xử lý liền như là trò chơi danh t ự đồng dạng huyền đau nhức vẽ nổm ở nạ kẻ có mặt trong thân thể còn tồn lưu một quả tạp đạn huyễn đau nhức có căn cứ bên trong tự tay giết chết trung thành tuyệt đối thủ hạ huyễn đau nhức bít bột có giết chết mình nhân sư thể bột huyễn đau nhức n g ờ cũng có được đối khô lâu mặt huyễn đau nhức tức cũng đã báo thủ thành công nhưng k i a huyễn đau nhức vẫn như cũ quấn quanh lấy hắn bít bột cố sự vẽ nổm ở nạ kẻ cố sự cùng phía sau thể bột cố sự vậy sẽ là tục làm cùng giờ l ờ cờ sự t ì n h nhìn xem bên ngoài bít bột cùng vẽ nổm ở nạ kẻ mấy cái trò chơi nhân vật pho tượng dương thần dỗi lưng một cái sau đó ngồi tại máy tính trước mặt bắt đầu tiến hành văn kiện biên soạn đến tiếp sau giờ lờ cờ cùng một chút mới nội dung bù đắp hắn em sẽ không đảm nhiệm chủ làm ra mà là giao cho vương diệp đoàn đội của bọn họ đi hoàn thành đồng thời tại ống kính tự sự phương diện này dương thần cũng chuẩn bị để vương á lương đến chọn đại lương nàng bây giờ đã có năng lực như thế mà tại tinh vân trò chơi nội bộ dương thần cùng đoàn đội thành viên đang đánh tạo bọn hắn biểu hiện ra s ả n h lúc cùng đối đến tiếp sau giờ lở cờ nội dung mấy cái làm ra an bài thời điểm càng ngày càng nhiều các người chơi thông quan mẹ tổ ghẹ ở solit h é p phẹn thuận phẹn kịch bản về sau liền như là giếng phun đồng dạng đại lượng cùng mẹ tổ ghẻ ở s o l i Theo phẹn tổng b ẹ n có liên quan bình luận cùng bình chắc xuất hiện ở cùng trò chơi có liên quan hết thể địa phương tối trực quan liền là chủ lưu trò chơi truyền thông bao quát trong nước du hí tinh không cùng hải ngoại ga mẹ sắp hốt cùng mẹ tắt d ì tịp mấy cái trang web bên trên đều là thuần một sắc điểm cao tất cả truyền thông đều đồng dạng sử dụng một cái từ ngữ đó chính là kinh đ i ể n cùng thần t á c mấy cái từ ngữ trong đó làm trong nước trò chơi truyền thông du hí tinh không đối mặt mẹ tổ ghẹ ở số lip Theo phẹn tổng b ẹ n bộ tác phẩm này thời điểm không chút khách khi cấp ra c h điểm đánh giá mà hải ngoại ga mẹ s p hốt càng là bị ra m ư điểm mát điểm đánh giá Mà thù r ư ớ c lúc này bao quát t sử i đại lục c nói g t h e rõ trước một điểm tại thể nghiệm mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t theo phen thuần phen thời điểm ta cũng không có thể nghiệm nó t h ư ơ n g mở đầu mẹ tổ ghẹ ở solit gần xế rô nhưng cái này cũng bộ ảnh hưởng bắt đầu ta mang theo đ ố i theer d sv n sở cai dìm ấn tượng tiến vào trong trò chơi nhưng rất nhanh ta liền phát hiện đây là một cái cùng theer d sv n sở cai dìm hoàn toàn khác biệt trò chơi tại mẹ tổ ghẹ ở số l i t t h p h ẹ n t ổ n phèn bên trong các người chơi vai trò không còn là tự do không thể lại tự do long r u ệ đi tùy ý xem thế giới này các người chơi vai trò là bít bột một cái truyền kỳ lính đánh thuê một cái muốn tiến hành báo thủ truyền kỳ tuyến tính nhiệm vụ các người chơi nhất định phải thôi động chủ t i ế n mới có thể thể nghiệm nhiều thứ hơn ta coi là này lại để thể nghiệm qua theer sv sở cai d ì loại kia tự do ta cảm thấy phiền chắn nhưng ta phải xin lỗi ta sai rồi tại mẹ tổ ghẹ ở số lip t h é phẹn cẩm p ẹ n bên trong số lượng đông đảo chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh tạo thành chuyện xưa từng cái đoạn ngắn trong đó có một ít thuộc về là phổ thông thường ngày chi nhánh mặt khác một chút thì là cùng chủ tuyến có quan hệ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trình tự có nhất định lựa chọn không gian hoàn thành nhiệm vụ phương thức cũng phi thường tự do cứ việc đại đa số chủ tuyến cùng chi nhánh cửa hải đều là nghị cách cứu viện ám sát cùng phá hư nhưng thực hiện những này mục tiêu phương thức lại nhiều mặt đây là cùng theo đờ sơ cải dìm hoàn toàn khác biệt một loại tự do các người chơi có thể dùng mình nghĩ tới hết thệ phương pháp đi hoàn thành sau cùng mục tiêu chơi trò chơi này mà lại ngươi sẽ ở mỗi một lần chui vào thời điểm c ả m thắn kế hoạch không bằng biến hóa bởi vì mỗi một lần nho nhỏ q u ấ y nhiễu đều có thể ảnh hưởng đến ngươi kế hoạch thực hành nhưng ngươi hướng thời gian chi hà bên trong ném vào một cục đá chỉ có thể kích thích bọn nước cùng g ọ n sóng cũng không thể ngăn lại nó rốt cuộc c h ả y về hướng đông đi ngươi có thể đi cố gắng cải biến nhưng dù sao vẫn là muốn thôi động kịch bản đến phương thức có ngàn vạn loại điểm cuối cùng vẫn đang chờ ngươi chúng ta quan tâm không phải điểm cuối cùng mà là phong cảnh dọc đường siêu trường một cái bình chắc văn t r ư ơ n g mà còn lại một chút truyền thông cho điểm trên cơ bản cũng là như thế theo các loại m ắ t điểm điểm cao bình chắc ra các người chơi một bên hưng phấn thảo luận m ẹ tổ ghẹ ở số lít i theo phẹn thuận vẹn bên trong kịch bản một bên đem các loại cho điểm é p t â y sự xịn soạt sau đó phát đến trong diễn đàn tiến hành quyết t á n mà mặt khác nhìn xem trên mạng m ẹ tổ ghẹ ở số lít i theo phẹn thuận vẹn tình huống gia thịnh đột nhiên cảm thấy một chút xíu xấu hổ cuối tháng bọn hắn trò chơi tinh tế phong bạo liền muốn lên tuyến một cái tương lai khoa huyết thức a g i ờ tờ gờ trò chơi cũng là bọn hắn năm nay ký thứ nhất khoản bà a đại tác nhưng bây giờ tình hu cái này mẹ tổ g h ẹ ở số l i t theo phẹn tổng vẹn nhiệt độ cũng quá cao h a không sao nhiệt độ cao như vậy ngoại trừ tinh vân trò chơi bọn hắn cái này mẹ tổ g h ẹ ở số l i t theo phẹn tổng vẹn hoàn toàn chính xác cực kỳ ưu tú nhưng còn có đàng hoa vong long cùng phượng hoàng bọn hắn trợ giúp rốt cuộc tháng năm nhưng không có bọn hắn ba đại tắc thừa tiến đoạn thời gian này là bọn hắn đứng không kỳ mẹ tổ g h ẹ ở số l i t theo phẹn tổng vẹn tự nhiên là đánh lén chúng ta đổ t ố t nhất gia thịnh trong văn phòng làm bộ hoạt động ổ vệ dạ thì hòn quản lý diêu trình nhẹ nhàng ngấm nhấm ánh mắt của mình tra trộn trò chơi n g à n nghề nhiều năm như vậy hắn vẫn là có một chút mặc dù mệ tổ ghẹ ở số lít the phen tường vẹn tố chất hoàn toàn chính xác để hắn cảm thấy kinh hãi nhưng cái này trọng yếu sao rốt cuộc bọn hắn không phải cùng một cái ngăn kỳ thượng tuyến trò chơi a mà lại rất mấu chốt một điểm đó chính là mệ tổ ghẹ ở số lít the phen tường vẹn cũng không phải là một cái phù hợp đẩy ra nhiều người hình thức trò chơi hắn đặc sắc nhất địa phương liền là cửa ả i tạo nên cùng đem phim h ò a ống k í n h vận dụng đến trò chơi kịch bản bên trong cho người chơi mang đến cực kỳ mãnh liệt đắm chìm cảm giác nhiều người hình thức cái này cũng không thích hợp cho dù đẩy ra nhiều người hình thức càng nhiều chỉ sợ cũng là ở căn cứ tài nguyên c ư ớ đoạt đối kháng lên mặt làm văn chương mà đây là rất dễ dàng để người chơi cảm thấy mệt mỏi có thể nói đây là một cái từ đầu đến đuôi gây mọ phơ lìn đương nhiên tinh vân trò chơi cũng có thể đem trò chơi làm thành sinh hóa cầu sinh như thế đột đột, đột. nói đến đây diêu trình nhìn xem phía d ư ớ i nghiêm túc nghe hắn nói chuyện công ty cao tầng n í c h lại gần cái ghế mỉm cười nhưng dương thần là sẽ không làm như vậy đã từng có gặp mặt một lần hắn cũng không phải là một cái hợp cách thương nhân dạng này một cái thân t á c hắn là sẽ không làm loại này thuần túy ép lợi ích từ đó tổn thương trò chơi tố chất chuyện chờ bọn hắn trò chơi tuyên truyền thượng tuyến kia đã là một tháng sau đó thế này mẹ tổ ghẹ ở số lít t h é phẹn tuần b ẹ n lửa có thể đốt bao lâu thời gian đâu diêu trình mang trên mặt đã tính trước tiếu dung cho nên tinh vân trò chơi bên kia liền không cần phải để ý đến sao trong phòng họp có người đặt câu hỏi không cần thiết bởi vì là mục tiêu của chúng ta chỉ có tam đại mà lại tinh vân trò chơi đối tại chúng ta mà nói có lẽ về sau cũng còn có thể trở thành bằng hữu đâu diêu trình nhẹ nhàng lắc đầu chương hai trăm sáu mươi đến tiếp sau liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở số lít t h é phẹn tuần vẹn nhiệt độ có thể hay không hạ nhiệt độ không người biết nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng t h á vì thế ư n ấ t l dương thần cũng cho đoàn đội các thành viên phát một bút phong phú tiền thưởng cùng hương bao sau đó dương thần liền tuyên bố tiến hành tiếp xuống giờ lở cờ chế tác đồng thời liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở sô lít m n gạ cũng đã tải chặt chẽ chế tác chúng tức sẽ tiến vào đến hồi cuối tỷ sơ hoa cơ đây là mạn gạ kịch bản người chơi tại mạn gạ bên trong sẽ thể nghiệm đến trước đó phát sinh ở mẹ tổ ghẹ ở solit gần x ệ rồi trước đó cố sự mà cố sự này đem vây quanh bít buộc cùng h t đến triển khai tỷ sơ hoa cơ cố sự cùng mẹ tổ ghẹ ở solit t h e h a n tùng penn là không giống nó tựa như một bộ thô thiển tiểu mỹ anh hùng phim trộn lẫn lấy sơ qua bi tình đại đoàn viên chuyện cổ tích cho người ta một loại mỹ hảo lại cảm giác hư hảo phía trước đều giống như nhiệt huyết thiếu niên khắp bình thường mà cuối cùng làm tất cả mọi người tưởng tượng lấy đánh xong cuối cùng bột sau sẽ nên đón hoàn mỹ kết cục thời điểm tại cuối cùng bột chiến thời điểm người xem lại đem đối mặt tàn nhẫn hiện thực tinh vân trò chơi tân tác mẹ tổ ghẹ ở số lít the phen tốt bẹn một cái chuyển kỳ mới sinh ra tuyến tính kịch bản mở ra cách chơi không có thể bắt bẻ thân tác phim cùng trò chơi kết hợp hoàn mỹ huyễn đ a u hoang nôn lựa gạt thế giới nam nhân bít bột giải đọc toàn cầu truyền thông chúng bình bình quân chín năm điểm mẹ tổ ghẹ ở số lít the phen tốt bẹn không thể bỏ qua làm kinh điển tiềm hành loại trò chơi đề phòng như là dạng này đưa tin xuất hiện tại các tạp chí lớn văn chương bên trong đều là giới thiệu mẹ tổ ghẹ ở solit the phẹn t ổ n phèn đến cùng là một cái dạng gì trò chơi đến cùng đến cỡ nào xuất sắc mà như du hy tinh không cùng ga mẹ sắp bật mấy cái uy tín lâu năm chủ lưu trò chơi truyền thông cũng nao nhau, nhau bắt đầu tiến hành một chút đối với kịch bản còn có cách chơi phía trên chiều sâu bình chắc dạng n à y một trò chơi không nói là phá vỡ thức nhưng cũng tuyệt đối là khiến người ta cảm thấy rung động đương nhiên nói mẹ tổ ghẹ ở solit the phẹn t ổ n p h n là chui vào loại trò chơi kỳ thật cũng không chính xác bởi vì chui vào là trò chơi cửa hải n h ạ dạo cùng thiết kế lý niệm nhưng lại không phải là tuyệt đối hạch tâm cách chơi nhưng chân chính làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi than ngoại trừ trò chơi bản thân tại quá trình bên trong du ngoạn lúc rất có tự do phương pháp càng nhiều vẫn là biểu hiện tại kịch bản tự sự phía trên này xuất sắc ống kính điều chỉnh còn có đặc sắc kịch bản đây đều là mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tuần vẹn bên trong mắt sáng nhất một bộ phận đối với các truyền thông đưa tin mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tuần vẹn đến cỡ nào nóng nảy không có tham dự trong đó hoặc là không có chơi qua người chơi càng nhiều chỉ có thể làm một tham khảo nhưng đối với chơi qua mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tuần vẹn các người chơi bản thân lại là có khả năng nhất trực tiếp cảm nhận được cái này một phần nóng nảy tại mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn thuận vẹn chính phủ diễn đàn đêm cộng đồng cùng du hy tinh không mấy cái truyền thống trang ép mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn thuận vẹn phân khu diễn đàn cùng các đại du hí gờ giúp chặt bên trong cùng mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn thuận vẹn có liên quan chủ đề cơ h ộ i là không có cách nào tránh khỏi vô số người chơi thảo luận liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn thuận vẹn nội dung bên trong nhỏ đến cái nào đó cửa hải làm như thế nào vô hại hoặc là không bị phát hiện thông quan lại hoặc là có chỗ nào chi tiết còn có nhiệm vụ không có bị người chơi phát hiện lại nói mặc dù trò chơi rất thú vị bất qua cái dương chui vào thiết lập vẫn là tràn đầy ác thú vị à. kỳ thật cảm giác cũng rất tốt đi mà lại rất trọng yêu à. nếu là ngày nào chúng ta xuyên qua đến mẹ tổ ghẹ ở solit thép p h ẹ n tưởng p n thế giới bên trong thành một cái tiểu tạc binh liền có thể bảo vệ tính mạng trông thấy thùng giấy có cẳng liền chạy bằng không liền bị một bộ cờ cờ cờ dậy là người cái này kịch bản thật là đảo ngược ta một mặt bắt đầu cái kia băng vải nam lại là thật b í t buốt nhân vật chính lại là mẹ tổ ghẹ ở solit gần sệ rô bên trong lính quân y lại nói vẫn có chút nhìn không hiểu kịch bản có thể đi nhìn xem chính phủ mạn gạo tỷ sơ ha có mẹ tổ ghẹ ở số lít gần sợi dô trước đó cái bản mà lại cảm giác đặt ngay từ đầu mặc dù là bị phái tới gián điệp nhưng kỳ thật trong lòng cũng muốn tán thành mình trở thành không biên giới c h i quân một p h â n tử mà lại cuối cùng điều khiển hợp kim trang bị cùng bột tiến hành đại quyết chiến thật sự là quá rung động còn có đang nhìn qua tỉ sơ m ắ t cơm mạn gạ tại đi chơi mẹ tổ ghẹ ở số lít gần sợi dô ta thật sự là mướn làm chết khô lâu mặt không biên giới c h i quân còn có căn cứ cứ như vậy bị hủy nếu là tinh vân trò chơi cũng đem nó làm thành trò chơi liền tốt một mặc dù tại mệ tổ ghẹ ở số lịt i the phẹn tổng vẹn bên trong bít b ộ t không có trực tiếp đăng trảng nhưng ở mạn gạ tị sơ bắt cơ bên trong thật sự là quá chấn động lòng người còn có sau cùng kia đoạn tuyên cáo quả thực quá đốt chúng ta không có quốc gia không có tín ngưỡng không có hình thái ý thức nơi nào cần chúng ta chúng ta liền đi nơi đó không vì quốc gia không vì chính phủ chúng ta vì chính mình mà chiến chúng ta chiến đấu không cần lý do vẹn vẹn bởi vì có người cần chúng ta chúng ta sẽ là những cái kia bất lực đám người l ư c uy hiếp chúng ta là không có biên giới binh sĩ mục tiêu của chúng ta từ chúng ta thời đại đến quyết định cuối cùng lờ cùng b í t h bột quyết liệt quyết định đem trả thủ đối tượng đổi thành b í t h bột kỳ thật cũng có thể lý giải loại hành vi này khô l â u mặt b í t h bột thậm chí bao gồm lính quân y cái này giả b í t h bột bọn hắn báo thủ đối tượng cũng không phải là cố tượng người nào đó bọn hắn bởi vì chiến tranh mà cảm nhận được h u y ế n đau nhức mà chán ghét chiến tranh nhưng làm lờ lại khác hắn báo thủ đối tượng vĩnh viễn là cụ thể người nào đó trên lầu đồng dạng ta cảm giác lơ mới là cực kỳ chân thực một người mặc kệ là tiểu nhân vẫn là cái gì ở căn cứ bị hủy diện bị không phải người n g ư ợ đãi hắn một mực tin tưởng bích bột sẽ cứu hắn sẽ một lần nữa kiến tạo căn cứ chín năm sau bích bích bột khi đó hắn cười nói một câu ngươi làm sao trễ như vậy mới đến có thể nhìn ra được lợn là cực kỳ tin tưởng bít bột bao quát về sau cùng giả bít bột cùng một chỗ thành lập căn cứ báo t h ủ khô lâu mặt có được m ớ i vũ khí hạt nhân cùng hợp kim trang bị hắn có gia tâm rất lớn mà cái này một phần gia tâm lúc trước bít bột chỗ mang cho hắn nhưng cuối cùng hắn đột nhiên phát hiện kỳ thật thật bít bột một mực không có chết giờ v ổ n vợ họ sẽ luật cùng bít bột xong toàn bộ biết tất cả kế hoạch chỉ có hắn mơ mơ mà n g màng loại này phản bội để hắn đem khô lâu mặt mang tới viễn đau nhức chuyển rời địa bít bột trên thân ngoa tạo ta mạn gạ còn không thấy trò chơi còn không thông quan trực tiếp bị các ngươi cho kịch thấu một mặt bị kịch thấu một mặt một quả thực đủ cái này kịch thấu ta không thể chịu được c tinh vân trong trò chơi tại cương đản đú hoán trong ánh mắt đem thức ăn cho chó dấu đến trong ngăn tủ vương á lương nhìn xem bên cạnh ngồi tại máy tính trước mặt không ngừng hoán đổi hai cái id tài khoản sau đó lẫn nhau tại trong diễn đàn phát biểu n ô n luận dương thần không khỏi cảm thấy không còn gì để nói đến mức đó sao c o n đổi tiểu hào tại diễn đàn b ộ t ba bên trong các loại đỉnh tiết mời trả lại mấy người chơi các loại kịch t ấ u đây cũng là sử thượng rảnh rỗi nhất trò chơi lệ vệ lộ và đi chính phủ kịch t ấ u nhưng ngươi được làm đấy chương tìm xem cảm giác sao dương thần cười ha hả nói tuyệt đại đa số không có tìm được phát hành thương cùng độc lập trò chơi công ty nhỏ tìm tới phát hành thương lại cũng không có bao nhiêu tuyên truyền tiền bạc tình h u n g dưới người chế tác bình thường đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi các loại tuyên truyền có thể tìm tới một cái nổi tiếng video tác giả chuyên môn làm một cái tương tự trò chơi cái này trên cơ bản là chuyện rất khó rốt cuộc cái này cần đi giao dịch phí tổn càng nhiều người chế tác chỉ có thể run lẩy bẩy đăng ký vô số cái tiểu hảo sau đó tiến vào đến từng cái diễn đàn g m còn có cộng đồng phía trên đi tiến hành quảng cáo tận lực để đừng người biết mình trò chơi Mà một chút đương ã có c phạm vi nhỏ quy mô vi truyền quy bá i các nhiên một mực k h có cách những tới t r vật này đối với bây giờ tinh vân trò chơi mà nói trên thực tế cũng không cần thiết làm những ngày loại loại đồ vật cho dù không chủ động tiến hành quảng cáo bọn hắn khai thác trò chơi cũng sẽ là chủ lưu nhiệt độ l i ê n như là trong nước du hy tinh không mấy cái trang web cho dù không đi chủ động làm quảng cáo cùng thời kỳ không có cái khác kim chủ cùng ba a tình huống dưới tinh vân trò chơi lại t á c tuyệt đối là chủ yếu đầu đề nhưng hơi kịch thấu một chút nội dung cho người chơi hoặc là chủ động vạch trần một chút người chơi không có phát hiện chứng màu cùng kịch bản đối với chính dương thần mà nói là một loại cảm giác thật kỳ diệu nhìn xem người chơi bởi vì những gì hắn làm mà cảm thấy hưng phấn lại hoặc là hắn tâm tình của hắn đều để hắn cảm giác được có một ít vui vẻ liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn tuần vẹn thông quan các người chơi càng nhiều đối với trong trò chơi thảo luận cũng càng ngày càng nhiều trò chơi cùng phim từ góc độ nào đó trên mà nói thực tế cũng giống như nhau phim có thể được xưng là nghệ thuật là bởi vì trừ bỏ nó thương nghiệp một chút ra phim kịch bản bên trong sẽ có nó tư tưởng của mình nội hạch mà không phải chỉ có thị giác xung kích đồng dạng trò chơi cũng là như thế có thể xưng là nghệ thuật trò chơi cũng không vẹn vẹn chỉ có nó thao tác cách chơi trong trò chơi nghệ thuật vô số trong ngoài nước trò chơi bình chắc trang web đều cho mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t u n vẹn dạng này một cái cao đánh giá mà liền như là là tiểu học đọc lý giải bên trong bất kỳ cái gì một cái đơn giản chữ ngươi có thể cho hắn mang theo mấy trăm chữ giải thích đồng dạng trò chơi kịch bản cũng là như thế có đôi khi kỳ thật trò chơi người chế tác bọn hắn bản thân cũng không nghĩ tới qua những này nhưng nương theo lấy các người chơi chấp vá chậm rãi đem thế giới này xem cho hoàn thiện mẹ tô ghẹ ở solip the phẹn tuần vẹn cũng không phải là một cái không c h ọ n vẹn thế giới quan vừa vặn tương phản có ngộng cảnh ký ức dương thần biết rõ ràng này một cái quán xuyên ba mươi năm x u y di lịch sử kinh điện iot đến cùng có như thế nào một cái đặc sắc khổng lồ cố sự từ góc độ nào đó mà nói đây chính là một cái hoàn chỉnh thế giới quan các người chơi sách ra bản thân ý kiến thời điểm nếu như không đúng như vậy thì sẽ lập tức bị còn lại tìm tới đầu mối người chơi cho phản bác đồng dạng người chơi nếu như tiến hành tạo dựng tiến hành phỏng đoán như vậy trong trò chơi các loại ám chỉ chi tiết đã chứng minh trò chơi trên thực tế đã sớm an bài một loạt manh mối kiểu các người chơi thì là sẽ sợ hai than trò chơi này khổng lồ từ đó sinh ra một loại cảm giác tự hào tại chính phủ chỉ là ám chỉ tình huống giới bọn hắn đoán chúng k ị c bản hải ngoại ở vào động lực phong bạo trong phòng làm việc sợ t h v ẫ n dựa vào ghế nhìn xem v ẹ tổ ghẹ ở s ố l i t t h e p h ẹ n t h ư ờ n p h n bên, bên trong đi ngang qua sân khấu an i ỉ m đây là hoàn chỉnh biên tập ra an i ỉ m tổng cộng thời gian dài tới vài giờ thậm chí những n à y đi ngang qua sân khấu an i ỉ m có thể hoàn mỹ ngâm nhận mặc dù có một ít chia cắt cảm giác nhưng đối với một trò chơi mà nói đây là kinh người l i ê n như là quay chụp phim đồng dạng chế tác trò chơi từ góc độ nào đó mà nói hắn lại cho nghiệp giới lên bài học sợ thợ p n đột nhiên từ trên ghế đứng lên từ cùng ngày lễ trao giải sau khi trở về hắn vẫn đang dốc lòng nghiên cứu hắn tân tác một cái căn cứ vào sử Chỉ bất quá lần này, tác phẩm của hắn, cũng phẩm hắn, không phải là như bất là trên quá lần là là lám này vừa sợ ử thi thị đặt ở nào đó cái vai trò trên thân. Theaders chuyện chủ Hắn muốn như đại giác cái vai đồng đem đó dạng, lục là nào muốn yếu xưa ở về, s cái dìm như tợ h hoàn chỉnh thế giới tới. Nếu như có thể tại sử thi đại lục khai phát trước đó nhìn thấy dạng này một cái tác phẩm, sử thi chất ế Nếu biến. dựng dạng quan này lần nữa nên đón giới ra trước kia một một một tới. tại tác tuyệt cái có lục cái lục đại đại đối lại đó sử sử sẽ s tờ vần ở bên cạnh johnny ánh mắt kinh ngạc bên trong cảm khái nhìn xem cảm khái vạn phần sợ tợ vần bên cạnh johnny phi thường ngoài ý mướn không hề nghi ngờ làm sợ tờ v ậ n hoàng kim cộng tác cộng thêm cơ hữu tốt cũng là động lực phong bạo người đứng thứ hai johnny hiểu rõ vô cùng sợ tờ v ậ n đây là một cái phi thường kiêu ngạo thậm chí có thể nói tự phụ người nhưng từ trước đó theo the s sở cài dìm cho tới bây giờ mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t t h e p h e n t o n p e n hắn đều cực lực tôn sùng một người cái này tại hắn thoạt nhìn là cực kỳ hiếm thấy ta cần một đạo diễn một chuyên nghiệp đạo diễn cùng đầy đủ xuất sắc diễn viên sạp dù hắn có thể làm sử thi đại lục hai nhân vật chính đồng thời mấy cái trọng yếu nhân vật ta đều cần quỹ đạo diễn viên tới sợ tờ v ậ n nhìn xem johnny nói nghe sợ tờ v ậ n johnny một mặt sai s ư n g sở người đ i ê n rồi sợ tờ v ậ n lật đổ sử thi đại lục hai tiến độ cái này không có vấn đề rốt cuộc cũng không có đầu nhập nhiều ít nhưng chúng ta là làm trò chơi mà không phải điện ảnh chuyên nghiệp đạo diễn cái này không có vấn đề chỉ cần không phải oscar cấp bậc cùng siêu cấp thương nghiệp đại tác loại kia chúng ta đều có thể tìm tới nhưng sáng vui ông trời của ta chỉ là một mình hắn cắt xê liền cần ngàn vạn đô la johnny có chút im lặng nhìn xem sợ tờ vẩn mặc dù bọn hắn động lực phong bạo có tiền nhưng cũng không phải như vậy trả đà dạng này mở phát ra tới trò chơi chi phí nhiều ít một hai ước đô la thậm chí cao hơn cái này lại đến bán bao nhiêu phần trò chơi mới có thể hồi vốn mà lại trò chơi cùng phim thế nhưng là không giống đầu tiên liền là lực hiệu triệu phía trên loại này cự tinh mặc dù có mười phần nhiều fan hâm mộ nhưng những này fan hâm mộ có lẽ sẽ nguyện ý mua sắm một t r ư ờ n g thập đại mỹ nữa nguyên vé xem phim nhưng một phần sáu mươi đô la trò chơi có nguyện ý hay không đi tiêu phí đâu đồng thời những người này lại có bao nhiêu người là trò chơi người chơi nếu như muốn mời cự tinh đây đều là muốn cân nhắc đến trò chơi nghe johnny sợ thợ phần cũng dần dần tỉnh táo lại nhưng ta cần nếu là chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp bằng không mà nói năm mới hàng năm tốt nhất trò chơi cũng đã bị khóa định sợ thợ phần nhìn xem johnny vô cùng nghiêm túc tạm thời đem sử thi đại lục hai kế hoạch mắc c ả đi ta nghĩ ta đến muốn đi một chuyến trung quốc thấy tận mắt gặp người kia tinh vân trong trò chơi dương thần còn không biết tại bên kia bờ đại dương một bên khác có một người đối với hắn nhớ mãi không quên thậm chí quyết định tự mình đến gặp hắn hắn còn tại trong phòng họp tiến hành mễ tổ ghẹ ở sổ lịt xuya d trò chơi đến tiếp sau bù đắp kế hoạch đến tiếp sau liên quan tới thể bột cùng bít bột ở giữa cố sự cùng nhiều người tuyến trên hình thức còn có mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t ổ u ậ n vẹn bên trong vẹn nồm ở nạ k ẹ về sau cố sự đây đều là dương thần c ầ n cho các người chơi mang đến đương nhiên đồng dạng còn có mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t ổ u ậ n vẹn nhiều người tuyến trên hình thức cùng một cái ẩn tàng k ị c bản thiên hạ không hạch dạng n à y một cái k ị c bản dựa vào các người chơi mình lực lượng có thể nói cơ h ộ i là không có cách nào hoàn thành cho nên cái này còn phải dựa vào một chút bọn hắn chính phủ ký tấu theo mẹ tổ ghẹ ở số lít khe phẹn thuần phẹn đem bán thời gian đi vào thứ hai tuần ngoại trừ có số lớn người chơi thông quan trò chơi bản thân nội dung chính tuyến bắt đầu thảo luận lên trong trò chơi các loại nhân vật cố sự còn có mẹ tổ ghẹ ở số lít thế giới đến cùng là d ạ n g một cái dạng gì cố sự lúc còn có rất nhiều một bộ phận người chơi bắt đầu đào móc trong trò chơi càng sâu một chút nội dung bao quát một chút chi tiết nhỏ tại mẹ tổ ghẹ ở số lít siêu di trong trò chơi trên thực tế có rất nhiều trò chơi kịch bản đều là thông qua băng nhạc đến nói cho người chơi nhất là những cái kia để người nhìn có chút không rõ ràng cho làm kịch bản đều có thể tại băng nhạc bên trong tìm tới đ cách làm này có rất nhiều loại t ỷ như bổ sung tự thuật đương nhiên tại dương thần góc độ nhìn lại cách làm như vậy càng đại trình độ hay là vì giảm bớt trò chơi thể lượng rốt cuộc quá nhiều tạp nhạp nội dung một phương diện để trò chơi chi phí vô hạn nâng lên một phương diện khác những n à y tạp nhạp nội dung gia nhập vào cũng sẽ không có trong tưởng tượng xuất sắc như vậy ngược lại sẽ không có không gian g i ả n thuật hoặc là đem nguyên bản tự sự kết cấu cho xáo trộn Đến đồm đại tiếp kính cùng ăn rắn người 2 cái giờ lager, đại khái cần tiểu thời gian nửa tiểu thời cái khái sau offer lì SGLG, GLG, hơn nữa còn là đem chủ lực khai phát đoàn đội đặt ở m ẹ tổ ghẹ ở sổ liên hạng mục này bên trên bao quát bao bên ngoài đoàn đội một cái cũng không thể thiếu tình huống rốt cuộc mặc dù nói là giờ lờ cờ nhưng cũng là hoàn toàn mới hai cái cố sự thậm chí có thể nói là mới trò chơi trong đó ăn rắn người giờ lờ cờ giảng thuật là bít b u ộ c cùng thể b u ộ c cố sự mà đến tiếp sau kỳ đồm off the li s thì là giảng thuật tại e lai trộm đi hợp kim trang bị rời đi về sau vẹn n m ở nạ kẹ lần nữa đi trước cố sự chuẩn bị một bộ phận tại mộng cảnh trong trí nhớ là chưa hoàn thành một bộ phận mà dương thần thì là muốn đem nó biến đến hoàn thiện nhưng cũng sẽ không truy đến cùng mà tại một lần kia về sau tại h u ộ dương thần nói với vương diệp song tương quan sự tình về sau phụ trách tiến hành tuyến trên hình thức bộ phận quản lý hướng phía dương thần hồi báo tình huống thượng tuyến đi mặt khác cửa sau bờ u gờ trở lại đã đến rồi sao dương thần khẽ gật đầu một cái sau đó hướng phía đối phương hỏi nghe thấy dương thần thủ hạ nhân viên còn có bên cạnh vương diệp đồng loạt lộ ra phi thường biểu tình cổ quái cái khác trò chơi đều là nghĩ đến như thế nào để bờ u g càng ngày càng ít tận khả năng làm được h o à n mỹ nhưng bọn hắn ngược lại tốt còn muốn chủ động hướng trong trò chơi tăng thêm bờ u g chuyện này là sao nhất là lúc ấy phụ trách xử lý bộ phận này kỹ thuật viên công nghe thấy yêu cầu này sau quả thực bị đổi mới đối trò chơi khai thác nhận biết còn có loại này thao tác rồi bất quá trong lòng cho dù h á n thầm rất nhiều nhưng ngoài mặt vẫn là nhìn không ra một chút khác thường biểu lộ không có vấn đề dương tổng chúng ta nội bộ đã khảo nghiệm qua chỉ cần ôn lại trên hình thức các người chơi trong căn cứ có được vũ khí hạt nhân. lại ở trên t r u y ề n mây lưu trữ thời điểm đem cưỡng chế mạng lưới gián đoạn quan bế trò chơi thay thế bản địa lưu trữ đang tiến hành trò chơi thượng tuyến đem một mình hình thức vũ khí hạt nhân xóa bỏ tại đem bản địa lưu trữ tiến hành thay thế như vậy thì có thể tại một mình hình thức tình hồ giới giải tỏa thiên hạ không hạch kịch bản ả n nhìm dương thần khẽ gật đầu dạng này một cái ẩn tàng kịch bản tại mộng cảnh trong trí nhớ có gần như không có khả năng chủ động phát động điều kiện bởi vì cái, này kết cục bản thân liền là một cái xa không thể chạm xã hội không tưởng thức kết cục nhưng dương thần vẫn là hy vọng tất cả người chơi đều có thể nhìn thấy dạng này một cái kết cục đối với dạng này một cái chính phủ chế tạo bờ Khi không thật Thần nhìn chút hay chơi có thể thông qua phát hiện của mình phát động cái này người rất một Dương còn muốn có có của qua đây cũng là dương thần cũng không trực tiếp đem kết cục này đặt ở bình thường kịch bản tuyến bên trong đem nó chế tạo thành hơn một cái tuyến kết cục nguyên nhân đương nhiên nếu như thật sự là không ai có thể phát động như vậy cũng chỉ có thể hắn đến tiến hành phát động tại ừ mẹ tổ ghẹ ở số lịch ở sổ đoàn đội n g mục thất r ờ đi, tinh r ở l ạ v ă p ò n dương thần nhìn xem trên g xem máy vân i diễn đàn giao diện, không khỏi dội mỏi, đồng thời ngáp một cái. Tại tinh tính một đàn không lưng đồng ngáp hạ v trò chơi diễn đàn bản khối bên trong bởi vì hắn cái này diễn đàn tài khoản tiến hành nhiều lần b ạ c h trần tinh vân trò chơi phía dưới các loại bờ ug cùng ẩn tàng chứng hầu hiện tại cũng đã ở n g ư ờ i chơi bỏ phiếu hạ h ô n đến vins mộ đ ể dạ tỏ vị trí này mà lại trong diễn đàn còn cả ngày có người chơi tiến hành hắn họ thăm một chút như theo đờ sv sở cài dìm rẽ si đ è đệ với hai cùng mẹ tổ ghẹ ở solit t h e phen t h n phen bên trong nội dung n g h i m nhiên đem hắn cho xem như một cái n g ư bức tinh vân trò chơi cho cất phấn tháng tư trung hạ tuần nương theo đại bộ phận các người chơi đã thông quan mẹ tổ ghẹ ở số lip thefed t h u n penn hắn nhiệt độ đã bắt đầu chậm rãi giảm xuống từ kịch bản đến nói lời mẹ tổ ghẹ ở số lip thefed t h u n penn có thể nói là vô cùng đặc sắc nhưng ở cách chơi phía trên đến nói lời trong trò chơi mặc dù còn có đại lượng nhiệm vụ chi nhánh nhưng cùng theo đờ The sv sở cài dìm k i a m ộ t loại là khác biệt chui vào thức cửa hài thiết kế kiểu gì cũng sẽ cho người chơi một loại ký thị cảm cái này cũng tạo thành sẽ có một chút tái diễn điểm đồng thời chủ yếu hạch tâm cửa hàng tại thông quan kịch bản về sau càng nhiều cũng chính là đối với căn cứ kiến tạo thu thập thuộc tính cao hơn nghiên cứu phát minh nhân viên cùng nhân viên chiến đấu nhân viên hậu cần những thứ này nhất định phải nói cả hai đều là mở ra thức cách chơi nhưng mẹ tổ g h ẹ ở số lít the o phen thuận phện là mở ra ý thức đồ cách chơi mà theo đờ sợ c à i dìm thì là mở ra thức thế giới cách chơi khác nhau ở chỗ cái sau cùng nờ tờ cờ hấu động cùng phong phú tràn g cảnh sự kiện cho người ta một loại thế giới chân thật cảm giác mà mẹ tổ g h ẹ ở số lít the o phen thuận phện vì tốt hơn g i ả n g thuật một cái cố sự không thể không từ bỏ có thể sẽ để người chơi tại kịch bản thể nghiệm trên tạo thành cắt đức cảm giác mở ra thế giới đây là tiếc đ ố i thỏa hiệp nhưng cũng tuyệt đối không phải thiết kế lý niệm q u y ế t điểm dương thần phi thường minh bạch điểm này mà cũng chính thức điểm này tại hậu kỳ cách chơi phía trên mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn thuận vẹn là không bằng the đờ sv ê sở cải dìm đương nhiên nếu như ngươi cực kỳ thích loại kia làm rộn u g d ư ỡ n g thành kinh doanh hình thức người chơi như vậy mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn thuận vẹn bên trong đối căn cứ phát triển sẽ phi thường phù hợp khẩu vị của ngươi nhất là tại biện rộng mênh mông bên trên nhìn xem căn cứ từ cực nhỏ một cái chui giếng dầu bị ngươi chậm dai phát triển lớn mạnh đến chỉ dựa vào đi đường đến thời gian rất lâu nhất định phải lái xe tối thiểu mới có thể đến một điểm nào đó. kia chương ả m giác t à là n h khó tựu rất hai trăm sáu mươi ba mẹ tổ ghẹ ở số lip k h e phẹn tuần vẹn tuyến, tuyến trên hình thức mở ra tin tức này lập tức đã dẫn phát tất cả các người chơi nhiệt tình bao quát nghiệp giới trò chơi công ty vô số các người chơi tại trên mạng nhao nhao nhảy cấm chờ mong mà một chút trò chơi công ty thì là nhìn chằm chằm mẹ tổ g h ẹ ở s ố l i d theo phẹn tuần vẹn tuyến trên hình thức chuẩn bị tìm tòi hư thực trong đó có gia thịnh trò chơi trong văn phòng làm bộ hoạt động ổn vệ dạ thì hòn diêu trình cũng là trước tiên canh dự ở trong phòng làm việc của mình mặt cơ hồ là kẹp lấy điểm mấy cái mẹ tổ g h ẹ ở s ố l i d theo phẹn tuần vẹn tiến hành đổi mới tuyến trên hình thức mặc dù hắn không phải đệ vệ lộp m ẹ bộ phận nhưng tiếp xóm gia thịnh liên tục mấy khoản đại tác đều là từ hắn qua tay vận danh hắn không thể coi thường đối thủ cho dù cá nhân hắn cho rằng dạng này một trò chơi, kỳ thật rất khó đẩy ra chơi vui tuyến trên hình thức nhưng rốt cuộc hắn đối với trò chơi phương diện này không phải chuyên nghiệp hắn chỉ có thể thông qua đại số liệu đến tiến hành hợp lý phân tích mà thôi một vị vĩ nhân đã từng nói ngay trước chúng ta chính xác vạch tại toàn thể bên trên tại chiến lược bên trên nên khinh thị địch nhân thời điểm lại quyết không nhưng tại mỗi một cái cục bộ bên trên tại mỗi một cái cụ thể vấn đề bên trên cũng khinh thị địch nhân mà diêu trình cũng tin tưởng vững chắc một câu nói kia chính xác độ bất quá tại tất cả người chơi còn muốn nghiệp giới nhân sĩ đều đang chờ mong mẹ tổ ghẹ ở số liệt theo phẹn tổng phẹn t u ế n trên hình thức lúc dương thần thì là tại tinh vân trong trò chơi tiếp nhận một nhà truyền thông phỏng v dù hy tinh không phỏng vấn làm trong nước lớn nhất một nhà trò chơi truyền thông dù hy tinh không chuyên nghiệp vẫn là vô cho hoài nghi bao quát hắn cho điểm còn có chúng bình cơ bản đều vô cùng công chính bất quá bọn hắn cũng có một cái đặc điểm đó chính là cơ hồ sẽ không cho ra đầy điểm mười điểm đánh giá ngoại trừ trò chơi trong lịch sử số khoản mở thức trò chơi bọn hắn cấp ra mát điểm đánh giá còn lại cho dù lại xuất sắc nhưng nếu như không có loại kia cải biến trò chơi lịch sử có thể nói trên cơ bản là lấy không được mát điểm mà cái này cũng đã trở thành bọn hắn cho điểm cơ cấu một cái đặc điểm dương tổng vương tổng đây cũng là chúng ta lần thứ hai gặp mặt ta đã tấn thăng làm ban biên tập chủ biên trương t h á n nợ nụ cười cùng dương thần cùng đồng dạng tiếp nhận phỏng vấn vương á lương vân an dương thần nhìn xem đi lên liền bộ quan hệ trương t h á n trước sửng sốt một chút sau đó nghiêm túc suy nghĩ hai ba giây lần thứ hai gặp mặt giống như hoàn toàn không có hình ảnh a nhưng có câu nói rất hay đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười loại tình huống này vẫn là phải có chút lễ phép liền cùng võ hiệp trong phim ảnh giang hồ hiệp khách gặp mặt đồng dạng mặc kệ gặp chưa thấy qua đều là kính đã lâu kính đã lâu cho nên dương thần cũng là xấu h ậ nhưng không phải lễ phép cười nói là đây là lần thứ hai gặp mặt ta đại khái là dương thần cười có chút giả bị nhìn đi ra trương thắng cũng là cười hai tiếng sau đó lập tức đem chủ đề chuyển rời đến phương diện khác nhìn xem bên ngoài biểu hiện ra trong sảnh mấy cái pho tượng nhất là m ẹ tổ ghẹ ở s ô lì khu vực rất nhanh trương thắn liền bị một cái pho tượng hấp dẫn bít bút vẹn nồm ở nakhe tui s g ờ m è o rừng còn có khô lâu mặt bao quát mặt ở bên trong đều lộ ra vô cùng dễ thấy nhưng chân chính để trương thắn chú ý tới lại là một cái hoàn toàn mới pho tượng khoảng trương z đã lợi thế chiến bên trong xuất hiện t h ầ bốt Cung cảm gợi dương ụ tổng h chí bít tất mẹ tổ ghẹ ở số lít the nói l p h â n vẩn h n phẹn bên trong nhân vật tựa hồ cũng cùng các người chơi chủ lưu ấn tượng sơ lược có khác biệt ta chứng thắng nhìn xem dương thần dò hỏi bình thường trò chơi liền xem như biết cùng chiến tranh bối cảnh càng dán vào người thiết liền hẳn l à như là bít buột còn có thể bột dạng này ngành hán kém nhất cũng là như làm lờ cùng mèo rừng đồng dạng nhưng vì lấy lòng người chơi thẩm mỹ nhất là trong nước bộ phận người chơi thẩm mỹ càng nhiều vẫn là chọn thiên hướng về nhật hàn phong cách mỹ thiếu niên mỹ thiếu nữ phong cách đương nhiên ngươi khẳng định phải nói đây chính là nói nhảm nhưng thị trường tuyệt đại đa số trò chơi nhưng đều là loại phong cách này cùng nhị thứ nguyên loại mỹ thuật phong cách đều thuyết minh loại này thẩm mỹ người chơi là chủ lưu mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không có hay không nhận sự thật để ở chỗ này đương nhiên hải ngoại âu mỹ, bên kia trò chơi thẩm mỹ chủ h lưu là t i nghe h ư ớ n về thấy ẹ ở lời này dương thần cười cười đây coi như là phỏng vấn vấn đề thứ nhất sau trứng thắn sửng sốt một chút sau đó vội vàng nhẹ gật đầu đương nhiên mang theo trương thắng còn có du h í tinh không một cái khác phụ trách quay trụ tiểu ca cùng một cái ghi chép tiểu ca ở công ty biểu hiện ra khu đi tới dương thần hồi đáp kỳ thật cũng không có nhiều như vậy cân nhắc chủ yếu nhất là phù hợp cùng trò chơi c ố sự phù hợp lời này dương thần nói cực kỳ chân thực liên quan tới mộng cảnh trong trí nhớ những trò chơi này dương thần đang quyết định khai thác thời điểm đều sẽ thật tốt cân nhắc mình có thể hay không có năng lực như thế làm được hoặc là nên làm như thế nào phù hợp bao quát trong trò chơi nhân vật mỹ thuật thiết lập đến cùng là vì cái gì thiết kế thành cái dạng này là càng gần sát trò chơi kịch bản cố sự bản thân cùng thế giới trò chơi xem bối cảnh còn là đơn thuần là vì lấy lòng nào đó quần thể thị trường người chơi những vật này đều tại dương thần trong đầu sẽ có một cái rất rõ ràng nhận biết không hề nghi ngờ mẹ tổ ghẹ ở số lít k h e phẹn thuần phẹn bên trong nhân vật đều là thiết kế tỉ mỉ ngờ bít bột cùng t h ể b ộ t thiên hướng về ngạnh hán hương vị nhân vật nhưng cũng tuyệt đối không phải loại kia đơn giản ngạnh hán mà là muốn để các người chơi từ đ ấ y lòng cảm giác được những nhân vật này nếu như tuổi trẻ vài chục năm hai mươi mấy năm đó cũng là một cái thiếu niên anh tuấn liền như là lá t r ư ớ c k i a r ẻ xì đẹn g h ệ vụ bên trong lệ ổng dạ đương nhiên trong trò chơi cũng sẽ c ó vì thị trường thỏa hiệp tồn tại t ỷ như gợi cảm đến bít tất đều phá mấy cái động tủ ed mặc dù cấp ra cực kỳ kỹ càng thiết lập t ỷ như nàng tại sao muốn xuyên ít như vậy quần áo nhưng xét đến cùng trên thực tế đây là đối thị trường một loại thỏa hiệp nhưng dương thần lại cũng không cảm thấy loại này thỏa hiệp là một loại sai lầm tương phản loại này thỏa hiệp kỳ thật cũng là các người chơi trong nội tâm còn muốn càng nhiều đương nhiên loại này càng nhiều ngoại trừ ed tại nào đó một quan bên trong tiết để người chơi năm nhóm hạ thể mát lệnh tràng cảnh mặt khác dương tổng có thể nói một chút liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t ổ u ậ n vẹn bên trong cô sự sao có thể tiết lộ một chút sau cùng nhân vật phản diện sẽ là ai một mực không hề lộ diện sẽ rộ thượng tá vẫn là cái kia cùng u linh nam hải phản bội chạy trốn căn cứ y lai lại hoặc là cuối cùng làm lờ cùng bít buột trương t h á n rất hiếu kỳ hướng phía dương thần hỏi một vấn đề đây cũng là trên mạng rất nhiều thông quan mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t ổ u ậ n vẹn các người chơi chú ý nhất một vấn đề bất quá tiếp xuống dương thần trả lời thì là để hắn có nhất định tình tình dương thần cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cùng ngộng cảnh trong trí nhớ đã phát triển ba mươi năm mẹ tổ ghẹ ở sổ l ị c h x ư a di so sánh hắn vẹn vẹn chỉ là lấy ra vừa làm huyễn đau nhức cùng cùng một cái bị sơ hắt cơ mạng à mà thôi còn có rất rất nhiều nội dung không có bày ra mà lại bản thân mẹ tổ ghẹ ở sổ l ị c h cố sự cũng không phải là một cái tuyến tính k ị bản thậm chí ngươi sẽ cảm thấy mười p h ầ n l o ạ n các loại bột cùng các loại ở n ạ k g nhân vật phản diện ai là nhân vật phản diện đâu sơ cùng tây h ệ lý lại hoặc làm lờ cùng bích bột dương thần nhìn xem trương thắn hỏi ngược lại nghe dương thần trương thắn một mặt một bức không phải vấn đề này là ta hỏi ngươi a hiện tại làm sao biến thành ngươi hỏi ta rồi trò chơi cũng không phải ta khai thác ta thế nào biết đâu bất quá trương t h á n mộng bức không có kéo dài bao lâu bởi vì dương thần l i ê n tiếp lấy l ầ m b ầ m lầu bầu trả lời kỳ thật mẹ tổ ghẹ ở s ô lịt siê ri đang nhìn đến không hề chỉ là phản chiến còn bao hàm kế thừa trong trò chơi mỗi cái vai trò đều có thuộc tại chuyện xưa của mình trung điệp giả tượng cùng âm nhu che giấu thường thường cũng không có chân chính đúng và sai chỉ có thắng lợi cùng thất bại chất tướng cái gì kỳ thật cũng không trọng yếu trọng yếu là kiên trì tín niệm của mình sống sót g ờ bít buốt thể buốt c ù thật bít buộc cũng có cái này mình huyễn đau nhức tại hắn vẫn là một cái ái quốc binh sĩ thời điểm hắn từng bị ra lệnh tự tay giết mình nhân sư giết chết dân sư mang cho hắn bít bộ xương h à o cũng mang đến cho hắn huyễn đau nhức như là sở cụn g phây đồng dạng hắn bắt đầu chế tạo một người lính thiên đường không biên giới tri quân đây là bít bột huyễn đau n h ấ t chiến tranh cho bọn hắn đau xót cho nên bọn hắn cựu thị chiến tranh bọn hắn muốn dùng phương thức của mình đến cải biến thế giới lắng lại trận này huyễn đau n h ấ t màm lờ huyễn đau n h ấ t thì là sở cùn phây nhưng hắn huyễn đau n h ấ t là cụ thể cụ thể đến người nào đó khi hắn báo t h ù sở cùn phây thời điểm cái này huyễn đau n h ấ t không có biến mất mà là chuyển rời đĩa bít bột h i ế n thân đồng dạng vẹn nổm ở nạ kẻ cũng có mình huyễn đau n h ấ t từ hắn không thể không giết chết đã từng cùng một chỗ tác chiến đồng bạn lúc hắn liền đã l ộ sắc thành một cái mới bít bột bởi vì hắn cũng có mình huyễn đau nhức dương thần cười cho trương t h á n g i ả i thích nói mẹ tổ ghe ở solid t h é o phẹn thuận vẹn bên trong một chút kịch bản thâm ý nghe dương thần trương t h á n khi thì lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ khi thì lộ ra vờ ơ y mà khiếp sợ như vậy đầy đủ biểu hiện ra một cái trung thực phan hâm mộ hoàn m ỹ trạng thái nhưng mà tình huống thực tế hắn mặc dù cũng tại mẹ tổ ghe ở solid t h é o phẹn thuận vẹn thành công thông quan lại rung o ạ n mấy chục tiếng nhưng hắn lại hoàn toàn đem nó chơi thành binh sĩ đ ộ kích toàn bộ hành trình công nghệ cao nhảy dù tiếp tế xe tăng chôn địa lôi cao đánh giá chui vào không có khả năng liền là một chữ mãng chiều sâu kịch bản chất chứa các loại hàm、ý. hắn lại không cần tự mình hạ tràng viết văn mà là thẩm văn t r ư ờ n g chơi thời điểm tự nhiên cũng không có chú ý nhiều như vậy toàn bộ hành trình liền nhìn chằm chằm vẹt phá bít tất đương nhiên loại vật này hắn khẳng định là không thể biểu hiện ra cho nên tại đầy đủ phát huy một đợt kỹ xảo của mình về sau trương t h á n g liền cực kỳ quả quyết đem chủ đề chuyển rời đến một số khác có càng nhiều bạo điểm địa phương dương tổng mẹ tổ ghẹ ở số lip the phẹn tổng p h n còn cũng có chức mẹ tổ ghẹ ở số l i gần xệ rộ tựa hồ tại đi ngang qua sân khâu ạ nỉm còn có trò chơi ống kính trên đều cùng truyền thống trò chơi biểu hiện hoàn toàn khác biệt mà lại ngài còn tự thân đi bồi dưỡng một đoạn thời gian đạo diễn chuyên nghiệp. trên thực tế trong trò chơi đi ngang qua sân khấu an nỉm còn có cờ gờ ống kính rất lớn một bộ phận đều là vương tổng đến tiến hành chế tác về phần đạo diễn chuyên nghiệp chỉ là ta cảm thấy chúng ta cần một chút chuyên nghiệp tri thức cũng không phải là nói thật đến có thể quay chụp phim n h ờ cái gì mà là đối cơ sở đồ vật có sự hiểu biết nhất định dạng này mới có thể tốt hơn cùng đoàn đội c â u thông đồng thời làm ra chúng ta muốn đồ vật dương thần gật gật đầu nhìn xem c h ơ n g thán sau đó bắt đầu nói về liên quan tới phim cùng trò chơi nghệ thuật biểu hiện phương pháp cùng tương lai phát triển những vật này đều là dương thần tham khảo lấy mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi mình nộ ra tới nếu như cùng dương thần giao lưu chính là sở thờ vẩn như vậy đối phương nhất định sẽ có rất nhiều lời đề nhưng bây giờ giao lưu chính là trương t h á n im lặng im lặng trương t h á n nhìn xem nói hưng khởi dương thần do dự lại không dám đánh gãy thật nghe không hiểu a bất quá bên cạnh vương á lương hiển nhiên nhìn ra cái này có chút lúng túng tràn diện nhẹ ho nhẹ một tiếng đem chủ đề dẫn ra có hưng thu muốn thăm một chút công việc của chúng ta thất sao như là ngâm nước người bắt lấy một c ọ n g cỏ cứu mạng đồng dạng chính xấu hổ lấy trương t h á n liền nội vàng g đầu có thể sao kia thật sự là quá tốt một giây đồng hồ nói xong cả câu nói sợ nói chậm chủ đề lại bị mang đi bị đánh gây dương thần ngược lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ đang ậ y hai châu nghe vào mặc dù cũng không phải là một cái rất tốt thành ngữ nhưng nếu như ngươi có thể cùng một cái cái gì cũng không biết người đàm luận một việc sau đó đối phương còn không thể biểu hiện ra không kiên nhẫn nhất định phải tinh tế lắng nghe đồng thời còn đến giả bộ như nghe rõ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chấn kinh mấy cái một hệ liệt phức tạp biểu lộ thời điểm loại cảm giác này có thể nói là tương đối tốt không hề nghi ngờ dương thần liền là bắt lấy cái này một cơ hội duy nhất về phần trường thắng nghe không hiểu bao lớn sự tình hắn cũng không nghĩ lấy đối phương có thể nghe hiểu à hắn liền là đơn thuần muốn nói hai câu tại trương thắng cùng đoàn đội tiến hành đối tinh vân trò chơi phỏng vấn cùng phỏng vấn thời điểm trò chơi trong vòng vô số người chơi cùng nghiệp giới nhân sĩ chờ mong cùng chờ mẹ tổ ghẹ ở số l i t theo hẹn tuần b ẹ n tuyến trên hình thức chính thức thượng tuyến người chơi biểu hiện ra rất mạnh nhiệt tình nhưng một chút trò chơi nghiệp giới nhân sĩ nhìn xem thượng tuyến nhiều người tuyến trên hình thức mẹ tổ ghẹ ở số l i t theo hẹn tuần b ẹ n lại n g ư ờ i thấy một tia cổ quái hương vị tinh vân trò chơi tựa hồ đối với mẹ tổ ghẹ ở số lít theo hẹn tuần vẹn tuyến trên hình thức cũng chẳng phải nhìn chúng a tất cả trò chơi nghiệp giới nhân sĩ liên quan nhất là d trong nội tâm đều là nói thầm bắt đầu dựa theo d i vãng tinh vân trò chơi thiết ấu bao quát theo đờ sườn v sợ cài dìm rẽ si đ è n đệ vữ hai thậm chí là z dạ lật thời kỳ biểu hiện tinh vân trò chơi đối với tuyến trên hình thức có thể nói là mười phần coi trọng nhưng ở mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t theo phẹn tuần b ẹ n bên trong tựa hồ căn bản cũng không có đầu nhập nhiều ít tài nguyên a loại cảm giác này ngay cả sau nương dưỡng cũng không tính căn bản chính là từ trong đống rác ôm tới a nhìn xem mẹ tổ ghẹ ở solit h e o phẹn tuần vẹn vừa mới đổi mới tuyến trên hình thức tất cả nghiệp giới người đều biểu thị có một chút kỳ quái về phần người chơi bọn hắn chương ă n bản cũng k ô n g hai nhiều như vậy, làm trăm ê n hình h t ứ sáu mươi lăm mặc kệ là vợ vợ ép lại hoặc là vợ vợ nội dung tại tất cả mọi người sẽ không chơi thời điểm càng nhiều sẽ chú trọng trò chơi bản thân niềm vui thú nhưng chờ minh bạch s á o lộ về sau càng nhiều thì là sẽ đem chú ý điểm đặt ở thắng bại lại hoặc là hiệu suất tài nguyên phía trên tỷ như một cái t ờ vờ e phó bản trò chơi ngay từ đầu tất cả mọi người không hiểu thời điểm trải qua thường nhạc gá a thăm dò bên trong hết thảy đồng thời nghề nghiệp gì đều có thể lựa chọn cũng đều chơi còn thật vui vẻ nhưng khi mọi người minh bạch trong đó s á o lộ về sau các người chơi thì là sẽ càng chú ý trong đó hiệu suất từ đó diễn sinh ra cống thoát nước nghề nghiệp lại hoặc là chơi game phó bản như là trên chiến trường đồng dạng các cái vị trí đều có nghiêm khắc phân phối từ trò chơi bản thân niềm vui thú liền chuyển rời đến trị số mấy cái các phương diện thể hiện đồng dạng tờ vờ tờ hình thức trò chơi cũng là như thế thì như một chút có anh hùng cùng đặc biệt nghề nghiệp đối kháng tờ vờ tờ ngay từ đầu sẽ không chơi thời điểm đồng dạng các loại nghề nghiệp đều có thể chơi các loại anh hùng các loại vũ khí đều có thể sử dụng nhưng minh bạch tương quan s á o lộ về sau mỗi cái phiên bản đều sẽ có một ít yếu thế nghề nghiệp lúc này có người lựa chọn những cái tia nghề nghiệp khả năng còn không có đánh đội ngũ nội bộ liền bắt đầu nội chiến trách cứ cái tia người vì sao phải tuyển cái này yếu thế nghề nghiệp mà thắng bại quan hệ cũng thành trò chơi niềm vui thút g ọ n g chính mặc d nhưng cũng hàm cái mười tám phần trăm mười thậm chí nhiều hơn trò chơi bao quát trước mắt tinh vân trò chơi nhất là lợi nhuận sinh hóa cầu sinh đồng dạng tồn tại loại này hiện tượng cho nên đại đa số tiếp tục vận doanh trò chơi nhất là nhiều người hình thức chủ đánh tờ vờ e thường xuyên sẽ thiết trí các loại sáo trang t ổ kiến để các người chơi cần muốn tiến hành lặp đi lặp lại phó bản g c à i quái cuối cùng cà ra cái gọi là tốt nghiệp sáo trang tờ vờ vờ hình thức thì là đẩy ra như thiên thể hệ thống giết địch tử vong chợ công số đem người biểu hiện số liệu hóa cường hóa thắng bại quan hệ mang tới phản hồi trò chơi trong vòng thường xuyên có thể nhìn thấy một chút trò chơi. giai đoạn trước biểu hiện vô cùng xuất sắc nhưng ở vận doanh sau một thời gian ngắn lại đột nhiên nhân khí giảm lớn thậm chí lành lạnh bởi vì tại sơ kỳ đại lượng cường độ thấp cùng cùng gió người chơi tràn vào tất cả mọi người sẽ không chơi thời điểm hết t hệ tất cả tràn đầy mới lạ cùng niềm vui thú nhưng đợi đến sẽ chơi về sau liền có đại bộ phận người chơi cảm giác được cái gọi là ngán lui hố chỉ để lại hạch tâm chân chính thích cái này cách chơi người chơi bất quá tại mệ tổ ghẹ ở số lít i the phẹn t ổ n phẹn bên trong nhiều người hình thức người chơi bình thường không có cảm giác được nhiều ít nhưng tiến vào trong trò chơi tinh tế thể nghiệm về sau tất cả trò chơi nghiệp giới nhân sĩ lại có cảm thấy của k á i mẹ tổ ghẹ ở solit the phèn tuần vẹn t u y ế n trên hình thức cho cảm giác của bọn hắn liền có một chút như là g ầ n gà hương vị ăn vào vô vị bỏ thì lại t i ế p hắn chủ yếu quay chung quanh vẫn l à tờ vờ tờ hình thức bao quát chui vào cùng phòng thủ hình thức cùng căn cứ xâm lấn hình thức người chơi có thể xâm lấn những người khác căn cứ cấp đoạt tài nguyên đồng thời đối phương nhất định phải có công nghệ cao vũ khí như vũ khí hạt nhân mấy cái mới có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa xâm lấn bảo hộ tư nguyên của mình những nguyên tố này nhìn qua thật có ý tứ nhưng chỉ là ngay từ đầu cảm giác mà thôi loại hình thức này cùng theo đờ svê ké sở c à i dìm tuyến trên hình thức có nhất định tương tự nhưng cũng ít đi rất nhiều hương vị bởi vì mẹ tổ ghẻ ở số lip theo phẹn thuận phẹn thế giới địa đồ nhưng không có theo đờ sv sở c à i dìm như thế phong phú tinh vân trò chơi căn bản không có đem trọng tâm đặt ở tuyến trên hình thức trải qua đơn giản hai giờ thử chơi kết hợp cảm thụ của mình cùng công việc t r o n g đảm cái khác nhân viên tiến hành xác định và đánh giá sau cảm thụ diêu trình ngồi tại máy tính mặt cấp ra một cái đánh giá đương nhiên cũng không phải là nói cái này tuyến trên hình thức cực kỳ nhàm chán mà là tương đối bình thường nếu như là một nhà phổ thông trò chơi công ty làm kia trên cơ bản là tại hợp cách tuyến phía trên nhưng làm ra cái trò chơi này hình thức chính là tinh vân trò chơi suy nghĩ một chút trước đây bọn hắn sinh hóa cầu sinh cùng theodore sv sợ cãi dìm nhiều người hình thức bộ phận hiển nhiên mẹ tổ ghẹ ở solit the phẹn thuận phẹn bộ phận này liền muốn hiện quá mức tại bình thường đồng thời tại liên hệ đến những phương diện khác so như tinh vân trò chơi giai đoạn trước không có đối cái này tuyến trên hình thức đầu nhập nhiều ít tuyên truyền tài nguyên bất quá chỉ là dương thần cùng chính phủ trang ép quan bắc tuyên truyền một chút đây đối với một cái ba a đại tắc hơn nữa còn là cơ hồ trong ngoài nước các tạp chí lớn cho điểm mắt điểm lại đem bán không lâu trò chơi mà nói cái này hoàn toàn là có chút không theo lẽ thường ra bài、a. cho nên sau cùng chân tướng chỉ có một cái đem trên máy vi tính trò chơi q u a n bế diêu trình lộ ra xem thấu hết thẻ tiêu d u n g chân tướng đó chính là tinh vân trò chơi căn bản cũng không có coi trọng vệ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tổn g vẹn tuyến trên hình thức a đoán chừng cũng là muốn thừa dịp bây giờ nhiệt độ cao nhất thời điểm gia tăng mới nội dung không phải đợi đến nhiệt độ làm lạnh về sau dựa vào dạng này tuyến trên hình thức rất khó trọng chấn nhiệt độ thậm chí nhưng có thể tạo được phản tác dụng mà bây giờ là một cái vừa mới đem bán trò chơi cho dù tuyến trên hình thức không có để các người chơi cảm thấy cỡ nào k i diễm nhưng cũng đã đầy đủ diêu trình làm máy tính trước mặt hơi n h t khỏe môi lên lên một cái đường cong tuyệt đối là dạng này nếu không phải như thế hắn đem đầu chặt đi xuống được chứ ngày hai mươi sáu tháng bốn gia thịnh chỗ đại diện tinh tế phong bạo chính thức bắt đầu giai đoạn trước thêm n h i ệ tuyên t truyền không thể không nói gia thịnh có thể nói là dốc hết vừa liếng trừ gia tam đại từng cái con đường một chút còn lại trong nước nhị lưu con đường cũng bị gia thịnh cho dùng tới lại thêm làm vì bọn họ minh hữu trung quốc huệ rệm cũng là một cái tài đại khí thô tổ nghiễm nhiên cũng có trước sự thi đại lục đột kích phong phạm nhưng tinh tế phong bạo danh khí tại hải ngoại so với sự thi đại lục lại phải kém không ít mà hắn trò chơi người chế tắc cùng s ở tở vần so ra cũng không ít c h ê n l ệ n h nhưng ở khổng lồ tuyên truyền l ư ợ dưới nghiễm nhiên tinh tế phong bạo đã trở thành sắp đến tháng năm một cái bạo tạc trò chơi trong lúc đó mặc dù tam đại bên kia cũng đầu nhập vào không ít tài nguyên đến tuyên truyền tinh vân trò chơi mẹ tổ ghẹ ở solid t h e Phẹn t u ậ n vẹn nhưng rốt cuộc đã tiếp cận đem bán một tháng toàn cầu lượng tiêu thụ cũng đã đột phá ngàn vạn nhưng ở tuyến trên hình thức không có giống như sinh hóa cầu sinh như vậy kinh diễm lại đại đa số người đều đã biết mẹ tổ ghẹ ở s o l i thefed t u ậ n vẹn có sự kịch bản tình huống dưới cho dù tại tuyên truyền hiển nhiên cũng không có cách nào cùng. Tinh tế phong bạo Đối mặt gia thịnh tinh tế phong bạo khí thế h u n g hùng tam đại nội bộ cũng tại kịch liệt thảo luận tỉ như có phải hay không đến một chút đại động tác đem một chút t r ư ớ c tiêu kinh điện ba a đại tác hạn lúc miễn phí đưa cho người chơi dùng để phân tán gia thịnh tinh tế phong bạo tình thế về phần làm một cái trò chơi võ đại bọn hắn nhưng không có ngốc như vậy mới có thể chống lại ba a đại tác ngay tại khai phát bên trong lúc này dùng cái khác trò chơi đi võ đại không phải đưa kinh nghiệm sao bất quá ngay tại tam đại có chút khó khăn thời điểm dù hy tinh không thứ nhất đầu để phỏng vấn tin tức tuyên bố trong nháy mắt để tam đại tinh thần đây là mưa đúng l u ca chương hai trăm sáu mươi sáu Tại t gia h ị ngoại h tuyên truyền l trừ giới bạo m hí thiệu i n n một chút liên quan tới tinh vân trò chơi nội bộ công ty tình huống cụ thể văn chương nội dung càng nhiều vẫn là tập trung tại trương thắng cùng dương thần thảo luận liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở solit thep hẹn thuận bèn một ít lời đề thì n đương t nhiên tới l u những g l i nội dung này cũng không phải là các người chơi chân chính chú ý địa phương mà là dương thần tại thăm hỏi bên trong chỗ lộ ra một vài thứ Tỷ như mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t the phẹn tồn vẹn tương lai sẽ có hai cái khác biệt nội dung dở l ở cờ một cái là liên quan tới hệ lụy thoát đi cơ sở chính đất sau độc xà phát sinh cố sự mà một cái khác thì là vô số các người chơi hiếu kỳ cùng mong đợi bít bột cùng thể bột ở giữa chuyện xưa vì cái gì bít bột sẽ giết chết thể bột sau đó hát hóa t h từ một cái người yêu nước binh sĩ biến thành một cái tận sức thành lập thoát ly quốc gia không biên giới thế lực đây đều là bối rối ở người chơi nhóm trong lòng trên vấn đề đương nhiên nếu như nói những này là để các người chơi kích động đồ vật như vậy tại văn chương bên trong còn để lộ ra một cái để các người chơi càng hương phân sự tình mẹ tổ ghẹ ở số l i k h e phẹn tuần vẹn căn cứ dương thần miêu tả còn có một cái ẩn tàng kết cục một cái vô cùng vô cùng khó thậm chí không cách nào hoàn thành kết cục tất cả người chơi nhìn thấy lời này thời điểm đều là có chút sai xứng sở đây là ý gì có một cái ẩn tàng kết cục nhưng vô cùng vô cùng khó thậm chí không cách nào hoàn thành kết cục đây không phải tự mâu thuẫn sao ẩn tàng kết cục không phải là vì cho các người chơi đã thông sao ngươi không có cách nào hoàn thành kia tính là gì kết cục cho nên vô số người chơi đều đem nổi ném tới du hy tinh không đầu thượng hạ mặt bình luận khu một mảnh tiền mắng biểu thị tiểu biên liền biết xuyên tạc g a công người khác y tứ dương thần lúc trước khẳng định chỉ là biểu thị muốn giải tỏa cái này thành liền cần điều kiện phi thường hà khắc rất khó nhưng đến tiểu biên trong miệng liền biến thành không cách nào hoàn thành dù hy tinh không trong văn phòng nhìn xem bình luận khu các người chơi một mảnh tiền mắng chứng thán phảng phất lại về tới lúc trước bình chắc trò chơi thời điểm tình cảnh uy khuất khó chịu cái này trách ta rồi cái này có thể trách ta sao đây chính là trước đó dương thần nguyên thoại a nếu không phải tinh vân trò chơi bên kia đã nói muốn đem video phỏng vấn biên tập một chút nội dung hắn thật muốn đem dương thần nguyên họa đem thả đến trên website đi chứng minh trong sạch của mình nhưng cũng tiếc thả không được đồng dạng tam đại bên này liền như là làm m è o nghe thấy mùi cá tanh đồng dạng mượn đao giết người lợi dụng mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t n g p h ẹ n lực lượng đến đả kích tinh tế phong bạo mặc dù khả năng cái này cũng không thể ảnh hưởng hắn sau cùng hoàn chỉnh lượng tiêu thụ nhưng ít ra đừng cho nó đánh ra một cái khởi đầu tốt đẹp về phần tiện nghi tinh vân trò chơi so sánh với chiến lược phát triển thuận lợi gia thịnh cùng mẹ ghềm mà nói h i ệ n nhiên để tinh vân trò chơi đến lợi đối với bọn hắn là một cái tốt hơn lựa chọn mà lại mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn tầm vẹn cũng đang lục bọn hắn ba nhà bình đại cũng không, phải một điểm thịt đều ăn không được cúng gia thịnh ổn thỏa phát dục tình tinh vân trò chơi đến lợi cái này hiển nhiên là một cái không còn gì tốt hơn tình huống thế là các người chơi liền phát hiện một cái cổ quái tình huống tinh vân trò chơi bên này còn không có phát ra thanh â m gì vong lòng đàng hoa còn có phượng hoàng bọn hắn tam đại một cái so một cái vui sướng phía dưới con đường các loại tại đưa tin liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở solit theo phẹn tổng phẹn giờ lờ cờ tương quan tin tức cùng một cái ẩn tàng k ị c bản mẹ tổ ghẹ ở solit theo phẹn tổng phẹn phát hành thật là chính chúng ta phát hành a nhìn xem trên mạng tình huống dương thần có chút im lặng hướng phía bên cạnh từ dục nói bất quá so với dương thần động từ dục thì là biểu lộ cực kỳ nghi ngưng、trọng. đó cũng không phải một cái hiện tượng tốt tam đại ngày xưa cạnh tranh về cạnh tranh chỉ khi nào có người muốn chui lên đến cùng bọn hắn sánh vai cùng bọn hắn lại sẽ một lòng đoàn kết nhìn tinh vân trò chơi trước mắt là đạt được thật nhiều chỗ tốt nhưng nếu như đ ổ i chỗ bây giờ gia thịnh là tinh vân trò chơi kia tam đại lại sẽ dùng dạng gì biện pháp tới đối phó đâu bên ngoài vụ trộm ai nói rõ được dương tổng ta cảm thấy chúng ta cần để cho t r i n h chúng ta nhiệt độ hạng ít nhất phải để gia thịnh trước mắt tình thế càng mạnh một chút từ dục hướng phía dương thần nói nếu như bọn hắn là dự định đi theo tam đại hốn đó là đương nhiên không quan trọng có thể cầm nhiều ít chỗ tốt liền lấy nhiều ít chỗ tốt nhưng ở tự dục trong nội tâm từ trước đó nghe dương thần vờ ừ giờ bố cục ý nghĩ về sau hắn cũng sớm đã đem tam đại xem như tiềm ẩn đối thủ cho nên hắn cân nhắc đồ vật cũng muốn càng nhiều một chút làm trò chơi người chế tác dương thần muốn chính là làm ra người chơi thích trò chơi mà tự dục thì là càng đơn giản hơn dẫn đầu tinh vân trò chơi trở thành như tam đại đồng dạng cấp bậc công ty h ạ c h tâm n h ấ t sức cạnh tranh sản phẩm phương diện dương thần phụ trách ngoại bộ vận doanh chiến lược phương diện hắn đến phụ trách người ý tứ dương thần nhìn xem tự dục trực tiếp đem mới kịch bản k ị t ấ u để nhiệt độ nên tới một lần cao phong sau đó làm lạnh xuống dưới để g a thịnh tình thế b ở phía từ lúc c đầu giờ phim ảnh ti vi kịch mấy cái giải trí áp phương diện bây giờ cũng đã tiến vào đối trò chơi tranh đoạt rốt cuộc chỉ là trong nước liền mấy chục triệu người quy mô trò chơi thị trường tuyệt đối là không thể coi thường về phần tự dục trong miệng nói năng lực dương thần cũng không ngốc cực kỳ biết rõ đó chính là bọn họ trò chơi đến cùng có đáng giá hay không đến hoa h uy đến đối bọn hắn tiến hành đầu tư nhưng cho dù dạng này dương thần cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc bây giờ tự dục cùng lúc trước vừa mới gia nhập tinh vân trò chơi tự dục hiển nhiên là không giống không chỉ là hắn tại tiến bộ đồng dạng tự dục cũng tại tiến đ ộ trò chơi phương diện yên tâm đi phương diện này ta có tự tin dương thần nhẹ gật đầu cụ thể cách chơi cái gì hắn có n g ộ n cảnh ký ức làm hậu thuẫn nhưng ở khai phát bên trên cũng tuyệt đối là một lần mạo hiền thử bởi vì cái này không chỉ là hắn bao quát đoàn đội Thậm chính là m ộ g c ả n thức r trí o n n g ớ đây bởi vì tinh vân trò chơi sáng tạo đến nay một cái khoản ưu tú trò chơi có tư bản để hắn đi cùng hoa huy bàn điều kiện cũng chính là những ngày tư bản để hoa huy cũng có thể nguyện ý nghe từ dục điều kiện cũng cho bọn hắn một lần cơ hội hợp tác mà tại dương thần cùng từ dục tại trong phòng họp đối tượng lai bố cục tràn ngập kích tình thời điểm trên mạng các người chơi thì là có chút sập ẩn tăng kịch bản đến cùng làm như thế nào phát động a gật gật đầu tự đều không có a vô số người chơi tại biết có ẩn tăng kết cục vật này về sau trước tiên leo lên trò chơi sau đó bọn hắn liền ngồi trước máy vi tính mật người đâu mối gì đều không sẽ nói cho ngươi biết kỳ thật trò chơi có cái ẩn tăng kết cục nha đây không phải nào sao cái này để bọn hắn làm sao đón a chương hai trăm sáu mươi bảy khi biết mẹ tổ ghẹ ở solit the phẹn tuần p h n bên trong có ẩn tàng kết cục về sau một chút đã thông quan nội dung chính tuyến không muốn vào đi căn cứ kiến thiết cùng siêu tập cách chơi các người chơi nhau nhau một lần nữa mở ra tồn kho bên trong đã biến thành vui thêm một mẹ tổ ghẹ ở solit thefed tổng vẹn kịch tổ bản hoàn toàn chính xác vô cùng xuất sắc nhưng đối với đại đa số các người chơi dạng này kịch bản nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được khó chịu mặc dù bọn hắn rất rõ ràng chính là như vậy kịch bản mới là mẹ tổ ghẹ ở solit thefed tổng vẹn bị lực không quan hệ chính nghĩa chỉ quan thắng thua cùng lập trường v ậ phần dương thần nói tới mẹ tổ ghẹ ở solit là một cái giảng thuật chuyển thừa c ấ sự đại đa số người chơi còn không có thể nghiệm đến nhưng cũng có riêng phần mình cảm thụ từ trình độ nào đó mà nói sơ củn vây cùng bít bột mục tiêu cuối cùng nhất hà không là giống nhau nhưng biết nếu như đi hướng mỹ hảo đoàn tụ kết cục cũng không phải là m ẹ tổ ghẹ ở sổ lịch chuyện xưa chân chính kết cục có thể không số các người chơi còn là muốn nhìn thấy dạng này một cái mỹ kết cục tốt đẹp ngờ cùng bít bột sẽ không đối địch mà là cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực phát triển đi à mòn độ căn cứ lần nữa đem mẫu căn cứ mở rộng vẹn ổn ở nạ kệ cùng g cũng không có tách ra mà là nghĩ đến biện pháp giải quyết hết g thể nội dây thành ký sinh trùng mặc dù dạng này khả năng m ẹ tổ ghẹ ở sổ lì xưa di cô sự liền không có biện pháp hạ xuống đi hay là hóa thành dung tục nhưng hướng tới mỹ hảo vốn là người một loại bản năng mà đối mặt nguyên vốn có chút bi kịch s ắ p thái kết cục các người chơi loại suy nghĩ này là tại chuyện không quá bình thường bao quát các lớn video trên website còn có không ít người chơi tự phát tiến hành đoạn tích trong trò chơi hình tượng chế tạo ra một đoàn tròn đại kết cục nhìn còn h ư u mô hữu dạng bất quá mặc dù các người chơi tiếng hô thoạt nhìn là mãnh liệt như vậy nhưng dương thần cũng, cũng không tính làm ra cái gì cải biến là một trò chơi người chế tắc cái này mà nói tối hẳn là chính là nghe người chơi ý kiến đừng ở ngươi chơi nhóm góc độ trên suy nghĩ bọn hắn muốn cái gì trò chơi mà tối chuyện không nên làm vẫn là nghe người chơi ý kiến tiến hành đối nguyên bản trò chơi lý niệm thiết kế sửa đổi tại mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t h ư n g phẹn bên trong lần tắng kết cục từ góc độ nào đó mà nói đây cũng là một cái mỹ kết cục tốt đẹp nhưng kết cục này lại là một cái cơ hồ không có cách nào thông qua bình thường đường tắt hoàn thành kết cục ông trời ơi đây cũng không phải là phát động điều kiện đến cùng lại như thế nào mới có thể phát động a một lần nữa đọc đến lưu trữ đi vào trước đó một cái lưu trữ làm công lực trong tổ một viên trần vũ cả người đều không tốt làm ộ t từ truyền thông công lược tổ cùng loại kia dùng yêu phát điện công lược tổ khác biệt bọn hắn là cần nhờ cái này v ừ a cơm như vậy không hề nghi ngờ bọn hắn chính là muốn đoạt tại tất cả mọi người trước mặt phát ra trò chơi công lược sau đó hấp dẫn đến lưu lượng không chỉ là yêu thích vẫn là công việc nhưng bây giờ hắn liền có chút h o n g mất cái trò chơi này ẩn tàng kịch bản đến cùng cần gì điều kiện a bọn hắn cơ hồ đem có thể làm được đều cho làm thậm chí còn nếm thử giải bao bản địa văn kiện tài liệu nhìn có thể hay không phát hiện một chút nguy cơ nhưng bây giờ vẫn như c ũ là không hiểu ra sao a so với trần vũ phổ thông các người chơi càng là có chút hoặc mất này làm sao đoán phát động điều k sẽ không tinh vân trò chơi căn bản cũng không có làm cái này nhiệm vụ ẩn a ngay tại tất cả người chơi đều có cảm giác muốn sụp đổ tình huống d ư ớ i tinh vân trò chơi phía dưới cộng đồng diễn đàn mẹ tổ ghẹ ở số lít thép phẹn t h n g phẹn bên trong một cái thiệp bị đưa l ờ y lên ẩn tăng kết cục thiên hạ không hạch phát động điều kiện ẩn tăng kết cục thiên hạ không hạch phát động điều kiện 12 cái chữ cả chơi nháy lại với nhau thời điểm, trong nháy mắt đem tất cả người hợp nhau tổ trong mắt tất đem trước tiên điểm đi vào cái này t h i ế h mời là một chuyên nghiệp công lược tổ thành viên vượt qua năm người tại tin tức phát ra về sau thí nghiệm mười mấy tiếng đều không thu hoạch được gì trần vũ đối có thể phát hiện phát động điều kiện người quả thực phụng là thiên nhân nhưng điểm trở ra hắn mới phát hiện hắn nguyên tới vẫn là đánh giá thấp đối phương cái này mẹ nó không chỉ là phát hiện phát động điều kiện thậm chí còn ngay cả nên như thế nào trộm thiên n h u lợi phương pháp đều phát hiện tuyệt đối đại lao a nhưng sau đó trần vũ cả người hoàn khí liền đến cái này phát động điều kiện ai có thể muốn lấy được a cái này lại là một cái cần người chơi có được nhiều người online hình thức mới có thể nhìn thấy hoàn thành kết cục mà lại điều kiện này quả thực là căn bản không có khả năng hoàn thành được chứ toàn cầu tất cả người chơi tuyến trên hình thức trung tướng vũ khí hạt nhân toàn bộ dỡ bỏ cái này là làm sao có thể hoàn thành sự t ì n h phải biết tuyến trên cách chơi bên trong xâm lấn hình thức chống cự người khác đoạt ngươi tài nguyên dựa vào liền làm một tay vũ khí hạt nhân a nhanh nhanh nhìn xem kết cục đến cùng là cái gì cái này rõ ràng liền là một cái bờ u g đừng đến lúc đó cho tinh vân trò chơi đem cái này bờ u gờ chặn lại tại nhà danh một nửa thời điểm đột nhiên trần vũ nghĩ tới điều gì vội vàng dựa theo tiếp mọi bên trong giáo trình nên thử nhìn có thể hay không giải tỏa ra ẩn tảng kết cục mặc dù là công lược tạo thành viên nhưng bản thân hắn vẫn là dị thường yêu thích trò chơi thậm chí tại trò chơi lý giải phía trên so với một chút phổ thông trò chơi người chế tác đều mạnh hơn nếu không cũng không có khả năng trước tiên đem trò chơi công lược cho làm được dùng các người chơi tới nói bọn hắn liền là thuộc về loại kia siêu cứng rắn hạch lớn s ở người chơi không cần đuổi công lược tiến độ lần này trần vũ chính hắn cũng có thể yên lặng thưởng thức một chút cái này cái gọi là ẩn tàng t ị c bản đem tất cả thao tác hoàn thành tiến vào họ phơ lìn hình, hình thức bên trong tuyển chọn đem vũ khí hạt nhân tiến hành dỡ bỏ trở về tuyến trên hình thức xuất hiện cũng không phải là trước kia trò chơi hình tượng. mà là một trận du dương âm nhạc cùng một hàng chữ màn ngày 29 tháng 4, 13 giờ hai phút thế giới này tất cả vũ khí hạt nhân đều đã lọt vào v ứ t bỏ thời gian là lúc trước hắn thượng truyền lưu chứ lúc sửa chữa thời gian b ụ t cái cuối cùng vũ khí hạt nhân cũng bỏ phế hết thể đều kết thúc không nghĩ tới vậy mà lại có một ngày như vậy nhưng là đang ăn mừng đồng thời chúng ta cũng không thể buông lỏng cái cuối cùng vũ khí hạt nhân cũng lọt vào v ứ t bỏ đây là sự thật không thể chối cãi nhưng chế tạo vũ khí hạt nhân tương quan kỹ thuật y nguyên tồn tại không hạch thế giới có thể duy trì bao lâu gắn bó trên người chúng ta giờ khác này có thể trở thành lĩnh hàng sao còn là nhân loại rất nhanh lại sẽ dẫm lên vết xe đổ đâu trong bóng tôi xuất hiện trò chơi hình tượng hình ảnh quen thuộc ngờ chống đỡ gậy chống đứng tại hàng đầu tiến hành nói chuyện ở bên cạnh hắn giờ giờ giờ vồn vợ họ sẽ lốt tôi e t cùng vẹn nổm ở nạ kệ các người chơi quen thuộc những nhân vật này liền đứng ở nơi đó cao lớn mộ đ ị a cùng căn cứ cờ xí tung bay ngờ lớn tiếng tiến hành phát biểu trách nhiệm của chúng ta chính là đem chúng ta học được giáo huấn truyền thừa cho đời sau bao quát trí nhớ của chúng ta cùng thể nghiệm còn có chúng ta từng phạm vào tội chỉ có con của chúng ta tại mới thế hệ lựa chọn không còn dẫm lên vết xe đổ chúng ta mới có thể thu được chân chính thắng lợi như là phim ảnh đi ngang qua sân khấu cơ g ơ nương theo lấy phụ đề cùng lời bộc bạch dưới trời chiều mặt vẹn nổm ở nạ kẻ cùng lờ đứng ở căn cứ bong tàu bên trên phía sau là căn cứ phòng điều trị người bệnh trạng thái ổn định nhưng không cách nào cam đoan tất cả mọi người có thể chịu đ ự n g được chúng ta cướp đ o ạ t đạn hạt nhân tại vận chuyển quá trình bên trong tồn hại tại thu v ề tiết ra ngoài hạch vật chất lúc bọn hắn đều bại lộ tại mấy trăm lôi đến phóng xả dưới nhưng may mắn mà có bọn hắn để ô nhiễm môi trường khống chế tại thấp nhất bọn hắn là anh hùng dưới trời chiều bong tàu vẹn ở nạ kẻ cùng lờ tiến hành nói chuyện sau đó xe tăng máy bay trực thăng khổng lồ căn cứ lộ ra mười phần rung động đây là hắn một chút xíu tự tay đem nó mở rộng nhìn xem chính mắt trông thấy đất trắng cảnh chiếc máy vi tính trần vũ có một ít cảm giác tự hào hủy bỏ vũ khí hạt nhân buộc chúng ta không thể để cho cái này một hạng thành tựu hủy hoại chỉ trong chốc lát điều này đại biểu chúng ta phải trở nên mạnh hơn lớn c a m đoan mặc dù có người lần nữa chế tạo vũ khí hạt nhân chúng ta cũng có thể lập tức hủy bỏ hắn vũ lực đúng làm liễu mãi a trên trực thăng nhỏ rừng ngắp một cái nhìn xem phồn đinh chính mắt trông thấy đất đồng thời bối cảnh âm vang lên màu đen bối cảnh m ộ ta không có quên ngươi đã nói lời nói chúng ta không có ngày mai nhưng tương lai y tồn có hy vọng nhưng chúng ta bây giờ càng cố gắng cầu sinh phản mà là chúng ta đem tương lai càng đẩy càng xa chỉ sợ không cách nào tại sinh thời nhìn thấy nó thực hiện đi cái này cũng đại biểu chúng ta không thể lãng phí thời gian thế giới sẽ không còn cần chúng ta không cần bất luận cái gì xuống ống cũng không cần có người bóp co súng ta nhất định phải vứt bỏ trong lòng ta mà thành lập một cái tương lai tốt đẹp đây chính là ta không chúng ta sống qua chứng minh chúng ta còn có một nhiệm vụ khác đúng không một theo bít bột tự bạch rơi xuống hình tượng dần dần biến mất mà nhấp nô h phụ đề cũng như ngừng lại cuối cùng tất cả đi ạ mòn độp thành viên phía trên phụ đề cũng không phải là trần vũ châu nghĩ rất thoáng phát người danh sách phụ đề mà là trong trò chơi hắn chỗ chiêu mộ qua đi ạ mòn độp thành viên danh tự thấy cảnh này trần vũ trong đầu đột nhiên nhớ tới trước đó dây thanh trùng tình hình bệnh dịch một cửa hải kia kịch bản không khỏi hít mũi một cái Bất quá chương ò n k hai trăm sáu mươi tám không có giống như tưởng tượng đồng dạng lâm vào kết thúc bên trong nương theo lấy quan k h ắ p thiên hạ không hạch lần tàng kịch bản cờ g hạ niệm phát ra hoàn tất xuất hiện tại trên tấm hình chính là một cái mới đi ngang qua sân khấu hạ niệm màu lót đen chữ viết nhầm xuất hiện tại máy tính màn hình trung ương đại chiến thế giới lần hai kết thúc về sau thế giới bị chia làm đồng phương cùng phương tây dấu hiệu này lấy chiến tranh lạnh thời lại đến tức tốc lóe lên mấy cái đoạn ngắn lúc còn trẻ bít buốt không cái này nên gọi là nạ kẹt nạ kẹ hắn trong đó một con mắt còn không có mù mất tràn đầy vũ mị một nữ nhân ôm ấp lấy nạ kẹt ở nạ k ẹ như làm mệ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t ổ n m phẹn bên trong sát sao đi người khổng lồ như vậy hợp kim trang bị cơ giáp vượt biển lớn phía trên cầu cưới xe máy cấp tốc lao vùng vụt từng màn hình tượng không ngừng hiện lên cuối cùng như ngừng lại một vùng biển hoa bên trong màu trắng biển hoa nạ kẹt ở nạ kẹt đứng ở nơi đó đột nhiên một trận đạn đạo âm thanh gào thép chuyển đến phương xa phát ra trấn thiên ánh lửa cùng một đoàn mây đen mang theo trấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi nạ kẹt ở phía sau hắn vang lên mỹ lệ sao đây chính là sinh mệnh kết thúc nhưng cái này mỹ lệ thường thường đều là bi kịch nghe thấy thanh âm nạ kẽ ờ nạ kẽ quay đầu chỉ gặp thể b ộ t hất lên một kiện màu đen áo khoác đứng ở nơi đó nhìn xem phương xa làm sinh mệnh đi hướng cuối thời điểm nó liền lại phát ra vui tươi nhất khí tức đối với những cái kia sắp đ ạ p vào kết thúc con đường người mà nói quang minh vẹn vẹn chỉ là h ắ t cám sau cùng q u ả tạo ta đã chờ lâu rồi ở nạ kẽ chờ ngươi xuất sinh chờ trưởng thành chờ đợi hôm nay kết thúc nhìn trước mắt quen thuộc người nạ kẽ ờ nạ kẽ trong mắt tràn đầy nghi hoặc bật ngươi vì cái gì phải làm như vậy vì cái gì t h ể bột nhìn lên trước mặt nạ kẻ ở nạ kẻ nói theo hình tượng bên trong thể bột g i ả n thuật chiếc máy vi tính trần vũ cùng tất cả nhìn đến đây người chơi cả người kích động nhưng mà một giây sau không có chờ các người chơi nghe thấy thể bột giải thích vì cái gì video lại đột nhiên im b ặ t mà dừng thay vào đó là một hàng chữ màn Giờ lờ cờ ăn d á n người kính thỉnh c h ờ mong nào đâu cái này chính thời điểm mấu chốt làm sao đột nhiên không có cho nên đến cùng là vì cái gì đây vô số người chơi nhìn xem cuối cùng chân t r í n h chế tắc đoàn đội nhân viên phụ để đột nhiên liền tâm tính sập có dạng này sao Ẩn -A trên mạng vô số người chơi bắt đầu nhiệt nghị lên liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở solit theo phẹn thuần phẹn ẩn tàng kết cục thiên hạ không hạch cùng công bố ra giờ lờ cờ G.A. n rắn người chủ đề so với trong nước người chơi hải ngoại người chơi thì là thảo luận càng thêm kịch liệt một mặt làm ẹ tổ ghẹ ở s ố l i t the phẹn thuận phẹn phong cách càng thiên hướng về kiểu âu mỹ cai t r ù n g loại kia người thiết tạo hình thứ hai trò chơi bản thân liên quan tới chiến tranh h à n g nghĩa thảo luận còn có trong trò chơi anh ngựa dây thanh ký sinh trùng đều để bọn hắn càng thêm có chủ đề tiến hành thảo luận cái này ẩn tàng kịch bản cảm giác có chút xã hội không tưởng thức mỹ hảo chính là bởi vì có vũ khí hạt nhân chiến tranh kia sợ rằng sẽ buộc phát càng nhiều cảm giác tinh vân trò chơi cũng hẳn là muốn biểu đạt g a dạng này một cái ý nghĩ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 mặt khác nhìn xem trên mạng thả ra mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t ổ u ậ n vẹn da thịnh trong trò chơi diêu trình trên mặt tràn đầy ngoài ý mớn tại hắn trước b à n màn ảnh máy vi tính bên trong biểu hiện chính là mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t ổ u ậ n vẹn bên trong thiên hạ không hạch kết cục cùng chuyên môn biên tập ra ăn rắn người tuyên truyền cờ cờ đem tuyên truyền giờ lờ cờ cùng ẩn tàng kịch bản khóa lại cùng một chỗ kết cục này là bọn hắn chính phủ cố ý thả ra sao diêu trình không khỏi cảm thấy một chút a mang ngay từ đầu hắn coi là tinh vân trò chơi mẹ tổ gh ở số lít h e phẹn t h n vẹn bên trong tuyến trên hình thức v mà lại biểu hiện ra tố chất cũng không có như vậy bạo tạc nhưng ai biết kia cái gọi là tuyến trên hình thức cũng chỉ là vì phối hợp cái này ẩn tàng kết cục mà khai thác đem kết cục cùng giờ lờ cờ tin tức hóa lại cùng một chỗ nhất là cái này còn cơ hồ không có cách nào phát động kết cục nếu không phải trên mạng có người chơi phát hiện bờ u gờ lỗ thủng cái này kịch bản căn bản sẽ không có người có thể trông thấy kia giờ lờ cờ tin tức tự nhiên cũng không ai có thể nhìn thấy nếu là cảm hóa tuyên truyền nhiệt độ đến nhìn giai đoạn trước chủ động thả ra ẩn tàng kịch bản sau đó tại thả ra ăn rắn người tin tức đây không phải là có thể tốt hơn lẫn lộ nhiệt độ xem không hiểu dương thần tạm thời đã buông xuống liên quan tới mẹ tổ ghe ở sổ lịch công tác liên quan tới ăn rắn người giờ lờ cơ kịch bản cùng đến tiếp sau kìm đồm off the liest kịch bản gờ giờ giờ dương thần đều đã hoàn thành giai đoạn trước mỹ thuật phong cách còn có quan hệ thể chế tác phương diện này dương thần tạm thời là không cần đi quản mà lại tại ống kính cùng tự sự tiết tấu phía trên cũng có vương á lương tham dự trong đó hiện tại dương thần càng nhiều thì là đem kinh nghiệm của mình thả tại địa phương khác t ỷ như cùng h ó a huy ước định liên quan tới vờ giờ phương diện bố cục chỉ dựa vào trước mắt tinh vân trò chơi tiền của mình có thể nói là thường cân bậc cốt một khi thất bại thì tương đương với rơi vào p h ẳ n g trần có mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi cùng bây giờ thanh danh của hắn hắn có nắm chắc đông sơn tái t h ở i nhưng có nhiều thứ không phải như vậy nói một chút hắn hiện tại muốn cân nhắc đến càng nhiều một vài thứ t ỷ như trong công ty cái khắc nhân viên vận mệnh đây cũng là hiện tại hắn vị trí này cần muốn cân nhắc đến trách nhiệm bất quá tại mới hạng mục trước khi bắt đầu dương thần còn cần cân nhắc đến một việc v u a trò chơi cùng tinh linh bộ kẹ mẩn cái này hai trò chơi đến cùng nên lựa chọn cái nào một cái đi cho hoa huy làm đàm phán thẻ đánh bạc nhìn xem trong máy vi tính hai cái văn kiện n mậu cảnh trong trí nhớ trò chơi hình tượng không ngừng lấp lóe cuối cùng dương thần ánh mắt khóa ổn định ở một cái trong đó văn kiện phía trên đơn thuần từ trò chơi b ả n g trên khuôn mặt hai trò chơi không có cách nào điểm cái cao thấp dù sao cũng là không đồng loại hình nhưng nếu như từ phong cách trên ít nhất là cùng hoa huy đàm phán phong cách bên trên dương thần cảm thấy trò chơi này sẽ càng thêm thích hợp một điểm chương hai trăm sáu mươi chín vừa trò chơi dương thần ánh mắt đặt ở vừa trò chơi cái này một trò chơi phía trên quả thật tại mộng cảnh trong trí nhớ tinh linh bộ k ẹ mẩn truyền bá độ càng t h ê m rộng thậm chí ngươi khả năng không biết cái gì là tinh linh bộ k ẹ mẩn nhưng tuyệt đại đa số người lại biết có như vậy một mực kim hoàng sắp điện c h u ộ t bị trụ liền như là là c h u ộ t mắc kỳ vì đô nan những ngày phim hoạt hình nhân vật đồng dạng tinh linh bộ k ẹ mẩn có dạng này một cái m g ị lực mà sở dĩ có thể rộng như vậy hiện truyền bá cùng hắn cả năm linh hướng phong cách bao quát kịch bản đều là có chỗ móc lối dạng này một bộ tác phẩm mà lại thu thập sùng vật đồng thời dưỡng thành trò chơi trên thực tế trên thị trường cũng k h ít đây là một cái cần thay đổi một cách vô tri vô giác chậm rãi trải nhìn xem màn hình máy tính trên biểu hiện tinh linh bộ k ẹ m ẩ n gờ g ờ g ờ văn án cùng thông qua m ộ n g cảnh trong trí nhớ sáng tác bộ k ẹ m ẩ n tinh linh tư liệu dương thần đối với cái này có một cái rất rõ ràng nhận biết đương nhiên còn có càng quan trọng hơn một điểm đó chính là từ khai phát độ khó phía trên mà nói tinh linh bộ k ẹ m ẩ n so với vua trò chơi mà nói muốn càng thêm khó khăn một chút vua trò chơi kịch bản kỳ thật cũng vô cùng khổng lồ nhưng dính đến hạch tâm cách chơi thời điểm liền đơn giản nhiều nói đơn giản liền là bản du lịch đối chiến mà thôi nhưng là tinh linh bộ kệ mần liền không đồng dạng mặc dù hạch tâm hệ chiến đấu thống cũng l à như là v u a trò chơi song phương đối chiến cái chủng loại kia thậm chí ngươi nhất định phải trở về hợp chế trên dựa vào cái này hai trò chơi đều có một chút loại này cái bóng nhưng tinh linh bộ kẻ m ẩ n càng nhiều niềm vui thú lại là ngươi không ngừng thám hiểm không biết thế giới cùng khiêu chiến phía trước không biết đạo quán bao quát như đại địa đồ trang cảnh xây mô hình cái gì cái này tại tinh linh bộ kẻ m ẩ n khai phát chi phí cùng khai phát kỹ thuật đều muốn so v u a trò chơi mạnh hơn nhiều lắm lại thêm vẫn còn vờ giờ cái này hoàn toàn mới bình đ i đây đều là phải chú ý địa phương ngày mùng ngày năm tháng năm vừa mới vượt qua một cái mỹ hảo ngày quốc tế lao động lâm hân trong nhà đem tối r ẻ xí đẻ đ ẻ v ĩ u mảng gà chương mới nhất giao cho xét duyệt biên tập tiến hành xét duyệt về sau đăng nhiều kỳ liền kết thúc đặt một cước bên cạnh chính cắn xé mình dép lê nhị cắp một cước lâm h â n dối lưng một cái làm tinh vân mảng gà lúc trước bị tinh vân trò chơi thu mua sau lưu lại ký kết mảng gà c ả lâm h â n hiện tại có thể nói là qua thật dễ chịu thông qua cố gắng của mình cầm xuống nội bộ công ty r ẻ xí đẻ đ ẻ v ĩ u mảng gà đăng nhiều kỳ nương theo lấy r ẻ xí đẻ, đẻ v ĩ u lửa nóng nàng đãi nộ cũng là nước lên thì trở lên mặc dù nói nàng phê duyệt phí cũng không có bao nhiều nhưng nàng cũng không thèm để ý những thứ này mấu chốt nhất một điểm là rẽ xi、si、đẻ đệ vụ mản g ạ thu nhập nàng có thể cầm tới một phần nhỏ chia mặc dù tỷ lệ cũng không cao nhưng cũng so với nàng phê duyệt phí muốn cao hơn đối với cái này nàng đã rất thỏa mãn rốt cuộc năng lực của mình nàng cũng là biết đến mặc dù còn đang không ngừng học tập và tiến bộ bên trong nhưng thật nói họa sĩ cũng chính là trong nước n h ị lưu trung đ ẳ n g họa sư mà lại rẽ xi、si、đẻ đệ vừa có thể như thế xuất sắc càng nhiều còn là dựa vào về công ty cung cấp cố sự cùng chuyên môn biên kịch tiến hành cải biến điểm tính kịch bản gốc nhưng lấy trước mắt công ty mấy bộ đăng nhiều kỳ mã gà như rẽ xì đèn đệ v u mệ tổ ghẹ ở s ổ lít các loại trên cơ bản phụ trách những n à y m à n g gạ tác giả đều không phải á t không thể thiếu bởi vì những n à y hợp đ i hướng tác phẩm phong cách đều đã là bị xác định rõ mà lại công ty cũng sẽ không để ngươi tiến hành phong cách nào đại biến bất quá mặc dù nàng rất thỏa mãn nhưng nàng còn có một chút g a tâm t h như sáng tạo một cái bản gốc hình m à n g gạ rẽ xì đèn đệ v ư n g cờ dít một quyển này cố sự đã kết thúc là thời điểm cùng biên tập nói một tiếng ta không muốn họa công ty trò chơi âm ti suyazi mảng g ta muốn tiến hành bản gốc hít một hơi thật sâu ngồi tại máy tính trước mặt lâm hân quyết định mở ra thông tin phần mềm sau đó đang biên tập kia một cột bên trong tìm tới chính mình người biên tập lâm vân hai tay đặt ở trên bàn phím đập đang tán gẫu cột bên trong đánh ra một b à n văn bất quá còn không có đợi nàng gửi tới tin tức khung bên trong đột nhiên nhảy ra ngoài một tin tức trông thấy đáp lời nội bộ công ty có một cái mới hạng mục t ừ dương tổng tự mình cầm đao kịch bản rất có thể là tiếp theo khoản công ty chủ lực mở rộng trò chơi đề tài ta xem qua có thể nói là phi thường mới lạ đề tài kịch bản cũng là chính năng lượng nóng huyết vương nói hướng vừa vặn ngươi rẽ xí đẻ đệ vừa kia một khối đã kết thúc ta giúp ngươi tranh thủ đến kiểm tra này danh lệch họa hai kịch bản tình sau đó sẽ duyệt cu đồng thời lâm hân chú ý tới nhà mình biên tập đã đem ký tên sửa lại biến thành mới công ty hạng mục cấp á họa sĩ trở lên lại trong tay mạn gạ đã hoàn tất tư mật liên hệ ta báo danh tham gia xét duyệt hạng mục này là nội bộ công ty hạng mục t i ề n đ ồ cực dai đừng bỏ qua thời cơ mới trò chơi dương tổng tự mình cầm đao kịch bản công ty tiếp theo khoản chủ lực mở rộng trò chơi mới lạ i đề tài t i ề n đ ồ cực dai ngồi tại máy tính trước mặt lâm hân nhìn xem biên tập phát tới tin tức cùng một cái họ p h lin truyền tống văn kiện lại nhìn mình không chắc bên trong lời nói mỹ môi trần mặc đại khái ba giây sau đó nàng đem ánh mắt của mình nhìn về phía bên cạnh lại tại cùng mình dép lê so tài nhị cáp nhị ngốc ngươi nói ta đến cùng là nên lựa chọn thế nào ta có nên hay không truy cầu mình mộng sau đó cự tuyệt biên tập ngươi cảm thấy ta hẳn là cự tuyệt ngươi liền gật gật đầu lâm hân nhìn xem nhị cáp hỏi vung vung vung g â u g â u g â u trực tiếp bị nhấn ngã xuống đất nhị cáp bốn chân trống d i n g trèo lên đến trèo lên đi mắt t r ợ t r ừ n g muốn động đầu lại hoàn toàn không động được được rồi ta minh bạch lộ ra tiếu dung lâm hân vung tay về sau quay người ngồi trở lại trên đế ngón tay nhấn xuống lui tách hóa nguyên bản thao thao bất tuyệt cuối cùng hóa thành thật đơn giản một câu cộng thêm một cái nhan biểu lộ bao tốt tạ ơn biên tập thu được dựng o làm người sao trọng yếu nhất đương nhiên là từ tâm a hồi phục xong sau lâm hân mở ra văn kiện bao sau đó tiến vào đến văn kiện về sau nhìn xem thiết lập tập k i a một mảnh lít nha lít nhít văn tự cả người đột nhiên sửng sốt u thẻ bài đối chiến quy tắc hướng phía sau lật ra hai ba trang lâm hân mì môi dùng con chuột cứu một chút nhìn xem thống c ũ ra số lượng từ im lặng im lặng hạng mục này không mang theo kịch bản chỉ là thiết lập liền có mấy văn chữ cái quỷ gì a t ẻ bài đối chiến b những du l ị c loại Lâm là lập sao? Hoàn toàn ngoài gạ hiện nghiêm đợi thiết mới hơi hình chính chưa nhà danh về nhà danh,、Lâm、Hân vẫn là túc nhìn, đợi nàng nhìn một chút h màn từng vẫn nàng mướn. n một sau, A. xuất Bất túc tập xác có quá về về ý muốn. Những này thiết lập mặc dù số lượng từ nhìn thật nhiều nhưng càng nhiều tựa hồ chỉ là tại giới thiệu t ỉ như mạn gạ bên trong thẻ bài đối chiến quy tắc những thứ này t ỉ như ngôi sao gì cấp quái thú nhiều ít tinh tinh có thể trực tiếp triệu hoán nhiều ít tinh tinh cần một cái tế phẩm mới có thể triệu hoán nhiều ít tinh tinh hai cái tế phẩm triệu hoán cái gì quái thú có đặc thù hiệu quả có có thể đặc thù triệu hoán có cần dung hợp triệu hoán mặc dù nhìn cảm giác rất phức tạp nhưng lại cũng không khó lý giải mỗi tấm thẻ cũng cần tiến hành thiết kế trên và nói ân có loại hình tham khảo sao nhìn xem thiết lập tập phía dưới cùng nhất còn có một cái tấm thẻ tranh minh họa lâm hân nhẹ gật đầu sau đó cẩn thận đọc lấy thiết lập bên trong yêu cầu còn có giới thiệu đây đều là rất mấu chốt nội dung mà tại tinh vân trong trò chơi dương thần cũng là cùng trần s u một đám mỹ thuật chính tại xác định vừa trò chơi bên trong mấy cái chủ yếu nhân vật n g u y ê n h họa mặc kệ mộng cảnh trong trí nhớ cái này tác phẩm là chức làm mãn ga mà thay đổi trò chơi vẫn là cái gì khác dương thần mục tiêu phi thường mỹ xác lấy trò chơi làm chủ mãn gà cùng an nỉm chương ỉ là sẽ dùng đến mở rộng ảnh mở h ở n cùng người g chí cách c bấy, thậm h là làm là i phổ cập khoa học t ồ tại. đ ư ơ n n hai i cái ê n này cũng không n có g h ĩ là không c o trăm ọ n n g h ư bảy mươi v u a trò chơi khai phát chủ yếu nhất khó khăn điểm trên thực tế là trong trò chơi thẻ bài quy tắc bao quát hệ chiến đấu thống thiết kế còn có từng cái thẻ bài trị số đây đều là tương đương p h i ê n phước mặc dù có ngộng cảnh ký ức nhưng trông cậy vào tất cả thẻ bài tổ hợp cái gì đều để một mình hắn để hoàn thành đây nhất định là không thực tế tương ứng thiết kế bày ra đ ồ n đội đây là có cần thiết tinh vân trò chơi trong phòng học dương thần cùng mấy cái vừa mới nhập chức người mới giảng giải trong đó có hai cái là thông qua trường học chiêu xét duyệt thông qua còn dư lại hai cái thì là từ tinh vân trò chơi hạ phục vụ khách hàng trong đoàn đội mặt t r u y ể n điệu cương vị phục vụ khách hàng cùng bày ra nghe vào có chút c h â u ngựa không liên quan nhưng cũng không phải là nói bọn hắn thật không có một chút chút bản lãnh bằng không mà nói cũng sẽ không c h u y ể n điệu đối với cơ sở một vài thứ bọn hắn mặc dù khuyết thiếu nhưng bọn hắn cũng hiểu được chơi như thế nào trò chơi đồng thời cũng minh bạch tuyệt đại đa số các người chơi nhu cầu điểm này là một chút trò chơi bày ra thiếu khuyết mà lại tinh vân trò chơi nội bộ cũng đang tiến hành cải biến. tỷ như mới nhân viên tiến vào công ty về sau sẽ tiến về phục vụ khách hàng bộ luân chuyển cương vị hai tháng sau đó lại trở lại cương vị của mình mặt hạch tâm thẻ bài cùng phổ thông thẻ bài những này các ngươi là cần phân rõ ràng một bộ thẻ trong tổ mặt kỳ thật đại đa số đều là n h ữ n g tái diễn loại kia đương nhiên cũng không phải là nói giống nhau như lúc mà là bọn hắn bản chất không có bao nhiêu khác nhau tỷ như một cái quái thu bốn tinh cấp lực công kích một nghìn bốn trăm một cái quái thu sáu tinh cấp lực công kích hai nghìn nhưng bọn hắn không có hiệu quả đặc biệt chỉ có c h ủ tộc cùng thuộc tính khác biệt cái này là thuộc về cùng chất hóa dương thần nhìn xem mọi người tại hình chiếu màn hình bên trên tiến hành giảng bài loại này đối chiến thẻ bài trò chơi một bộ thẻ trong tổ mặt chủ yếu nhất linh hồn thẻ bài chính là như vậy mấy chương thông qua mắt xích cũng chỉ có như vậy mấy chương còn lại cơ bản có thể nói là dùng để giữ thể diện hay là làm vật trang s ử d ụ n g thật muốn thẻ trong tổ mặt mỗi một chương đều có thể tiến hành mắt xích không nói bọn hắn khai phát đoàn đội có thể hay không suy nghĩ ra đồng thời cam đoan cân bằng tính cái gì coi như thật ra liệu các người chơi mình đoán chừng đều muốn bị quân trắng sơ kỳ phiên bản lấy quái thú bình thường phối hợp c ạ pháp thuật c ạ mấy thẻ hoàn cảnh thẻ cùng trang bị thẻ kiến tạo thắng bại quan hệ ở ngươi chơi không tạo dựng tự định nghĩa thẻ tổ tình hôn dưới phổ thông thẻ trong tổ hiệu quả quái thú tỷ lệ bảo trì tốt số lượng dương thần cùng hắn đoàn đội mọi người nói mặt khác thiết kế thẻ tổ thời điểm cần viết một cái ba trăm chữ tả hữu bối cảnh cố sự giới thiệu hiệu quả quái thú cùng cao tinh cấp chân quý thẻ bài cần phải có một cái hoàn chỉnh cố sự phương diện này các ngươi có thể cùng biên kịch bộ môn bên kia câu thông dương thần đột nhiên nghĩ đến cái gì hướng phía mấy người nói thẻ bài bên trong như dòng trắng mắt xanh h á cám đại pháp sư ba huyễn thần cùng hát ma đạo sĩ những này chủ yếu hạch tâm thẻ、bài. cố sự cũng không cần bọn hắn phụ trách đều là từ dương thần chính hắn phụ trách nhưng một chút bọn hắn thiết kế ra thẻ bài thì là nhất định phải có cố sự lai lịch nếu không mạn gạ bộ môn bên kia không liền không có cách nào sáng tác rồi sao cũng không thể đến lúc đó liền cho người khác một cái thẻ sau đó toàn bộ nhờ họa sư bên kia đi bên đi mỗi ngày một giờ giản giải g mang qua mấy cái người mới về sau dương thần trở lại trong văn phòng bắt đầu nhìn xem trong email thành phẩm cái này sẽ là mạn gạ cùng ạ niềm cùng nhau tiến hành p h ó n g túng it hạ niềm công ty bên kia dương thần đã tìm xong nhật bản bên kia một nhà ạ niềm công ty mặc dù những năm gần đây trong nước gạ nỉm i sản nghiệp cũng đang không ngừng phát triển tiến bộ thật là muốn thuyết phục vẽ lời nói cùng đã trở thành một cái thành thục dây chuyển sản nghiệp nhật bản vẫn là có t r ê n lệch nhất định căn cứ dương thần bên này cung cấp yêu cầu bởi vì không cần bọn hắn gánh chịu kịch bản người thiết mấy cái đầu nhập chỉ bao quát nguyên h o a cao cấp còn giống như điểm kính mấy cái bình thường chế tác giá cả phía trên cũng là so sánh với tiện nghi không ít ước chừng bình quân một tập báo giá là hai nghìn vạn yên chuyển đổi thành nhân dân tệ không sai biệt lắm một tập một trăm hai mươi vạn giá tiền này thật sự là cao a dương thần nhìn xem ký kết điện tử hợp đồng lưu trữ dương thần không khỏi phát ra một tiếng cảm bởi vì chi phí phương diện vấn đề mậu cảnh trong trí nhớ ạ n i ề m phải kém hơn nhiều lắm ngoại trừ đứng im tấm bên ngoài còn sẽ xuất hiện hình tượng sụp đổ tình huống muốn đem nó chế tạo thành một cái khổng lồ siêu di dương thần đương nhiên sẽ không ở trên đây tiết kiệm tiền hoàn toàn không cần thiết số tiền này mấy cái vua trò chơi hạng mục này sau khi thành công chỉ là tiền trinh mà thôi trò chơi tuyến trên bình đài thẻ bài thu nhập xung quanh tay làm thu nhập còn có những v ậ t k h á c liên danh thu nhập lại thêm bàn du lịch thẻ bài thu nhập chỉ cần có thể để trò chơi thành công tiền này còn lo lắng kiếm không trở lại sao mang theo cảm khái dương thần bắt đầu nhìn xem trong email tác phẩm cùng trước đó rẻ xi、si、đèn đệ vừa còn có mẹ tổ ghẹ ở s ô l í h đồng dạng đang thỏa mãn chất lượng yêu cầu tình hương dưới vẫn là chọn từ giá ký kết phòng làm việc hạ họa sư đến tiến hành phụ trách hạng mục rốt cuộc phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà mình ký kết họa sư vẫn là phải chiếu cố một chút mà tại dương thần cùng đoàn đội tiến hành v u a trò chơi chế tác thời điểm gia thịnh bên kia tinh tế phong bạo cũng chính thức t h ư ợ n g t u y ế n phía trước mặc dù gặp một chút khúc c h ế t mẹ tổ ghẹ ở xô lít theo phẹn vận tảng kết cục cùng mới giờ lờ cờ nội dung ă n rắn người cho hắn tới một chút hung ác đến. nhưng đến tiếp sau không có cái mới nội dung công bố mặc dù có tam đại con đường trợ rút tại một trận gió nhiệt độ qua đi các người chơi t r ú n g quy vẫn là sẽ bị cái khắc điểm nóng trò chuyện di tầm mắt mà tinh tế phong bạo cũng là một cái ba a cấp bậc đại tác muốn nói người chơi không có chút nào chú ý là không thể nào không có đối thủ cạnh tranh mặc dù có tam đại âm thầm làm một chút ngắn g chân nhưng bản thân trò chơi phẩm chất để ở chỗ này tinh tế phong bạo có thể nói là những năm gần đây một cái phi thường l ưu tú khoa huyền hướng trò chơi bằng không gia thịnh cũng không có lực lượng dám đem cái này tác phẩm xem như muốn đánh thương thứ nhất thượng tuyến một tuần tình hôm giới vẹn vẹn trong nước lượng tiêu thụ đã đột phá hai trăm vạn phần mà toàn cầu phạm vi bên trong lượng tiêu thụ cũng đạt tới năm trăm vạn cùng lúc trước mẹ tổ ghẹ ở s o l í t thep h ẹ n tưởng vẹn tương tự về phần cùng lúc trước s ử thi đại lục cùng thedrs t v sơ cái dìm vậy liền vẫn là có một chút điểm tranh l ệ n h nhưng bất kể nói thế nào không hề nghi ngờ tinh tế phong bạo tuyệt đối là một cái ưu tú trò chơi thân tộc trung tộc nhân tộc cái này thiết lập có chút ý từ a tinh vân trong trò chơi dương thần cũng đang chú ý ra thịnh huống thể nghiệm lấy bọn hắn mới nhất trò chơi về sau dương thần có một ít kinh ngạc cố sự hắn còn không có đánh nhiều ít nhưng cũng ở phía trước mấy cái t r ư ơ n g tiết bên trong giải được chỉnh thể bối cảnh tự khoe là thần linh văn minh ở tinh cầu khác cùng xâm lược từng bước xâm chiếm chủng tộc văn minh cùng phổ thông địa cầu văn minh hắn bối cảnh bao hàm khổng lồ ngân hà đế quốc cùng dị tinh văn hóa lại thêm địa đạo vũ trụ anh hùng tinh tiết không hề nghi ngờ đây là một cái vũ trụ ca kịch loại trò chơi mà nhìn xem tinh tế phong bạo bên trong thiết lập cùng bối cảnh dương thần ngược lại là nghĩ đến một cái mộng cảnh trong trí nhớ kinh điện trò chơi một cái bị trêu chọc hắn người chơi đều là người mủ một cái đồng dạng tên là tinh tế trò chơi chương hai trăm bảy mươi mốt tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần dựa cùng ngộng cảnh trong trí nhớ đột nhiên nghĩ đến một trò chơi trong nội tâm lại là có chút để ý kỳ thật từ nào đó cái góc độ đến xem trước mắt ngay tại khai thác vua trò chơi cùng ngộng cảnh trong trí nhớ sở tạ cờ giặc vẫn là có một cái cộng đồng đặc biệt điểm đó chính là cái này hai trò chơi đều là tờ vờ tờ trò chơi đồng thời cũng có thể gọi là là thi đấu trò chơi tờ vờ tờ hình thức người với người đối kháng đây là vô luận từ lúc nào cũng sẽ không lạc hậu bị thay thế từ thời cổ bóng đá nem t i ễ n những hoạt động này liền có thể nhìn ra được thi đấu lại hoặc là thắng bại thắng thua đây là cắm rễ tại mọi người thực chất ở bên trong mà thôi trò chơi làm làm vật trung gian diễn sinh thi đấu trò chơi cũng tuyệt đối là một cái khổng lồ thị trường trước mắt tinh vân trò chơi dưới cờ có thể nói còn không có một cái đúng nghĩa thi đấu trò chơi mặc dù sinh hóa cầu sinh z đã lập cùng tedder h sv s ở cài d ì m nhiều người hình thức bên trong đều là có v ờ v ờ v ờ cách chơi nhưng càng nhiều vẫn là thú vị nguyên tố cao hơn thi đấu nguyên tố mà vua trò chơi từ góc độ nào đó tới nói có thể nói là một cái chính cống thi đấu trò chơi đang tiến hành v u a trò chơi hạng mục tổ kiến bao quát hoa uy bên kia khai phát máy móc cũng, cũng sớm đã đúng chỗ bình đài chuyển đổi đến vợ trên rất nhiều địa phương cũng phải cần cải tiến tỷ như nói trong trò chơi quái vật mô hình dựa theo dương thần ý nghĩ các loại quái thú thẻ bài các pháp thuật bài cùng c ạ mấy b thẻ đều có được chính mình đặc biệt xây mô hình mà không phải một cái đơn giản l á bài mà cái này liền cần không ít mỹ thuật tài nguyên có thể nói vừa trò chơi trò chơi này khai phát chủ yếu nhất tài nguyên liền là tập trung ở mỹ thuật cái này một phần toàn bộ đoàn đội lần thứ nhất tiến hành vờ giờ trên khai phát các loại công cụ sử dụng cũng còn có cùng bao bên ngoài phương diện cầu thông vẫn có một ít vấn đề mà dương thần ngoại trừ cùng đoàn đội giải quyết những vấn đề này một bên cũng đang tiến hành đến tiếp sau trò chơi hình thức phương án liên quan tới vua trò chơi trò chơi độ khó phía trên dương thần cũng không hy vọng quá mức phức tạp t h như các loại phức tạp mắt xích một cái thẻ thậm chí cần liên tục mấy lần mắt xích mới có thể hoàn thành một lần bố cục á i này quá mức đốt não cũng không phải là khó mà nói mà là tại lúc đầu mở rộng phương diện này dương thần càng hy vọng người chơi cho rằng đây chỉ là một cái phổ thông quái thú thẻ bài đối chiến trò chơi đơn giản quái thú hiệu quả đơn giản sáng tỏ bốn tinh trở xuống quái thú có thể trực tiếp triệu hoán bốn tinh đến sáu tinh quái thú cần một cái tế phẩm sáu tinh đến tám tinh quái thú cần hai cái tế phẩm chín tinh trở lên cần ba cái tế phẩm. nhiều nhất tại phối hợp trên c ạ n pháp thuật tăng thêm cùng cạm b ấ y thẻ đề phòng dương thần cũng không hy vọng trực tiếp liền để các người chơi lâm vào đầu nào trong gió lốc quá cao thâm vào tay cánh cửa sẽ chú định trò chơi chỉ sẽ trở thành c ư n g rắn hạch tiểu chúng trò chơi mà không phải đại chúng trò chơi tham khảo lấy mộng cảnh trong trí nhớ nhiều cái trò chơi ví dụ dương thần vô cùng rõ ràng minh xác mặc dù đến tiếp sau cách chơi quy tắc càng thêm hoàn thiện như linh đồng điệu nhưng đơn giản nhất thô bạo trên thực tế vẫn là ban sơ thượng cấp triệu hoán mộng cảnh trong trí nhớ cái này một cái hình thức quy tắc trên thực tế phi thường hỗn loạn nhất là tại ạ nỉm bên trong thể hiện cái gọi là quy tắc cơ bản cũng làm i ệ h mà dương thần cần thì là tham khảo v u a trò chơi bản thân đến tiếp sau một ít quy tắc cùng đoàn đội để nó biến đến càng thêm hoàn thiện chính q uy tại ở trong đó dương thần cũng tham khảo không ít cái khác hình thức game tỉ như một món tên là hệ ờ sờn hẹn dồ hóc hổ cờ d ạ p trò chơi vào tay dễ dàng nhưng muốn tinh thông lại không đơn giản đương nhiên cả hai vẫn là có một cái chung cùng thuộc tính đó chính là đều tồn tại một cái tên là thần rút chó nghề nghiệp mà lại theo dương thần hệ ờ sờn hẹn dồ hóc hổ cờ d ạ p trò chơi cách chơi trên thực tế cùng lúc đầu vừa trò chơi cách chơi còn rất giống cùng loại hệ ờ sờn hẹn dồ hóc ổ cờ dạp hình thức đêm đến lúc đó dương thần cũng dự định đem nó là một m giải trí hình thức phóng tới vua trò chơi bên trong mà lại cái này cũng không phải là rất khó tấm thẻ quái thú đẳng cấp có thể coi như triệu h o á n quái thú cần năng lượng mà cả pháp thuật cùng cạm bẫy thẻ thì là cũng có thể thông qua khác biệt trình độ trọng yếu tăng thêm điểm năng lượng đến được thiết lập dương thần đang bận liên quan tới vua trò chơi khai thác thời điểm mà h á c vương á lương chỗ phụ trách gan rắn người cái này một cái giờ lờ cờ cũng đã khai phát hơn phân nửa mặc dù nói là giờ lờ cờ nhưng các loại nhân vật xây mô hình đều tiến hành một lần nữa chế tác bao quát trò chơi nguyên họa còn có mới địa đồ sân bãi có thể nói hoàn toàn là khai phát một cái mới trò chơi nhất là sắp đến lúc diễn toán cờ g đi ngang qua sân khấu ạ n h ì n phía trên toàn bộ trong trò chơi đoạn ngắn tổng cộng cộng lại tổng cộng đạt đến ba giờ lâu có thể nói không sai biệt lắm là một bộ cơ lưới phim trên thực tế vương á lương cũng chính thức cán lấy phim ý nghĩ đến tiến hành quay trụ cái này một bộ phận s ắ p thái có thể càng thiên sáng một chút cuối cùng thể bột chết tại trong biển hoa tất cả đoá hoa màu trắng chậm dãi biến thành huyết hồng sắc lại thêm bở gm tuyệt đối có thể trở thành trò chơi trong văn phòng dương thần cùng vương á lương ngồi s ổ m ở máy tính trước mặt nhìn xem đã hoàn thành bộ phân cảnh ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy cuối cùng bít bột tại thể bột trước mắt chào một mặt kia mới thật sự là kinh điển cũng chính là từ một khắc kia trở đi hắn từ nguyên bản ở nạ kẽ lột sát thành bít bột vương á lương cấp ra không giống cách nhìn mặt đối mặt tiền nhân phản bác dương thần cực kỳ từ tâm gật đầu không tranh không náo là một m đau lão bà người không cần thiết tại chút chuyện này trên nhai tí tất so sánh mà tại ngoại giới trò chơi trong vòng đối với đột nhiên é t lại tinh vân trò chơi tất cả người chơi cùng nghiệp giới nhân sĩ đều là có chút không nghĩ ra làm sao đột nhiên không thanh、âm. thời gian lâu như vậy làm sao tinh vân trò chơi đột nhiên không thanh âm tân tác còn có mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn tưởng vẹn giờ lờ cờ làm sao cái gì động tĩnh cũng không có trước đó tinh vân trò chơi mặc dù trò chơi không ra nhưng lại một mực có các loại tin tức c từ dương thần quan bắc bên trong liền có thể nhìn thấy một hai nhưng bây giờ cái này là thế nào một hồi sự t ì n h một điểm mới hạng mục tin tức đều nghe không được ca mặc dù dương thần quan bắc vẫn như cũ mỗi ngày phát nhưng nhưng đều là một chút sinh hoạt hàng ngày thức tin tức hơn nữa còn là loại kia ngược chó tin tức so hiện nay trời cùng đi xem cái gì phim cùng đi ăn cái gì cơm lại cùng nhau ở đầu t ả n bộ t ó mà lại các kế hoạch người mà tại tất i cả người chơi còn có nghiệp giới nhân sĩ biểu thị kỷ quái thời điểm tinh vân trò chơi quan bắc cùng dương thần quan bác đột nhiên thả ra một cái nặng cân tin tức để tất cả người chơi đều sợ ngây người tin tức bọn hắn làm a nỉm sappolai tất cả nhìn thấy tin tức này người chơi đều là lộ ra kinh ngạc mặt cái quỷ gì a các ngươi đang làm cái gì a các ngươi là công ty lêm a Làm nìm cái gì à, nìm à. Chương 272. trong nước mấy nhà truyền hình điện ảnh bình đài đồng thời tiến hành thủ truyền bá tin tức này truyền đi trong nháy mắt vô số chú ý người đều là một m ặ t sai s ư n g sở người tinh vân trò chơi không phải làm trò chơi sao cái này nhẫn nhịn thời gian dài như vậy người khác v o n g long đàng hoa còn có phượng hoàng cùng gia thịnh hôm nay một cái buổi họp báo ngày mai một cái buổi họp báo sau đó phải tuyên bố số khoản ba a đại tác có thể nói là đem giới trò chơi quay cái phong vân biến hóa sau đó người tinh vân trò chơi không lên tiếng thời gian dài như vậy đột nhiên liền biểu thị mình đi làm mạn gạ cùng ạ n i ề u rồi Vô số n đẻ đẻ g trò, trò, trò, trò, trò, trò, chơi. trò chơi cộng đồng diễn đàn phía trên biết được tin tức mới nhất các người chơi trên cơ bản đã nhiệt liệt thảo luận thật sự là tin tức này quá khiến người ngoài ý đây đại khái h là sự t cũng tối không làm biết đã nìm là n g cái giặc ty game t h gì trong nước gạ nìm mặc dù đang không ngừng phát triển nhưng vẫn là có trên lệnh không nhỏ a ạ nìm chất lượng yên tâm ta thượng quan lưới nhìn ạ nìm là nhật bản in xã tiến hành chế tác phẩm chất khẳng định là có cam đoan h không nhỏ nhìn xem rất bạo tạc nhưng cảm giác hẳn là thâm hụt tiền kiếm gạo to a thinh vân trò chơi căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền trên lầu cầu ngươi im ngay chúng ta tinh thần cổ đông thiếu một điểm trong bao tiền của ta thật một phân tiền cũng không có không phải huynh đệ cái gì gọi là tinh thần cổ đông nên mua đồ vật đến mua a bikini chỉ đen tấm lóc trắng tiểu váy những n à y ngươi có thể chống cự rồi sao nương theo lấy tin tức phóng suất một trong n g á y mắt trên mạng các người chơi liền bắt đầu n h i n h ị trò chơi empty tiến hành tiểu thuyết hóa mạng g ạ hóa cùng a niệm hoạ thậm chí là phim truyền hình phim cái này đều cũng không phải là cỡ nào ly kỳ một việc rốt cuộc upt liên động cũng là chuyện rất bình thường nhưng là trò chơi trong vòng lại còn không có cái nào một công ty sẽ như thế tự tin trò chơi này tin tức đều không có phóng xuất thậm chí các người chơi còn không biết ngươi đây rốt cuộc là trò chơi gì ngươi cái này m ạ n g gạ cùng ạ niềm liền đ ẩ y ra thậm chí so trò chơi của ngươi nhanh hơn cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút không nghĩ ra được bất quá đối với các người chơi n g h i hoặc dương thần cùng tinh vân trò chơi phương diện cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức ngoại trừ công bố ạ niềm cùng m ạ n g gạ thượng tuyến thời gian để các người chơi biết hạ mục danh tự là vua trò chơi bên ngoài liền không có hắn tin tức của hắn tiết lộ tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần cùng từ dục nhìn xem hoa uy ceo mặc cho bay trong phòng làm việc thể nghiệm lấy chưa hoàn thành trò chơi mà tại không lớn trong phòng họ còn có vườn quanh lấy tám cái hình chiếu thiết bị cùng chuyên môn chế tạo m ặ t kính cùng lập thể âm hưởng mang trên đầu vờ giờ thiết bị lấy xuống tuổi gần năm mươi mặc cho liếc mắt đưa tỉnh bên trong mang theo phi thường kinh diễm b i ể u lộ thể cảm giác cùng hồng ngoại bắt giữ kỹ thuật g i a nhập vào đây là ta gặp qua trước mắt vờ giờ trên bình đài ít nhất là vừa phối bên trong cấp thấp thiết bị xuất sắc nhất trò chơi đối với trò chơi ngành nghề hắn hiểu rõ không nhiều nhưng tốt xấu lại còn có thể phân biệt ra được đây chỉ là sơ kỳ phiên bản mà lại hoa h uy kỹ thuật trợ giúp cũng cho chúng ta có rất lớn cải tiến dương thần trên mặt vừa cười vừa nói lời này dương thần có thể nói là nói thật tương quan kỹ thuật tỷ như ưu hóa phía trên hoa h uy hoàn toàn chính xác cho bọn hắn không nhỏ trợ giúp nếu không cho dù có bao bên ngoài công ty cùng chủ yếu tài nguyên đều bỏ vào vừa trò chơi hạng mục bên trên nhưng nhanh như vậy có thể làm ra thể nghiệm bản còn là không thể nào đương nhiên cái gọi là thể nghiệm bản chỉ có thể xem như một cái đơn giản d e m o trò chơi tràng cảnh không có chế tác trò chơi kịch bản không có chế tác bao quát đến tiếp sau âm thanh ưu phối âm cùng văn bản lời kịch trên cơ bản đều là không có chế tác mà lại thẻ tổ phương diện cũng vẹn vẹn chỉ hoàn thành trong trò chơi người chơi thao túng nhân vật chính trò chơi h ắ c ma thuật thẻ tổ nếu như hắn hải mã rồng trắng mắt xanh thẻ tổ cùng còn lại một chút nhiệm vụ trọng yếu thẻ tổ đều vẫn chưa hoàn thành cũng không phải nói không có thiết kế tốt mà là thẻ bài xây mô hình phương diện là một cái rất lớn công trình lượng dương tổng không biết ngươi có hay không mục đích đem trò chơi cho chúng ta hoa huy tiến hành bậc chiếm ta tin tưởng điều kiện của chúng ta sẽ để các ngươi vô cùng hài lòng mặc cho bay nhìn xem dương thần mang theo tiếu dung nói thẳng nói nghe thấy mặc cho bay dương thần một câu không lên tiếng chỉ là hồi báo lấy mỉm cười sau đó bên cạnh từ dục thì là đứng dậy nhậm tổng liên quan tới chuyện hợp tác chúng ta có thể càng thâm nhập đàm một chút ta tin tưởng cái này sẽ là một trận cả hai cùng có lợi cục diện đối với hoa h uy muốn độc chiếm dương thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa rốt cuộc không có một chút chỗ tốt hoa h uy dựa vào cái gì giúp ngươi phổ biến hạng mục đâu hắn hoa h uy hao tâm tổn chi phí sức đem thị trường mở ra sau đó toàn bình đại trò chơi còn lại mấy nhà công ty vào giờ đồng dạng có thể chơi cái trò chơi này vậy hắn hoa h uy đầu nhập đại lượng tài chính không phải làm nhị ngốc tử đi sao bất quá đối với độc chiếm dương thần vẫn có một ít mâu thuẫn hạn lúc độc chiếm đồng thời sử dụng hoa h uy thiết bị người chơi ở trong game có thể được hưởng đặc thù phúc lợi lại thêm tinh vân trò chơi bản thân cũng đem đầu nhập bộ phận tài chính cùng hoa h uy cùng nhau tiến hành mở rộng đây là dương thần cùng từ dục tiến hành sau khi thương nghị cảm thấy đối tinh vân trò chơi trước mắt có lợi nhất điều kiện về phần đến cùng có thể hay không nói xuống tới vậy thì không phải là dương thần cần chú ý phương diện này là từ dục phụ trách mà lại hắn cũng tin tưởng từ dục bản sự trước mắt mấu chốt nhất vẫn là tiến hành v u a trò chơi tiến độ khai phát bây giờ ạ n i ề m còn có mảng gạ đều sắp online nhưng trò chơi bản thân nhưng vẫn là một cái cùng loại đệ mổ khai phát tiến độ đến tiến vào tăng ca hình thức a dương thần nhìn lên trước mặt trò chơi không khỏi phát ra thở dài một tiếng sau đó mở ra mình quán bác nhìn xem phía dưới một nhóm lớn hiếu kỳ mới trò chơi đến cùng là dạng gì loại hình các người chơi dương thần bắt đầu sớm thêm n h i ệ tuyên t truyền đem điện thoại di động của mình bên trong chứa đựng mấy chương nguyên họa thả ra theo thứ tự là bờ lách ma xỉ ẩn hát ma thuật nữ hải cùng nhân vật chính trò chơi cùng dòng trắng mắt xanh Mới trò chương ơ chơi, i bài chơi, giờ đại. là lục thẻ trò bình đem đăng n vào t hai e o lấy dương thần q u n bác t n trăm ứ c phát a ngoài, bảy mươi ba thẻ bài trò chơi tất cả nghe được tinh vân trò chơi loại hình mới sẽ là một cái thẻ bài trò chơi người chơi toàn bộ đều là lộ ra sai s ư ớ n g s ở biểu lộ sau đó liền là tức giận phải biết đối với các người chơi mà nói thẻ bài trò chơi trên cơ bản liền mang ý nghĩa giá thành nhỏ game điện thoại hoẹp g a ệ m cùng nạp tiền trò chơi rốt cuộc thật sự là những này ví dụ thật sự là nhiều lắm mặc dù cũng không thể nói là toàn bộ nhưng thật sự là có quá nhiều ví dụ loại cảm giác này nói như thế nào đây một nhà một mực tận sức tại khai phát tinh phẩm trò chơi thậm chí khai phát xuất ngoại tế hàng năm tốt nhất trò chơi công ty tại một cái đầy đủ kinh điện trò chơi về sau đ á m chìm mấy tháng sau đó tại vô số người chơi ánh mắt mong chờ bên trong tuyên bố bọn hắn tiếp xuống hạng mục là một cái thẻ bài trò chơi hoặc là game điện thoại đây đối với các người chơi đã kích hiển nhiên là to lớn cứ việc trò chơi tin tức đều còn không có phóng xuất nhưng một chút tính nôn nóng người chơi lập tức liền nhịn không được n h o nhau tại trên mạng phát biểu ý kiến thẻ bài trò chơi không phải đâu ta còn tưởng rằng sẽ là một cái ba a đại tác chẳng lẽ tinh vân trò ch vừa cơm có thể hiểu được rốt cuộc công ty game cũng là công ty cũng muốn kiếm tiền nhưng là nhẫn nhịn lâu như vậy mới ba á đại tắc không trông cậy vào nhưng tốt xấu đem m u ệ tổ ghẹ ở s ố l i thép phẹn tỏn vẹn giờ lờ cờ làm được à. thẻ bài trò chơi ha ha đồ long giả cuối cùng biến thành đắc long ai khó mà nói khó mà nói một đám người sợ không phải hát tử âm dương k h á i khí cái gì tinh vân trò chơi trước kia trò chơi lúc nào khiến người ta thất vọng rồi hiện tại trò chơi đến cùng là dạng gì còn không biết đâu ta tin tưởng tinh vân trò chơi một liền xem như bây giờ trên thị trường thẻ bài trò chơi đều là vòng tiền trò chơi vậy cũng không thể dáng một gậy chết tươi tất cả mọi người dựa vào cái gì tinh vân trò chơi không thể khai phát ra một cái khác thẻ bài trò chơi rốt cuộc muốn chân thực nạp tiền thẻ bài trò chơi tinh vân trò chơi cần gì phải khai phát một cái mới a it rẽ xì đ ẹ n đ ệ với t e d d e ầ n v sở c á i gì m ẹ tổ ghẹ ở số lít t h é o phẹn tưởng vẹn cái nào không phải bán chạy kinh đ i ể n trò chơi tương đối táo bạo người chơi chỉ là một phần nhỏ càng nhiều vẫn là lý trí hình người chơi thứ nhất là tinh vân trò chơi những năm này dần dần chế tạo tinh phẩm danh tiếng thứ hai cũng là trọng yếu nhất đó chính là trước mắt trò chơi vẹn vẹn chỉ là mới công bố một cái tên mà thôi cùng loại hình mà thôi duy nhất để bọn hắn tương đối nghi ngờ đó chính là thẻ bài trò chơi chẳng lẽ còn có thể chơi ra tiêu đến sao không chỉ là người chơi trò chơi nghiệp giới nghe được tinh vân trò chơi tin tức về sau đồng dạng là có một chút ngoài ý muốn thẻ bài trò chơi thẻ bài trò chơi là cái gì chủ lưu thẻ bài trò chơi liền lạ đi cùng t r ị số đem kết hợp trò chơi bán điểm cũng chính là t r ị số tốt thẻ bài trò chơi đồng dạng t r ị số đều sẽ có một cái tốt cân bằng tuần hoàn để người chơi bình thường có thể tiếp nhận để nạp tiền người chơi có thể chơi cực kỳ thoải mái nhưng thẻ bài trò chơi có thể làm thế nào ra tiêu đến mặc dù nói nói như thế t i chỉ vân t r có một người nghe được tinh vân trò chơi mới khai phá trò chơi vua trò chơi là một cái thẻ bài trò chơi lúc lộ ra kinh nghi biểu lộ đó chính là vong long trương nghị đạn đã có ít năm không có khai phát tân tắc trương nghị đạn đại khái là nhận tinh vân trò chơi lực lượng mới xuất hiện sung kích lại hoặc là đối mặt năm nay gia thịnh gia tâm vong long cần một cái đầy đủ ưu tú chấn áp quan tâm tác phẩm tóm lại hắn xem như giải núi nghe tinh vân trò chơi mới trò chơi sẽ là thẻ bài loại hình lại thêm chính hắn một cái giới trò chơi tương đối cao tầng vòng tròn bên trong chạy ra một chút nghe đồn trương nghị đạt đột nhiên nghĩ đến một việc lúc trước hắn cùng dương thần lần thứ nhất gặp mặt thời điểm nói tới đồ vật nếu như là thật vậy hắn quyết đoán cũng thật sự là quá lớn mà lại mấu chốt nhất một cái hạch tâm điểm hắn làm như thế nào tiến hành đối thẻ bài lợi nhuận đâu trương nghị đạt lầm bầm lầu bầu nói chuyện đồng thời hắn cũng tự hỏi nếu như là hắn cái này một cái thẻ bài trò chơi sẽ làm thành dạng gì loại hình ngoại giới hoặc h ế u kỳ hoặc chất vấn tinh vân trò chơi nội bộ dương thần cùng hắn khai phát đoàn đội ngược lại là không có thụ bao lớ Mà tại chuyên môn kiến tạo nguyên hưu. đương nhiên u nếu như không phải truy cầu hoàn mỹ nhất thể nghiệm trước mắt trên thị trường chủ lưu bên trong cấp thấp giờ thiết bị cũng đủ để sử dụng không sai biệt lắm ba tà hữu tay cầm sử dụng vẫn là phổ thông giờ thiết bị tách rời thức tay cầm thông r ê n t ự qua thiết kế để quyết đấu trong mâm liên thông mạng lưới chở khách camer ra cùng máy xử lý đồng thời tại thực thể trên thẻ mặt tăng thêm mã hai t h i ệ u cùng mã vạch tiến hành phòng ngụy thiết kế kho số liệu để các người chơi đang tiến hành thẻ bài lúc quyết đấu chỉ cần đem thẻ bài để vào bỏ vào cắm vào rãnh t、so、để các người chơi có thể có được một cái thực thể vật tiến hành cất giữ đồng thời còn có thể tiến hành họ phở lìn không mạng lưới không thiết bị tình huống bên trong nội chiến sử dụng người chết tô sinh đem trong mộ đ ị a r ồ n g trắng mắt xanh phục sinh ê o to đi run rẩy đi giáng lâm đi r ồ n g trắng mắt xanh vờ giờ phong chơi dương thần nhìn xem đối diện vương á lương điều khiển hải mã từ quyết đấu trong mâm mặt rút ra một t r ư ơ n g thập tự giá tấm thẻ sau đó phát ra trong trò chơi triệu hoán l ờ i kịch một cái cự đại màu trắng bạc cự long từ trong mộ đ ị a phóng lên tận trời rơi trên mặt đất phát ra một trận tiếng long âm sắc mặt trở nên rất vi diệu mà xem như đối thủ vương á lương không có trần t r ờ chút nào trực tiếp từ thủ bài bên trong phát động c ả pháp thuật hủy diệt chi bạo liệt tật phong đạn hiệu quả tại phe mình trên trận có dòng trắng m ắ t xanh tồn tại mới có thể phát động phá hư đối phương trên trận tất cả quái thú đồng thời phát động hiệp dòng trắng m ắ t xanh không cách nào công kích từ trong miệng phun ra một cái cự đại q u a n cầu âm hưởng bên trong một trận bắn nổ âm thanh nương theo lấy vờ giờ tràng cảnh bên trong x ư ơ n g mù đặc hiệu dương thần nhìn xem bị đưa vào mộ địa bờ lách mạc xì ân cùng giết long chiến sĩ yên lặng điểm xuống nhận thua n ú t b ấm này làm sao đánh cực hạn phản xác thần rút chó này làm sao đùa với người trò chơi a lấy xuống vờ giờ thiết bị nhìn xem rất vui vẻ vương á lương đứng tại chỗ dương thần trong lòng khổ lại nói không nên lời Có có t í chương t hai trăm bảy mươi bốn đối với vua trò chơi vận doanh hình thức trên cơ bản cũng đã xác định được đó chính là trò chơi bản thể hoàn toàn miễn phí đây là một cái cần dựa vào buôn bán thẻ bài mà lợi nhuận trò chơi trên cơ bản tất cả tập đổi thức thẻ bài cũng đều là như vậy hình thức đồng d ạ n g bọn chúng cũng đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là mở tập bao mà đây cũng là vua trò chơi bên trong chủ yếu lợi nhuận điểm cùng thu thập điểm trong trò chơi có chính phủ phối chuẩn bị tốt nhân vật thẻ tổ người chơi cần mở nhân vật chuyên môn tạp bao trầm g ã i góp đủ thuộc về một vai thẻ tổ đương nhiên người chơi cũng có thể tiến hành tự định nghĩa thẻ tổ đây đều là có thể nhân vật thẻ tổ tất cả mắt xích cùng xáo lộ trên cơ bản trò chơi chính phủ đều sẽ trực tiếp nói cho người chơi cái này thẻ tổ ứng làm như thế nào chơi mà tự định nghĩa thẻ tổ thì là hoàn toàn bằng vào các người chơi mình nào đến trong động phù hợp trò chơi phương diện mặc dù toàn bộ trò chơi là lấy người chơi vợ vợ, vợ, vợ đối kháng làm chủ nhưng một mình kịch bản thậm chí là phó bản hình thức cũng không có thể bông xuống đây cũng là một điểm rất trọng yếu dương thần nhìn xem đoàn đội tiến hành nói rõ tập đội thức đối chiến t h ể bài người với người chiến đấu mới là chủ yếu nhất n i ề m vui thú nhưng lại cũng không nhất định là tất cả người chơi đều thích cùng chân nhân đánh luôn có một bộ phận người chơi so với đánh chân nhân bọn hắn càng ưa thích đánh máy tính những người này liền là đại danh đỉnh đỉnh người máy tuyển thủ cái gì thang trời b à i vị đối với những người này máy móc tuyển thủ mà nói căn bản là một chút xíu không quan tâm bọn hắn muốn liền là ngược, ngược máy tính thư giãn một tí chính mình mà tại vua trò chơi bên trong người chơi mở tạc bao cần kim tệ mà kim tệ ngoại trừ nạp tiền nạp tiền bên ngoài mỗi ngày thường ngày cùng mỗi tuần thường ngày đều sẽ đưa tặng nhất định kinh t ệ để người chơi có thể tiến hành mở bao đồng thời ngoại trừ nạp tiền mở bao cùng thường ngày mở bao bên ngoài ngoài định mức kịch bản hình thức đây cũng là bình dân người chơi thu thập thẻ bài một cái chủ yếu đường tắt đương nhiên sẽ không nhỏ độ khó chính là mặt khác trong trò chơi gia tăng một cái cược thẻ hình thức g i a trận cần giao nạp một cái tạp bao kinh t ệ cho phép các người chơi sử dụng trong trò chơi tất cả thẻ bài tiến hành thẻ tổ tổ kiến đồng thời cầm ra bản thân có một cái thẻ tiến hành thẻ đánh bạc thi đấu dương thần nhìn xem đoàn đội đột nhiên nghĩ đến cái gì nói bất quá tại dương thần đưa ra ý nghĩ này thời điểm bên cạnh viên g i ạ c a o mày nói dương tổng như vậy có chút vấn đề nghe gặp đối phương dương thần sửng sốt một chút có một ít tò mò hỏi vấn đề gì đối phương khi tiến vào tinh vân trò chơi trước đó thường tại đ ằ n g hoa phụ trách một cái ba hạng mục bên trong chủ thể nhiệm vụ giàn k h u n g có thể nói là năng lực hết sức xuất sắc đồng thời tại vua trò chơi bên trong phó bản cửa hải giàn k h u n g thiết kế cũng không phải là dương thần tiến hành phụ trách mà là viên g i ạ phụ trách mở ra cược thể thi đấu hình thức từ góc độ nào đó phía trên mà nói đây chính là một loại tự do giao dịch hệ thống cho nên chúng ta cần muốn cân nhắc rất nhiều phương diện trong đó chủ yếu nhất đó chính là phe thứ ba đại luyện cùng chăn nuôi tiểu hào hình thức đây đối với chúng ta doanh thu còn có trò chơi bản thân thẻ bài thu thập là một cái ảnh hưởng rất lớn viên giã nhìn xem dương thần nói rất chân thành đối với cái này hình thức dương thần cũng chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi liền như là tuyệt đại đa số ý tưởng đồng dạng đột nhiên cảm giác vật này thật thú vị nhưng trên thực tế bản thân lại có thật lớn lỗ thủng trải qua viên giã điểm danh dương thần lập tức cũng ý thức được cái này hình thức thiếu hụt nếu như dựa theo ý nghĩ của hà tới có lẽ sẽ là một cái rất tốt hình thức nhưng đây chính là như làm ẹ tổ ghẹ ở số lít the phèn t ổ n phèn bên trong thiên hạ không hạch xã hội không t ư ở n g thức kết cục đồng dạng căn bản là không cách nào làm được bởi vì người chơi bản thân là giỏi về tìm kiếm trong trò chơi lỗ thủng đồng thời tiến hành đường tắt kiếm lời mặc kệ là dạng gì trò chơi chỉ cần có bụt chỉ cần có lỗ thủng liền sẽ có người chơi đi lợi dụng một trò chơi có thể bởi vì người chơi mà nóng n ả y cũng tương tự có thể bởi vì người chơi mà hủy diệt bởi vì ở người chơi quần thể bên trong là sẽ có một đám kẻ phá hoại những này quần thể bọn hắn sẽ lợi dụng trò chơi bên ngoài nhân tố lại hoặc là trò chơi bản thân quy tắc lỗ thủng mà tiến hành ki mặc dù bọn hắn cũng không có muốn phá hư trò chơi ý nghĩ nhưng cách làm của bọn hắn lại đích đích s á t s á t sẽ dẫn đến những thứ này mà dương thần bọn hắn làm trò chơi công ty người cần làm được liền là tận khả năng hoàn thiện quy tắc để tất cả người chơi đều có thể tại chính thức ngang hàng một cái quy tắc phía dưới tiến hành trò chơi ân nói lại đơn giản sáng tỏ một điểm đó chính là những vật này tất cả đều là trò chơi để vẽ lộn tợn h ó m nổi sai không phải người chơi mà lại trò chơi công ty để hành nghề người nhưng có thể cảm giác được có chút bị khuất nhưng là sự thật hoàn toàn chính xác nghe viên giã thẩm hối lôi sau dương thần khẽ gật đầu một cái hủy bỏ cực thẻ hình thức cải thành ngẫu nhiên tiến hành xứng đôi người chơi tiến hành loại hình thức này cần thanh toán một trăm kim tệ vé vào cửa lại mỗi ngày ủng có nhất định số lần bên thắng trả về vé vào cửa đồng thời thu hoạch kẻ bại vé vào cửa kim tệ ngươi cảm thấy dạng này như thế nào dương thần hướng phía viên ra nói kỳ thật đây cũng là một cái khác loại thi đấu hình thức mà kim tệ liền là cái gọi là điểm số đối với dương thần đưa ra mới hình thức viên g i a nghị nghị tạm thời không có phát hiện cái gì rõ ràng lỗi thủng về sau lúc này biểu thị không hổ là dương tổng nhanh như vậy liền muốn ra phương pháp giải quyết cực kỳ thô giáp liếm lấy một đợn v ề phần cái này hình thức có cần hay không gia nhập đẳng cấp hệ thống dương thần biểu thị căn bản không cần thông qua hậu trường đại số liệu tính toán người chơi tổng b u ổ i diễn cùng thắng bại tỷ lệ sau đó tiến hành đối thủ xứng đôi người chơi mình nhìn không thấy nhưng là làm trò chơi công ty bọn hắn lại rất rõ ràng mà lại cái đoàn đội này trò chơi khác biệt liều chính là cá nhân thực lực thông qua đại số liệu người chơi trên cơ bản xứng đôi đến đều là lực lượng ngang nhau đối thủ tỷ số thắng cũng sẽ cơ bản chia năm năm tỷ số thắng tỷ như ngươi ngư bức ngươi tỷ số thắng cao vậy liền cho ngươi xứng đôi tỷ số thắng thấp kỹ thuật không cao đồng đội sau đó đối diện tất cả đều là ngưỡng bức loại này cường đạo thức tỷ số thắng cân bằng cơ chế mặc dù rất hữu hiệu, hiệu nhưng cũng tuyệt đối là để người chơi có một loại lớp cất thể nghiệm cơ chế coi như dương thần cùng hắn đoàn đội tiến hành trò chơi khai thác thời điểm tại tất cả người chơi cùng nghiệp giới nhìn chăm chú v u a trò chơi mạn gạ cùng ạ niềm cuối cùng đã tới thượng tuyến thời gian các lớn mạn gạ trang web cùng video trang web liên quan tới v u a trò chơi mạn gạ cùng ạ niềm giải tỏa ạ niềm cùng mạn gạ kịch bản là bảo trì đồng bộ bất quá tại mạn gạ bên trong sẽ thêm ra một chút ạ niềm bên trong sơ lược sự kiện rốt cuộc nếu như hoàn toàn cũng giống nhau như l về phấn danh o phía nhận mặt mạn gạ căn bản là cùng rẽ xi、si、đèn hệ v i ệ u mệ tổ ghẹ ở solit t h sơ vắt cơ mấy cái đồng dạng giai đoạn trước miễn phí hậu kỳ trả tiền an niệm thì là trang web phương diện tiến hành báo giá thu mua mặc dù từ ý xã chế tác lại thêm tinh vân trò chơi bản thân lực ảnh hưởng phẩm chất hoàn toàn chính xác tinh lương nhưng một phương diện không giống như là khắp đội tác phẩm cố sự đã bị thị trường chứng minh qua đồng thời bản thân tinh vân trò chơi vẫn là cái nửa đường xuất ra lại thêm cũng không phải là độc chiếm an i ệ m cuối cùng các nhà mỗi tập báo giá trên cơ bản cũng không cao bởi ấ t quá đ vì i n vì bản thân tinh vân trò chơi tên tuổi lại thêm tại phóng túng trước đó dương thần bọn hắn cũng tại lưới bên trên tiến hành sớm mở rộng cho nên vẫn là có khá nhiều người chú ý so với cùng thời kỳ phát ra một chút tạ nỉm ngoại trừ mấy cái siêu di tác phẩm trên cơ bản không có cái gì xuất sắc tồn tại về phần vua trò chơi hạ nỉm so với mộng cảnh trong trí nhớ tại chế tác phía trên y xã còn có chuyên môn biên kịch đ à n đội căn cứ vào dương thần cho ra cố sự tiến hành cải biến đồng thời so với mộng cảnh trong trí nhớ hắn x ư a di đ ờ i thứ nhất hạ nỉm các loại nhan nghệ biểu lộ cùng chó răng cùng nhân vật sụp đổ y xã mỗi tập mở ra hai nghìn vạn yên tuyệt đối là vật có chỗ đến kịch bản phía trên để hắn càng thêm hoàn thiện mà không phải như là mộng cảnh trong trí nhớ như thế trò đùa như trước kỳ hải mã t ử trò chơi ra ra bên kia gặp được dòng trắng mắt xanh về sau trực tiếp liền cùng xã hội đen đồng dạng tiến hành có thể nói đặc biệt cho đùa bên trong ngoại trừ thần rút bên ngoài quá đáng hơn là tràn ngập đại lượng miệng hồ chỉ cần n g ư y ê n h u bức tội thật lợi hại vậy ngươi liền có thể thắng mà tại dương thần sửa đổi lại thêm chuyên nghiệp xử lý phương diện này biên kịch đoàn đội cùng ý xã ạ niềm chế tác đoàn đội cùng giám sát những này có thể nói là toàn bộ tiến hành sửa đổi liên quan tới thẻ bài quy tắc trong ạ niềm cũng muốn càng thêm kỹ càng tất tiến hơn ạ niềm quay chụp chế tác kỹ thuật cùng đối với thị trường chuyện xưa em khống cùng càng nhiều kinh phí có thể nói tinh vân trò chơi xuất phẩm vua trò chơi tuyệt đối là so n g ộ n cảnh trong trí nhớ tinh xảo không biết bao nhiế bao lần tinh vân trò chơi trong văn phòng. dương thần ngồi trước máy vi tính mật thiết chú ý trên mạng các trang web lớn số liệu còn có người chơi bình luận đây đối với v u a trò chơi mà nói có thể nói là tương đối quan trọng nếu như ạ nỉm cùng mạng gạ thất bại mặc dù không đến mức để trò chơi trực tiếp nào chết nhưng cũng tuyệt đối là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn mà trên mạng chú ý người chơi còn có một số người qua đường đảng cũng nhao nhao ấn mở video trang web chuẩn bị xem v u a trò chơi ạ nỉm ở vào quảng đông thành phật núi cẩm giang cư xá ba tòa nhà một trăm linh một trong phòng doi ngồi tại máy tính trước mặt thật nhanh tại trên bàn phím đập đồng thời tại tinh vân trò chơi chính phủ diễn đàn phía trên lưu lại một đoàn <cười> cái gì ả nỉm chế tác một cái công ty lên có thể làm cái gì ả nỉm thẻ bài trò chơi liền làm muốn vòng tiền các ngươi lại còn đối với cái này có chờ mong thật là một đám đệ đệ ngươi gọi nm đâu ta nói sai ừ m văn cầu ngươi nói cho ta thẻ bài trò chơi có thể làm thành hoa gì đến lời nói thả nơi này cái này nếu không phải loại kia nạp tiền vòng tiền thẻ bài ta chọn mười cân lớn phân đi tinh vân công ty lên cổng trực tiếp ă n phân ngắn ngủi năm giây do i liền đánh ra thật dài hai đoạn lời nói là một nghề nghiệp miệng thối t u y thủ hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý đó chính là đánh chữ được nhanh người khác miệng thối n g ư ơ i một câu người đến miệng thối người khác m ư ờ i câu dạng này mới có thể thu hoạch được trên tinh thần thắng lợi về phần tại sao thích phun trong cuộc sống hiện thực mỗi ngày làm cháu trai trên mạng ai cũng không nhận ra tình huống d ư ớ i thật vất vả bắt lấy một cái điểm đương nhiên muốn phát tiết một chút cho nên chỉ cần hắn phát hiện có một chút điểm không cùng hắn tâm ý lại có thể tìm điểm ngụy biện phun đó chính là nắm lấy phun dù là hắn chỉ là một cái mây người chơi căn bản không ra một phân tiền tất cả đều là bài chơi a n g h m cũng tốt mạng gạ cũng tốt trò chơi cũng tốt cũng tốt dù sao miệm thối liền xong việc rốt cuộc hắn liền là trong truyền thuyết mạng lưới cự nhân ha ha ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này á n nỉm có thể làm thành bộ giá gì nhìn thoáng qua thời gian roi mở ra một cái thường đi màn hình trang web đứng núi g chịu xào liền là v u a trò chơi hình ảnh phong mở rộng cáo là một miệng thối mạng lưới cự nhân so với loại kia đi lên liền phun phụ thương bản phím hiệp hắn càng ưa thích tìm tới một số việc thực tồn tại điểm tiến hành đi phun ấn mở á n nỉm tập một p h í a đầu là trường học trắng cảnh liền như là là thanh xuân sân trường phiên bên trong trường học mặc dù hình tượng cũng không phải là đồng dạng nhưng ở nhật hệ an nỉm phong cách hạ tổng cho người ta một loại ký thị cảm bất quá hình tượng rất tinh xảo ngược lại là sau đó ống kính hoán đổi đến một gian trong phòng học một cái nhìn hơi có vẻ non nớt học sinh cùng một cái như là thiếu niên bất lương hoàng bao ngồi tại phía trước bàn đánh bài đồng thời cũng đơn giản thông qua người bên ngoài tự thuật cùng phụ đề vạch trần ra tên là tấm thẻ quyết đấu trò chơi liền cái này không phải liền là cùng loại theo đờ s sở cái dìm bên trong s ở cái dìm bài sao ta còn tưởng rằng có đồ vật gì phát ra khinh thường thanh âm doi ngồi tại máy tính trước mặt bất quá lập tức đợi đến tiếp xuống trò chơi cùng biện lập tức tiến hành lúc quyết đấu họa phong lại đột nhiên thay đổi làm dấu ở trò chơi trong ò chơi t r tập h h â n t h một dương thần càng h i c ể nhiều lập tức hơn h quyết đấu. chính là đem toàn bộ vua trò chơi thẻ bài cách chơi bao quát cạm ấy thẻ cùng cạn pháp thuật cùng quái thú hiệu quả cùng sách lược mưu đồ hiện ra ở khán giả trước mặt so với mộng cảnh trong trí nhớ giai đoạn trước trò chơi càng nhiều dựa vào miệng hồ thần rút còn có hiện trường ấ n thẻ tại vua trò chơi bên trong dương thần càng nhiều hơn chính là thể hiện ra đối với tràng diện một loại đem k h ố n g cùng tính toán đồng thời thẻ bài chiến đấu quá trình tại ả n nỉm bên trong cũng tiến hành giảm bớt trên thực tế ngươi tới ta đi tính toán nhưng lại chỉ dính đến không đến tám tấm thẻ bài cho khán giả một loại thì ra là thế biết cái này chỉ cần hơi nghĩ một hồi ta trên ta cũng được một loại cảm giác rốt cuộc đây là một cái cho trò chơi đánh quảng cáo an nỉm ngày đầu án nỉm thực tiến chủ yếu liền là đem thế giới này bối cảnh cùng trò chơi cùng mang theo người lao ra ra ám trò chơi pháp lao vương a đổ mộ cho dẫn dắt ra đến sau cùng thì là đột phát sự kiện đem ngàn năm thần khí bối cảnh ném ra ngoài xem hết ba tập hạ n i ệ m n g ồ i tại máy tính trước mặt roi đột nhiên không biết nên từ nơi nào phun ra từ cách chơi phía trên đến phun ngay từ đầu hắn coi là đây là cùng sở cải dìm bài đồng dạng nhưng lại phát hiện hoàn toàn khác biệt từ chế tác tiêu chuẩn phía trên đến phun hai nghìn vạn yên một tập từ nghiệp giới hưởng có danh dự ý xã chế tác tuyệt đối được trò tinh lương từ cố sự góc độ đến phun cái này mới vừa vặn dứt bỏ một cái cố sự mà lại thế giới quan sát còn rất khổng lộ Lại là ngàn năm chương n khí lại hai trăm bảy mươi sáu nương theo lấy liên tục ba tập an nỉm chuyên gia người xem bình luận cũng bắt đầu nhiều hơn ngoại trừ tinh vân trò chơi chú ý người bên ngoài càng nhiều vẫn là một chút phổ thông trò chơi đảng bọn hắn biết theo ờ sờ n vê, s cài dìm dẹ xi、si、đèn n h ệ v ĩ u lại hoặc làm ẹ tổ ghẹ ở s ố l i t t h e p h ẹ n t o n pen nhưng là những người này đối những trò chơi này phía sau cố sự nhưng lại không biết cũng không biết tinh vân trò chơi liền là khai phát ra những trò chơi này công ty mà tại những người này biết vua trò chơi lại là tinh vân trò chơi làm hơn nữa là dùng để mở rộng trò chơi ạ n i ề m sau lập tức cũng kinh ngạc cái này ạ n i ề m là vì mở rộng trò chơi là giấy chất bàn du lịch sao liên cung đấu địa chủ đồng dạng tốt ngân a làm sao không đến tiếp sau rồi cảm giác cực kỳ mang cảm giác các loại tấm thẻ hiệu quả tính toán mà lại nhân vật chính đây là tùy thân mang theo mang láo ra ra cảm giác tấm thẻ quyết đấu thời điểm họa phong cũng không giống nhau lại nói trong trò chơi quái thú quyết đấu mặc dù cảm giác có chút t r u n g nhị nhưng thật có chút đẹp trai à. tấm thẻ quyết đấu nhìn ta có chút mập b ớ c cảm giác nhìn không hiểu quá nhiều a cho nên thế giới này chủ lưu hoạt động liền là đánh bại muốn trở thành cơn ư giả như vậy đến đánh bại Phần thực không hiểu chơi, lớn người xem trên thực tế cũng xem xem tế trò có quá xem hiểu vua đại ư người ơ nơi chơi n nhiên này nói cũng không phải là tích bản, bởi vì bộ thứ nhất chung quanh nhân vật chính trò chơi cùng trên người pháp lao linh hồn cùng ngàn năm thần khí cố sự còn không có chân chính trải rộng g phải tích thứ pháp khí bởi trải tới. là quay có cố lao vật trò bộ vì ra sự đ đa số người xem không quá xem h i ể u chính là ạ niềm bên trong tấm thẻ quyết đấu quy tắc bất quá cái này cũng, cũng không ra ngoài ý định bởi vì ạ niềm chế tác tiết tấu những tấm thẻ này quyết đấu quy tắc bao quát hiến tế quái thú hiệu quả hoàn cảnh cạn pháp thuật cạn, cạn bới thẻ chờ một chút một hệ liệt đều là chậm rãi biểu hiện ra cho các người chơi nhưng những nội dung này là một chút xíu hiện ra ở các người chơi trước mặt mà không phải một mạch toàn bộ ném ra bên ngoài ạ nỉm là dùng đến mở rộng trò chơi bố cục đồng thời cũng coi là một cái cách chơi giới thiệu nhưng lại không phải loại kia cứng rắn công l ư ợ c chủ yếu vẫn là quay chung quanh ạ nỉm c ố sự làm hạch tâm điểm tinh lương chế tác lại thêm không tính kém cố sự cùng tấm thẻ quyết đấu loại này tương đối mới là đề tài phối hợp thêm tinh vân trò chơi bản thân mở rộng vua trò chơi cuối cùng 24 giờ phát ra số tính là rất không tệ gần với đập vào đệ nhất một cái tác phẩm phần tiếp theo về sau bất quá siêu việt cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào bởi vì hắn tục làm so với trước đó kinh điển nhiều một chút bảo thủ mặc dù có thể bảo trì vốn có thu tầm nhìn nhưng m u ố n trước mặt làm so sánh cũng có chút khó khăn một mặt là hình tượng cũng không có đột phá thứ hai cố sự phương diện cũng khuynh hướng bảo thủ đơn giản tới nói chỉ là có chút sống bằng tiền dành dụm ý tứ mà vua trò chơi là một hoàn toàn mới ấp đi ạn i ỉ m lại thêm có tinh vân trò chơi không ngừng mở rộng thêm nữa trước mắt trên internet người xem đối với vua trò chơi đánh giá tính là rất không tệ theo hoa huy phương diện phương diện liên hệ bọn họ phờ lìn cửa hàng phát triển ra đến h ắ n nhận chú ý độ sẽ chỉ càng ngày càng cao đối với tinh vân trò chơi ạn niệm phổ thông người xem cảm thấy vua trò chơi nhìn còn thật có ý tứ mà bởi vì tinh vân trò chơi tên tuổi mà đến người chơi càng nhiều là đem chú ý điểm đặt ở trò chơi phía trên đối ở trong đó quyết đấu q u á i thu đối chiến thẻ bài cách chơi bọn hắn cũng có một chút hiếu kỳ bởi vì loại này cách chơi theo bọn hắn nghĩ trên thực tế rất giống là trước kia theo đờ sờ cải dìm bên trong sở cải dìm bài đồng dạng nhưng cũng phức tạp hơn càng quy phạm một điểm mà trò chơi nghiệp giới trò chơi đám người chế tạo thì là ước chừng có chút suy đoán tinh vân trò chơi cái này là muốn chế tạo một cái tờ vờ đờ hình thức đối chiến thẻ bài、A. bởi vì vì bản thân là tiểu chúng loại hình trò chơi cho nên kiếm tàu thiên phong chức mở rộng ạ nỉm cùng mạn gạ đến khai hỏa nổi tiếng nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ người xem sẽ chuyển hóa làm người chơi đồng thời tiến hành tiêu phí sao mà lại đối chiến thẻ bài cũng tại trò chơi trong hội cũng không phải là không có ai đi làm nhưng chân chính làm l ự a lại không có bao nhiêu bởi vì cái này dính đến trong đó cân bằng cùng nội dung chiều sâu thinh vân trò chơi đến cùng chuẩn bị làm thế nào phần lớn trò chơi người chế tác đều là biểu thị hiếu kỳ chỉ có trong vóng long trương n h ị đạt khi hắn thấy được vua trò chơi ạ nỉm về sau nếu như nói lúc trước hắn chỉ là bảy mươi suy đoán như vậy hiện tại hắn liền đã có chín mươi lăm phần trăm năm trắc dương thần tinh vân trò chơi bọn hắn cái này một cái thẻ bài đối chiến trò chơi vua trò chơi liền là muốn thực hiện lúc trước hắn nói tới cái chủ loại kia hình thức cái này tính là gì phản tham khảo sáng ý sao trương nghị đạt nghĩ đến cái gì đột nhiên bật cười trước đó hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm tăng thêm vong long cũng muốn tại mới vờ giờ thiết bị trên bình đài thử nghiệm tham khảo lúc ấy tinh vân trò chơi tương đối mới là một cái ồ tỏ k ẹ t hình thức sau đó bây giờ đối phương thì là đem lúc trước mình nói tới vờ giờ cờ bài loại đối chiến hình thức cho lấy ra đây là một loại khắc loại phản cách sao cùng truyền thống quỹ an một tuần một tập đổi mới khác biệt vua trò chơi bảo trì hai ngày đổi mới một tập tiết tấu để người xem ăn no thỏa mãn đồng thời nhiệt độ cũng không ngừng kéo lên chỉ dùng thời gian một tuần phát ra số đã hất ra thứ hai cơ hồ gấp đôi xưng là quý đồ bảng ạ niềm cũng không đủ mà theo không ngừng mở rộng bao quát một chút không biết tinh vân trò chơi thậm chí không chơi đuổi thuần tụy ạ niềm người xem cũng bị vua trò chơi hấp dẫn lấy thêm nữa tinh vân trò chơi không ngừng tài nguyên mở rộng nói là thần tắc nóng này vô cùng kia có chút tự biên tự diễn nhưng hắn nhiệt độ nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ bao quát tại cộng tiến hành đem trong trò chơi xuất hiện tấm thẻ cho thống kê ra đương nhiên ngoại trừ loại này không ngừng kéo lên nhiệt độ còn có trong dự liệu một việc đó chính là dương thần cùng tinh vân trò chơi quan bác lại bị các người c h ơ i cho b ạ o phá t h ờ i quét mắt một vòng liền có thể trông thấy dương thần quan bác phía dưới cơ hồ đều là cùng một loại ngôn luận thì như an nim làm một bộ một bộ nội dung trò chơi đâu h ọ c phỉ can website đều không hoa bánh nướng vẽ thành dạng này cũng quá quá mức a n dáng người v u a trò chơi dương tổng ngươi tranh này bánh kỹ thuật tốt những này ngôn luận đều là thưa thất bình thường bao quát hợp tác đồng bạn hoa uy bên kia cũng là đang tiến hành đối dương thần bọn hắn tiến hành hỏi thăm liên quan tới trò chơi khai thác tiến độ mà tinh vân trong trò chơi dương thần nhìn xem khai phát đoàn đội đưa dao lên khai phát tiến độ nhật ký thì là có chút đau đầu trước mắt xác định chín mươi tấm có thể dùng thẻ bài sao dương thần dò hỏi thực tế là tháng một năm bốn không tấm có thể dùng thẻ bài trừ ra những n à y cùng hoàn thiện ba cái thẻ tổ còn lại còn không có trải qua nội bộ khảo thí có thể sẽ sinh ra cân bằng tính hoặc là b ờ u gờ phương diện vấn đề phụ trách cửa hải thiết kế viên dã hướng phía dương thần có chút bất đắc gì nói kỳ thật ba cái thẻ tổ đã đầy đủ người chơi tiến hành sử dụng mà lại ba cái chủ yếu thẻ tổ tờ vờ e kịch bản tuyến chúng ta cũng đã hoàn thành viên giã nhìn xem dương thần nói thẻ bài rút thẻ hệ thống hoàn thành sao chín mươi tấm thẻ bài ba cái vai trò thẻ tổ sơ kỳ cũng hoàn toàn chính xác đủ rốt cuộc người chơi chỉ có thể tiến hành lựa chọn một vai thẻ tổ làm vì mình ban đầu thẻ tổ còn lại thẻ tổ đến không ngừng thu thập nghĩ tới đây dương thần cũng không khỏi đến gật gật đầu lúc này tiến hành trò chơi thượng tuyến đích thật là một cái lựa chọn tốt rốt cuộc vừa trò chơi kịch bản cũng sắp tiếp cận giai đoạn thứ nhất có sự quyết đấu vương nước c u i mà vua trò chơi kịch bản hình thức bên trong cũng đúng lúc là khai phát đến giai đoạn này không có vấn đề dương tổng sẽ vỡ hết thạy tất cả công năng chúng ta đều lặp đi lặp lại khảo nghiệm qua hoàn toàn không có vấn đề viên giá lập tức gật đầu theo tiếng lại tiến hành nội bộ một lần khảo thí sau đó cùng thị trường bộ bên kêu báo cáo chuẩn bị chuẩn bị thượng tuyến dương thần đánh nhịp chương hai trăm bảy mươi bảy theo vua trò chơi ạ nỉm càng ngày càng lửa nóng thời điểm tinh vân trò chơi cùng dương thần phía trên quan bắc tuyên bố đem chính thức thượng tuyến giai đoạn trước trò chơi đem năng lực hoa huy phía dưới vờ giờ cửa hàng hạn thời gian là kỳ ba tháng độc chiếm đương nhiên cũng không phải là nói cái khác công ty vờ giờ thiết bị không cách nào tiến hành dung n o ạ n v u a trò chơi mà là cần đao loa hoa uy vờ giờ cửa hàng mới có thể tiến hành xuống t r ở v u a trò chơi nói đơn giản cũng không phải là thiết bị độc chiếm mà là con đường độc chiếm về phần tc bình đại thì còn tại khai phát bên trong dự tính một tháng sau đ ă n g lục tc bình đại làm tinh vân trò chơi tin tức này tuyên bố về sau ngoại trừ đã sớm đoán được trương nghị đạn chỗ có chú ý lấy v u a trò chơi tin tức người đều là lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ đây là vờ giờ trò chơi ngoại tạo thế nào lại là vờ giờ thiết bị a Cũng không phải à, chính ũ n g k ô n g phải h c phủ không phải nói cũng có tc bình đài chỉ bất quá còn tại khai phát bên trong lên trước tuyến chỉ là vờ giờ bình đài mà thôi một tháng sau chẳng phải có thể chơi đến tc bình đài rồi toàn bình đài đảng không sợ hãi mà liền tại các người chơi biểu thị các loại nghị luận thời điểm hoa h uy phương diện cũng bắt đầu đại quy mô tuyên truyền đầu tiên liền là họ phờ lìn vờ giờ thể nghiệm cửa hàng cùng hoa h uy có hợp tác mua sắm hắn thiết bị thể nghiệm cửa hàng nhao nhao bắt đầu tiến hành đối v u a trò chơi tiến hành họ phờ lìn quảng cáo mặc dù đây là một cái vờ giờ bình đài trò chơi nhưng đại quy mô tuyên truyền dưới hắn nhiệt độ vẫn là dị thường chi cao cá mập trên bình đài đã từ lúc trước một cái bình thường tiểu chủ truyền bá biến thành đại chủ truyền bá trần húc cũng là n g a y đầu tiên chuẩn bị xong vờ giờ thiết bị chuẩn bị tiến hành trực tiếp tinh vân trò chơi cái này một cái v u a trò chơi rốt cuộc hiện giai đoạn ngoại trừ vong long cùng gia thịnh bên kia ngay tại tuyên truyền tháng sau sắp phát hành trò chơi bên ngoài cùng một hai cái cỡ trung tiểu quy mô trò chơi thụ nhất người chơi trở mong nhất có nhiệt độ liền là v u a trò t chơi cái này ừ tinh vân trò chơi khai thác trò chơi thông qua vờ giờ trực tiếp chuyển hóa hình tượng đồng dạng có được vờ giờ thiết bị người chơi có thể thay vào đến dẫn chương trình thị giác bên trong về phần không có vờ giờ thiết bị chỉ cần quan bế trực tiếp bình đài vờ giờ hình thức như thường có thể nhìn thấy dẫn chương trình thứ nhất thị giác chỉ bất quá sẽ có một ít hình tượng tính hạn chế người xem bằng hữu hôm nay trực tiếp một chút tinh vân trò chơi cái này vừa trò chơi không có vờ giờ nước bạn điểm kích trực tiếp ở giữa dưới góc phải bánh răng tại thiết t r í bên trong có một cái quan bế vờ giờ hình thức đem nó quan bế liền có thể cùng bình thường đồng dạng bình thường quan sát trực tiếp có vờ giờ nước bạn có thể mở ra sử dụng vờ giờ thiết bị quan sát vờ giờ trực tiếp chờ đợi thượng tuyến giải tỏa thời gian trần húc đi theo trực tiếp ở giữa bên trong người xem t h ổ i n g u bức rất nhanh tới mở khóa thời gian đã sớm đao loạt tốt trò chơi trần húc trước tiên mở ra trò chơi đồ tiêu ai lại còn muốn đăng lục khóa lại tinh vân tài khoản trò chơi đa nền tảng số liệu cùng hưởng sao trò chơi trong kho lại còn có học tỏ bắt trả vệ ớ i h cùng mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t thép hẹn vẫn vẹn những trò chơi này nhìn xem tồn kho bên trong mấy trò chơi trần húc trên mặt lộ ra cực kỳ v ẻ mặt kinh ngạc nếu thử nhấn một cái bất quá lại nhắc nhở cũng không có tìm được trò chơi chương trình mà lại dùng tay cầm ấn mở kỹ cảng trang cũng không có cửa hàng giao diện. Cảm giác tinh vân trò chơi cái cờ một xuống tinh trò vân lớn đây là về, sở dìm. dù sao khe cãi a khoác lắc không phạm pháp mà lại cũng không phải nói nói xấu trần húc nói chính mình suy đoán về phần sự thật trên thực tế đây chính là một cái bình thường số liệu liên thông mà thôi đơn giản thổi hai câu về sau trần húc tiến vào trò chơi hình tượng mở màn là tinh vân trò chơi logo mà về sau thì là trực tiếp tiến vào một trận chiến đấu an ý bên trong tập một trò chơi cùng hải mã quyết đấu chống trải trong đại sảnh đối diện hải mã đứng ở nơi đó mà t r ầ n h ú c trước mặt thì là có một cái phải t r ă n g tiến hành t â n thủ giáo trình t u y ề n hạn g đồng thời tại tiểu dấu móc bên trong còn có một cái chú thích thông qua t â n thủ giáo trình sẽ thu hoạch được một trăm kim tệ b a n t h ư ở n g dựa theo bình thường hình thức t r ầ n h ú c khẳng định lựa chọn t â n thủ giáo trình nhưng bởi vì đã nhìn qua ạ nỉm i đối với trong trò chơi quy tắc t r ầ n h ú c tự giác rất rõ ràng lại thêm bởi vì trực tiếp loại này hệ thống thức nhàm chán đồ vật vẫn là n h ạ y qua tốt nước bạn nhóm chúng ta liền không làm t â n thủ giáo trình mặc dù là t â n thủ người quyết đấu nhưng chúng ta nhìn qua ạ nỉm đối cơ bản quy tắc cũng đều hiểu do cho nên trực tiếp tới thực chiến tốt điểm xuống nhảy qua tân thủ giáo trình tuyển hạng về sau cũng không có trực tiếp tiến vào trò chơi mà là một nháy mắt vang lên sụp sôi bờ gờ mờ nhiệt liệt người quyết đấu tấu lên đồng thời tràn g cảnh hình tượng biến hóa trò chơi chính thức bắt đầu trò chơi để ta nhìn nguyên năng lực đi đầu tiên ta hiệp công kích biểu thị từ thủ bài bên trong triệu hồi ra lòng chi người điều khiển sau đó phát động cản pháp thuật gọi sáo rồng run g i y đi run g i y đi g á n g lâm đi rồng trắng mắt xanh nương theo lấy có chút trung nhị p h á c h lối lời kịch tại chân húc một mặt mộng bức trạng thái bên trong chỉ gặp một trận quang mang bên trong nương theo lấy một trận long âm to lớn r ồ n g trắng mắt xanh dài trong sân bây giờ đồng thời một trận mắt t h ư ờ n g ký thị cảm cực mạnh bão cắt pha tới vờ giờ biểu hiện dưới vô ý thức t r ầ n húc rút lui hai bước tay c ả n trên mặt sau đó hắn mới phản ứng được đây chỉ là một trò chơi ngoa tạo mà này cái này xây mô hình thật mẹ hắn ngư bức nhìn lên trước mặt như là cự sơn đồng dạng r ồ n g trắng mắt xanh t r ầ n húc mắt chật r h ừ n g mặc dù làm vờ giờ trò chơi cùng hiện thực vẫn là có trách lệnh nhưng không sợ hàng so hàng thinh vân trò chơi b như, hình hình như bức cái này kinh phí nổ tung đi cái này xây mô hình cái này đặc hiệu hình tượng này kinh ngạc ta còn tưởng rằng cùng phổ thông thẻ bại trò chơi đồng dạng trên l à m một tấm u lao ca van cầu ngươi đừng làm tinh thần cổ đông ta biết các ngươi lo lắng tinh vân trò chơi nhưng lo lắng trước có thể hay không nhìn xem trò chơi thu nhập bảng xếp hạng dương tổng đều muốn bị thua thiệt trên phú hà bảng ta liền nói một chút sao ngươi hung cái gì hung hủy khuất mặt anh anh anh không đề cập tới trực tiếp thời gian mặt bởi vì trò chơi mà kinh ngạc người xem nước bạn nhóm đang tiến hành trò chơi trần húc nhìn lên trước mặt khổng lồ dòng trắng m ắ t xanh cùng bên cạnh l o n g chi người điều khiển hắn đột nhiên lâm vào một trận mê mang d u n g điều khiển từ xa nhìn xem trên tay thủ bài hắn có một chút mê mang nhảy qua t â n thủ giáo trình liền bị cái này hải mã cho ngược một lần a niềm bên trong trò chơi là thế nào thắng trên tay mình rút đến cái này bài thấy thế nào đều không giống như là có thể cạo chết cái này dòng trắng m ắ t xanh bài a chương hai trăm bảy mươi tám tại lối tinh vân trò chơi vua trò chơi vờ hình tượng kinh diễn qua đi đem l ự c chú ý thả lại trò chơi bản thân trần húc nhìn xem trên tay mình thẻ bài cùng trước mặt k i a to lớn r ồ n g trắng mắt xanh cực kỳ quả quyết lựa chọn nhà vua tay này trên một chương c ạ t pháp thuật cạm ấy thẻ cũng không có mà lại quái thú thẻ một hiệp cũng chỉ có thể đủ để gọi ra một cái vẫn là không có hiệu quả quái thú bình thường này làm sao đấy nga không có tiếp tục tiến hành thanh thứ hai khiêu chiến trần húc phi thường từ tâm lựa chọn tân thủ nhiệm vụ trên đầu của mình đã có một cái sợ ép cái mũ nếu là tại theo cái trước không phải t h mũ vậy coi như không dễ nghe mặc dù đây đối với trực tiếp hiệu quả mà nói coi như không tệ nhưng trước mắt chính là vua trò chơi cái này hoàn toàn mới trò loại này tiết mục hiệu quả hoàn toàn có thể hướng phía sau kéo dài một chút a đây mới là chính xác tiết tấu a cái này không phải liền là ạ nỉm bên trong trò chơi đánh hải mã bộ kia thẻ tổ sao cái này dễ chịu a giống như trước đó nương theo lấy hải mã trung nhị triệu hoán lời kịch dòng trắng mắt xanh ra trong sân bây giờ thời điểm trần húc nghe tân thủ chỉ thị cùng trong tay thẻ bài thập phần vui vẻ nói nghe được trực tiếp ở giữa bên trong người xem không còn gì để nói đánh tân thủ giáo trình nhìn ngươi đại ý quan quân chúng ta là quan quân như bức không như bức trực tiếp miễu sát tân thủ giáo trình ai húc ngươi thật là mạnh đối với trực tiếp ở giữa bên trong những ngày mưa đạn hiển nhiên trần húc sớm liền đã thành thói quen đối mặt trực tiếp trong phòng người đồng đều thầy tướng số gửi đi đẩy màn hình âm dương quái khí mưa đạn trần húc một chút xíu đều không thèm để ý người nha đến giỏi về từ không đồ tốt bên trong phát hiện đồ tốt mặc dù toàn bộ trực tiếp thời gian mặt cảm giác đều là thầy tướng số nói chuyện các loại âm dương quái khí nhưng là một dẫn chương trình chính là muốn không nhìn những ngày âm dương quái khí mưa đạn sau đó từ bên trong lửa đi ra một đầu liếm chó mưa đạn trần húc h o n đổi mưa đạn hình thức nhìn lướt qua trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn muốn tìm được một trên ì m mưa đạn nhiều h cái cái p thực tế vua trò chơi bên trong quy tắc dương thần cũng không có làm quá mức tại phức tạp vẫn là một câu như vậy lời nói vào tay cánh cửa dễ dàng đối với một trò chơi mà nói trên thực tế là rất trọng yếu độ khó cao cứng r ắ n hoạch trò chơi sẽ trở thành t i ể u chúng c ù n g hoan nhưng, nhưng tuyệt đối sẽ không thành là chủ lưu niềm vui thú điểm này là vô cho hoài nghi như mộng cảnh trong trí nhớ vua trò chơi trước đó đã có vạn trí bài tồn tại nhưng ở về sau thụ chúng cùng nổi tiếng bên trong vạn trí bài nhưng không có vua trò chơi tới lớn đồng dạng tại vua trò chơi về sau còn có một trò chơi thẻ bài xuất hiện có thể nói là triệt để để thẻ bài trở thành một cái chủ lưu trò chơi thuộc loại đồng thời đến tiếp sau thẻ bài hoặc nhiều hoặc ít không nhảy qua được bóng dáng của nó đó chính là hed h e d g e h o c hổ cơ d ạ p một cái ngay từ đầu chỉ là một cái là nhà mình dưới cờ trò chơi đi kéo dài trò chơi nhưng cuối cùng lại bởi vì tốt đẹp trò chơi thể nghiệm càng cánh cửa thấp hơn vào tay độ lửa liền toàn cầu ngươi có thể nói vua trò chơi cùng v ạ n trí bài tại cái khác cách chơi hay là trò chơi lý niệm thậm chí là tính nghệ thuật vượt qua hedgehog hổ cơ d ạ p nhưng ngươi không cách nào phủ nhận hedgehog hổ cơ d ạ p đích thật là có mình đặc biệt có chút nó thấp xuống thẻ bài đối chiến vào tay độ khó thành tựu vào tay dễ tinh thông khó khăn đặc điểm mọi việc như thế trò chơi còn có rất nhiều Thì như mộng cảnh trong trí nhớ danh xưng đông bán cầu mạnh nhất pháp vụ nỉ t h ẹ n đ ổ phía dưới một cái toàn minh tinh đại loạn đấu làm cách đấu trò chơi cùng trên thị trường phổ thông cách đấu trò chơi khác biệt không cần người chơi tiến hành phức tạp x o á t chiêu tất sát đòn công kích bình thường toàn bộ biến thành một cái ân phím thông qua phương hướng khóa liền có thể đánh ra các loại tất sát kỹ nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó không cứng rắn hạch trên thực tế muốn chơi tốt cái này cách đấu trò chơi so đại đa số trò chơi còn cứng hơn hạch hơn nhiều mà trò chơi này cùng hệ ở s t o l e hệ dô hốc h cơ giáp bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là căn cứ vào còn lại trò chơi đưa cho phổ thông không phải cứng rắn hạch người chơi. Thoải một á i hơn v à cái kinh điển trò chơi kinh điển nhất không chỉ là nó cách chơi cùng kịch bản sang ý càng quan trọng hơn là tại lúc ấy trò chơi thời đại phát triển lúc trò chơi này mang đến vượt mức quy định lý niệm đây mới là quý giá nhất một vật liền như là là bây giờ xạ kích trò chơi Ngôi thứ ba cùng ngôi thứ nhất thứ thứ tập đã mười i thói thành h quen, n n công ngôi nhất n g g ở tất trò ty tại phát thứ trò Tất cả chơi kích chơi. cả khai đều xạ ư chơi chơi cũng kích chơi thứ nhất xạ kích trò chơi thời điểm. Một cái ngôi i là trò xạ đ ể mấy Một thứ trò cái còn kích chơi ngôi sai hơn nữa còn không sai xạ x u t tới t hiện, hiệu mang kêu quả ệ t tạc. đối là bạo tạc. Mười mấy năm sau có lẽ n g ư ờ i đi đi xem chỉ có thể nói trò chơi này là một cái nói còn nghe được nhưng tại lúc ấy nó liền là thần tác vua trò chơi quy tắc chủ yếu lấy quyết đấu vương nước cùng g ít cũng chính là cái gọi là mộng cảnh trong trí nhớ một đời đời thứ hai làm chủ yếu quy tắc cũng là dễ dàng nhất hiệu cùng phía sau đồng điệu siêu lượng linh mấy cái miểu sắt cách chơi so sánh phía trước nhất hai đời quy tắc khả năng không phải hoàn thiện nhất tối cân bằng nhưng tuyệt đối là dễ dàng nhất vào tay chứ ngoài ra dương thần tại trò chơi thẻ bài quyết đấu bên trong còn tham khảo hệ a ston hệ dồ hóc ổ cờ g i ặ c bên trong phản thẻ cơ chế cũng chính là người chơi tại cầm tới ban đầu thẻ bài về sau có thể lựa chọn mấy chương mình không muốn ném về thẻ trong tổ mặt rút lần nữa lấy giống nhau số lượng thẻ bài theo dương thần đây là tương đương có cần phải một loại cử động rốt cuộc thực chiến cùng ạ nỉm cũng không đồng dạng ngươi xem ạ nỉm thời điểm hải mã khả năng hiệp một liền rút được đầy dàng buộc thẻ tổ. tại r ự c thông quan tân thủ giáo trình về sau trần húc hào không keo kiệt đưa cho rất cao tán dương sau đó quả quyết lựa chọn thành bên trong thẻ bài đối mặt khán giả các loại dấu chấm hỏi trần húc không có chút nào hoảng mặc dù hải mã thẻ bài r ồ n g trắng mắt xanh nhìn uy manh bạ c khí trò chơi thẻ bài bờ lách mạt xỉ ẩn phối hợp thêm các loại ma pháp thẻ c ả m bấy thẻ mắt xích đồng dạng hoa lệ vô song nhưng hắn lại khắc sâu minh bạch một việc thổi ngưu bức về thổi ngưu bức mình châu không như bức hắn còn không rõ ràng làm sao thành bên trong loại này chiến sĩ lưu mãng phu thẻ tổ quả thực là hắn tuyệt phối a mà lại cái này thẻ tổ còn cực kỳ ỷ lại vật khí trực tiếp hiệu quả tuyệt đối tốt cái này toàn bộ nằm trong tính toán của hắn thân điểm kích đi vào cho cái khen n ợ i tôi điểm số càng cao đổi mới càng nhanh nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tì 279. tại vua trò chơi thượng tuyến thời điểm dương thần cũng không có nhàn rỗi một mặt làm hệ tổ ghẹ ở số lít the phẹn thuận vẹn giờ lờ cờ ở nạ kệ ạ tở tại vương á lương bọn hắn khai phát hạ đã tiến vào hồi cuối trạng thái hắn cần chú ý một chút một phương diện khác dương thần cũng đang cùng từ dục thương lượng liên quan tới đến tiếp sau vua trò chơi bố cục kế hoạch ngoại trừ vờ g i bình đài phổ thông di động bình đài cùng tc bình đài vua trò chơi khẳng định cũng là m u ố n thượng tuyến nhưng trừ cái đó ra còn có họ p h lin vờ g i thiết bị mà đây cũng là tinh vân trò chơi cùng hoa huy chủ yếu mục tiêu hợp tác hoa huy tại thành thị cấp một đã bắt đầu bố cục đang tiến hành bất quá vẫn là ở vào thử nghiệm giai đoạn tất cũng không kể là hoa h uy vẫn là chúng ta nếu như phổ biến không đủ thuận lợi khẳng định là không cách nào tiến hành tiếp từ dục hướng phía dương thần nói tham dò liên quan tới vua trò chơi đặc biệt định chế vờ giờ thiết bị cùng họ phờ lìn thể nghiệm cửa hàng phản hồi hiệu quả như thế nào xác định hiệu quả đủ tốt về sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp hành động trừ vô số người chơi đang chăm chú vua trò chơi rất nhiều nghiệp giới người cũng đang chú ý vua trò chơi đến không chỉ, chỉ là chú ý vua trò chơi tố chất biểu hiện trò chơi nghiệp giới người càng nhiều thì là đem ánh mắt đặt ở vua trò chơi lợi nhuận năng lực phía trên dạng nay một trò chơi khai phát tài nguyên liền không nói chỉ là ạ nỉm cùng mạng gạ còn có giai đoạn trước mở rộng vua trò chơi đầu nhập thành n à y đã có thể nói là một cái cỡ lớn ba a khai phát dạng này một trò chơi cuối cùng khai thác trò chơi bản thể miễn phí gia tăng trong trò chơi mua dạng này một trò chơi đến cùng làm như thế nào lợi nhuận tất cả trò chơi nghiệp giới người đều chú ý tới điểm này cùng sinh hóa cầu sinh như thế một mặt là giai đoạn trước vờ giờ bình đài người chơi số lượng để ở chỗ này lại đến v u a trò chơi cũng không phải sinh hóa cầu sinh thẻ bài đối chiến là cái trò chơi này chủ yếu cách chơi bán vẻ ngoài cái gì đối dạng này loại hình trò chơi khẳng định là không thể thực hiện được cũng chỉ có thể đủ thông qua buôn bán trong trò chơi thẻ bài mới có thể tiến hành lợi nhuận mà cái này muốn dính đến một vài vấn đề đó chính là cần người chơi mua sắm thẻ bài hiệu quả nên như thế nào bảo trì một cái cân bằng thẻ bài trò chơi kỳ thật từ căn bản mà nói chơi liền là trị số cùng cân bằng bao quát đấu địa chủ cũng là như thế làm trong nước tối lưu truyền rộng rãi một cái thẻ bài trò chơi Đấu địa chủ c từ ă、so、như b một à nói chút trò chơi xuống ống hoặc là anh hùng vừa mới ra chỉ có thể sử dụng nạp tiền thủ đoạn thu hoạch như vậy bọn hắn nhất định sẽ so phổ thông xuống ống hoặc anh hùng muốn càng thêm cường thế không nói một cái có thể đánh hai cái hoặc là ba cái nhưng ít ra tại đơn đấu phương diện tuyệt đối là đỉnh tiêm cái chủng loại kia đối với hoàn toàn cân bằng điểm này dương thần không có cách nào làm được trên thực tế bất kỳ một cái nào trò chơi người chế tắc cũng không có cách nào làm được một cái thi đấu hướng trong trò chơi tại các loại cách chơi kỹ năng còn có hiệu quả đều dưới tình huống khác biệt khẳng định là sẽ có cường thế cùng yếu thế phân chia dù là tại tổn thương phía trên là giống nhau như lúc nhưng người chơi lại từ các loại điểm tới tìm tới trong đó khác biệt từ kỹ năng thả ra đưa tay tốc độ đến công kích đường đạn thậm chí là mô hình lớn nhỏ dù sao nhất định sẽ phân ra một cái mạnh cùng yếu vua trò chơi nạp tiền liền có thể mạnh lên không hề nghi ngờ cũng không thể coi như ngươi nạp tiền một ngàn vạn nếu như ngươi không có chút nào hiểu cho dù thẻ tổ tất cả đều là từ chân quý thẻ bài tạo thành ngươi cũng không nhất định đánh thắng được một cái một phân tiền không nạp cao thủ trên thực tế tại vua trò chơi bên trong nạp tiền chỉ là để ngươi tại rõ ràng chính mình như thế nào mới có thể càng mạnh về sau cho ngươi một cái đường tắt không cần đi mình chậm rãi tích lũy thẻ bài mà lại tại tấm thẻ đẳng cấp phía trên dương thần cũng tham khảo lấy hệ ờ stolen hệ dồ hóp hổ cờ giặc đem nó phân làm phổ thông tấm thẻ hy hữu tấm thẻ cùng sử thi tấm thẻ cùng kim sắc truyền thuyết bốn đẳng cấp đương nhiên đây chỉ là phẩm chất mà thôi trong trò chơi từng cái tấm thẻ ở giữa mắt x c mới l à mấu chốt nhất đồng thời dương thần muốn các người chơi thể nghiệm đến liền là rõ ràng trên tay có gọi sáo rồng cùng giờ dạ gồng đ ồ mì nạ t o lại chính là không có r ồ n g trắng mắt xanh cái loại cảm giác này các loại sáo lộ tổ hợp tấm thẻ lẫn nhau mắt xích lúc này mới có thể hấp dẫn các người chơi nạp tiền đồng thời ở trong game dương thần còn cố ý nghiên cứu qua một chút nạp tiền loại trò chơi tại bảo đảm trò chơi cân bằng không bị phá hư tình huống d ư ớ i tăng lớn các người chơi nạp tiền mục đích t ỷ như ở trong game kim tệ đánh cược hình thức người chơi có thể sử dụng tất cả tấm thẻ đến định chế mình thẻ tổ đồng thời người chơi tại không nạp tiền tình huống giới thông qua thông thường đối cục hoàn thành nhiệm vụ có thể miễn phí thu hoạch được có thể nói đây chính là cho tất cả người chơi bạch chơi tấm thẻ sau đó thí nghiệm xáo lộ địa phương nhưng người chơi mỗi ngày có thể tiến hành thể nghiệm số lần là sáu lần trên lý luận tới nói bạch chơi người chơi chỉ cần t h ắ n g hai ván liền có thể thể nghiệm xong thể nghiệm sáu lần nhưng có thắng liền có thua lại thêm v ờ v ờ v ờ bản thân công bằng thi đấu tại bình thường trong quyết đấu ngươi có thể nói đối phương nạp tiền thẻ tổ càng hoàn thiện cho nên ngươi không phải là đối thủ mà một khi có lấy cớ này người chơi thì tương đương với tìm cho mình một cái hạ bậc thang đánh bắt quá đối diện là bình thường rốt cuộc người ta là nhân dân tệ nạp tiền người chơi a nhưng tại cái này cái kim tệ hình thức bên trong nhưng liền không có nấc thang tất cả mọi người là bằng vào mình đối trò chơi lý giải mà tổ kiến thẻ tổ cái này thuần túy là người kỹ thuật nhưng không chịu thua không thừa nhận mình so người khác yếu đây cũng là đại bộ phận các người chơi một cái đặc điểm nhất là tại song phương thế lực ngang nhau tình hùng dưới đồng thời ở trong game người chơi rút ra tấm thẻ nếu như đầy ba tấm rút ra đến đồng dạng là có thể tiến hành phân giải thành năng lượng chỗ phân giải năng lượng góp nhặt đến số lượng nhất định có thể trực tiếp tiến hành đồng loại các loại đẳng cấp khác nhau tạ bao rút ra tỷ như kim sắc truyền thuyết tạ bao mở ra năm tấm thẻ liền nhất định toàn bộ là kim sắc truyền thuyết phẩm chất đây cũng là cho châu phi đại t ủ trưởng nhóm một cái dùng nạp tiền đến chiến thắng vận mệnh biện pháp đương nhiên nếu như năm tấm kim sắc truyền thuyết thẻ tổ tạ bao ngươi cũng mở không ra mình muốn thẻ bài vậy vẫn là căn cứ từ mình có thẻ bài đến đổi một cái sáo lộ đi mà mặt khác cá mập trong bình đ ạ i t r ấ n h ú c hiện tại liền rất không tốt sắc mặt của hắn mười phần tái nhợt hơn nữa còn cười có chút m i ễ n cưỡng nhưng ở trực tiếp ở giữa bên trong người xem lại cười thập phần vui vẻ từ đầy màn hình ha ha, ha, ha thạch thủy không phải tù ngôn luận bên trong liền có thể nhìn ra được bọn hắn thật là rất vui vẻ. đây chính là ta lật bàn á t chủ bài đoán chúng đối diện quái thú toàn bộ bạo tạc đoán sai chúng ta trên trận quái thú toàn bộ bạo tạc ta nhận quái thú toàn bộ lực công kích một nửa tổn thương đối phương công ty quái thú là bờ lách mạc xì ẩn cũng có được trang bị cạn pháp thuật ma thuật chú văn sách hát ma thuật nữ hải đồng thời trong tay đối phương thủ bài đã không có mặc dù có một trường cảm mới thẻ nhưng chúng ta trên trận có người nhân tạo tác thêm hiệu quả là song phương cũng không có thể phát động cảm mới thẻ lại thêm bờ lách m ạ xì n cùng hát ma thuật nữ hải là thụ quái thú hiệu quả cho nên đây chính là chúng ta lật bàn cơ hội liên tục thất bại bốn lần t ngay trong hai nghe địch nhân đối diện phát ra tới tương đối âm dương quái khí lời nói cùng trực tiếp trong phòng như là ăn tết đồng dạng mưa đạn trần húc đột nhiên cảm thấy không khí này có nhiều như vậy s ấ u hổ chương hai trăm tám mươi ngoa ngay tạo năm lần liên tục năm lần liên tục năm lần nổ đều là nhà ta cái này thẻ bài hiệu quả có đ ộ c đi ném thêm công kích thiên sứ x u ấ t sắc mãi mãi cũng là thêm ít nhất một trăm điểm công kích ném giảm b ấ t đối diện công kích x u ấ t sắc vẫn là ít nhất một trăm điểm chơi cái gà cái cổ trực tiếp thời gian mặt trần húc cảm giác tâm tình của mình có như vậy một chút biến hóa vi d i ệ u nhất là nghe loại này tên là hữu hảo kỳ thực các loại âm dương quái khí giọng nói làm sao nghe làm sao khó chịu nếu như hắn là sau cùng bên thắng như vậy nghe đối thủ phát đánh cho không sai vậy hắn khẳng định cảm thấy mình thật đánh không tệ nhưng bây giờ hắn là một cái kẻ thất bại à, nghe đối thủ phát ra tới loại này đánh cho không sai xinh đẹp làm sao nghe đều cảm giác giống như là âm dương quái khí ngay từ đầu hắn còn có thể cười ha h a rốt cuộc loại này trực tiếp hiệu quả thật đúng là thật không tệ nhưng bây giờ tâm tính sợ à, cả người cảm giác bị làm có chút cấp trên à. vẫn may như thế này hướng thẻ bài luận quái thú lực công kích không như b i ể n mã rồng trắng mắt xanh thẻ tổ luận c ạ n pháp thuật c ả m bẫy thẻ mắt xích không bằng trò chơi ma thuật sư thẻ tổ toàn bằng mượn quái thú hiệu quả cùng vận khí cả pháp thuật ăn cơm đơn giản tới nói đây chính là một cái không phải tù sát thủ thẻ tổ Vận khí mạnh vậy mạnh khí các i liền này móng mạnh, vận khí kém cái này thẻ tổ khí kém vận á i liền này cùng thẻ tổ phế vị ậ đồng dạng. Các v khán giả kỳ thật ta cảm thấy ta cũng không phải là cực kỳ thích hợp một bộ này thành bên trong thẻ tổ rốt cuộc ngạnh thực lực để ở chỗ này loại này dựa vào vận khí ăn cơm thẻ tổ trên thực tế là suy yếu thực lực của chúng ta cho nên chúng ta vẫn là đ ổ i một bộ đi chúng ta đến từ mình tổ kiến một chút thẻ tổ đồng thời cũng là cho mọi người phơi bày một ít trò chơi g i ú p thẻ nguyên tố t r ầ n h ú c là hành vi của mình tìm một cái lấy c ớ nếu như tiếp tục dùng một bộ này vận khí làm chủ thành bên trong chiến sĩ thẻ tổ đánh xuống chân hút cảm thấy mình khả năng trò chơi còn không có đánh xong huyết áp liền kéo căng cái này liên tục năm lần n ổ mình vẫn là người bình thường có thể làm sự tình sao không nhìn trực tiếp thời gian mặt âm dương quái khí mưa đạn trần húc quả quyết chuyển rời đến trò chơi trong thương thành không nói hai lời trước nạp một nghìn nhân dân tệ một khối tiền một trăm kim tệ cũng chính là một khối tiền có thể mua năm tấm thẻ mười liên tục còn đưa tặng một cái tạ bao đây cũng quá lương tâm a mà lại trong trò chơi ngay từ đầu còn có thể lựa chọn ba cái vai trò thẻ tổ nói cách khác dù là một phân tiền không nạp một cái nhiệm vụ đều không làm tạ bao một cái không ra cũng có thể có ba cái thành hình thẻ tổ nhìn xem tấm thẻ trong cửa hàng tạ bao giá bán t r ầ n h ú c lộ ra mười phần vẻ mặt kinh ngạc mà nương theo lấy t r ầ n h ú c trực tiếp ở giữa bên trong m ư a đạn cũng thật nhanh bắt đầu chơi ngày tới đúng đúng đúng quá tiện nghi tranh thủ thời gian mua mua mười bao dương tổng liền thua thiệt một bao thua thiệt đến cuối cùng thành nhà giàu nhất không nói chuyện nói cái này thẻ bài cùng một chút phổ thông nạp tiền thẻ bài so ra quả thực muốn lương tâm không được à nhìn hoạt động tặng kim tệ không có nhiều như vậy một ngày chỉ có ba trăm kim tệ nhưng là tạ bao tiện nghi à sáng tạo ba cái hiệu bạch chơi ba cái tạ bao đắc ý xuất hiện bạch chơi quái không nhìn trực tiếp thời gian mặt người xem các loại chơi n mạnh dung cơ linh trần h ú t thì là kỹ càng nhìn một chút trong thương thành thẻ bài cũng không phải là như người chơi nghĩ đồng dạng tất cả tấm thẻ toàn bộ đặt ở một cái thẻ trong bọc mà là tiến hành phân loại mỗi cái tạp bao đều có riêng phần mình mắt xích tỉ như bờ lách mặt xỉ ẩn thẻ trong bọc có đại bộ phận thẻ bài dự lãm trừ một chút phổ thông k h á i vật bên ngoài chủ yếu hạch tâm thẻ bài liền là bờ lách mặt xỉ ẩn mắt xích đồng dạng dòng trắng mắt xanh thẻ bài liền là liên quan tới dòng trắng mắt xanh mắt xích cho nên người chơi nghĩ muốn rèn một cái kia chuyên môn thẻ tổ là được rồi. đây cũng là dương thần chuyên môn chiếu cố một chút không phải tù người chơi mà thiết kế nếu không chừng một trăm chương thẻ tổ toàn bộ ném đến một cái thẻ trong bọc tia x á t suất đối với không phải tù mà nói quả thực là quá thảm rồi tới trước cái mười bao tấm thẻ chúng ta nếm thử tươi a trần húc vừa hướng trực tiếp ở giữa bên trong người xem nói sau đó đưa mắt nhìn một loạt thẻ tổ phía trên m ớ i mấy ngoại trừ bắt đầu liền có thể lựa chọn hải mã rồng trắng mắt xanh thẻ tổ cùng trò chơi bờ lách mạ xì ẩn thẻ tổ cùng thành bên trong chiến sĩ thẻ tổ còn có không ít ràng buộc tạp bao có thể lựa chọn có chừng mười cái sau đó trần húc đem ánh mắt của mình đặt ở sau cùng một cái thẻ tổ phía trên màu đen nhánh logo đồ án đem con chuột rời lên đi lòng lánh kim sắc quan g mang xuất hiện ở trên mặt bàn bị phong ấn người chân trái bị phong ấn người chân phải bị phong ấn người cổ tay trái bị phong ấn người cổ tay phải cùng bị phong ấn ạc dô đệ ạ trong đó bị phong ấn ạc dô đệ ạ trên đó viết đặc thù hiệu quả làm tấm thẻ này cùng còn lại bị phong ấn người tay thẻ toàn bộ tập hợp đủ lúc đem phục sinh trong truyền thuyết tạc dô đệ ạ trực tiếp thu hoạch được quyết đấu thắng lợi n g o tạo cái hiệu quả này cũng quá biến thái đây mới thật sự là miệu sắt ta cái gì một hiệp triệu hoán ba con rồng trắng mắt xanh. cái gì một hiệp triệu hoán bờ lách mà xì ẩn toàn bộ đều là đệ đệ a tại vua trò chơi ạ n h ì n bên trong liên quan tới cái này ràng buộc tổ hợp thẻ tổ xuất hiện số lần cũng không ít như tại mộng cảnh trong trí nhớ tập một cái này thẻ tổ l i ê n xuất hiện qua nhưng ở dương thần cùng ít xã còn có tương quan biên kịch đ o à n đội tiến hành chuyện xưa sửa đổi về sau cùng nguyên bản trò chơi dựa vào thần rút liền là đơn giản đoa ngươi r ồ n g trắng mắt xanh thật mạnh ta phải thua nhanh triệu hoán mấy cái quái vật đỡ một chút sau đó ba đồng bạn lực lượng để cho ta rút được năm tấm bị phong vấn người thành công sống lại h ắ cám đại pháp sư liền thắng tại trải qua chuyện xưa cải biên về sau chú trọng hơn chính là trò chơi dựa vào tấm thẻ hiệu quả còn có cả pháp thuật cùng cạm b ấ y thẻ cùng quái thú hiệu quả thắng được tranh tài thắng lợi cho nên liên quan tới hát cám đại pháp s ư cái này thẻ tổ tất cả mọi người là còn không có nhìn thấy cho nên khi trần húc cùng trực tiếp ở giữa bên trong người xem nhìn thấy cái này thẻ tổ hiệu quả về sau toàn bộ đều kinh hãi ngoa tạo trong truyền thuyết nạp tiền chiến sĩ nạp tiền liền có thể trở nên cường đại đây, cũng quá không, giảng đạo lý đi. đây không phải vô địch rút đến năm tấm thẻ bài trực tiếp vô địch thinh vân trò chơi cũng thay đổi a biến thái như vậy thẻ tổ nạp tiền liền có thể có được rồi cũng coi chơi không nhất định đi, coi như tinh vân trò đi, một u u ố n tiền, cũng sẽ không vừa lên đến liền như vậy phá hoại cân bằng tình khẳng định cái này thẻ tổ không phải dễ dàng như ràng kiếm hoại cái phải thẻ tổ góp sẽ phá vừa vậy vậy A, đủ b dễ c m ộ đám người tại trực tiếp thời gian mặt nghị l u ậ n ở mỹ chủ yếu là bởi vì cái này hiệu quả thực sự quá n g ư ỡ bức trực tiếp thu hoạch được quyết đấu thắng lợi cái này không chơi sọ lá sao đừng nói nữa mười liên rút đi lên đã quyết định thẻ của ta tổ liền là hắc cám đại pháp sư thẻ tổ trần h ú t không có bao nhiêu trần trở trực tiếp tới một cái mười liên rút phổ thông phổ thông hy hi h u kim xác truyền thuyết kim xác truyền thuyết nương theo lấy hai tiếng s ụ p sôi kim sắc truyền thuyết lời kịch trong màn hình ở giữa thẻ bài tách ra kim sắc qua mang sau đó lộ ra thẻ bài bị phong ấn ạc rồi đê a hai chẳng lẽ ta không phải không phải tù ta nhưng thật ra là một cái ô hoàng nhìn xem cái thứ nhất tạ bao năm tấm thẻ bài liền ra hai cái kim sắc truyền thuyết tấm thẻ chấn h ú c toàn thân r u n một cái chương hai trăm tám mươi mốt l i ê n như là đại đa số có thể mở dương rút thẻ trò chơi đồng dạng tại vua trò chơi tạ bao rút thẻ hệ thống bên trong dương thần bọn hắn cũng gia nhập chuyên môn phản hồi đặc hiệu ngoại trừ đặc biệt động thái hiệu quả bên ngoài còn giống như c đây đều là vì để cho các người chơi cảm nhận được một loại đặc biệt phản hồi cảm giác đồng thời tại tạ bao tỷ lệ rơi đ ổ phía trên cùng phổ thông trò chơi kim sắc truyền thuyết loại này tương đương với ss g cấp bậc tấm thẻ tỷ lệ rơi đ ổ cực thấp khác biệt chính là tại vua trò chơi thẻ trong bọc kỳ thật kim sắc truyền thuyết cái này một cấp bậc thẻ tỷ lệ rơi đ ổ tương đương cao trên cơ bản ba bao tả hữu liền có thể ra một trường kim sắc truyền thuyết tấm thẻ rốt cuộc tại vua trò chơi thẻ trong tổ mặt chân chính lợi hại cũng không phải là nào đó một cái thẻ mà là lẫn nhau tấm thẻ ở giữa mắt x c Tỷ trắng mắt như dòng xanh nếu như không có long này dòng, không chính nghĩa chi chi phối cái này, phối gọi dòng, không có cái có sáo đồng bạn mã hiệp những hải hiệp mã thời ấ m t ể này, dòng trắng mắt xanh có thể nói còn hoán là rất khó chịu đi ra. Đồng mắt thể rất triệu ra. khó h có đi một cái dòng trắng mắt xanh trên thực tế cũng không có lợi hại như vậy nó chỉ là một trường phổ thông có được kết xù công kích cao tinh cấp quái thú mà thôi bản thân cũng không có đặc biệt quái thú hiệu quả làm dung hợp tài liệu triệu hoán cường đại hơn quái v ậ t hoặc là phối hợp một chút chuyên môn cạn pháp thuật thời điểm nó mới có thể biểu hiện ra mình m u ố n có lực lượng m ộ tỷ chút cần ý lại những phiến khác chân quý thể mặc dù bị thiết thành kim sắc chuyên ngược lại là、so、một chút cạt cạm cùng càng chúng. những phiến thẻ thiết thành thuyết, phổ thông cạt pháp thuật thẻ cùng thú hiệu quả thẻ, lại càng dễ rút tạm trí một t ý quý lại lại là lại kim quái dù dễ bị bấy so quả như trò chơi ma thuật sư thẻ tổ làm kim sắc c h u y ề n thuyết bở lách mạ xì ẩn cùng sử thi bở lách mạ xì ẩn nữ hải người chơi rút mười bao không sai biệt lắm có thể ra cái hai ba tấm nhưng cùng hắn phối hợp mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng cạn pháp thuật như ma thuật chú văn sách ngàn thanh đao mấy cái một loạt cạn pháp thuật ngược lại là khả năng mười bao đều không nhất định có thể rút ra một chương làm như vậy mục đích chính yếu nhất liền là để người chơi tại mở thẻ tổ thời điểm có một cái chính năng lượng phản hồi kim sắc truyền thuyết không hề nghi ngờ là chân quý nhất thẻ dễ dàng như vậy liền có thể rút đến bọn hắn là ô hoàng bọn hắn kiếm lợi lớn a đương nhiên cũng không phải toàn bộ kim sắc truyền thuyết tấm thẻ tỷ lệ rơi đồ đều là cao như vậy một chút đặc biệt như người chết tô sinh tham lam chi ấm loại này không dựa vào những t ạ m phiến khác mắt xích bản thân hiệu quả liền hết sức xuất sắc c ạ n pháp thuật phiến tỷ lệ rơi đồ hay là vô cùng thấp bất quá đối với rút thẻ hệ thống thiết chí trấn húc hiển nhiên hoàn toàn không biết rõ tình bị phong ấn người chân trái bị phong ấn người cổ tay phải ngoa t à o ngữ bơ ca còn kém hai tấm thẻ liền có thể góp đủ ta vô địch nhìn xem liên tục mở ra tấm thẻ t r ấ n hút cả người đều mượn phần kích động không hề nghi ngờ làm một trò chơi nhất là thẻ bài trò chơi loại này mở tạ bao khâu có thể nói là tối làm người hưng p h ấ n nhất là nương theo lấy kia từng tiếng kim sắc truyền thuyết cùng siêu huyễn không đặc hiệu quả thực là sắp mở tạ bao trò chơi phản hồi cho kéo căng mười liên tục bao kim quang trứng mắt lại là liên tục vài tiếng kim sắc truyền h u y ế t chấn hút không khỏi chẹp chẹp miệm cái này kim sắc truyền thuyện cho ta đến một cái tay trái được chứ thu mức lê mà một mực nhìn lấy trần hút trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng là rất kích động loại này không ngừng tuân ra kim quan g vẫn là cực kỳ dụ hoặc người ngoa tạo không phải tù truyền âu hoàng đây là đây là thứ mấy cái kim sắc truyền thuyết tấm thẻ rồi một cái kim sắc truyền thuyết có thể phân giải hai mươi kim tệ toàn bộ phân giải hết hai ba n g à n kim tệ à. cái này kim sắc truyền thuyết thẻ bài tỷ lệ rơi đồ cũng quá cao đi chú ý, a cờ súng phóng tên lửa đã chuẩn bị tốt tuyệt đối đừng để ta nhìn thấy lại có dương tổng tinh thần cổ đông đến truyền bá dương tổng muốn thua thiệt chết tin tức ta cùng các ngươi gi không nói chuyện mặc dù nói như vậy nhưng cái này thẻ vàng tỷ lệ rơi đồ thật có chút không giảng đạo li a lòng ngứa ngay khó nhịn các vị đi trước một bước ta đi dưới lầu cư xá bên ngoài vờ giờ thể nghiệm cửa hàng thoải mái một đợt đi cáo từ một đại khái liên tục mở hai ba trăm cái tạp bao tả hưu các loại kim quan g t r á n h trần húc đều có một chút ý thức mơ hồ r ố t cục trần húc đem cái cuối cùng bị phong ấn người cổ tay trái cho giúp chúng đồng thời ở trước mặt hắn một cái cự đại ám hát sắc ngũ mang tinh xuất hiện sau đó một trận thần bị nói nhỏ vang lên nương theo lấy ám sương mù màu đen một cái ám kim sắc mang theo đứt gãy xiềng xích to lớn hai tay từ ngũ mang tinh bên trong dưới r a sau đó đem toàn bộ trận pháp xé rách so với dòng trắng mắt xanh còn muốn khổng lồ h ắ cám đại pháp sư xuất hiện ở trần húc trước mặt sau đó biến mất giải tỏa đặc thù thành k i ể u h ắ cám đại pháp sư ngoa tạo rốt cuộc rút chúng tay trái cái này mẹ nó so thẻ vàng còn khó r ú t r a trần húc không khỏi phát ra một tiếng cảm khái bất quá cũng không có cảm thấy mình thua thiệt rốt cuộc rút nhiều như vậy thẻ màu vàng mà lại cái này như bức mắt xích thẻ tổ cũng đã bị hắn thành công g ú t chúng mấu chốt nhất là tái diễn tấ hắn rút chúng không ít kim sắc truyền thuyết tấm thẻ hiện tại toàn bộ phân giải một chút không sai biệt lắm có thể hối đoái năm sáu n g h n kim tệ cũng chính là năm sáu mươi nhân dân tệ chuyển đổi thành tạ bao tương đương với hắn mới rút một hai trăm cái tà bao nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn trần húc cười rất vui vẻ nước bạn n h ó m ta vừa mới tổng kết một chút mỗi ngày hoàn thành thường ngày cùng mỗi tuần thường ngày toàn bộ làm tình hôn g dưới một tuần có chừng ba nghìn cái kim tệ tả h ư u có thể mở ba mươi túi tà bao lại thêm còn có thể phân giải góp thẻ tổ vẫn là rất dễ dàng trước mắt trong cửa hàng liền mấy cái này thẻ tổ mà lại trò chơi thành bên trong cùng hải mã thẻ tổ. đều là miễn phí sáng tạo cái tiểu hào là được rồi lại thêm còn có t ờ v ơ e hình thức có thể cầm thẻ hay là vô cùng lương tâm đi không nói nhiều nói trước tìm một cái đệ đệ để cho bọn họ tới kiến thức một chút ta hắc cám đại pháp sư cái gì gọi là miểu sát cái gì gọi là vô địch t r ầ n hút cả người đều là tràn đầy tự tin cái gì gọi là vô địch đây chính là vô địch hắn nhưng là đ ạ o hóa thân nhân dân tệ người chơi ha ha thành bên trong thẻ tổ dạy n g ư ơ i làm người được chứ sử dụng mới thẻ tổ trấn hút lòng tin tràn đầy đối mặt người chọn đầu tiên chiến l í n giả nhìn thấy đối phương thẻ tổ sau hắn bịu môi k i n h thường hỏa tù tỳ sau đó cầm xuống trước công quyền nhìn trong tay thẻ bài ai u không thể à cái này tới một chương tay trái mở bao thời điểm lao không đến lúc này tới ngược lại là rất tích cực a nhìn xem trên tay thẻ bài trần húc cười vẫn là rất vui vẻ sau đó tiện tay thả một cái công kích cùng phòng ngự tương đối bình thường quái thú tại trên trận kết thúc m ì n h hiệp hai cái hiệp sau ngoa tạo cái này bước bốn tinh quái thú làm sao lực công kích liền hai nghìn bốn trăm này làm sao đánh đầu đầu vận khí không tốt còn kem cái cuối cùng đầu cùng chân phải hắn không đến ta có biện pháp gì sao mà lại quá độ quái vật cũng không có nhìn xem đối diện cho trên trận quái thú dùng lên trang bị thẻ lại thêm cả pháp thuật sau trực tiếp đột phá 2.400 l ự c công kích t r ấ n hút cả người đều không tốt c u n g ngộng cảnh trong trí nhớ hắc cám đại pháp sư lấy quái thú hiệu quả nhanh nhất đi ngang qua sân khấu r ú t thẻ cấp tốc ra đại pháp sư khác biệt dương thần tại cái này thẻ trong tổ mặt càng nhiều hơn chính là tăng lên đặc thù quái thú cùng giai đoạn trước có thể chống đỡ trận quái thú hắn cường độ cũng không tính thấp chủ yếu là để thẻ tổ người sử dụng tại đối mặt cần so ra hơn nhiều lâu vận d o a n đối thủ thẻ tổ lúc có thể đánh ra áp chế hiệu quả mà không phải một vị nghĩ đến lấy h ắ cám đại pháp sư thủ thắng đồng thời phối hợp trên một chút đặc biệt ma pháp khác thẻ cùng cạm bẫy thẻ cùng h á c cám đại pháp sư mắt xích đ ặ c tính cho dù là đối thủ vận doanh thành công cũng có thể nghĩ biện pháp thông qua tập hợp đủ năm tấm thẻ bị phong ấn phiến đến chuyển bại thành thắng nhưng hiển nhiên bây giờ các người chơi còn không có chơi minh bạch v u a trò chơi cách chơi nhiều nhất liền là từ ạ nỉm bên trong thấy được chủ yếu cách chơi mặc dù cực kỳ huyết cốc nhưng người ta có thể thần rút có thể hiện trường ấn thẻ người người chơi có thể rồi chơi t h à n h bên trong chiến thuật thẻ tổ các loại không phải tù bị ngược sau đó mình đổi sáo lộ thời điểm lại bị cái này chiến sĩ thẻ tổ ngược trong chốc lắc trần húc lâm vào thật sâu mê mang chẳng lẽ nói mình nạp tiền còn chưa đủ thằng đến hắn tạ i mưa đạn trên thấy được một cái nước bạn phát mưa đạn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ